chương bảy t r ă ư ơ i sáu ba t h à n g xa thế giới chi lực tại trước khi tiên biến thời gian hơn hai năm h ắ c long thành trước nhất thống ba cảnh c lại xuôi nam thu phục các quốc gia tiếp lấy bắc thượng thống trị bắc cảnh nhất thống ba cảnh nghiêm chỉnh mà nói chẳng qua là tại thời gian hơn hai năm ngắn ngủi nội phát sinh ra cho nên một năm qua này không có khuyết trương ra phía ngoài tự nhiên là lộ ra vô cùng bình tĩnh một năm này bình tĩnh cũng là h ắ c long thành dừng lại chỉnh đốn bản thân thời gian các phương diện đều chiếm được một cái ngắn ngủi hòa hoãn tu trình tiêu hóa phát triển thời gian thực lực tổng hợp của hát long thành so với một năm trước về phía trước tăng lên không nhỏ một bước thống trị nắm giữ lực càng là tăng cường rất nhiều không ít một là đến từ thời gian lắng đ ọ n g quyền uy c h ầ m xuống hai là đến từ văn bộ động tác không thể không nói văn nhân tại tuyên truyền phương diện thật vô cùng chiếm ưu thế hết thể tự a hồ đều đang hướng về phía tốt phương hướng phát triển một ư ơ i tám tháng m ộ ư ơ i hai hát long thành lòng đất trong phòng bế quan lý đạo cường chậm rãi mở mắt chập trùng khí tức nổi lên một ba động lập tức một luồng trời long đất lở ngang đẻ ép thế giới uy thế thoái hiện sức chấn động kia giống như có thể tràn ngập toàn bộ thiên địa vô tận lực lượng che khuất bầu trời chấn áp tinh không đáng sợ làm cho người hít thở không、thông. dù chỉ là loé lên liền biến mất toàn bộ hắc long thành thậm chí phương tiên h địa này cũng hình như lung lay sắp đổ chẳng qua trong lòng bàn tay đồ chơi tiện tay có thể phá hủy lý đạo cường khỏe miệng nổi lên thoải mái mỉm cười ba trăm hàng xa thế giới chi lực trong cấp độ nhân tiên tam giới còn có mấy người nhưng cùng hắn định nổi ngắn ngủi r ư ừ n g một năm tăng cường hơn một trăm bốn mươi hàng xa thế giới chi lực thực lực chân chính tăng lên sáu bảy lần nhiều b ự c này tăng lên tại nhân tiên tam giới cấp độ này bên trong có thể xưng không thể tưởng tượng nổi nhanh không thể tưởng tượng nổi đây chính là giới chướng nắm giữ khổng lộ địa bàn thế lực to lớn đối với ý nghĩa của hắn đã qua một năm có thể nói hắn một năm này mỗi một ngày đều đang mạnh lên cũng chính là loại này không thể tưởng tượng nổi mạnh lên tốc độ để lý đạo cường một năm này có chút đàng hoàng là hắn không nghĩ trong thời gian ngắn đi động tây cảnh nguyên nhân lớn nhất một trong nhanh như vậy mạnh lên tốc độ duy nhất một cái giá lớn bắt đầu từ minh hà phái có được hơn một nghìn vạn cân linh thạch toàn bộ không có hết cách hơn một trăm bốn mươi cái hàng xa thế giới chi lực tăng cường cho dù hắn đem thời gian kéo dài vì một năm vẫn là quá ngắn cần đại lượng linh thạch phụ trợ chẳng qua chỉ là hơn một nghìn vạn cân linh thạch mà thôi hoàn toàn đáng giá ba trăm hàng xa thế giới chi lực hai đại thiên phú tự nhận không yếu hai đại thần thông còn có hắc long thành khổng lồ khí vận chi lực cho dù là cường giả nhân tiên tứ giới bình thường đến trước hắn cũng không sợ tại trong lục giới này hắn cũng coi là cái cường giả chân chính tâm thần k h ẽ động nhìn về phía đại cường đạo hệ thống ký chủ lý đạo cường cảnh giới nhân tiên võ học c h â n thế kinh quyển thứ hai tiểu thành thế giới trong tay đại thành đạp thế sáu bước đại thành thiên phú chăm pháp bất sâm trời sinh chiến thần t u y ệ t thế chi tư điểm đại cường đạo sáu nội đạo thưởng thức chỉ chốc lát theo nhịn phía dưới n g o ngoe muốn động hào hùng vẫn chưa đến chưa đến mấy tháng đem c h ấ n thế kinh tiểu thành tu luyện đến đ ỉ n h phong thân có ba trăm sáu mươi bốn hàng xa thế giới chi lực lại hoàn thiện một phen phương diện khác đem thực lực tăng lên đến một cái ngắn ngủi đ ỉ n h phong đó mới là hắn lần nữa lộ ra răng nanh thời điểm tính toán hẳn là cũng liền hơn nửa năm căn bản không cần phải gấp ánh mắt lấp lóe mấy lần thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại hắn không nóng n ả y đang chuẩn bị xuất quan đi bồi bồi đông đảo tốt lao bà đột nhiên vẻ mặt hắn vui mừng nhìn về phía đại cường đạo hệ thống điểm đại cường đạo chín nghìn sáu đột nhiên lập tức tăng lên chín n g h n điểm đại cường đạo đây cũng không phải là một cái con số nhỏ cho dù lấy bây giờ hắc long thành thể lượng bình thường cũng cần g sau một khắc lý đạo cường ánh mắt nhìn về phía tây bắc hình như xuyên qua trùng đ i ệ p không gian g á n g lâm tại sâu trong thập vạn đại sơn ha ha ha lý đạo cường cười to thú thần này quả nhiên không để cho hắn thất vọng ngắn ngủi thời gian một năm rút đi thân người cũng thuận thế đột phá đến cấp độ nhân tiên tam giới tuất không hổ là hắn coi trọng yêu nghiệt hiện tại hắc long thành liền cần loại cường giả này nhất là mơ hồ có thể đi theo bước chân hắn cường giả càng lộ vẻ c h ấ t quý bước chân một bước bóng người biến mất tại trong mặt thất muôn sông nhìn núi dưới chân hắn chạy qua chưa được bao lâu lý đạo cường liền đi đến sâu trong thập vạn đại sơn Lúc này, sơn y độ động chỗ sâu một đoàn khí thể màu xám đang hấp thu liên tục không ngừng lệ khí bình phục trên người khí tức đáng sợ ba đậu nghe thời âm thanh này hai điểm hồng quang tại khí thể bên trong thắng hiện có chút yêu dị cảm giác sau một khắc âm thanh lạnh lùng chuyển ra ngươi đến thật đúng lúc bên ngoài lý đạo cường nụ cười không thay đổi một chút không ngần ngại cái này có chút bất kính trung nhị bệnh tâm thần hùng hải tử nha thực lực vừa rồi đột phá hắn có thể lý giải đánh tiếp một trận là được hắn đến chính là vì chút này hùng hồ hắn luôn luôn rộng lượng kiên nhẫn cùng đợi sau nửa c a n h giờ trong sơn động đi ra một đạo yêu dị thiếu niên thân ảnh trận nhìn theo đến không khác nhau gì cả nhưng lý đạo cường có thể nhìn thấy thú thần đã không còn là thân người thân thể này cũng không phải hóa hình hắn không có hóa hình mà nói đây chẳng qua là hắn dùng vũ thuật ngưng tụ ra thân thể lệ khí thân thể này bên trong là tựa như vô cùng vô tận có thể làm cho cường giả nhân tiên nhị giới đi cùng cho dù rất nhiều cường giả cấp độ nhân tiên tam giới cũng muốn như thấy thiên địch lệ khí thú thân minh chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi khôi phục bất tử bất d i ệ t c h i thân còn đột phá đến cấp độ nhân tiên tam giới khoảng cách ngươi sống lại linh lùng lại đến gần một bước lý đạo cường chân thành tha thiết cười nói thú thân nghe vậy sát mặt vẫn như c ũ lạnh lùng phai nhạt tiếng nói ngươi thật là có tự tin vậy thử một chút ha ha t u t lý đạo cường cười to vươn tay ngoắc ngắc thú thần ánh mắt một hư nhịn không được dâng lên một ít tức giận thật đúng là không có đem hắn để ở trong mắt c u ồ n vọng gào một tiếng phảng phất quái vật gào thét thú thần một điểm không có nương tay uy tứ hai tay mở lớn thân thể biến thành khí thể màu xám trước mắt che khuất bầu trời trí hung trí ác lệ khí giới trong thập vạn đại sơn vô số yêu thú sôi trào tiếng gào thét chấn tiên động điện ảnh hưởng tâm tình người ta tự lực lượng vô hình tràn ngập mỗi một tấc không gian thời khắc này coi như một vị cường giả cấp độ nhân tiên nhị giới ở chỗ này cũng không kiên trì nổi bao lâu sẽ bị cái này lệ khí ăn mòn hoặc là tàu hỏa nhập ma hoặc là biến thành quái vật lý đạo cường trong mắt sáng lên loại này ăn mở lực、Tốt. thú ố t t thần nhất định có thể trở thành h ắ n đại tướng、ừ. thú thần thấy lý đạo cường nụ cười không thay đổi nhịn không được hừ lạnh một tiếng đ ầ y t r ờ i lệ khí ngưng tụ dũng bánh lao về phía lý đạo cường đánh tiếng nổ kinh tiên h động địa nổ vang liên miên bất tuyệt như muốn chấn vỡ vùng thế giới này thời gian một nén hương trái phải theo một tiếng kịch liệt hơn a n h minh động tĩnh bình m ộ lại lý đạo cường ở trên không trung đứng chắc tay nụ cười như cũ không là càng sáng lạn hơn một phần giống như là hài lòng cao hứng phía trước cách đó không xa đầy trời lệ khí lần nữa hóa thành hình người thú thần khí tức rõ ràng huệ hoại không ít sắc mặt cực kỳ khó coi không thể tin nhìn chằm chằm lý đạo cường trầm giọng nói ngươi có thể ma diệt lực lượng bản nguyên của ta ha ha không cần để ý lý đạo cường không thèm để ý mà cười cười bất kỳ lực lượng nào đều có cấp độ không có cái gì chân chính cái gọi là bất tử bất diệt cũng không có vô địch chân chính c h i lực vạn vật tương sinh tương khắc khi ngươi thua chỉ có một nguyên nhân đó chính là lực lượng của ngươi cấp độ còn chưa đủ mạnh nếu thú thần huy ngươi bản nguyên lệ khí mạnh hơn một cái cấp độ ta liền không cách nào lại tùy tiện ma diệt thú thần sắc mặt không có dễ nhìn nửa phần lý đạo cường nói hắn tự nhiên rõ ràng để hắn không rõ ràng chính là lý đạo cường rốt cuộc đ ạ t đến tình trạng gì hắn trải qua một lần t h u y biến đạt đến cấp độ nhân tiên tạm giới b ạ i hắn có thể tiếp nhận lý đạo cường hắn sẽ không có nửa phần xem thường hắn vừa đột phá b ạ i không khó tiếp nhận nhưng b ạ i dễ dàng như thế liền hắn cường đại nhất địa phương bất tử bất diệt đều bị chân chính ma diệt mấy phần bản nguyên làm bị thương nguyên khí song phương hình như căn bản không phải một cái cấp độ cái này để hắn nghi ngờ không thôi ngươi đã đạt đến cấp độ nhân tiên từ giới chương bảy trăm mười bảy vị thứ nhất đột phá đến nhân tiên nhị giới ha ha ha lý đạo cường thời mở cười ha hả khoát tay h áo nào có nhanh như vậy nhân tiên tứ giới đã là thượng tiên chân thần cảnh giới ta lúc này nhưng không cách nào giao t h i ệ p thú thần có chút không tin lại có chút tin tưởng không cách nào xác định loại lực lượng tiên mạnh có thể xưng không thể tưởng tượng nổi hơn nữa hắn khẳng định lý đạo cường chưa xuất thủ toàn lực hắn có thể mơ hồ cảm thấy đối phương có lực lượng càng thêm cường đại không phải nhân tiên tứ giới hắn bất tử bất diện thân thể trong cùng cấp độ sao lại bại thảm như vậy cùng cấp độ ở giữa t r a n lệch là lớn nhưng hắn bất tử bất diện thân thể đặc điểm lớn nhất cũng là khó chơi thắng hắn có thể nhưng nghĩ chân chính đánh bại hắn khó khăn tăng lên gấp mười gấp hai mươi lần không thôi quan trọng nhất chính là lý đạo cường nhất thiện nguy trang l ờ i của hắn hơn phân nửa cũng không thể tin chẳng qua tu hành vốn là vượt qua đến sau càng khó hắn còn không có đạt đến cấp độ nhân tiên từ giới cũng bình thường nhất suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đ ồ n g nhiên trong lòng hắn n ạ o khí tiêu tán hơn phân nửa không tiếp tục nhiều dây dưa bình tĩnh lại ngươi tìm đến ta có chuyện gì đương nhiên chúc mừng thú thần huynh ngươi đột phá đến nhân tiên tam giới đây chính là đại h ì sự ta tự mình đến một chuyến cũng là rất bình thường lý đạo cường thân cận cười nói người thành chủ kia thật đúng là lợi hại ta vừa đột phá ngươi sẽ biết thú thần ánh mắt k h ẽ động ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lý đạo cường ha ha không có gì lớn trên địa bàn của ta phát sinh chuyện lớn như vậy nếu ta là không biết vậy chẳng phải là muốn phụ lòng thú thần huynh người kỳ vọng lý đạo cường tự tin nói thú thần thu hồi ánh mắt không cần phải nhiều lời nữa chẳng qua là trong lòng cô kia bị áp chế cảm giác càng ấm ức nhưng lý đạo cường càng mạnh nhưng cũng đích thật là hắn muốn nhìn đến có chút mâu thuẫn tâm tình để hắn một điểm không muốn nhìn thấy người trước mắt này tốt sẽ không quay dậy thú thần huynh ngươi hào hào vững chắc một chút không bao lâu nữa muốn có một trận đại chiến đến lúc đó còn muốn phiền t o i thú thần huy ngươi lý đạo cường cười ha h à nói rất có tự biết rõ không còn nhận người ngại muốn ra tay với tây cảnh thú thần vẻ mặt trịnh trọng mấy phần không tệ lý đạo cường gật đầu là nên độc thủ thú thần gật đầu ngưng tiếng nói một năm qua này trong thiên địa lệ khí càng nồng nặc đây cũng là ta là sao như thế nhanh liền có thể đột phá nguyên nhân h i ệ n nhiên nhân dưới rất nhiều thế lực đều đã nhịn không được đang độc thủ lý đạo cường ánh mắt hơi hư lại nhẹ nhõm cười nói cũng bình thường đều đã hơn ba năm những n à y đồng đạo nếu còn chưa độc thủ ta muốn lấy hết đối với bọn họ cảm thấy thất vọng sau khi thiên biến thời gian hơn ba năm nhìn như rất dài ra kỳ thực đối với đại thế lực mà nói thật rất ngắn cương giả nhân tiên bế quan khả năng chính là mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm h á t long thành có thể tại thời gian này bên trong nhất thống ba cảnh phát triển tốc độ có thể xưng không thể tưởng tượng nổi đó là bởi vì thực lực hắn tăng lên không bình thường cũng bởi vì hắn đối với b ả n cảnh phương nam các nước bắc cảnh đều hiểu rất nhiều đã giảm bớt đi rất nhiều thử thời gian nhân giới thế lực khác không giống nhau bản cảnh nội đô là bạn cũ bọn họ chưa chắc có thể nhất thống bạn cảnh thống chi bên ngoài cảnh sau khi thiên biến hơn ba năm hiện tại mới đ ộ n g thủ đã coi như là nhanh thú thần mắt nhìn vẫn như cũ cực kỳ tự tin lý đạo cường không nói gì thêm hắn chẳng qua là để t ỉ n h một câu cái khác hắn một cái cải bại không cần nói nhiều dạy bảo một trận thú thần lý đạo cường tâm tình vui vẻ đi cấp độ nhân tiên tam giới tăng thêm bất tử bất d i ệ t thân thể thủ hạ hắn rốt cuộc có chân chính đại tướng tăng thêm chín điểm đại cường đạo nghĩ không cao hứng cũng không được nếu mà so sánh thú thần một chút xíu bất kính kia không đáng kể chút nào hắn từ trước đến nay rộng lượng trở lại sau khi về đến hấp long thành vui sướng còn chưa thắt xuống lông mi nhảy lên lại đến một ngạc nhiên nhìn trong đại cường đạo hệ thống tăng lên chín trăm điểm đại cường đạo sau một khắc ánh mắt nhìn về phía phương đông rơi xuống đã từng ngăn cản hắn mấy năm lâu trên núi võ đang mỉm cười hiện lên ở trên mặt t r ư ơ n g lao đạo cuối cùng là đột phá trên núi võ đang trong tuyết trắng mê mang l ạ g yên không tiếng động thiên địa tựa như càng yên t ĩ n h trở lại một tấm đồ án thái cực xuất hiện đón gió mà lớn dần đảo mắt hình như che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ núi võ đang mạch đâm dương hai cá chuyển động nhàn nhạt thiên địa huyền bí khí tức ở trong đó lưu truyền phảng phất đó chính là nói cũng là vạn vật tự nhiên đây là theo thực lực càng cường đại trên người hắn một cách tự nhiên xuất hiện rất nhiều thần dị năng lực ví dụ như lúc này cách hơn hai vạn dặm khoảng cách thấy núi võ đang tình hình đương nhiên ở trong đó cũng có một phần nguyên nhân bởi vì núi võ đang chính là địa bàn của hắn còn có từ đại cường đạo hệ thống thấy tăng lên điểm đại cường đạo về sau biết là ai được phá không có đi học tập năng lực tương quan pháp thuật thần thông chính là thực lực đạt đến trình độ nhất định về sau tự nhiên lập tức có mịn c ư ờ i phóng to tràn đầy vui vẻ cấp độ nhân tiên nhị giới hắn lao thủ hạ nhóm rốt cuộc có người đầu tiên đột phá đến cấp độ nhân tiên nhị giới đây cũng là vừa mới bắt đầu t r ư ơ n g lao đạo tại thủ hạ hắn ngoài thú thần không hề nghi ngờ từ đầu đến cuối đều là đứng ở nước thang thứ nhất cường giả vốn giới hạn trong thế giới nguyên nhân thực lực của hắn là không bằng đạo huyền thậm chí phương nam các nước số ít mấy người thiên biến làm thiên hạ đệ nhất nhân chương lao đạo chịu tiên địa xử ái quan trọng nhất chính là bản thân tại tỉnh kéo gần lại một điểm khoảng cách sau khi gia nhập hắc long thành đi theo hắc long thành l i ề n chiến thắng liên tiếp ngồi lên lần này đại thế dòng lũ thực lực một mực đang tăng nhanh như gió siêu việt phương nam các nước mấy người kia đuổi ngang đạo huyền mấy người bây giờ càng là người đầu tiên đột phá đến cấp độ nhân tiên nhị giới đây chính là đại thế c h ỗ t tốt làm hắn đỉnh tiêm trong thủ hạ nhóm thứ hai thành viên tổ chức trương tam phong bắt lại cơ hội một lần hành động siêu việt tất cả mọi người nhóm thứ ba thành viên tổ chức phương nam các nước nhóm thứ tư bắc cảnh đám người đều rơi ở phía sau hắn nhóm đầu tiên thành viên tổ chức mấy người cũng lạc hậu hơn hắn như thế không thể trách nhóm đầu tiên người chủ yếu là ngay từ đầu bọn họ cùng trương tam phong t r ê n l ệ n h không nhỏ chẳng qua gió trọng độc cô c ầ u bại võ vô địch ba người đều đã không sai biệt lắm đi đến cấp độ nhân tiên nhất giới đ ỉ n h phong thiếu kinh thiên h u y n h đệ phải kém chút ít nói tóm lại trương tam phong cái này vừa đột phá cái thứ hai cái thứ ba sẽ không xa đến lúc đó thực lực h ắ c long thành giai tầng đứt gây vấn đề có thể đền bù không ít được đây tâm tình của hắn hà có thể không tốt ánh mắt quét mắt một vòng thư phương trương lao đạo là cái thứ nhất cái thứ hai sẽ là ai chứ nội tình thâm hậu tiếu tam tiếu bây giờ thực lực tiến bộ khoa trương tuân tử hai cái này là có hy vọng nhất cái khác như là vương tiên chi kém một chút hỏa hầu ngay từ đầu hắn là không gia nhập hắc long thành cho đến bắt lại bắc cảnh hắn mới thuận thế gia nhập hắc long thành cọ sát đến đại thế không đủ những người khác hỏa hầu còn kém chút ít bắc cảnh lấy đạo huyền cầm đầu bọn họ vừa rồi gia nhập hắc long thành còn bị đánh một trận đánh muốn đột phá sợ rằng phải chờ đến lần sau đại thế dòng lũ mơ hồ chờ mong lý đạo cương bắt đầu vui vẻ chuẩn bị qua tết từ nữ an bài như thế nào một bộ màu tím nhạt tu thân váy á o hiện thị do vô hạn mỹ hào tư thái mái tóc tím dài có lại một t ấ m tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt tràn ngập một luồng phong tình vật chủng lại dẫn như suối nước thanh thuần lại muốn lại thuần lý đạo cường không thể không cảm thán mình ánh mắt khó trách có thể làm cho mình coi t r ọ n g nàng bị lực chính là lớn không sai từ nữ tiến vào phủ t h à n h chủ là nàng tự nguyện đến trước lý đạo cường cũng không có buộc nàng chẳng qua là thoáng ban thưởng phía dưới lộng nguyện hắn cũng không có cưới từ nữ để nàng đảm nhiệm tương tự hậu phủ quản gia vai trò từ có khả năng nữ chủ nhân biến thành người không phải lý đạo cường không thích từ nữ chỉ có thể nói cơ hội nhiều khi chỉ có một lần bỏ qua sẽ không có từ nữ để hắn động tâm phần này động tâm lại cũng không lớn vẹn vẹn chẳng qua là một điểm đối phương chính mình cự tuyệt cơ duyên hắn không cần thiết đổi đến hắn vẫn làm nên mặt đương nhiên chủ yếu là từ nữ thiên phú tu luyện bối cảnh không đủ để để lý đạo cường không biết xấu hổ liền ăn bài cái quản gia chức vị v ớ i v ạ n nàng cũng thật thích hợp thanh chủ đều đã sắp xếp xong xuôi tuyệt sẽ không lạnh nhạt bất luận một vị phu nhân nào từ nữ tôn kính dịu dàng nói từ có khả năng nữ chủ nhân biến thành người nàng vẫn còn thật cao hứng phải biết nàng chủ động đến phủ thanh chủ thế nhưng là ô n hiến thân quyết tâm hiện tại không cần hiến thân chức vị cũng coi là cẩn trọng cho dù cũng không thích cũng ngay thẳng thỏa mãn dù sao nàng lại không thích trước mắt vị này hoa tâm nam nhân tốt năm nay cùng nhau qua tết phu nhân so với trước năm còn nhiều hơn ngươi nhất định phải cẩn thận chút ít chống ngồi phía d ư ớ i thị nữ thị r ư ợ u các phương diện muốn tranh thủ làm được không có sơ hở nào để các vị các phu nhân tìm không ra đ â m náo loạn không có chuyện lý đạo cường trịnh trọng dặn dò từ nữ trong lòng có chút muốn cười đường đường lý đại thành chủ lại vì chuyện như thế quan tâm thậm chí có chút ít giống như lâm đại địch dặn dò nàng thật là nhiều lần hắn đúng là ngay thẳng quan tâm những phu nhân kia cũng thế hậu phủ những phu nhân kia lại có mấy vị dễ chơi mấy sợi tò mò cùng xem náo nhiệt tâm tư lần nữa dâng lên nhìn lý đạo cường bộ dáng này hiển nhiên không ít bị những phu nhân kia náo loạn nàng đúng là muốn nhìn một chút trong lòng nghĩ nợ nụ cười trên khuôn mặt không lộ mảy may dù sao nàng là cố ý huấn luyện qua chuyên nghiệp theo việc trịnh trọng nói từ nữ hiểu lập tức lại đi kiểm tra một lần ừng i a o cho ngươi ta còn là yên tâm lý đạo cường bao hàm mong đợi nói để từ nữ đi làm việc lý đạo cường đi thư phòng xử lý sự vụ không phải hắn nghĩ cũng không phải sự vụ n ặ n chẳng qua là qua tết đông đảo lao bà đều trở về hắn nên đi bồi ai đây bồi ai cũng không tốt chỉ có thể đến buổi sự vụ đắm mắt đã đến giao thừa phủ thành chủ đâu đâu cũng có hỉ khí dương dương lý đạo cường đã cao hứng lại cẩn thận cẩn thận bồi tiếp đông đảo lao bà qua tết lần này có hai mươi hai vị g á n h đua s ắ c đẹp bậy phương mỹ không thắng thu lý đạo cường phát huy ra hắn ma luyện nhiều năm h ầ u tài kinh nghiệm t h i ê u kinh vô hiểm vượt qua cái này giao thừa 718, thu phủ Hoàng Triều. dài răng giặc một đêm trôi qua lý đạo cường như chút được gánh nặng đây quả thực so với hắn đánh qua tất cả trống đều mệt mỏi một đêm này đi qua sau không để ý đến chức phủ muốn đến cho hắn bái niên các loại người nhiều hơn buổi tiếp bình thường ít tại hắc long thành đợi mấy vị lao bà ví dụ như tiểu long nữ loan loan còn có thân là thành chủ phân thành chủ nữ g n mới được đến 9.900 điểm đại cường đạo cũng không có nóng này dùng mà là phối hợp với linh thạch kéo dài đã đến giờ hai ba ngày tăng lên một cái hàng xa thế giới chi lực như vậy chỗ hao tốn linh thạch muốn thiếu hơn phân nửa hắc long thành hơn năm mươi đầu mỏ linh thạch thu nhập mặc dù lớn nhưng gia đại nghiệp đại các phương diện chi tiêu cũng lớn không thể nào gấp dưới tình huống có thể tiết kiệm một điểm là một điểm coi như hòa bình qua hơn nửa tháng đem gian nan tết nguyên tiêu vượt qua lại qua hai ngày chu chỉ nhượng cận b ă n g vân doãn thiên tuyết chia đều thành thành chủ rời đi mấy vị này không tốt nhất chọc nữ nhân vừa đi lý đạo cường áp lực liền nhỏ không ít một bên bình tĩnh tăng cường thực lực một bên b ồ i tiếp các lao bà còn lại về phần hắc long thành đông đạo việc chính trị tuyệt đại đa số chuyện đều giao cho hành chính điện chúng nữ hắn chẳng qua là thỉnh thoảng kiểm tra thí điểm một chút sau đó chuyên môn xử lý chuyện trọng đại vụ năm đó suy nghĩ để một đám sư tử cái giúp hắn quản lý chuyện lãnh địa bây giờ xem như thành hơn phân nửa hơn nữa đại cường đạo hệ thống mạnh lên chức năng mới là hắn có thể có như thế nhiều thời gian ở không nguyên nhân xử lý vô số sự vụ thời gian chính là từ hai loại nhất tốn thời gian chuyện bên trong rút lấy hơn phân nửa thời gian hắn mới có thể có rất nhiều tinh lực thời gian n h ư đồ hướng ra phía ngoài cùng bồi bồi đông đảo la bà nói đến nếu như không phải có thời gian bồi bồi đông đảo la bà lý đạo cường đúng là không dám nói gì tình cảm mà không có tình cảm xen lẫn ở trong đó hậu viện những nữ nhân kia sẽ biến thành cực lớn không ổn định nguy hiểm nhân tố dù sao trong đó một chút tính tình của nữ nhân bên trong thế nhưng là không thiếu hụt thả làm vỡ không làm ngói lành kiên quyết tàn nhẫn mấu chốt là các nàng còn có tương ứng năng lực trí tuệ hung hăng phản vệ một thanh lý đạo cường đó là tất nhiên chuyện sớm hay muộn hắn chưa hề cũng sẽ không xem thường trong nhà những nữ nhân kia thích nguyên tiêu mười ngày qua sau một nhóm người được đưa đến h á c long thành âm nguyễn hoàng t r i ề u thất dạng tuổi tác như vậy đạt đến nhân tiên tri cảnh thật là kỳ t à i nút g trời trong h á c long đại điện lý đạo cường ánh mắt tán thưởng nhìn trong điện đạo kia thân ả n h trẻ tuổi kèm theo một luồng m i n g h i nhưng lại lộ ra cô ôn hòa trong k h í tức có một muốn xé toang hết thể sắc bén khí t ứ c tại dưới cảm giác bén nhạy của lý đạo cường bản tính lại có chút ôn u một cái tính cách cùng thân phận rất không xứng đôi người trẻ tuổi nhưng đúng lúc là hắn thích nghĩ đến trong ánh mắt tán thưởng lại nhiều hai điểm trong điện một số người yên lặng nhìn ở trong mắt trong lòng có s o đo thanh chủ quá khen tại hạ không dám nhận trẻ tuổi âm n g u y ệ t hoàng triều thánh quân thất giả hai tay ô quyền lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra một phần tôn kính không tiêu ngạo không tự tin nói bản thanh chủ chưa từng khen mọi người, người chẳng qua là nói thật lấy t u ổ i của ngươi liền đạt đến lúc này bây giờ khó được lý đạo cường cười ha ha nổi giận nói thất giả hơi cúi đầu không nói gì thêm chẳng qua bao gồm hắn tại bên trong âm nguyễn hoàng triều đám người lúc này đều thoáng nhẹ nhàng thở ra nhìn lý đạo cường thái độ hiển nhiên không có muốn đem bọn họ thế nào bây giờ đây cũng là tốt nhất tin tức tốt trước tiên là nói về chuyện chính thất dạng nguyên nguyện ý dẫn đầu âm n g u y ệ t hoàng triều vào hắc long thành ta lãnh đạo từ đây hiệu chung với ta lý đạo cường vẻ mặt hơi túc ánh mắt bình tĩnh đặt ở trên người thất dạng vừa mới qua đi tết nguyên tiêu cũng là cái gọi là thiên ma vọt lên thất sắc này nhẫn lại hơn một năm âm n g u y ệ t hoàng triều cuối cùng là không chịu bông tha cuối cùng này một cái cơ hội mở ra huyền âm c h i môn muốn lấy bảy thế ván ữ văn khí hấp dẫn ngày ma tinh giáng lâm đem phiến đại địa này biến thành ma vực dẫn đường vạn vật sinh linh nhập ma đã sớm chuẩn bị kỹ càng hắc long thành liền đợi đến người của âm nguyễn hoàng triều xuất hiện vì để phong v ă n nhất lý đạo cường còn để thú thần ra tay kết quả không có ngoài lý đạo cường dự liệu cái kia cái gọi là ngày ma tinh mặc dù ẩn chứa có chút lực lượng cường đại nhưng đạt đến cấp độ nhân tiên tam giới thu thần đầy đủ giải quyết còn thuận tay đem người của âm n g u y ệ t hoàng triệu một lưới bắt hết thất giả rất thức thời vụ tỏ thái độ nguyện ý thần phục mới bảo vệ được âm n g u y ệ t hoàng triều phần lớn yêu ma tính mạng thất giả nguyện ý thuộc hạ tham kiến thành chủ thất giả rất thẳng thắn trịnh trọng hành lễ nói phía sau mấy bóng người trong lòng bông tiếng thở dài mặc dù đã sớ biết chuyện cho đến bây giờ vẫn còn có chút thất lạc lập tức liền theo hành lễ lý đạo cường hào sảng cười to vung tay lên ra hiệu bọn họ miễn lễ thất dạ h á c long thành quy củ chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng không cần lo lắng nhiều như vậy chỉ cần trung thành làm việc liền có thể nếu xảy ra chuyện gì bất công cứ việc trực tiếp đến tìm ta lý đạo cường trên vẻ mặt không che giấu chút nào chính mình đối với thất dạ vẻ tán thưởng thất dạ mấy người lại yên tâm không ít có mấy câu nói đó âm n g u y ệ t hoàng triều sau đó hẳn là sẽ không nhận lấy quá nhiều gây khó khăn cùng c h ế n ép đa tạ thành chủ thất dạ trong lòng nổi lên một phần ý cảm kích ừ đem âm nguyễn hoàng triều chuyện nói một chút đi lý đạo cường thái độ có chút hỏa ai nói t vâng định không cho thành chủ thất vọng thất giả lập tức thật tâm nói trong hai mắt lõe lên một trần trờ hình như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì ừng dẫn bọn họ đi xuống dàn xếp lý đạo cường phân phó một câu đối đại âm nguyễn hoàng triệu mấy người sau khi đi người trong điện cũng đã rời đi hơn phân nửa chúc mừng thành chủ lại thu một thành viên đại tướng thạch chi hiên dẫn đầu nói lần này thu phục â m n g u y ệ t hoàng triều hắn là toàn bộ hành trình theo tăng thêm chức vụ của hắn tự nhiên muốn lưu lại tiến hành một phen ở trước mặt hồi báo ngươi nhìn như vậy tốt hắn lý đạo cường từ chối cho ý kiến nói thưa thành chủ thất giả người này thuộc hạ m ặ c dù thấy được chẳng qua hơn m ộ ư ơ i ngày nhưng trải qua các phương diện hiểu rõ người này thiên tính ôn hòa không có bao nhiêu dạ tâm ngay cả lần này thiên ma vọt lên t ấ t sát đều là bị thám âm thái hậu đám người bức bách hắn tuy có vương giả thân phận nhưng không có vương giả tâm tính hơn nữa người này quả thực có thể nói là kỳ tài núp trời hơn hai mươi năm đạt đến nhân tiên tri cảnh lấy thân phận của hắn t â m tính nếu lựa chọn thần phục hiệu t r u n g thành chủ sẽ không tùy tiện phản bội đúng lúc là thành chủ thu nạp dị tộc đắc lực nhất thí sinh thạch chi hiên giọng nói chắc chắn tự tin nói ha ha ha không tệ lý đạo cường cười to thạch chi hiên vừa vặn nói đến trong lòng hắn thất giả tác dụng không chỉ là thực lực của hắn thiên phú thân phận của hắn tính cách đích thật là so với tiểu bạch thích hợp hơn vì hắn thu nạp yêu ma dị tộc tri lực thí sinh đây cũng là hắn là cái gì đối với thất g i thái độ tốt như vậy còn nói lời nói kia cho hắn đứng đài nguyên nhân tiếng cười ngừng hắn mẹ đẻ có thể tìm được đã tìm được ngay tại đưa nên đến trong thành trên đường t h á n g âm thái hậu thì đã đánh vào đại lao có mẹ đẻ giữa ngẫu nơi tay thất giả hẳn là vì thành chủ trung thành tuyệt đối thạch chi hiên nói lý đạo cường cười cười sau đó phai nhạt tiếng nói về sau loại này phá hủy đoàn kết nói cũng không muốn lại nói thạch chi hiên khẽ giật mình lập tức nghiêm nghị có thể lại nói một phen chuyến này tình hình tạc kẽ lý đạo cường để đám người lui xuống tương ứng ban thưởng sau đó sẽ do hành chính điện phát xuống nói trắng ra là lần này thu phủ cơ nguyễn hoàng triều mặc dù là không nhỏ chuyện nhưng cũng là chuyện như vậy công lao của bọn họ còn chưa đủ lấy để lý đạo cường tự mình trịnh trọng khen thưởng đệ nhất công thần cũng là không tại thú thần t h ê m kia chút chuyện nhỏ này hắn sẽ không để ở trong lòng chẳng qua lần này thu hoạch cũng thực sự là không nhỏ thất dạng, bản thân âm n g u y ệ t hoàng triều chính là giá trị lớn nhất còn có tương ứng tài phú ví dụ như mười đầu mỏ linh thạch huyền âm ma giới cái này phụ thuộc vào nhân giới tiểu thế giới trước mắt dù sao cũng phải cộng lại hết thể cho hắn tăng lên hơn một n g h n điểm đại c ư ơ n g đạo coi như không tệ chương bảy trăm mười chín muốn chết sao những này chẳng qua là mặt ngoài giá trị giá trị thực sự ở bên trong tại về sau sau đó mấy ngày lý đạo cường lại tự mình triệu kiến mấy lần thất dạng coi trọng chi ý không che giấu chút nào bị vô số người nhìn ở trong mắt lạng yên không tiếng động trong thành rất nhiều người thái độ đối với âm n g u y ệ t hoàng triệu liền phát sinh biến hóa lại qua mấy ngày thất dạ đám người quay trở về âm n g u y ệ t hoàng triệu mới hàng hiện tại còn bị ủy thác trách nhiệm chuyện của bọn họ rất nhiều không thể ở lâu chuyện này tạm đã qua một đoạn thời gian không tiếp tục có thể để cho lý đạo cường quá coi trọng đại sự hắn một bên bình tĩnh nhanh chóng mạnh lên một bên b u i tiếp nhà mình đông đảo láo bà một bên nhìn thực lực hắc long thành một ngày tháng qua một ngày hắc long thành tám năm cặp mồng tám tháng ba trong thành văn bộ tuân tử nhìn kỹ các phe truyền đến tin tức nhất nhất đối chiếu một chút xíu xác định thời gian dần trôi qua hắn cứng nhắc nghiêm túc trên khuôn mặt hiện ra một loại vui sướng một loại phát ra từ nội tâm vui sướng tựa như hài、động. đồng đông nhiên trên người tuân tử tản ra một luồng nhàn nhạt ba động ba động vừa xuất hiện thứ phương tiên địa liền phát sinh biến hóa c u n g tồn tại trong thành lý đạo cường trước tiên cũng cảm giác được ánh mắt lợi hại nhìn lại sau một khắc biến thành dịu dàng mỉm cười lao đầu này quả nhiên không để cho hắn thất vọng cái sau vượt cái trước cái thứ hai đ ộ phá vung tay lên vô tận thiên địa linh khí giống như là đạt được hiệu lệnh chen c h ú c đến tuân từ nơi ở cái này khẽ động yên tĩnh trực tiếp kinh động đến trong thành rất nhiều cừng giả thường đôi mắt liên tiếp nhìn lại khiếp sợ giật mình hâm mộ khó coi các loại tâm tình trọc t r ù n g đánh đảo mắt một đạo hào quang màu nhũ bạch thành trụ phóng lên tận trời cái này cột sáng rộng lớn cũng không có c ỡ nào chen ép khí thức ngược lại để trong thành vô số người cảm thấy ônu thân cận mơ hồ có cơ n dương quan g minh chính đại cảm giác giống như trên trời mặt trời muốn chiếu sáng tất cả mọi thứ âm hối góc tối chỉ có một số nhỏ người chỉ cảm thấy một trận bị đèn é n đối với cái kia màu ngà sữa cột sáng tràn đầy chán ghét phảng phất cả hai trời sinh đối địch nhưng bọn họ lúc này lại chỉ có thể nhịn lấy càng ngày càng chán ghét tâm tình trơ mắt nhìn không dám có hành động lý đạo cường nhìn kỹ đến mắt hứng thú đây chính là hạo nhiên chính khí không không chỉ hạo nhiên chính khí trong đó còn có nghiêm ngặt cùng t r ă m s ô n g q u ý hải chi ý ha ha còn thật sự là lao đầu này tính cách một cái phun lơ tử cho đến liền mình cũng phun ra loại đó mà hắn dạy dỗ những đệ tử kia cũng có thể thấy được hắn trong đạo không chỉ là nho thưởng thức xem hết trận này thuế biến sau khi kết thúc tuân tử trước tiên liền đến lý đạo cường cái này đa tạ thành chủ tuân tử vẫn là bộ kia cứng nhắc bộ dáng nghiêm túc trịnh trọng thi lễ một cái ha ha không cần đa lễ có thể đột phá là chính ngươi năng lực lý đạo cường cao hứng cười to nói tuân tử rung đầu ẩn chứa rất nhiều hàng nghĩa ở trong đó chẳng qua hắn không có nói tỉ mỉ chẳng qua là nghiêm mặt nói mời thành chủ yên tâm định mau sớm đưa cho thành chủ một vị thuộc hạ của nhân tiên tâm giới tuất ta trở lý đạo cường một thanh bày tỏ t í n nhiệm tuân tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra lấy hắm vừa rồi đột phá nhất là nhạy cảm thời cơ nho nhỏ thử lý đạo cường thật rất hy vọng hắn mạnh hơn vậy sẽ không cản trở hắn nói sẽ không đánh chặt đức còn đang tiến hành cải cách như vậy là được không lạ hắn vừa đột phá liền không nhịn được gâm thầm thử thật sự tiến bộ của hắn tốc độ bây giờ quá nhanh tiếp xuống nếu như cải cách thuận lợi xâm nhập vậy còn sẽ nhanh hơn hùng chủ đều hy vọng thấy thuộc hạ thực lực cường đại nhưng thuộc hạ thực lực tăng cường quá nhanh thậm chí muốn vượt qua chính mình vậy thì không phải là hùng chủ có thể chịu được hắn có thể không cần thực lực lại không thể bông xu ố nói g n cho nên liền không nhịn được thử thành chủ anh minh thuộc hạ cũng nên đi tiếp tục công việc tuân tử chứng chặt đảng hoàng lại thi lễ một cái biểu lộ ra một luồng tôn kính lý đạo cường ánh mắt khẽ nhúc ních cười ha hả nói vậy đi thôi tuân tử rời đi lý đạo cường lắc đầu cười cười lao đầu này lòng dạ hẹp hòi vẫn rất nhiều nhưng hắn cũng không chán ghét ngược lại cảm thấy rất thưởng thức thật đáng yêu sau đó thời gian mấy ngày tuân tử đột phá hắc long thành cảnh nội những kia có thực lực người có địa vị liền đều biết lập tức đưa đến khá lớn ảnh hưởng xa so với trương tam phong đột phá ảnh hưởng lớn bởi vì tuân tử cái sau vượt cái trước càng bởi vì đang tiến hành bên trong cải cách cũng bởi vì một mực thế yếu nho ra rốt cuộc có thể lưng e o càng thẳng tắp hơn một chút theo tuân tử đột phá rất nhiều sóng gió đang phát sinh lý đạo cường biết nhưng không để ý đến hắc long thành lớn như vậy phe phái nhiều như vậy có phân tranh không thể bình thường hơn được hơn nữa lấy hắc long thành đi đến tốc độ cùng thể lượng n h ữ n g này phân tranh có thể chính mình tiêu hóa biến thành tốt căn bản không cần hắn ra mặt lúc này ánh mắt hắn nhiều nhìn về phía phật môn vài lần nho đạo phật ba nhà nho nói hai nhà đều có người đột phá đến nhân t i ê n nhị giới phật môn cũng hẳn là nóng nảy không đợi đến phật môn động tĩnh một bóng người cũng đến trước cho lý đạo cường n g i ý mới võ đang hồng t ẩ tượng lý đạo cường ánh mắt đánh giá bóng người trước mắt rất nhiều suy nghĩ dâng lên tò mò kinh ngạc lữ động huyền truyền thế hồng tẩy tượng b à i kiến thành chủ một bộ áo trắng trẻ tuổi thân ảnh hơi thi lễ ung dung không đ ổ i tản ra đạo gia cao nhân khí chất lý đạo cường hơi nhũ mày chủ động nhắc đến truyền thế đơn giản là nâng lên thân mình giá người đến có mục đích sau một khắc hắn lộ ra nụ cười hắn xưa nay không sợ người mới có mục đích lữ động huyền truyền thế cái này truyền thế thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt thế mà có thể để cho ngươi lấy tuổi tác như vậy đạt đến b ư ớ c này lợi hại lợi hại lý đạo cường thật lòng thở dài nói lữ tổ lữ động huyền hắn vẫn là biết nam cảnh trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm người một trong cơ hồ tương đương với võ lực trần nhà cái này cái gọi là c h u y ể n thế c h i thân hồng tẩy tượng hắn tin bởi vì trên thế giới này thật sự có c h u y ể n thế cũng bởi vì đạt đến thực lực hôm nay của hắn rất nhiều lời nói dối căn bản không gạt được hắn cũng bởi vì hồng tẩy tượng chẳng qua hai mươi tuổi liên đạt đến cấp độ nhân tiên nhị giới thậm chí không phải vừa rồi l ộ t phá c h u y ể n thế mà nói nhất là có thể khiến người ta tin tưởng về phần tại hắn chi nhớ trước kia bên trong đúng là không hiểu rõ đối với bộ kia tiểu thuyết hắn căn bản chưa từng xem chẳng qua là từ nhỏ trong video h i ể u một chút phim truyền hình nội dung đương nhiên những này đều không trọng yếu quan trọng chính là thủ hạ hắn lại muốn thêm ra một thành viên đại tướng suy nghĩ thoáng qua một cái tán thưởng mỉm cười lại nhiều hai điểm t h à n h chủ quá khen kém xa thành chủ t r ă m một hồng tẩy tượng một chút gật đầu nghiêm mặt nói lý đạo cường cười cười thật biết nói chuyện cũng không có quá nhiều ngạo khí rất khá mặt lộ mấy phần hiếu kỳ nói ta thật tò mò lúc này người là lữ động huyền vẫn là hồng tẩy tượng lữ động huyền là hồng tẩy tượng hồng tẩy tượng cũng không phải lữ động huyền thế này chỉ vì hồng tẩy tượng h ồ n g tẩy t ư ợ n không g chút i lời được biết lý đạo cường ta từ trước đến nay yêu kết giao bằng hữu mới nói đi chỉ cần lý đạo c ư ơ n g ta có thể làm được tuyệt không từ chối nổi giận hào sảng lại ẩn hàm ba khí tư thái hiển thị do đó là cái đỉnh tiêm nhân kiện đang ra hắn phía dưới khí lực thu nạp đối với cái này hồng tẩy tượng vẻ mặt càng nghiêm túc chớm mặc mức hay vẻ mặt kiên định nhìn l ý đạo cường t ú mời, mời thành thành ha ha ha. cười tiếng to hào sảng thực trêu h mời, t chọc ủ t nói hào h kiệt yêu mỹ nhân nhân tri thường tình xem ra hồng huynh đệ vị này trong lòng người tại ta phủ thành chủ lên hồng huynh đệ không cần phải lo lắng lý đạo cường ta không phải người hẹp hòi chỉ cần nữ tử kiên nguyện ý ta tự mình lấy huynh trưởng tên đưa nàng xuất giá từ đây chúng ta chính là người một nhà lý đạo cường một điểm không do dự một nữ nhân mà thôi có thể lôi kéo hồng tẩy tượng như vậy đỉnh tiêm nhân kiệt không biết kiếm lời gấp bao nhiêu lần trong lòng cũng không khỏi suy tư tới trong phủ thành chủ vị mỹ nhân nào thế mà có thể để cho hồng tẩy tượng sâu như vậy yêu thật là thâm tàng bất lộ các đại thế lực đưa đến mỹ nhân nhất nhất lướt qua lâm việt nhi c a o vi triệu anh đối mặt lý đạo cường hứa hẹn hồng tẩy tượng không có nửa điểm dễ dàng chi ý vẫn như c ũ nghiêm nghị cùng kiên định thậm chí có điểm kiên quyết chi ý nhìn thẳng lý đạo cường trầm giọng nói từ c h i hồ ừng lý đạo cường khẽ giật mình ánh mắt hơi chớp nụ cười thu liễm nghi ngờ không thôi nói hồng huynh đệ nói cái gì tại hạ tâm trung sợ ái chỉ này một người nguyện vì nàng s ô n g pha khói lửa muôn lần chết không chối t ử t ử son hổ hồng tẩy tượng gần t ừ n g chữ âm vang có l ư ợ nói lý đạo cường nụ cười biến mất hoàn toàn tính mịch ánh mắt bắt đầu lộ ra hàn ý trong lòng tuân ra một luồng tức giận gắt gao nhìn chằm chằm hồng tẩy tượng sau hai hơi mặc thanh hắn nói hồng huynh đệ ta có thể xem như ngươi nói nói bậy ngươi nói lại lần nữa tại hạ chỉ thích một mình từ tri hồ mời thành chủ thanh toàn hồng tẩy tượng lần nữa thi lễ không sợ h ã i chút nào nói a lý đạo cường tức giận nở n ụ cười một luồng ta cao tả hỏa dâng trào muốn chết sao đánh trong không gian hình như có kinh lôi nổ vang từng khúc không gian lập tức tràn ngập vô tận trọng lượng toàn bộ đè ép hướng hồng tẩy tượng hồng thân thể tẩy tượng chầm xuống trực tiếp ngã xuống cặp chân tại quý xuống dùng hai tay c h ố n g ở giống như trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ yếu đuối nhưng hắn vẫn mầm đầu nhìn thẳng lý đạo cường không có một chút rút lui chi ý sau đó từng chút từng chút đứng lên ha ha ha ta nhiều năm không nổi giận chẳng lẽ thật sự cho rằng ta tính tình tốt hồng tẩy、tượng. ngươi là đang tìm cái chết sao lý đạo cường cười lạnh thành tiếng nhị được một bàn tay chụp chết hắn xúc động hắn còn có chút tò mò từ tri hổ làm sao lại cùng hồng tẩy tượng dính liễu quan hệ phía trước điều tra từ tri hổ trong tin tức cũng không có tương quan tình hình cợt m ơ n ở nhớ đến vừa rồi mình nói hắn liền muốn một bàn tay chụp chết trước mắt muốn chết người chương bảy trăm hai mươi làm trâu làm ngựa càng nghĩ hắn liền càng nghĩ làm thịt người này hắn rất nhiều năm không có nghĩ như vậy giết một người hắn có loại bị chơi xỏ cảm giác tại hạ cũng không muốn chết hơn nữa thành chủ đã từng nói vạn sự đều có thể giao dịch chẳng lẽ không phải sao hồng tẩy tượng sắc mặt v ỏ b ừ n g có chút khó nhọc nói lý đạo cường cặp mắt nhẹ hư lại cười lạnh vài tiếng sắc ý lại giảm bớt một chút cái này hồng tẩy tượng dám đến muốn chết nhất định là chuẩn bị kỹ càng hắn cũng muốn nhìn một chút những này chuẩn bị là cái gì không tệ ta là nói qua hắc long thành vạn sự vạn vật đều có thể giao dịch Tốt, ta chợt nghe nói một chút. Chẳng qua, dám như thế nhục ta, xong, chết, tự tìm. qua, sau Chẳng nhục cũng cường nghe như khi ngươi nói ngươi nói xong, ngươi nói giọ với dám đạo là Lý giống như là sớm đã đem sinh tử không để ý túc tiếng nói tại hạ muốn cùng thành chủ làm một vụ giao dịch m ờ i thành chủ thành t o à n ta cùng từ c h i hồ từ nay về sau h ô n g tẩy tượng cái mạng này cũng là thành chủ lấy hết vì thành chủ thúc đẩy chỉ chút này lý đạo cường s á t ý lộ ra cũng không kiên nhẫn căn bản không động tâm cái này một vụ giao dịch thành chủ cũng không thua lỗ h ô n g tẩy tượng không có nhuộm trí không n g ờ i bình tĩnh nói tại hạ mặc dù bất tài nhưng tự nhận đạt đến cấp độ nhân tiên tăng giới cũng không phải là xa không thể chạm như vậy từ trung thủ hạ thành chủ hẳn là cũng không có mấy người mà từ c h i h ổ bây giờ đối với thành chủ mà nói đã sớm không có tác dụng lớn nam cảnh đã định bắc lương vương phủ đã an từ c h i h ổ chẳng qua là trong phủ thành chủ một có cũng được mà không có cũng không sao người thành chủ nếu trở ngại người đời ánh mắt đều có thể để từ c h i h ổ biến mất trong mắt thế nhân tại hạ có thể bảo đảm sẽ không để cho người biết tin tức của nàng lấy một có cũng được mà không có cũng không sao người đổi lấy một vị đắc lực trung thành thuộc hạ mời thành chủ nghĩ lại a ngươi nghĩ cũng cẩn thận cũng ngay thẳng tự tin lý đạo cường ánh mắt hàn ý mười phần cười lạnh thành tiếng nhưng tiếc ngươi tính toán sai một điểm ngươi thật sự cho rằng b ả n thành chủ là lạnh lùng vô tình chỉ lấy lợi ích làm đầu liền gói hỏi đảng hoàng thê tử đều có thể lấy ra làm giao dịch người sao muốn thành đại nghiệp lạnh lùng vô tình là hùng chủ tất nhiên chỗ có được đây cũng không phải là chuyện xấu thành chủ không phải hùng chủ sao hồng tẩy tượng chờ một nói mẹ ngươi nhìn vẫn rất chuẩn lý đạo cường trong lòng hư lạnh một tiếng tức giận tạm tiêu tan tỉnh táo lý trí lần nữa trở về trên khuôn mặt lanh ý không có thay đổi bạn thành chủ có phải hay không hùng chủ không cần ngươi nói ngươi đến trước chi hổ thế nhưng là biết nàng cũng không biết hồng tẩy tượng bình tĩnh lắc đầu có chút thở dài khổ sở nói ta đối với nàng chẳng qua là nghĩ một mình mà thôi nàng chỉ sợ chưa hề đem ta cái này đã từng tiểu đạo sĩ để ở trong mắt lý đạo cường có chút không tin hồng tẩy tượng là đã từng lữ tổ truyền thế bây giờ là người võ đang phẩm hạnh hắn vẫn tin tưởng người như vậy lại bởi vì nghĩ một mình mà trực tiếp đến tìm hắn muốn người một chút cũng không suy tính nhà gái có nguyện ý hay không hắn không tin nói không chừng hồng tẩy tượng cùng từ c h i h ổ thật đúng là lưỡng tình tương duyệt hồng tẩy tượng nói như vậy còn có vừa rồi có vẻ hơi lạnh lùng giả chết phương pháp rất có thể chẳng qua là hồng tẩy tượng cố ý muốn đem từ tri hồ từ trong chuyện này nhìn đi ra dù có thành công hay không đều để hắn dẫn chó đánh mẹo không đến trên người từ c h i h ổ lý trí tỉnh táo bên trong lý đạo cường trong lòng xác định sáu bệ thành suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại quyền hành lấy lợi và hại tắc thành cho bọn họ buồn cười đó là dĩ nhiên là không thể nào hắn còn là cái nam nhân huống hồ chuyện một khi bại lộ hắn nhọc nhằn khổ sở duy trì hậu cung muốn sụp đổ trừ phi hắn điên chẳng qua hông tẩy tượng chủ động muốn đến làm trâu làm ngựa hắn làm sao có thể cự tuyệt nghĩ một mình à ngươi dình mỏ bạn thành chủ thê tử thật là gan to bằng trời tự tìm đường chết lý đạo cường lạnh như băng nói h ồ n g tẩy tượng lại chấn động trong lòng chân chính thấy mấy phần hy vọng bởi vì lý đạo cường nếu quả như thật muốn giết hắn cái kia đã có thể đọc thủ làm gì nhiều lời dù sao chuyện như vậy đối với bất kỳ người đàn ông nào đều là vô cùng n ụ c nhã lập tức đọc thủ giết hắn không chút nào quá đáng không đọc thủ vậy đã nói rõ trước mắt người đàn ông này trong lòng hắn tại quyền hành vạn sự vạn vật đối với hắn mà nói thật đều có thể giao dịch đây là vị chân chính lạnh như b ă n g vô tình lấy lời đi đầu kiêu hùng đã buồn vừa vui vì chi hồn vì hai người hỉ vội vàng ổn định tâm thần không thể xúc động nếu không sẽ chỉ thất bại trong căng tấc hào kiệt yêu mỹ nhân vạn sự vạn vật đều có thể giao dịch không phải sao hồng tẩy tượng chấn định nói bản thành chủ nói tự nhiên đều là đúng chẳng qua ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao chỉ bằng ngươi chỉ là thực lực nhân tiên nhị giới cái gọi là tương lai nhân tiên tam giới tiềm lực b u ồ n cười mà thôi lý đạo cường nói với giọng khinh thường hồng tẩy tượng nhịp tim nhanh một phần chỉ cảm thấy trước mắt hy vọng lại nhiều rất nhiều cương tự bình tĩnh nói từ c h i hồ chẳng qua một có cũng được mà không có cũng không sao người thành chủ yêu cầu không khỏi quá cao nhưng có thể không làm cản lý đạo cương một tiếng quát khẽ hồng tẩy tượng chỉ cảm thấy áp lực nặng hơn sắc mặt đỏ trắng giao thế đã bị chân chính làm bị thương dù như thế nào chi hổ đều là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử như thế nào ngươi có thể bình luận xem ở ngươi chưa làm nhiều chuyện khác lại là một nhân tài cùng v õ đang phân thượng bản thành chủ lần này không giết ngươi từ nay về sau ngươi liền vào h ắ c long thành người ta vì ta hiệu lực dùng cái này t r ỗ tội về phần những chuyện khác chờ ngươi có tư cách nói sau lý đạo cường không thể nghi ngờ quá lớn hồng tẩy tượng biến sắc cực kỳ nặng n ề lý đạo cường cho hắn hy vọng chờ hắn có tư cách lại nói nói đúng là thực lực bây giờ của hắn không đủ thẻ đánh bạc không đủ đây là hy vọng có thể để hắn gia nhập hắc long thành vì đó hiệu lực lại lấy cái này hy vọng tại phía trước đặt vào chưa chắc không phải tại dụ dỗ hắn treo hắn đến nay thúc đẩy hắn thế nhưng là hắn không cách nào cự tuyệt bởi vì tri h ổ càng bởi vì võ đang tri h ổ tạm thời không nói lý đạo cường hẳn là còn không có xác định tri h ổ tình hình sẽ không dễ dàng như thế nào nhưng võ đang nam cảnh võ đang không phải trương tam phong võ đang trừ hắn ra căn bản là không có cách để lý đạo cường n ệ tình lý đạo cường nói đến võ đang chính là đang uy hiếp hắn không gia nhập hắc long thành hiệu lực võ đăng thì không cần tồn tại d ụ d ỗ uy hiếp song trọng cùng nhau không hổ là khoáng thế kiêu hùng lý đạo cường tâm trí kiên tỉnh táo lý trí làm lòng người r ấ t lệnh hắn căn bản là không có cách phản kháng cự tuyệt tâm tư nhất định trịnh trọng nói xin hỏi thành chủ không biết đến mức nào ở phía dưới mới là có tư cách đây là hắn duy nhất có thể chống cự địa phương không thể lấy hư vô m ở mị tư cách cố gắng phải có thực chất giải thích vạn sự vạn vật đều tại thay đổi đối với thiên biến phía trước bản thành chủ mà nói một vị phá toái hư không người cũng là có tư cách đối với hiện tại bản thành chủ mà nói một vị người của nhân tiên tâm giới có tư cách này vậy phần đối với tương lai bản thành chủ mà nói hạng người gì có tư cách vậy phải xem bản thân hắn lý đạo cường lạnh lùng nói hồng tẩy tượng c ó c mày càng nặng nề g h mấy phần đây là muốn tốc độ mạnh lên theo kịp lý đạo cường mới được nghĩ cùng lý thành chủ không thể tưởng tượng nổi kinh thế hai tục thực lực tốc độ tăng lên cho dù hắn cũng cảm nhận được vô tận áp lực chẳng qua tu luyện vượt qua đến về sau càng khó lý đạo cường cũng sớm muộn cuối cùng sẽ bị cửa h ả i chặn đó chính là hắn cơ hội quan trọng nhất chính là hắn không có lựa chọn lý đạo cường sẽ không lại cho hắn đường sống đập nồi dìm thuyền đây không phải kết quả tốt nhưng cũng không phải kết quả xấu nhất hy vọng tại hạ hiểu thuộc hạ tham kiến thành chủ hồng tẩy tượng thong xuống ánh mắt bình tĩnh hành l ê nói n đi xuống đi sẽ có người an bài ngươi lý đạo cường lanh ý h ò a hoán chút ít mà không chút thay đổi nói hồng tẩy tượng lui xuống lý đạo cường vẻ mặt trở nên bình tĩnh tinh tế hồi tưởng hồng tẩy tượng người này nằm ngoài dự liệu của hắn cho hắn một kinh hỷ mà nhất thời tức giận về sau thời khác này hắn cảm thấy đây là chuyện tốt một vị cấp độ nhân tiên nhị giới đỉnh tiêm nhân kiệt chủ động đến làm châu làm ngựa đây không phải chuyện tốt sao về phần ái mộ lão bà hắn cái này thật ra thì cũng không phải đại sự gì h á t long thành cảnh nội ái mộ lao bà h ắ n người có nhiều lắm t rất ư Dương Thương, ơ n Tống Thanh Thương, Vân, Đồng g Bô Kỵ, Quá, Địch Chí Ấn, Âu Dương Minh Nhật. Rất, rất nhiều hắn nhiều lão bà như vậy lại từng cái m ị lực lớn thời điểm trước kia phần lớn đều có rất nhiều người ái mộ nếu là hắn quan tâm những n à y sớm đã đem những người kia đều giết thì thế nào khả năng còn thu làm thủ hạng thậm chí có chút tín nhiệm đối với hắn mà nói những kia lao bà hắn nhóm người ái mộ chưa chắc không phải làm châu làm ngựa tốt nhất thí sinh ví dụ như、Định、vân cũng rất tốt ví dụ như trương vô kỵ không phải cũng đàng hoàng vì hắn trấn thủ một phương hồng thực lực tẩy tượng m ạ n h chút thế nhưng chỉ thế thôi chủ động đưa đến cửa liền chạy không thoát cái này vận mệnh cho nên hắn lúc này đã một chút cũng không tức giận khi đó muốn giết người tức giận càng nhiều là vội vàng không kịp chuẩn bị cùng việc của mình trước lời nói thẹn quá thành giận hiện tại tỉnh táo lại là được cuối cùng một điểm từ tri hổ rất có thể cùng hồng tẩy tượng lưỡng tình tương duyệt tốt ta hắn không thể nào một điểm không thèm để ý nhưng nói nhiều để ý cũng không có tiểu long nữ triệu mẫn chu chỉ nhược thượng quan yến những lao bà này cái nào không phải đã từng yêu muốn chết muốn sống cho dù là cho đến bây giờ có trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào nếu là hắn để ý căn bản cũng để ý không đến để phòng điểm quan trọng là như thế nào lợi dụng chuyện này thu hoạch lớn hơn lợi ví dụ như lúc này hồng tẩy tượng dù như thế nào cũng không thể để thoát khỏi lòng bàn tay hắn tinh tế hồi tưởng suy tính hồi lâu quyết định sách lược sau mắt nhìn hậu p h ủ phương hướng ba ngày sau nên bồi chi hổ rất nhanh nam cảnh võ đang hồng tẩy tượng là lữ động huyền truyền thế đã đạt cấp độ nhân tiên nhị giới cũng thêm vào hắc long thành tin tức liền nhanh chóng truyền ra bây giờ hắc long thành có phụ lục đưa tin tốc độ nhanh không biết bao nhiêu sau một ngày nên biết liền cơ bản đều biết tự nhiên lại đưa đến một phen chấn động không nhỏ hai tòa võ đang hai vị nhân tiên nhị giới còn có hai vị đã từng đệ nhất thiên hạ để hắc long thành đông đ ả o phe phái đều không thể bình tĩnh nam cảnh bắc lương vương phủ sau khi biết được tin tức này từ k i ê u sắc mặt trầm xuống ẩn có lo âu và tức giận hồng tẩy tượng người rốt cuộc muốn làm gì lúc trước liền không nên mềm l ò n g nên kịp thời trừ hắn suy tư nửa ngày hắn cũng không có làm gì coi là không có quan hệ gì với hắn ngày nay buổi tối đến p h i ê n từ tri hổ bồi lý đạo cường chương bảy trăm hai mươi mốt khuê phòng n ữ điệu sốc xếp d phục màu trắng thuần cải yếm trắng đoan vơ lưới Từng tại kiện trên y phục sạch sẽ mấy ặ t đ t tán t loạn. Mưa gió qua đi, lý đạo cường bàn Lý Đạo Mưa qua a gió đi, đỡ trắng non lương tâm, lắng non lương lại m ặ câu trên biên người người động. giới kích c Mấy ôn nu khuê phòng ngữ đ i ệ u dẫn đến từ c h i hồ xem thường hận rỗi lại trêu chọc mấy câu lý đạo cường giống như là làm n h ả m việc nhà tùy ý nói đúng gần nhất ta hắc long thành lại nhiều thêm một vị cường giả là nam cảnh võ đang ta chuẩn bị đối với võ đang tăng lên cấp độ vừa vặn nhạc phụ rời võ đang đến gần phía trước quan hệ còn rất h á ta chuẩn bị làm p i ề n nhạc phụ đi một chuyến tri hồ ngươi cảm thấy thế nào ừng ngươi cùng cha nói từ c h i hổ trắng non trên khuôn mặt lưu lại say lòng người hồng luận n h ắ m cặp mắt giống như đang c h ô i phục điềm nhiên như không có việc gì nói lý đạo cương mắt h i ế p vẫn là không có bông u xuống khoảng cách gần như vậy cho dù từ c h i hổ mạnh hơn tâm tình năng lực không chế chỉ cần nàng có tâm tình liền không gạt được hắn mà vừa rồi từ c h i hổ có hắn không hề tức giận trong lòng rất bình tĩnh trên khuôn mặt còn lộ ra nụ cười ôn nu tốt nói đến c h i hổ ngươi có biết hay không hồng tẩy tượng a cũng gặp qua thế nào từ tri hổ nói khẽ không có gì chẳng qua là cảm thấy nhân tài như vậy chúng ta vẫn là nên hảo hảo lôi kéo được một chút Nam cảnh võ đây a cũng là an tìm hắn cho hắn biết chúng ta đối với hắn thân cận coi trọng để hắn hào hào tu luyện cố gắng vì chúng ta một nhà bán mạng lý đạo cường nói túi người chôn vào thon dài giống như hắn thiên ngã chỗ cổ ngọc h i ệ n nhiên lần đầu tiên mưa gió qua đi hắn muốn nhắc lên trận thứ hai từ c h i hổ đôi mi thanh tú nhịn không được nhăn nhăn một chút trong lòng ba động biến lớn phức tạp thở dài hai tay ngăn cản lý đạo cường nhắm mắt chân xuất thành nói phu quân đối với nhân tài vẫn lấy thành thật đối đãi người tốt h ắ c h ắ c ta đây chính là lấy chân thành đối người a cái gì bán mạng cũng là chúng ta khuê phòng ngữ liệu phu quân ngư ơ i nhưng ta không ốc lý đạo cường cười nói nói động tác tiếp tục từ c h i hổ trong lòng càng phức tạp mấy phần ngăn cản mấy lần thấy không có dùng cũng chỉ có thể theo hắn nói nhỏ phu quân chính mình quyết định là được、ừ. lý đạo cường một bên động tác vừa h ú t nhàn rỗi n ó i nói đến nam cảnh vẫn là ngoạ hổ tàn g lòng à thế mà còn ẩn tàng lấy hồng t y tượng như thế cái nhân tài lữ tổ truyền thế hai mươi tuổi liền đạt đến nhân tiên nhị giới không đơn giản rất là không đơn giản phụ quân lúc này liền không thể không đề cập người khác sao từ chi hổ chịu đựng tâm tình gắt giọng cái này không thuận miệng nói một chút sao lý đạo cường cười ha hả nói lực lượng gia tăng mấy phần nhưng về sau hắn không nhắc lại không biết bao lâu sau từ chi hổ đi ngủ lý đạo cường ô n nàng tập mắt giống như đ ó n không phải đ ó n thật ra thì hắn thật không tức giận vẫn là câu nói kia hắn người này ưu điểm lớn nhất liền là có tự biết rõ trong nhà những l a o bà này nhóm càng là sống sờ sờ có thất tình lục dục người cho dù theo thực lực hắn càng ngày càng mạnh bản thân m ị lực tùy theo càng lúc càng lớn trong thời gian thật ngắn cũng không khả năng hoàn toàn thay đổi tình cảm của các nàng hắn nghĩ là nhiều hơn thả mấy phần tâm tư trên người từ c h i hồ hồng t ẩ y tượng người trẻ tuổi vẫn là nhiều cố gắng một chút ngày thứ hai lấy từ c h i hồ danh nghĩa tặng lễ vẫn đến hồng trước mặt t h y tượng hồng t h y tượng ánh mắt thay đổi mấy lần suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại muốn hỏi một chút tình hình cụ thể hồng tiên sinh thành chủ nói ngài cùng tri h ổ phu nhân là đồng hương l ắ n g giềng đưa vài thứ để bày tỏ thân cận để ngài an tâm nhận lan kiếm cất cao giọng nói hồng tẩy tượng khen h ữ n g mày đẻ ép tâm tình bình tĩnh nói xin hỏi cô nương không biết tri h ổ phu nhân nhưng có lời gì không có lan kiếm rung đầu hồng đáy lòng tẩy tượng thất vọng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này nhất định là lý đạo cường hành vi hắn muốn làm gì hồng tiên sinh thành chủ có lệnh để ngài đi đến tây cảnh cảng phương tây do xét nơi đó tình hình cho ngài thời gian nửa năm thời gian nửa năm về sau cần phải quay trở về đến trong thành lan kiếm lại nói hồng đáy lòng tẩy tượng trầm xuống sắc mặt bình tĩnh g ậ t đầu tiếp nhận mệnh lệnh này lan kiếm rời đi hồng tẩy tượng nhìn những lệ vật kia thật lâu không nói hắn rõ ràng lý đạo cường đối với hắn trả thù đã đến vị kia lạnh băng vô tình đến cực điểm chân chính lấy lợi làm đầu thậm chí vì thế có thể gắng chịu nhục k h o a n g thế kiêu hùng sẽ không để lấy phần lực lượng này của hắn không cần hắn sẽ chỉ hung h ă n g dùng nửa năm tây cảnh sao xế chiều hồng tẩy tượng liền rời đi hát long thành trực tiếp hướng tây lý đạo cường trước tiên liền biết lúc này hắn đang lặng lẽ cho việc đến vương ngự yên cái này ôm lại hương vừa mềm đồ đần cứ như vậy dạng lẳng lặng, lặng ô m nàng vương ngữ yên rất hưởng thụ loại này im ăng s u n g ái ô ngu chỉ muốn lẳng lặng nằm chẳng qua vẫn là hơi tò mò hỏi phu quân sao ngươi lại đến đây n g ữ yên cái này là có chuyện sao hiện tại vẫn là ban ngày nếu như không có chuyện gì lý đạo cường sẽ không đến hậu p h ủ tìm thê tử nào vớt ve an ủi nếu không dễ dàng phá vỡ thăng bằng không sao chính là nghĩ ngữ yên cho nên mới ôm ngươi một cái lý đạo cường mỉm cười nói thật sao vương ngữ yên kinh hỉ nói tinh xảo không tì vết mang theo chút ít thuần chân khuôn mặt nhỏ tiêu ỵ h p như hoa đương nhiên ngươi lần như vậy phu quân làm sao lại gạt ngươi chứ lý đạo cường cưng chiều sờ sờ trong ngực cái đầu nhỏ ngữ yên mới không búng ốc vương ngữ yên g ắ t r ộ n g ô m lý đạo cường hai tay càng dùng sức mấy phần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc đủ cười lý đạo cường cười trong lòng không khỏi thẳng t h á n vẫn là đần điểm khiến người ta an tâm muốn đi xem long nhi hồng tẩy tượng rời đi cũng không đưa đến bao nhiêu ba động người biết cũng thiếu hát long thành vẫn như cũ tiếp tục lấy nhanh chóng kiên định bước chân tăng cường thực lực cùng nội tình cường giả cấp độ nhân tiên nhất giới không ngừng tăng lên càng phía dưới cường giả càng là không cần nói nhiều hát long thành ngày hai mươi một tháng ba hát long thành bên ngoài sông lớn bên trong một tiếng long ngâm thạch phá thiên kinh còn tại liên tục không ngừng cất cao không có cực hạn như muốn xuyên phá thiên địa này trên bầu trời mây đen dày đặc sấm chấp d ề n vang bịch một tiếng vang thật lớn một đầu hình thể đạt đến dài hai trăm triệu thần long màu đen g ầ m thét xông ra mặt sông tiến vào trong mây đen lôi đình phảng phất nó bể tám khoác ở trên người nó càng lộ vẻ uy thế vô biên còn có thiên hỏa hiện lên theo hô hấp của nó tản ra giống như muốn phá hủy hết thệ khí tức khủng bố hát long thành cùng bốn phương tám hướng vô số người khiếp sợ nhịn rất nhiều người đều biết hát long thành đầu này chấn thành thần long đột phá bước vào một tầng khác p h ủ thanh chủ lý đạo cường ném hải lòng ánh mắt con rồng ngu xuẩn này cuối cùng là đột phá lấy hắc long thành cùng nó phần này liên hệ long đại thu hoạch chô tốt nếu so với trương tam phong đám người còn lớn hơn tăng thêm trời sinh nón đôi u được chơi ưu ái lúc này đột phá cũng không là lạ háo sắc háo sắc ngươi long muốn đánh mẹo đ ỗ n g nhiên một đoàn đồ vật chạy vào thư phòng hô to gọi nhỏ lý đạo cường lông mày nhảy một cái ánh mắt bất thiện nhìn sang ngươi lại để một tiếng háo sắc ta liền đem ngươi ném vào cái kia lôi hải chương bảy trăm hai mươi hai ta không ngại các nàng vì ta thủ tiết sáu ngàn chữ con mèo ngu xuẩn này theo thời gian trôi qua càng như quen thuộc lên ngoại hiệu đều làm ra trên đầu hắn đến mẫu chốt là lại dám trắng trợn sốc hắn nội tình hắn không cần mặt mũi sao cái này ba cảnh người nào không biết hắn hao sắc nhưng ngoại trừ chính hắn còn có hậu phủ những kia bản nương ai còn dám ở trước mặt nói thương miêu mập mạp thân thể hình như lại mập một vòng nhảy đến trên b à n sách ủy khuất nói nhưng đó là c á c tỉ tỉ để mèo tê ờ lý đạo cường lông mạy lại nhảy mấy lần giảm thấp xuống lấy âm thanh quắc khe không được têu tỉ tỉ đám tia c h á n váng nương môn từng cái cũng không biết thẹn con mèo ngu xuẩn này cũng không biết đã sống bao nhiêu năm thế mà để nó gọi bọn nàng tỷ tỷ thật sự là tam quan theo ngũ con chạy liền ăn bán manh một bộ kia càng khiến người ta bó tay vẫn là con mèo ngu xuẩn này thật sự kêu kêu còn thân hơn cắt cực kỳ một điểm mặt cũng không cần hắn nghe đều cảm giác khó chịu nhưng đó là cấp tỷ tỷ để kêu ha thương miêu càng bị khuất nằm ở trên bàn cái đ u ô i hiệu xịu hiệu xịu đ u n g đưa đừng ở chỗ này cho ta bán manh không dùng lý đạo cường hư nhẹ một tiếng hắn sẽ không có bái kiến như thế như con thuộc thật là không cần mặt m u i ngày này qua ngày khác hắn còn không quá tốt phát tác dù sao đây chính là một con mèo mà thôi một cái đối với hắn hữu dụng mèo bán manh là cái gì thương miêu méo một chút tròn vo đầu tò mò hỏi lý đạo cường trầm mặc một chút hắn chợt phát hiện cùng như thế cái không cần mặt mũi mèo so đo hắn căn bản không có phần thắng qua nhiều năm như vậy luận ra mặt hắn thua rối tinh rối mù nhất thời có chút kẻ nhạt vô vị chê khoát khoát tay đi đi đi một bên chơi bớt đi phần ta thương miêu cũng không để ý chợt giống như là nhớ lại chuyện chính lập tức vội vàng kêu lên thê tử nhiều ngươi long muốn đánh mèo lý đạo cường khỏe miệng giật một cái tay có chút muốn đánh người nhìn nó một cái không mặn không nhạt nói ngươi không nên đánh sao đương nhiên không nên muốn đánh m è o cũng không phải người tốt thương miêu lại hủy khuất lại lý trực khí chẳng nói a ngươi ngược lại thật là không có tự biết rõ lý đạo cường có chút t ứ c giận cũng lời cùng nó so đo đi tìm ngươi tỉ đi tìm các phu nhân có tỉ tỉ nhóm tại cái kia choáng váng long khẳng định không đánh được m è o nhưng cái kia choáng váng long thực lực đại tiến t h ì t rồng khẳng định càng hương đi tìm các tỉ, tỉ liền ăn không được thương miêu con ngươi xoay t í c chuyện rất nghiêm túc nói nó rất rõ ràng Cái kia thương miêu lập tức liên tục gật đầu mang theo điểm mong đợi nghiêm túc nói tốt nhất thê tử nhiều người để cái kia choáng váng long trực tiếp cắt lấy chính mình một miếng thịt bằng không ngơi ư chế trụ hắn bản miêu đến cắt cũng được ha ha lý đạo cường cười nhạo hai tiếng hắn xem như hiểu con mèo ngu xuẩn này căn bản không phải đến tìm che chở là nhìn long đại đột phá lập tức tặc tâm lại lên muốn ăn thịt rồng lo lắng không làm gì được sau khi đột phá long đại liền đem chủ y đánh đến trên đầu hắn lười nhác nhiều lời âm thanh trầm xuống nếu ngươi không đi ta liền đem ngươi chế trụ cho long đại thê tử nhiều ngươi không thể hẹp h ỏ i như vậy à cái k i a choáng váng thịt rồng nhiều như vậy cắt một chút căn bản không có gì đáng ngại hơn nữa các tỷ tỷ cũng đều thích ăn thương miêu có chút vội la lên lý đạo cường không để ý đến trực tiếp vươn tay muốn đem nó chế trụ dáng vẻ thương miêu vội vàng nhảy ra ngoài vừa đi vừa lầm bầm hẹp hòi hẹp hòi thật m ỏ n háo sát thật m ỏ mọn lý đạo cường hút nhẹ một hơi. nói cho chính mình con mèo ngu xuẩn này chính là một con mèo sau này còn đối với hắn có tác dụng lớn lắng lại hạ cảm xúc khe nhứ mày con mèo ngu xuẩn này trên người vấn đề vẫn là rất nhiều chứ cơ bản xác định bản thân đích thật là ngu xuẩn đối với hắn không có ác ý bên ngoài cái khác tạm thời chưa có pháp xác định chỉ có thể biết sau này khẳng định đối với hắn có tác dụng lớn đây cũng là hắn một mực dễ dàng tha thứ đối phương h ồ n h á o làm loạn nguyên nhân lớn nhất một trong chẳng qua con mèo ngu xuẩn này càng ngày càng vô pháp vô thiên nên tìm cái phương pháp quản giáo một hai hát i này long thành phải lớn lớn. chú bên ngoài t tiếng sấm đi đến một cái đình phòng long đại thuế biến cũng cơ bản kết thúc thân thể cao lớn thần uy mênh mông để người bình thường không cách nào nhìn thẳng làm động tinh thoáng bình tĩnh về sau long đại gầm lên giận dữ lao về phía hát long thành đáng chết mẹo cho long cút ra đây nổi giận đùng đùng tiếng giống chấn thiên động địa đưa đến trong thành gần như ánh mắt mọi người lý đạo cường hư nhẹ một tiếng sẽ không có một cái bất lo động t ĩ n h điểm nhỏ không thể quấy n h ế u trong thành trật tự một âm thanh truyền long đại to lớn đầu dòng bản năng co r ụ t lại nghĩ nghĩ thân thể nhỏ đi tiến vào trong thành hắn nhất định phải tìm cái kia đáng chết mèo báo thủ lý đạo cường không thèm để ý cái kia hai ngu xuẩn vật mắt nhìn tăng lên điểm đại c ư ờ n g đạo thuần thục lần nữa điểm một cái nhanh không cần nửa năm thực lực của hắn liền đem bước vào một cái ngắn mùi đình phong khi đó hắc long thành liền nên n ú c ních sau đó hai tháng hết thể ổn định Thực lực Hắc lực l o ngày t h n nay sôi nam g à một mươi tháng t lâu quỷ cấp tử vô danh đám người rốt cuộc truyền về một đầu lý đạo cường chờ đã lâu tin tức cái tia trùng điệp dãy núi bị đi thông một con đường đường thẳng khoảng cách tổng cộng một trăm một mươi vạn dặm đi ngang qua hơn một ư ờ i vị nhân tiên tri cảnh cường đại tồn tại địa bàn bọn họ rốt cuộc đến cái tia cao võ hoàn cảnh Lý Đạo c ư ờ sau đó hắn đem một nhóm chuyên nghiệp nhân viên tình báo đưa qua liền kiên nhẫn đợi đồng thời nhằm vào tay cảnh hành động chân chính bắt đầu động viên bởi vì hắn lập tức muốn đến đến chân thế kinh quyển thứ hai tiểu thành đình phong ngày hai mươi một tháng bảy trong thư phòng hơi nhỏ khí tức đẩy ra lập tức liền biến mất vô hình lý đạo cường trên khuôn mặt hiện lên mỉm cười xong ba trăm sáu mươi bốn hàng xa thế giới chi lực toàn bộ hội tụ một thân giơ tay lên một cái lực lượng vô tận im ắng p h u n g trào thật đi dung chuyển trời đất đó là không thể nhưng hát trăng bắt sao hình như cũng không phải là không thể nào lý đạo cường phóng tầm mắt nhìn quan sát tinh không vạn lý chỗ sâu có chút ngao ngoe muốn động cảm giác nghĩ nghĩ vẫn là không có ra tay thử một chút không cần thiết t r ă n g sao cũng không phải hắn đ ị c h nhân hắn qua lâu trung nhị n i ê n kỷ từ trước đến nay điệu thấp quét mắt đại cường đạo hệ thống điểm đại cường đạo m ư ơ i bốn nghìn ba trăm bảy mươi ba mười mấy năm qua lần đầu tiên không tính t mặt khác m đ bây giờ hắc long thành mỗi tháng có thể cho hắn tăng lên hơn bốn hai trăm linh điểm đại cường đạo muốn đạt đến đến gần bảy vạn ít nhất cũng cần thời gian hơn một năm bản thân hắn đột phá thật ra thì cũng được hắn nội tỉnh thâm hậu như thế trước mắt hàng rào ngăn không được hắn nhưng cần thời gian ít nhất cũng cần thời gian mấy năm đến tiến hành lần này thuế biến hết cách giống hắn cấp độ như vậy đột phá cũng không phải nói c h ư ớ c mắt đã đột phá nhất là võ giả vốn là theo đuổi một lần lại một lần thuế biến trần thế kinh quyển thứ hai đại thành hàng rào ngăn không được hắn có thể hội tụ khổng lồ lực lượng đ ủ mức đem bản thân một lần nữa lộ t sắc thành công cần đại lượng thời gian hắn càng không có thể đi chờ đợi thời gian này phương diện khác hai đại thần thông đang thích hợp hắn tạm thời không cần thiết tiến hơn một bước thực lực không đủ dưới tình huống đi tìm hiểu mạnh hơn thần thông có lúc hại lớn hơn lợi trời sinh chiến thần thiên phú tiến hơn một bước cần vạn điểm đại cường đạo trong thời gian ngắn cũng không được cứ như vậy muốn tiếp tục tăng cường thực lực tối thiểu nhất còn phải đợi một năm thời gian một năm nhìn một chút cũng không nhiều lắm chẳng qua lý đạo cường đã không nghĩ đợi thêm hắn đã đợi đến gần thời gian hai năm thiên hạ thế cục ngay tại càng ngày càng nghiêm trọng các lộ tiêu hùng đều đã nhịn không được bắt đầu độc thủ từ thực lực thú thần tốc độ tiến bộ còn có trong âm thế ưu tuyển mà khi tăng lên cũng có thể thấy được hát long thành tiên cơ ưu thế hắn tuyển sẽ không thông tha chỉ có nhanh nhanh hơn hắn mới có thể càng đánh càng mạnh đánh ra nghiền ép cục mà không phải lúc trước cùng trường tam phong g i n g có cục thời gian một năm trong mắt hắn đã coi như là rất lâu trong im lặng bàn tay lớn nắm chắc t ĩ n h mịch trong hai mắt hùng tâm giống như là liệt diễm bắt đầu thiêu đốt truyền lệnh để ở trong thành tất cả không có bế quan cao tầng ngày mai ở hắc long điện i ế t kiến giọng nói bình thản chuyên r a lại lộ ra một l u ồ n m á n h liệt bá đạo ý chí mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp trong thành các nơi không ít người ánh mắt lấp lóe cảm thấy không bình thường ngày thứ hai đến rất nhanh hùng vĩ nặng nề trong đại điện gần trăm người tệ tụ hai mươi vị cường giả nhân tiên tri cảnh những người còn lại trừ số ít mấy vị đều vô thượng tông sư tri cảnh hợp thành ba cảnh chi lực hơn nữa đến gần hai năm lắng đạo. trước h Hắc Thành phía ự lực c Long t về b ư ớ cường một b ớ trước, c có c dài, dòng điện liền hai trong tình thể hình nó. Hơn năm ư giả hắc long thành liền không sai biệt lắm số này hiện tại ở đây nghiêm chỉnh mà nói vẫn chưa đến một nửa đây chính là để lý đạo cường kiên nhận trở đến gần hai năm thành quả tham kiến thành chủ gần trăm người cùng kêu lên h à n h lễ lý đạo cường vung tay lên ra hiệu đám người m i ễ n lễ không có nửa điểm trì hoãn trực tiếp nơi đó nói ý ta tiến quân tây cảnh doan trọng ngươi là chủ khiến cho đạo hiền đã ở trên đường hai người các ngươi đi đến t h ụ sơn nói cho tây cảnh tu tiên thế lực hắc long thành ta muốn cùng bọn họ tiến hành một trận đổ ư ớ c trong điện đám người một trận chấn động t i ê n t ĩ n h đến gần hai năm t h à n h chủ rốt cuộc nhịn không được văn đ ộ người sắc mặt có chút không tốt cải cách còn đang tiến hành lúc này đọc thủ bọn họ nhìn về phía tuân tử tuân tử sắc mặt nghiêm túc r u n g đầu bọn họ đều trở nên trầm mặc còn tốt chính là t h à n h chủ lựa chọn đổ ư ớ c phương pháp mà không phải tiến công toàn diện đổ ư ớ c phương thức đối với cải cách ảnh hưởng muốn xa xa nhỏ hơn tiến công toàn diện những người còn lại mỗi người có tâm tư riêng nhưng tương tự không có người đứng ra ngăn cản không dám biết hơn không dùng làm đến m ớ i vị kia trực tiếp ra lệnh đã nói lên hắn đã làm ra quyết định lúc này hắn cần không phải đề nghị mà là nghe lệnh vâng doan trọng sắc mặt vui mừng chắp tay đáp đi sứ chuyện giao cho hắn cái này hiển nhiên là tín nhiệm coi trọng tại càng cường đại trong h long thành hắn cần phần tín nhiệm này coi trọng ước chiến là chúng ta nâng lên đến thời gian cũng để cho chúng ta định tại hơn một tháng sau mùng một tháng chín như vậy như thế nào chiến có thể giao cho bọn họ lựa chọn ta muốn để bọn họ thua tâm phục khẩu phục lý đạo cường cất cao giọng nói vâng thuộc hạ hiểu doan trọng mỉm cười đáp hắn không nói gì thêm đối phương nếu như không ứng chiến làm sao bây giờ tây cảnh tu tiên chính đạo không có lựa chọn trừ phi bọn họ điên lựa chọn trực tiếp khai chiến nếu không bọn họ chỉ có thể tiếp nhận vụ cá cực này tiến quân tây cảnh c a n hệ trọng đại cảnh nội hắc long thành ta nhất định phải lên tiếp theo trái tim hành chính điện tức h ỉ ủ gạo phát xuống ra mệnh lệnh dựa theo kế hoạch điều tập nhân thủ lý đạo cường nhìn về phía hoàng tuyết mai vâng hoàng tuyết mai cũng quy quy củ, củ hành lễ đáp những người còn lại mỗi người quản lý chức vụ của mình tuy thời làm song xuất trình chuẩn bị về quan đám người trong vòng nửa tháng giống nhau gọi ra lý đạo cường âm thanh trở nên vô cùng minh nghiêm vâng gần trăm người đồng thanh nói bầu không khí ngưng trọng đã ảnh hưởng gần như tất cả mọi người đồng thời hưng ơ phấn mong đợi đã chiếm cứ chủ lưu tây cảnh đó là một khối to lớn thịt dù chỉ là đi theo hắc long thành hô hô khẩu hiệu ăn không được thịt nghe mùi thịt cũng đủ làm cho bọn họ thu được chỗ tốt không nhỏ không có mấy người có thể cự tuyệt không ít người đã có thể đ o á n được chờ nuốt vào tây cảnh hắc long thành đem lần nữa về phía trước vượt qua một bước bọn họ cũng sẽ theo vượt qua một bước chẳng qua đến lúc đó có thể đứng ở trên t o à đại điện này có lẽ đem biến nào rất nhiều người bởi vì rất nhiều người chú định đem theo không kịp bước chân lần hội nghị này tiến hành rất ngắn cũng là lý đạo cường truyền đạt mệnh lệnh cái kêu mấy đầu mệnh lệnh còn lại tại gần đây hai năm qua đã sớm làm ra đủ loại hoàn thiện kế hoạch căn bản không cần lại thương nghị cái gì chẳng qua là nhìn lý đạo cường lựa chọn cái nào kế hoạch mà thôi hội nghị triệu tập nhiều người như vậy là một loại cần thiết hình thức chính thức hướng tất cả mọi người tuyên bố lý đạo cường ý chí trong đại điện những người còn lại đều đã lui xuống chỉ lưu lại một mình giống trọng đem như thế nào ước h i ế n phương thức giao cho tây cảnh ngươi hiểu làm như thế nào sao lý đạo cường trầm giọng nói t h u ộ hạ hiểu tây cảnh nội tình thâm hậu trận đan khí phủ các loại thủ đoạn rất có thể thắng qua hắc long thành ta cho nên tây cảnh có thể lựa chọn ước h i ế n phương thức nhưng dù như thế nào nhất định phải là tại cường g i ả quyết đấu phương diện doan trọng không chút do dự nói ừ n lý đạo cường gật đầu đây chính là ý của hắn cũng là hắc long thành duy nhất có thể tự tin xác định thắng qua tây cảnh phương diện chân chính quyết định hết thể ngạnh thực lực đem ước c h i ế n phương thức giao cho tây cảnh đó là một loại thủ đoạn không tốt bức bách quá mức nhưng cũng không thể tùy ý bọn họ nếu không bọn họ nếu lựa chọn đan trận khí phủ các loại thủ đoạn làm sao bây giờ tại những phương diện này lý đạo cường đúng là không có cái gì tự tin ta để đạo huyền làm phó khiến cho d ụ ý ngươi hẳn là hiểu không nên k i n h thường lý đạo cường ý vị thâm trường nói vâng nhất định không có sơ hở nào doan trọng bảo đảm nói đi thôi lý đạo cường phất phất tay không có nói thêm nữa các loại kế hoạch đã sớm hoàn thiện không thể lại hoàn thiện không cần hắn nhiều lời cái khác dặn dò hai cái kia phương diện là đủ doan trọng thi lễ một cái l ù i xuống lý đạo cường trầm tư một chút ngoài thú thần không có cần hắn tự mình quan tâm phương diện lấy ra một món mâm tròn pháp khí kích hoạt sau hai hơi thú thần hư ảnh xuất hiện tại mâm tròn trên pháp khí muốn động thủ thú thần giọng nói lạnh nhạt lại chắc chắn hơn một tháng sau mùng một tháng chín cùng tây cảnh tiến hành đ ổ ước lý đạo cường đơn giản nói đ ổ ước thú thần âm thanh hơi ngạc nhiên lưu lại thai họa ngầm cái này cũng không giống như là ngươi ha ha ha có ta ở đây một ngày hai họa ngầm gì đều là giả lý đạo cường tùy ý cười nói thú thần ánh mắt ngưng tụ nhìn c h ầ m c h ầ m lấy lý đạo cường thật đúng là đủ tự tin ba khí một chút trầm mặc bình tĩnh nói căn cơ bất ổn đi mau hơn cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ đấu vật chính ngươi có số có má là được yên tâm ta sẽ không thất bại lý đạo cường mỉm cười nói ta không có gì yên tâm hay không chỉ cần ngươi chớ một ném không dạy nổi không làm được đáp ứng ta thú thần phong khinh vân đạm nói ha ha ngươi thật đúng là một chút cũng sẽ không nói chuyện vừa rồi ta còn có chút cao hứng ngươi đang lo lắng ta lý đạo cường bó tay nói thú thần nhìn hắn mắt không mở miệng nhưng trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng ngươi ngu ta sẽ lo lắng ngươi được được sẽ không nói chuyện vậy nói ít điểm ngày hai mươi tháng tám trước mang theo hai vị n h â n tiên tri cảnh hung thú đi đến hắc long thành lý đạo cường giọng lượng không so đo giọng nói nghiêm túc mấy phần thú thần gật đầu phai nhạt tiếng nói ta sẽ đúng giờ nói xong thư ảnh biến mất lý đạo cường ánh mắt hít i dập máy bên trên thi điện thoại cái này cương quyết bướng bình tính tình hắn thích đợi khi tìm được đầy đủ có thể sánh ngang thủ h ạ hắn nhất định phải tỉ mỉ dạy dỗ một phen đem thú thần trương mục vừa tối từ nhớ kỹ một khoản lý đạo cường tại cái này trước khi chiến đấu bắt đầu b ồ i bạn lên chúng nữ chuẩn bị chiến đấu không cần hắn quan tâm hành chính điện chủ trì dựa theo kế hoạch đến là được đổ ước về sau mới có thể là hắn bận rộn thời điểm rộng rãi tây cảnh còn có yêu minhai cảnh q u ấ nhiễu khi đó hắn đem sẽ không có thời gian ở không một tháng này sẽ là hắn cuối cùng dễ dàng thời khắc đương nhiên phải đặt ở cùng chúng nữ bồi dưỡng trên tình cảm hắn đi trước trung nam sơn lại đi âm quy phái lại bắc thượng xuôi nam theo thứ tự đi nhiều phân thành đắm mắt hai mươi ngày đến thời gian liền đi qua mà tại lý đạo cường buôn ba cái này hai mươi ngày đến thời gian dưới trướng hắc long thành ba cảnh đã sớm sôi trào có nghe nói hay không hắc long thành đã chính thức hạ lệnh điều các thế lực cường giả muốn tiến quân tây cảnh đương nhiên hiện tại ai còn không biết ta lập tức muốn đi báo danh gia nhập hắc long thành ngươi đi không đi đương nhiên đây chính là chúng ta lớn nhất cơ hội không tệ hắc long thành sau khi dẹp xong tây cảnh cần đại lượng nhân thủ quản lý cho nên hắc long thành còn có các thế lực cũng sẽ ở lúc này chiều thu nhân mã qua thời gian này lại nghĩ gia nhập hắc long thành liền khó khăn đi một chút cùng đi ha ha ha hắc long thành ta rốt cuộc muốn tiến quân tây cảnh thành chủ quả nhiên là vô thượng bá chủ nhất định sở hướng vô địch nhất thống nhân giới không tệ một cái tây cảnh thì thế nào khả năng chống đỡ được hắc long thành ta huynh đệ có dám cùng ta cùng nhau hướng tây sông vào một lần chờ hắc long thành ta bắt lại tây cảnh nơi đó chính là lớn nhất thịt béo có gì không dám đi đủ loại âm thanh tại ba cảnh bên trong vang lên chủ điều lấy hưng ơ phấn mong đợi là chủ bởi vì hắc long thành bách chiến bách thắng uy thế đã xâm nhập lòng người càng bởi vì lợi ích tiến quân tây cảnh bắt lại tây cảnh không đơn thuần là hắc long thành bản thể chuyện nó ảnh hưởng chính là cả hắc long thành dưới trướng ba cảnh các đại thế lực cần điều cơ giả nhân thủ muốn theo thuyền lớn dòng lũ ăn được một thanh thịt các thế lực nhỏ tán tu đồng dạng muốn cùng hút miếng canh trên dưới một lòng không thể nói nhưng ba cảnh bên trong võ giả tu tiên giả tuyệt đại bộ phận đều là hy vọng mà trong kế hoạch của hắc long thành cũng cho bọn họ lưu lại a n thịt a n c á n h phương thức đường tắt đây là an định nội bộ tập trung lực lượng phương pháp nói tóm lại tiến quân tây cảnh nhìn như chẳng qua là một mình lý đạo cường ra lệnh rất đơn giản trên thực tế mệnh lệnh này ảnh hưởng đến trăm vạn ngàn vạn mà tính người tu luyện là chiến đấu mấy chục ư c chục tỷ vận mệnh con người nhìn như rất đơn giản đây chẳng qua là lý đạo cường ý thế quá quá mạnh mạnh đến đến trăm vạn ngàn vạn mà tính người tu luyện bao gồm mấy chục c h ụ c tỷ vận mệnh con người đều không thể cùng phần này ý thế chống lại rất nhiều người vô cùng rõ ràng một điểm hắc long thành sở dĩ tồn tại vẹn vẹn bởi vì một mình lý đạo cường tồn tại mà thôi Bởi vậy đã bao hàm t ba cũng chỉ có thể đao thật thương thật chém giết một trận quay trở về h ắ c long thành lý đạo cường chính là trả lời như vậy hoàng tuyết mai hoàng tuyết mai nhìn không được liếm mắt nàng liên biết trước mắt tên hôn đả này làm sao lại thành thật như vậy đồ ước đây chẳng qua là muốn hòa bình giao tiếp nắm giữ tây cảnh càng nhiều lực lượng mà thôi không thể cùng bình giao tiếp hắn nhất định sẽ trở mặt hết thể hạnh tâm cũng chỉ có một chiếm linh tây cảnh không nên coi thường tây cảnh cuối cùng thật muốn chém giết một trận cẩn thận chút ít hoàng tuyết mai ngưng tiếng nói yên tâm phu quân nhà ngươi ta cả đời nhất là cẩn thận không có việc gì lý đạo cường ôn nhu cười nói ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi nếu ngươi xảy ra chuyện nhà ngươi những oanh oanh yến, yến kiếm u ố n làm quả phụ không đúng các nàng muốn cãi không biết ngươi chịu hay không chịu được a hoàng tuyết mai nói chậm n h ị n không được bật cười hình như vừa nghĩ đến hình ảnh kia cũng cảm giác b u ồ n cười lý đạo cường không chịu nổi phát điên hình ảnh có thể làm cho nàng tại hốn đản này trên người hung hăng ra một hơi lý đạo cường khỏe miệng giật một cái con đàn bà này tốt không nói nói xấu suy nghĩ vừa nghĩ đến cái kia tình cảnh giật mình một cái tuyệt đối không thể lấy trầm mặc một chút nhìn hoàng tuyết mai chân thành nói tuyết mai nếu ta là xảy ra chuyện nói cho các nàng biết cái gì đều không cần quản lập tức đường ai nấy đi hoàng tuyết mai khẽ giật mình sắc mặt nghiêm túc nói với giọng lạnh lùng chúng ta sẽ mặt khác nói cho các nàng biết một câu ta không ngại các nàng vì ta thủ tiết lý đạo cường lại nghiêm túc nói một câu t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi ba bố cục đỏ t r ắ n g mặt hoàng tuyết mai sắc mặt trở nên cổ quái giữa lông mày tựa như dựng lên một cái riêng chữ m ô i anh đào k h é p mở lại không biết nên nói cái gì vì hắn thủ tiết vốn không có gì nhưng do hắn chính miệng nói ra cũng làm người ta cảm thấy b ỏ tay tên này chính là cái t r i n h cống hôn đản cuối cùng vẫn phun ra một chữ lan lý đạo cường ha ha cười đưa tay sờ sờ soạn hoàng tuyết mai mái tóc một mực lành lạnh như hàn mai tuyết mai lúc này nhìn qua thật đáng yêu có rảnh rỗi hơn nhiều trêu chọc nàng t ố t không nói những này huyền hỏa dám ngươi cầm lý đạo cường lấy ra huyền hỏa dám bỏ vào hoàng tuyết mai trên tay chân thành nói bắt hoang huyền hỏa pháp trận ngươi cũng đã chín tất thời khắc mấu chốt không cần do dự tận lực bảo vệ chúng ta người một nhà an toàn là được cái khác đều có thể bỏ hoàng tuyết mai nắm chặt ngọc diện xưng l ạ n h gật đầu tỏ ra hiểu rõ chu tiên kiếm trận lệ khí quá lớn các ngươi tu vi không đủ không cách nào khống chế ta liền không ở lại đến lý đạo cường lại nói sau đó nói mấy câu ôn nhu lời nói lý đạo cường muốn rời đi ngươi nếu không trở lại ta nhất định sẽ làm cho các nàng toàn bộ cải hoàng tuyết mai bỗng nhiên định tiếng nói a lý đạo cường nhịn cười không được quay đầu nhìn lại ho nhẹ một tiếng trầm giọng nói ngươi uy hiếp này vô cùng đáng sợ thật là thật độc các trái tim a ta nhớ kỹ nói xong cười sang sảng lấy bước nhanh rời đi hoàng tuyết mai hừ một tiếng hơi thất thần trầm mặc hồi lâu thư phòng hai bóng người chờ ở nơi này một đạo một tăng tham kiến thành chủ thấy lý đạo cường đến hai người cùng nhau hành lễ ừng lý đạo cường trực tiếp ngồi xong sắc mặt lãnh đạo nói thẳng kêu các ngươi đến dụ ý các ngươi cũng đều biết như thế nào thăng ư a t h nhân kia lập tức nói lý đạo cường gật đầu thủ bày tỏ coi như hài lòng khoảng cách thiên biến đã qua thời gian hơn bốn năm hắc long thành nhất thống ba cảnh ba cảnh bên trong đạt được lợi ích lớn nhất tự nhiên là tổng võ bản cảnh bây giờ hắc long thành dưới trướng cường giả nhân tiên tri cảnh đạt đến đến gần tám mươi vị thế lực dưới trướng cùng tán tu số lượng không phải ít bao nhiêu ở trong đó tổng võ bản cảnh cường giả nhân tiên đa số cùng đạo phật hai nhà có quan hệ cũng nhất được lý đạo cường tín nhiệm nguyên nhân rất đơn giản chạy được hòa thượng chạy không được miếu cho nên lý đạo cường để long hồ sơn thiếu lâm tự là chủ điều tập bọn họ đại biểu đạo phật hai nhà cường giả đi bảy tòa phân thành thay thế nguyên bản chấn giữ nhân tiên tri cảnh còn lại đến hắc long thành phật môn đến nhân tiên số lượng so với đạo môn nhiều một vị cũng không kỳ quái võ đang chờ một phần đạo gia cường giả muốn đi theo lý đạo cường xuất trinh không cần nói nhảm dùng nhiều lời ta để các ngươi thay thế nguyên bản chấn giữ nhân tiên tri cảnh là ta tín nhiệm các ngươi nếu như các ngươi phụ lòng phân tín nhiệm này vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí bảy tòa phân thành khác đều có thể xảy ra chuyện bảy vị phu nhân không xảy ra chuyện gì vị nào phu nhân xảy ra chuyện phụ trách người kia liền bản thân kết thúc đi chỗ sơn môn đệ từ z chín thành chín lý đạo cường bình tĩnh nói trong giọng nói mang theo vài phần hứng hở chi ý nói tăng hai người ánh mắt đều rủ xuống không dám tiếp xúc lý đạo cường ánh mắt cố kia chèn ép hàn ý quá quá mạnh mạnh đến cho dù phần này mệnh lệnh m ư ờ i phần không nói đạo lý bắt nạt người hai người cũng không có mở miệng phản bác giú khí bọn họ vô cùng rõ ràng người trước mặt chưa từng là thiện nhân vâng tuyệt không cho thành chủ thất vọng hai người nghiêm túc nói bốn người còn lại liền tọa chấn ở trong thành chuyện khác cũng đều không cần phải để ý đến bảo vệ các vị phu nhân an toàn là được ta là giảng đạo lý người phu nhân số lượng có hơi nhiều bốn người cũng phụ trách không đến cho nên xảy ra chuyện một vị chỉ cần có một người mạng đến bổ, s ơ n môn đệ tử thì không cần đ ổ i trách lý đạo cường rộng lượng nói nói tăng trong lòng hai người có chút đáng chắc chát, chát lại vẫn là không cách nào phản bác hắc long thành nhất thống ba cảnh trong quá trình đạo phật hai nhà đạt được chỗ tốt tối đa bây giờ trong thành rất nhiều phe phái bên trong thực lực mạnh nhất hiện tại bọn họ căn bản không có chút nào phản đối đường sống kêu an cũng không được trịnh trọng có thể về sau lý đạo cường phất tay để bọn họ suy tư toàn cục sẽ không có bỏ sót gì địa phương hắn mang theo rất nhiều cường giả sau khi rời đi h á t long thành chính là thời điểm nguy hiểm nhất còn có tại bảy tòa phân thành thất nữ trừ trừ nữ bên ngoài cái khác hắn đều cũng không phải nhiều quan tâm bị hủy diệt cũng có thể làm lại cho nên hắn lần này cố ý lưu lại m ộ ư ơ i một vị đạo phật hai nhà cường giả chuyên môn bảo vệ chúng nữ an toàn trong thành còn có bát hoang huyền hòa p h á t trận tuân tử thương miêu hai vị cường giả nhân tiên nhị giới này tăng thêm còn lại tầm m ư ơ i vị trấn giữ trong thành nhân tiên tri cảnh vậy nếu còn ra chuyện vậy hắn cũng chỉ có thể ngày sau lại báo thủ hắc long thành cảnh nội x u â n s a u thời điểm ở xa hơn hai trăm ngàn dặm bên ngoài trên thục sơn cũng đang kéo dài tiến hành một trận không có đao quang kiếm ảnh tranh đấu thục sơn phòng khách d o a n trọng cùng đạo huyền hai người sắc mặt nghiêm trọng đem hôm nay trao đổi kết quả trở lại về phía sau hai người không có tán đi lúc này tây cảnh các phái hiện đang lại một lần thương nghị bên trong đạo huyền chân nhân ngươi cảm thấy bọn họ còn muốn lôi kéo bao lâu d o a n trọng mở miệng nói cỗ này kiệt n g ạ âm lệ cho dù có chút thu liễm cũng dị thường rõ ràng đạo huyền không thích người này nhưng chỉ có thể kết giao một hai bởi vì đây là lý đạo cường tâm phúc trầm ngâm một chút suy nghĩ nói chúng ta đã đến ba ngày cùng thuộc sơn trưởng môn trao đổi ba lần thái độ của chúng ta rất kiên quyết đổ ư ớ c nhất định tiến hành còn có đổ ư ớ c thời gian hai điểm này không thể thay đổi bọn họ cũng đã hiểu lưu cho bọn họ thời gian đã không nhiều lắm ta cho rằng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ làm ra quyết định doanh trọng c h ầ m rãi gật đầu không tệ ta cũng là nghĩ như vậy bây giờ quan trọng nhất chính là đổ ư ớ c phương thức chân nhân ngươi cảm thấy bọn họ còn có hòa chiêu gì đạo huyền lại những mày bản năng không thích mánh k h ỏ hai chữ nhưng hắn không có biểu hiện ra r u n đầu nghiêm nghị nói cảnh này thủ đoạn sâu không lường được dù ai cũng không cách nào dự liệu chúng ta ưu thế lớn nhất là thực lực chỉ cần chúng ta giữ vững được này danh giới cuối cùng không sợ bọn họ ra phương thức gì ha ha ha chân nhân nói có đạo lý rất nhiều chuyện ta không tiện nói còn cần thiền thoái chân nhân doan trọng cười ý vị thâm trường nói vần đạo tối nay sẽ lại đi tìm thuộc sơn trưởng môn đạo huyền không do dự nghiêm mặt nói ừ m doan trọng gật đầu cái này là đạo huyền đến đây chân chính nguyên nhân sứ giả nha nhất là loại này ô n hòa bình giao tiếp mục đích mặt đỏ mặt trắng đều phải có hắn là mặt đỏ đạo huyền là mặt trắng bởi vì nói huyền đồng vì tu tiên giả phía trước liền cùng tây cảnh chính đạo có liên hệ mặt trắng hắn không thể thích hợp hơn hắn còn phụ trách lấy cùng thục sơn tiến hành một chút vụ trộm trao đổi trang cảnh mục nghiêm túc mục lại dẫn mấy phần đạo gia thanh tĩnh lạnh nhạt khí tức trong đại điện lúc này chính như doanh trọng đạo huyền đoán tiến hành một trận tây cảnh tầng cao nhất thương nghị các vị đạo hữu hắc long thành giã tâm rõ rành rành vị lý thành chủ kia đã đợi đã không kịp mùng một tháng chín cũng là ranh giới cuối cùng của hắn dù chúng ta đáp ứng không hắn đều sẽ bước vào ta cảnh vị lý thành chủ kia tuyệt không phải chính đạo trận chiến này cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi thục sơn đương đại trưởng môn tây cảnh lãnh tụ chính đạo một trong riêng có kiếm thánh danh s ư ơ n g ân miệng h r i ế t giọng nói hùng hậu trầm giọng mở miệng nói trong đại điện không có gì ngoài hắn bên ngoài còn có hơn mười đạo có chút hư hào thân ảnh ngồi xuống âm thanh chưa rơi xuống mỗi vị thân ảnh vẻ mặt đều vô cùng ngưng trọng đây đã là lần thứ ba thương nghị bầu không khí một lần so với một lần nặng nghề bởi vì bọn họ hiểu cho bọn họ làm ra lựa chọn thời gian không nhiều lắm hiểu hơn bọn họ phải đối mặt chính là cái gì vị lý thành chủ kia g ã tâm to lớn. mọi người đều biết đích thật là không cách nào tránh khỏi bây giờ chúng ta nên quyết định phía dưới như thế nào tiến hành trận này đổ ước dưới ân nhựa tuyết bên trái vị thứ nhất t o a một vị lão g i ả túc tiếng mở miệng hắn vừa mở miệng bao gồm ân nhựa tuyết tại bên trong tất cả mọi người đều ngưng thần chờ thôi đối đai hắn nói xong hơn phân nửa người gật đầu bày tỏ đồng ý ân đạo huynh cùng thái thanh tiền bối nói không sai thiên dung thành đương đại trưởng môn hàm làm gật đầu nói với giọng trịnh trọng những người còn lại dối rít mở miệng bọn họ đương nhiên không muốn đánh trận chiến này nhưng hôm nay bọn họ rõ ràng không có lựa chọ khác các vị đạo hữu vị lý thành chủ kia làm việc từ trước đến nay bã đạo lần này hắn lại lựa chọn cùng ta cảnh tiến hành một trận đổ ước có thể thấy được hắn đã xem ta cảnh đối mặt tình hình đều rõ xét rõ ràng cho nên hắn không có cưỡng ép đánh vào ta cảnh mà là muốn lấy tương đối hòa bình phương thức bởi vậy đem đổ ước phương thức giao cho chúng ta mà định ra nếu như chúng ta thua đương nhiên không cần phải nói còn nếu chúng ta thắng cái này chưa chắc không phải cơ hội của chúng ta ân nhược chuyết ánh mắt quét qua mỗi người ngưng giọng nói mọi người ở đây nghe vậy ánh mắt đ ề u động đạo hình có ý tứ là hàm làm người đầu tiên mở miệng hỏi hát long thành nhất thống ba cảnh thực lực mạnh, không nhiều. lực cần nói b ân y giờ c h ú g ta đối mặt đối đ ế n từ yêu, m i n h Nhị giới áp lực ngày càng tăng Giới áp lực c ư ờ n nếu g là c h ú n g thuyết a t ắ n không nhân cơ hội này, g sao hội cơ y ê cầu Hắc Long trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra ở đây hơn mười người hơn phân nửa ánh mắt sáng lên động tâm t r i ý hết sức rõ ràng không gì khác ứng đối yêu minh n h ị giới xâm l ớ n áp lực của bọn họ bây giờ quá lớn loại áp lực này còn tại không ngừng tăng lên nếu có cường viện bọn họ vô cùng mượn ý đạo hình ý kiến hay đúng là nên như thế không tệ h á t long thành cưỡng ép bức bách chúng ta không thể không ứng chiến thua giải quyết song chẳng qua là không bước vào ta cảnh một bước cái này quá không công bằng đúng là nên như thế yêu cầu đúng nên như vậy trong điện mọi người đều là mở miệng bày tỏ đồng ý các vị đạo hữu đồng ý cái kia yêu cầu này cũng là danh giới cuối cùng của chúng ta h á t long thành nhất định đồng ý ấ n n i ư ợ g chuyết cuối cùng một thanh quyết định nói xong nhìn về phía quỳnh hoa phái trưởng môn thái thanh trân nhân có tôn kính tri ý nói tiền bối nhưng còn có cái khác ý kiến đám người an tính lại thái thanh trân nhân trầm ngâm một lát lắc đầu chậm rãi nói mới lục giới cùng tồn tại đại tranh chi thế ta cảnh dù như thế nào cuối cùng cũng có một ngày sẽ tiến vào trận này trong vòng xoáy vị lý thành chủ kia tuy không phải chính đạo ta nhưng thật là k h o á n g thế kiêu hùng hành động cũng không phải ma đạo lần này đổ ước các vị cũng không cần quá mức lo lắng dù thắng bại trên người chúng ta lá gan đều đem giảm b ấ t rất nhiều cái này chưa chắc không phải chuyện tốt ngay vậy có ít người n h ố n mày có ít người như có điều suy nghĩ trong lúc vô hình bầu không khí lại dễ dàng không biết tiền bối nói rất đúng ân n h ư ợ c t h u y ế t trịnh trọng phụ hỏa một câu sau một n é n nhang lại thương nghị một chút sau đó hơn mười người giải tán hơn phân nửa chỉ lưu lại ba người ân mược c h ế t thái thanh chân nhân cùng thiên dung thành hàm làm thái thanh tiền bối ngươi chỉ ý là cho rằng hắc long thành phần thắng cao hơn hàm làm nhịn không được hỏi nhân số một ít rất nói nhiều liền dễ nói nhất là ba người bọn họ đem thương nghị ra chân chính đối phó hắc long thành phương thức rất nói nhiều đều có thể nói ra đại tranh chi thế a thế giới này biến hóa to lớn khó mà diễn tả bằng lời lao đạo ta bây giờ cũng coi là nghị thoáng rất nhiều nếu chúng ta thắng được một cường viện nếu b ạ i ta cảnh v ạ n dân yêu minh n h ị giới áp lực có mạnh hơn người tiếp nhận chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao không phải không thừa nhận chúng ta bản cảnh chính đạo thực lực cuối cùng là có hạn cũng cách che càng cùng chủ còn có thể cho chúng không nào nhiều người. Long Thành Thành không người, luyện đường sống, như vậy là đủ. Thái Thanh Trân Nhân giả kia, Hát phải hạ thể Thái tà là trở ta tu dư Lý vị vậy đủ đủ. ma đầy bọn u truyết, ồ n nói ân ngược người hoàn toàn bã b hai hàm nghe làm rõ.、Bọn、họ chính đạo có thiếu hụt sự thiếu sót này cũng là bọn họ không am hiểu đi chủ động tranh bá tư phương bọn họ cùng phương bắc cái kia mạnh mẽ đến mức không thể dọ thám biết hàng xóm cùng là tu tiên giả lại có khác biệt về bản chất bọn họ hoàn cảnh tu luyện xa xa không có tàn khốc như vậy đi cùng tất cả mọi người tranh giành sự khác biệt này đưa đến vương bắc hàng xóm có thể tứ không tiên sợ xâm lược tứ phương bọn họ không được bản thân bọn họ không làm được môn hạ đệ tử cũng làm không được bọn họ càng quan tâm vẫn là chạm yêu c h ừ ma chính tả phân chia cùng thiên hạ ổn định nếu bọn họ không làm được cái này đại tranh chi thế lại gần ngay trước mắt cái k i a cần gì phải kháng cự như vậy hắc long thành hắc long thành không phải tà ma còn biết cho bọn họ lưu lại đầy đủ không gian không ngại đổi một loại tâm tính góc độ đi xem dù thắng bại đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện xấu đạo hữu thật là nghĩ thoáng không còn chấp h còn n ấ thái ở toàn p phi thanh chân nhân hình như một điểm không ngoài ý mến hơi có vẻ cười khổ nói cung hạ đạo hữu nâng cao một bước âm thanh bình hòa kia lại nói vẫn là so sánh không bằng ngươi thái thanh chân nhân lắc đầu bạn cũ cười nói đạo h ư u quá khiêm tốn âm thanh kia nói câu thương nghị truyện chính Núp núp t h sau hai hơi âm thanh bình hòa kia vang lên thái thanh chân nhân nhìn về phía hàm làm bình tĩnh nói hàm làm trưởng môn không biết tử giận chân nhân chỗ nào ta đến trong sáng giọng ôn hòa vừa lúc vang lên một bộ giống như bầu trời áo lam tóc trắng như tuyết lại không có chút nào tuổi xế chiều chi ý dáng người r o n g r ò n g cao lộ ra kiếm nhất linh khí tiêu sái nặng nghề tiên phong đạo cốt đúng là thiên dung thành cầm kiếm trường lão cảnh này hơn ba trăm năm công nhận thiên hạ ngự kiếm người thứ nhất tử d ậ n chân nhân chân nhân ba người chúng ta chiếu cố vị lý thành chủ kia như thế nào thái thanh chân nhân cười nói đang có ý này hắn mặc dù không t u kiếm nhưng ta đích xác rất có hứng thú một hồi tử d ậ n chân nhân một tay thả lòng phía sau kèm theo một luồng n g nghi nhiều hứng thú nói ban đêm đạo huyền một lần nữa thấy được gân một c h u ế t đạo hữu hai người lẫn nhau lệ ra mắt ngồi xuống ân nhược c h i ế t dẫn đầu nói đạo hữu b ạ n g mội muốn hỏi trận chiến này không thể tránh khỏi sao lý thành chủ đã hạ quyết tâm lại không nửa điểm quay đầu đạo huyền lắc đầu thái độ có chút thân cận nói nguyên nhân không gì khác bọn họ đã sớm liên hệ rất nhiều lần tại hắc long thành x â m l ấ n bắc c ả n h trước hai cảnh chính đạo lẫn nhau giao hảo trao đổi nếu như không phải thời gian quá ngắn hắc long thành động thủ thời gian lại quá nhanh hai cảnh chính đạo liền thật muốn thành đứng m i y nước hai người giao tiệp đã sớm không phải lần một lần hai thời gian ân nhược chiếc cao mày đạo huyền dung đầu ân nhược chiếc thở dài nghiêm sắc mặt trầm giọng nói đạo hữu vị lý thành chủ kia chúng ta cũng biết một chút nhưng cuối cùng không có thân cận tiếp xúc lấy đạo hưu ý kiến hắn có thể làm nhân tộc ta trụ cột đạo huyền vẻ mặt khẽ biến nhìn thật sâu lấy ân n h ư ợ c triết ân n h ư ợ c triết thản nhiên đối mặt trầm ngâm m ấ y tức đạo huyền chân thành mở miệng không dối gạt đạo hưu trừ bỏ tư nhân con mắt ánh sáng lý thành chủ xác thực vì nhân tộc ta khó gặp k h o á n g thế tiêu hùng hắn mặc dù xuất thân không phải lương thiện chi địa nhưng tuyệt không phải tà ma chi tâm hắc long thành ba cảnh bây giờ cải cách đạo hưu chắc hẳn cũng rõ ràng một hai bởi vậy có thể thấy được lý thành chủ vẫn là đứng ở đại nghĩa phía trên hắn không làm sát cực kỳ người yêu、mới. càng muốn duy trì bách tính an uy có lẽ tiêu hùng hai chữ nhất có thể hình dung hắn đạo hữu thật không dám d i ấ u dếm kể từ thanh vân môn ta thần phục đến nay vần đạo một mực đang suy tư hôm nay mới có sở ngộ có lẽ chỉ có lý thành chủ như vậy tiêu hùng mới có thể bảo vệ nhân tộc ta an uy đạo huyền không trả lời thẳng nhưng ân nhược triết tất nhiên là nghe rõ trong mắt hắn lý đạo cường có thể làm nhân tộc trụ cột trầm mặc một chút hắn định tiếng nói đạo hữu t h ụ sơn ta từ trước đến nay lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình nếu lý thành chủ thật có thể vì nhân tộc ta trụ cột nghe hắn hiệu lệnh có cái gì không được đạo hữu có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng Lý t h ân h chủ chi ý rất rõ r à n g hắn cũng không cũng m u ố n động căng qua. Một vài điều kiện, hắn sẽ đáp ứng. đại điều đáp Đạo vài Một qua. u h sẽ y ề n lập t ứ chuyết i ể ý tứ, không chút do dự nói. Tốt, thẳng. không nói. vần liền nói、thẳng. Ân Ngược do dự đạo u gật đầu đem điều kiện nói ra đầu tiên là nếu như hắc long thành thắng tây cảnh chính đạo có thể thần phục nhưng hắc long thành phải bảo đảm toàn lực đối kháng yêu minh n h ị giới xâm lấn bảo vệ bách tính an nguy đạo h u y ề n một lời đáp ứng cái này hắn có thể làm chủ nếu hắc long thành bại cũng cần toàn lực giúp ta cảnh chống cự yêu minh n h ị giới xâm lấn sau đó ân nguyệt c h u ế t nói ra mục đích chân chính đạo hiền giật mình đây mới phải là đối phương chân chính lớn suy tư một chút nói điểm này vẫn cần thành chủ đồng ý ta cùng d o a n trọng đều không có quyền đáp ứng ân n h ư ợ g chuyết không ngoài ý mớn gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau đổi đề tài đổ ướt phương thức đạo hữu nhưng có ý kiến đến gì nói trong huyền tâm càng cảnh giác cẩn thận lại chân thành nói đạo hữu đổ ướt phương thức thành chủ giao cho các người nhưng cũng có một đầu danh giới cuối cùng nhất định phải là cá thể thực lực giao đấu ân n h ư ợ g chuyết hiểu đây là lý đạo cường đối tự thân thực lực tự tin nhất vừa vặn lông mày hắn nhữu một cái hình như có làm khó nhưng tiếng nói nếu như phân làm mấy cục không thể tăng thêm một ván phương diện khác không thể đạo huyền lắc đầu ân nhược tuyết lộ ra vẻ không vui không có tiếp theo nói mục đích chân chính có lúc không thể nói thẳng lôi kéo trải qua sau lại nói hiệu quả càng tốt hơn đạo h ư u quý cảnh t r ậ n pháp pháp bảo đều có thể dùng đạo huyền hòa hoãn một chút bầu không khí quan hệ ân nhược tuyết gật đầu vẫn là chưa nói lại nói một chút chuyện khác đạo huyền rời khỏi trong lòng tràn đầy suy tư tính toán ân nhược tuyết rất nói nhiều chân chính dụng ý mặc kệ bọn họ quan hệ như thế nào hiện tại bọn họ đại biểu chính là đối địch hai phe hắn sẽ không quên thân phận của mình chuyện nên làm n g n nguồn của đối phương tuyến ở đâu thục sơn thái độ là tốt như thế sao ấn n g ư ợ c chất u nghĩ đạt được mục đích gì các loại vấn đề nhanh chóng tại nói trong huyền tâm hồi tưởng về đến sân nhỏ về sau hắn đem nội dung nói chuyện nhất nhất nói với d o a n trọng thương thảo một phen không thể hoàn toàn xác định d o a n trọng trong đôi mắt lóe vẻ lạnh lùng cười nói dù ra sao thục sơn thái độ đã mềm hóa bọn họ ứng chiến thời gian là ở nơi này mấy ngày đạo huyền gật đầu cẩn thận nói còn cần cẩn thận hiện tại gấp phải là bọn họ ta hiểu được d o a n trọng cười lạnh một tiếng càng là lúc này vượt qua không thể gấp muốn đem lợi ích càng nhiều trộm đến bên mình hiện tại hắc long thành đã sớm tại chuẩn bị chiến đấu ước định thời gian trước đến Mà tây c ả ngày h chính h n đạo k ô giống g nhau, n một không không chính thức xác định được, bọn họ liền không cách chuẩn chiến nhiên họ. bọn liền nào toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Nên gấp, tự nhiên là bọn xác được, lực tự đấu. đ bị là Lại gấp, e m tin t ứ c truyền trở về, n hai g ư ờ i bắt t đầu h ư ơ n nghị ngày g m a i năm ó i n tháng tám trên thục sơn đại điện ân nhược t r u y ế t trên mặt t ắ k h ố c nói với giọng lạnh lùng hai vị đạo hữu nếu các ngươi từ đầu đến cuối không đồng ý phương diện khác thì thí vậy r ứ t khoát một trận định thắng thua Doan đạo nhau, trọng, huyền lướt nhau, cảnh giác càng đậm. Đạo trận chiến này quyết định thắng bại không biết lý thành chủ có dám tiếp nhận ân miệng chết chém đinh chặt sát phảng phất cuối cùng báo cho lại không còn chút nào có kẻ mặc cả đường sống nói doan trọng lập tức biết đây chính là tây cảnh chính đạo d a n h giới cuối cùng lúc trước bọn họ từ đầu đến cuối không đồng ý tỉ t h í phương diện khác thời k h ắ c này nếu như bọn họ không đáp ứng nữa cái này cái kia đàm phán cũng chỉ có thể hoàn toàn rằng co rơi xuống thậm chí khả năng trở mặt lý đạo cường lấy đổ ư ớ c phương thức xâm lấn tây cảnh chính là không nghĩ trở mặt ánh mắt trao đổi một phen doan trọng nói thẳng doan mộ sau đó lập tức bẩm báo thành chủ xin cứ tự nhiên ấ nghe vậy bốn người mắt nhìn lý đạo cường không xác định hắn nghĩ như thế nào có thể đáp ứng hay không thanh chủ trải qua mấy ngày nay trao đổi nội dung đó có thể thấy được có lẽ tây cảnh chính đạo đã sớm làm ra quyết định chẳng qua là đang cố ý lôi kéo nghĩ đặt đến mục đích thực sự vu cá cược này phương thức cũng là bọn họ mục đích thực sự bởi vậy có thể thấy được tự tin của bọn họ chẳng qua vu cá cược này phương thức có chút kỳ quái thạch chi hiên dẫn đầu nói vô tình mắt nhìn thạch chi hiên yên lặng thu hồi ánh mắt hai người còn lại c a o mày hơi có không hiểu kỳ quái gì lý đạo cường nhìn lại lấy đánh một trận đến quyết định thắng bại mà không phải nhiều lần đối cục cái này không giống như là tây cảnh chính đạo bình thường lựa chọn vẫn là trực tiếp khiêu chiến thành chủ loại này cực đoan không có đường sống phương thức giống như bọn họ cũng không thế nào lo lắng thất bại thạch chi hiên không thể xác định nói lý đạo cường chân mày cao lại là có chút cái mùi kia đặt mình vào hoàn cảnh người khác phía dưới ngấm lại hắn là tây cảnh chính đạo hắn sẽ một ván phân thắng thua sao chắc chắn sẽ không người bình thường cũng không biết đơn giản nhất ví von hai người hòn đá cái cá bày cũng sẽ không lựa chọn một thanh định thắng thua đây chính là lòng người vậy bọn họ có mục đích gì lý đạo cường nhìn về phía bốn người thạch chi hiên trầm ngâm lộ nguyệt bắt hiểu sinh còn tại cao mày thanh chủ có lẽ tây cảnh chính đạo không có cái gì bất lợi mục đích vô tình vừa chắp tay trầm ổn mở miệm nói ánh mắt mọi người rời đi hướng hắn vô tình không vội vã chậm rãi nói tây cảnh chính đạo bản thân khuyết điểm rõ ràng khó mà tranh bá tư phương nếu như bọn họ có thể suy nghĩ minh bạch đồng thời lòng dạ rộng lớn cầm được thì cũng đ ú n g được chân chính làm được lấy vạn dân an nguy làm nhiệm vụ của mình bọn họ liền biết dù thắng thua bọn họ đều cũng không bị thua thiệt nếu như vậy có lẽ đây chính là bọn họ đối với thành chủ khảo nghiệm nhìn thành chủ ngài có thể hay không có thực lực thông qua khảo nghiệm tiếp nhận tây cảnh lý đạo cường bốn người sắc mặt đều có điểm nghi ngờ không thôi cầm được thì cũng tung được lấy vạn dân an nguy làm nhiệm vụ của mình thậm chí nguyện ý từ bỏ bản thân lợi ích tây cảnh chính đạo những người kia có cao thượng như vậy suy bụng ta ra bụng người bốn người không tin lắm chẳng qua cái này đích sắc là một cái không tệ giải thích lý đạo cường trầm tư thạch chi hiên mấy người không nói thêm lời mà thôi mặc kệ bọn họ có mục đích gì chúng ta tiếp nhận trả lời d o a n trọng ta đồng ý sau mấy tức lý đạo cường một thành đã định xuống vô hình bà khí tự tin để thạch chi hiên bốn người cùng nhau túi đầu có thể tin tức rất nhanh t r u y ề n đến d o a n trọng đạo huyền hai người trên tay hai người không có gấp tại ngày thứ hai vừa rồi nói cho ân n ư ờ i t h ế t theo cuối cùng này một vấn đề quyết định từ đó đổ ước chính thức xác định tây cảnh thế lực chính đạo dối rít lên đường hơn p â n nửa cường giả đi đến tây cảnh phương đông ngày hai mươi tháng tám thú thần mang theo hai vị nhân t i ê n tri cảnh yêu thú đi đến h ắ c long thành cuối cùng thành viên đến lý đạo cường tại hai mươi ba ngày xuất phát ngang một tiếng vang r ộ i long ngâm dài đến hai trăm triệu trái phải thân rồng khổng lồ đằng không lên bay thẳng phương tây tốc độ cực kỳ nhanh trên đầu rồng lý đạo cường đứng c h ắ p tay thú thần đứng ở một bên hơn sáu mươi vị cường giả nhân t i ê n hơn một trăm năm mươi vị vô thượng tông sư tri cảnh toàn bộ treo ở bốn đầu trên long t r ả o sau đó không lâu bọn họ khiêu chiến chính là ngươi hơn nữa ngươi đáp ứng thú thần trong ánh mắt lộ ra một tia vẽ khinh bị không mặn không là nói không sai a nhưng ngươi khát vọng đối thủ chủ động muốn khiêu chiến bọn họ một phen có lỗi sao lý đạo cường không nhìn cái này thiếu đánh h ả i từ b ạ o phạm chuyện đương nhiên nói ta không nghĩ khiêu chiến bọn họ thú thần nói với giọng thản nhiên không ngươi nghĩ lý đạo cường nghiêm trang nói như thế cái thế thân tại hắn sao có thể không cần dùng t h a m dò sâu cạn thú thần giận không chỗ phát tiết ánh mắt tiếp xúc đến cặp kia tính mịch ánh mắt l ờ i đến khỏe miệng lại nuốt trở vào hư nhẹ một tiếng d ễ cận ngươi thật đúng là rất cẩn thận ha, ha ha không cần ngươi khen ngợi ta nếu không cẩn thận cẩn thận sớm không biết chết đến đi nơi nào lý đạo cường thấy hắn chấp nhận lập tức lộ ra hào sảng tiếng cười nếu cẩn thận như vậy ngươi còn làm gì đáp ứng đối phương ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ đây chính là người sao thú thần ý c h à o phúng càng đậm thú thần huy nga nghe ngươi nói lời này liền biết ngươi còn quá trẻ trải qua quá ít hoàn toàn mất hết lĩnh hội đến làm người tinh túy ngươi cũng sẽ không là người tương lai lại như thế nào cùng với linh l u ngươi n g như vậy là không xứng với linh l u n g lý đạo cường lời nói thâm thiế d ậ y bảo nói thú thần mặt tối sầm giọng nói lạnh lùng linh lung cũng không thích người như ngươi ai nói nếu ngươi xác định hai sao ngươi biết bị linh lung phong ấn linh lung làm sao lại không cùng ngươi cùng nhau lý đạo cường vừa cười tủm tỉm vừa nói ngươi thú thần như bị chạm đến nghịch lân tức giận thắng đốt nhìn một chút nhìn mới nói chuyện ngươi sẽ sống tức giận quả nhiên a ngươi sẽ không là m người càng không hiểu rõ tâm tư của nữ nhân lý đạo cường không thèm để ý cười nói ngươi hiểu thú thần hư lệnh ta đương nhiên hiểu phương diện này ta nếu nhận thứ hai thiên hạ ai dám nhận đệ nhất nhìn một chút nhà ta nhiều thê tử như vậy hài hòa sống chung với nhau liền biết các nàng đều rất yêu ta lý đạo cường tự tin lại tự hào nói yêu ngươi a chẳng qua là ngươi cường quyền mà thôi thú thần khinh m i ệ t cười lạnh một tiếng nông cạn góc nhìn lý đạo cường khinh thường mắt nhìn thú thần ngươi hiểu cái gì là yêu sao linh lung muốn giết ngươi phong ấ n ngươi là yêu thú thần mặt đỏ dần hận không thể một bàn tay chụp về phía tấm kia đáng vết mặt nhưng hắn đánh k h ô n g lại xoay người lại đến lưng rồng bên trên cách xa lý đạo cường ha ha ha lý đạo cường cười vài tiếng liền cái này còn dám cười nhạo hắn yếu gà một cái nhấc lên linh lung giống như sủ lông thái kê trước lại dung túng ngươi một đoạn thời gian chờ ta tìm được tốt hơn thủ h ạ n h ì n ta cái gì dạy bảo ngươi không tiếp tục để ý cái kia yếu gà nhắm mắt dương thần long đại tốc độ cực kỳ nhanh muôn sông nghìn núi nhanh chóng vượt qua trên không trung lý đạo cường còn có thể cảm giác được phía dưới từng đội từng đội nhân mã đều đang hướng về phía tây cảnh tiến đến hơn nửa ngày về sau hơn sáu vạn dặm lộ trình vượt qua đi đến tây cảnh biên giới một chỗ trên núi cao doan trọng đạo huyền tiếu kinh thiên còn có bái nguyệt bốn người đã đợi ở chỗ này một phen lễ ra mắt doan trọng hồi báo tình hình chi tiết sau đ khi ngay xong tây cảnh chính đạo mai phục hắn khả năng lại đi mấy phần lý đạo cường tâm tình không tệ ở chỗ này dừng lại Tiếu kinh thiên, t kinh h ạ chương chi h i bảy đầu i trăm hai mươi năm thú thần thảm bại ngang một tiếng long ngâm thạch phá thiên kinh chấn động sơn hà mang theo kim mang vạn t r n a ánh nắng thân hình khổng lồ xuất hiện giữa phiến thiên địa này khi thế nêu dòng lũ uy không thể đỡ trên một ngọn núi cao nơi này đã có hơn một trăm người chờ ở nơi này từng cái khí tức không tầm thường thiên phong đạo cốt đến đám người phía trước nhất một bộ áo b à o sám ân nhựa c h u y ế t ngưng tiếng mở miệng những người còn lại sắc mặt đều càng thêm ngưng trọng t ố t một đầu thần long huyết mạch dường như không tầm thường vị kia chính là lý thành chủ tức giận n h ư a bên biển nhìn không thấu nhìn không ra long nơi h ô n g hẳn là vị thú thần kia những người còn lại đều không bên trên long thần chỉ có lý thành chủ cùng vị thú thần này có thể vị thú thần này không thể khinh thường q u á i vị thú thần kia thật hung lệ khí tức đại hung hạ người đúng cuộc đời tiếp kiến hung lệ một trận sẽ không t r u y ề n ra ngoài âm thanh lẫn nhau chập trùng lộ ra nồng nặc khiếp sợ kiên kỵ nhất là thú thần tồn tại càng làm cho không ít người n h ư mày cho dù thực lực không đủ nhưng bọn họ tất cả đều có chuẩn bị mà đến dưới tình huống cũng đủ làm cho bọn họ nhìn thấy thú thần không ít lai、like、lịch đ â n n h ư ợ chuất c y trầm mặc một chút trầm giọng nói lý thành chủ đã có thể áp chế hắn cái k i a chắc hẳn vấn đề không lớn bây giờ ước đấu làm trọng âm thanh của mọi người bình ổn lại tỏ ra hiểu rõ ngang tiếng long ngâm lần nữa đâm rách mây xanh Cực bạc kỳ ý, t h sau một khắc trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười hào sảng không để ý đến trên ngọn núi những người kia ánh mắt không có rời đi long đại chưa dừng bước cười vang nói ba vị bằng hữu lý mô đến trường ân nhược truyết đám người vẻ mặt không thay đổi một số nhỏ người đi theo tầm mắt hướng về sau nhìn lại là bần đạo đợi người đến sớm một đạo yên tĩnh âm thanh trầm ồn vang lên vùng hư không kia nổi lên nhàn nhạt gợn sóng ba bóng người đi ra đồng dạng tiên phong đạo cốt đồng dạng khí chất phi phạm bên trái một bộ đạo bào màu xanh nhạt dâu tóc bạc trắng lao đạo bộ dáng trung tâm màu đầm đạo bào trung niên bộ dáng nho nhã thanh k ỷ có một loại yên tĩnh trầm ồn cảm giác bên phải áo bào màu xanh lam mái tóc dài màu trắng lạnh lùng trang nghiêm có một vệ kiếm ý phong mang ba người này vừa xuất hiện đám rất nhiều trong ánh mắt không thiếu khuyết sùng kính chi ý lý t h a n h chủ trung tâm đạo nhân kia làm một đạo lễ bình hoa mở miệng hai người khác đồng dạng lễ ra mắt không mở miệng long đại dừng lại đám người hắc long thành bay ra đến bên cạnh từng k i a ánh mắt đánh giá hướng ba thân ảnh kia cùng những người còn lại thú thần cũng đi lên phía trước đứng ở trên đầu rồng nhìn về phía ba người kia lông mày không dễ phát hiện mạ động hờ hững nạo nghễ trong ánh mắt nhiều một tia coi trọng ha ha ha có thể vào hôm nay làm quen ba vị bằng hữu mới thật là nhân sinh điều thú vị lý đạo cường cười ha hả tràn đầy hào khí vượt mây đối diện ba người sắc mặt bình tĩnh chỉ có ánh mắt từ đầu đến cuối hội tụ trên người lý đạo cường còn có như có như không quang mang trong mắt bọn họ lấp lóe theo những ánh sáng này bọn họ đáy mắt chỗ sâu hình như có ngưng ý hiện lên dư quan g g i a o hội trong n y mắt rất nói nhiều đã trao đổi nhìn không thấu sâu không lường được còn không biết ba vị bằng hữu đạo hiệu lý đạo cường k h á c h khí cười hỏi vân đạo thường thanh b á i kiến lý thành chủ vân đạo thái thanh b á i kiến lý thành chủ vân đạo tử g ậ n bãi kiến lý thành chủ ba người lần lượt mở miệng thái thanh chân nhân tử g ậ n chân nhân hai vị lý m ỗ sớm đã hướng về đã lâu không biết thường thanh trân nhân thế nhưng là t h u ộ c sơn đ ờ i thứ hai mươi ba trưởng môn lý đạo cường mang theo tò mò nhìn về phía người ở giữa kia đúng là b ẩ n đạo thường thanh trân nhân gật đầu c h â n bồ nói ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu lý đạo cường gật đầu sát mặt chân thành tha thiết nói từ trương khanh trong lòng hắn lập tức biết người này là ai nhờ vào đã từng bộ kia phim truyền hình trong ba người này hắn hiểu rõ nhất vị thường thanh trân nhân này đương nhiên đó là đối phương lúc còn trẻ chuyện lấy tư chất thục sơn tài nguyên hai lần thiên biến hoàn cảnh nhiều năm như vậy sau đạt đến bây giờ chi đã bước quả thực bình thường chẳng qua là phía trước một chút tin tức không có tìm hiểu còn có vậy cái gì tam đại chính đạo trụ cột nhân tiên nhị giới an ý đạo cường nhàn nhạt liếc mắt thiếu kinh thiên thiếu kinh thiên toàn thân lạnh lẽo không dám nhìn hướng lý đạo cường mặc dù còn không hoàn toàn rõ ràng nhưng hắn biết phương diện tình báo hắn đã để thành c h ú thất vọng cũng tỉ như trước mắt ba người danh xưng tây cảnh chính đạo tam đại trụ cột một trong thuộc sơn trưởng môn ân n h ư ợ c t r y ế t không ở trong đó h i ệ n nhiên phương diện tình báo ra sai lầm rất nghiêm trọng bây giờ không có thời gian tính toán trưng mục lý đạo cương đủ cười hào sảng không thay đổi xem ra ba vị chân nhân cũng là hôm nay đánh với lý mỗ một trận người mời thanh chủ chỉ giáo l ã o nhân bộ giáng thái thanh chân nhân nói với giọng trịnh trọng chân nhân k h á c h khí lý đạo cường nói một câu thần s á c nghiêm lại nghiêm mặt nói hôm nay một hồi đem quyết định cảnh này thuộc về càng là nhân tộc ta đại sự lục giới cùng tồn tại vạn tộc san sát rất nhiều chủng tộc cường thế tàn bạo sát hại quá ý nhớ nhân tộc ta nhân tộc ta chỉ có đoàn kết lại mới có thể không ngừng vươn lên không bị ai khi dễ cho nên lý mẫu cùng ba vị chân nhân đánh một trận lý m ẫ thắng cảnh này quy về hắc long thành tất cả mọi người nghe lệnh của lý m ô cộng đồng vì nhân tộc ta mà cố gắng ba vị chân nhân n ế u thắng hắt long thành thối lui ra khỏi cảnh này đồng thời hiệp trợ các vị bằng hữu cộng đồng chống cự yêu minh n h ị giới xâm lấn ba vị chân nhân các ngươi cảm thấy thế nào trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ có âm thanh của lý đạo cường ở chân trời quanh quẩn song phương vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng hơn mấy phần cùng lý đạo cường đứng đối mặt nhau ba người ánh mắt trao đổi một hơi điểm giống nhau đầu l i ê n theo lý thành chủ lời ấy thường thanh chân nhân trong giọng nói cũng nhiều mấy phần trịnh trọng được lý đạo cường hét lớn một tiếng trong đôi mắt chiến y mãnh liệt lý mộ từ trước đến nay trực tiếp vậy liền bắt đầu đi ba vị chân nhân、mời. m ờ i ba vị chân nhân khí tức bắt đầu dâng lên trong vùng thế giới này càng yên tĩnh chậm đã đột nhiên hờ hưng âm thanh đánh gãy cố này dị thường yên tĩnh lý đạo cường ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh thú thần thú thần h u y n h có chuyện gì sao thú thần không muốn xem bên người mặt dạy vô sỉ đồ hào sắc mơ hồ lộ ra kiệt ngạo ánh mắt nhìn về phía đối diện lạnh lùng nói cảnh này chính đạo tam đại trụ có tên ta sớm có nghe thấy thục sơn đời thứ hai mươi ba trường môn nghĩ đến cũng không phải hạng người hời hợt ta vừa vặn muốn nhìn một chút thủ đoạn của các ngươi xuất thủ một lượt đi thú thần minh lý đạo cường tao mày trong giọng nói hôm nay là quyết định lưỡng địa vận mệnh đại sự n g ư ơ i nếu nghĩ linh giáo ba vị chân nhân thủ đoạn vẫn là chờ ngày sau bọn họ nếu bại vào ngươi tay ta sẽ không có hào hứng hôm nay vừa vặn thú thần kiệt ngạo ngạo nghễ nói với giọng lạnh lùng thú thần huy ngươi lý đạo cường thật sâu cao mày hình như có không vui ý ta đã quyết thú thần một điểm không nể mặt mũi cứng rắn nói nhìn cũng không nhìn lý đạo cường toàn thân không có một tia hư giả diễn trong lòng hắn thật không chút nào muốn cho lý đạo cường mặt mũi ba vị chân nhân cái này lý đạo cường có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đối diện nơi đó ba người ánh mắt hơi có cổ quái còn lại hai đám người đám người hắc long thành mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm xem như không nghe thấy không thấy tây cảnh đám người chính đạo vẻ mặt cũng có chút cổ quái phức tạp tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn trận này trăm ngàn chỗ hở đ ó n g kịch vị thu thần kia thì cũng tôi đi vị lý thành chủ này sơ hở quá lớn nhất thống ba cảnh lý thành chủ nếu như áp chế như vậy không ngừng thuộc hạ giám v ẻ vậy tuyệt sẽ không có nhất thống ba cảnh kinh thế hai tục như vậy sự nghiệp to lớn lý đạo cường nếu như không nghe thấy vẫn là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đối diện ba người trong lòng lại là hơi kinh ngạc thú thần diễn kịch thế mà tốt như vậy đem hắn đều hạ thấp xuống đương nhiên hắn cũng không muốn đi diễn lửa gạt người nào hắn không ngại tất cả mọi người biết thú thần chính là hắn phái đi thăm dò sâu cạn tìm kiếm sâu cạn cho đối phương cái nấc thang cũng đã đủ hắn luôn luôn quang minh chính đại như thế chưa từng che giấu mục đích của mình ai thú thần h u y n h là lý mẫu bạn tốt chưa từng nhịn cự tuyệt thỉnh cầu của hắn ba vị chân nhân nếu là không có vấn đề mời thành toàn ta người bạn thân này như thế nào dừng lại hai hơi lý đạo cường không có bất kỳ cái gì khác thường chân thành tha thiết nói thú thần bên cạnh mặt mày n h y lên trong lòng trùng điệp hừ lạnh một tiếng thường thanh ba người ánh mắt xã hội quả nhiên là mặt d à y tâm đen thái thanh trân nhân khẽ thở dài một tiếng nghe nói hắn xuất thân từ lục lâm cũng không nhiều quan tâm mặt mũi chỉ lợi lợi ư ích quả là thế thường thanh trân nhân bình tĩnh nói hơn nữa hắn để vị thú thần này đến sò、so、xét chúng ta cẩn thận như vậy hành vi nói rõ bây giờ hát long thành thành t i h u vẫn không có lấy để hắn sinh ra quần ngạo c h i tâm bây giờ khó được nhân vật như vậy cũng khó trách trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nhất thống ba cảnh thái thanh trân nhân trong giọng nói trừ một tán thưởng thưởng t h ứ c thường thanh tử giận chấp nhận phần này cẩn thận đối với bây giờ lý thành chủ mà nói quả thực quá hiếm có quá trọng yếu phải biết quyền thế có thể nhất thay đổi người những kia từ xưa đến nay đế vương tiêu hùng lại có ai có thể từ đầu đến cuối chưa thay đổi bây giờ cái này gió nổi mây phun thế giới cẩn thận đối với một vị người lãnh đạo mà nói càng là cực kỳ quan trọng vị thu thần này cũng không đơn giản lệ khí sâu chưa từng nghe thấy không ngại thử một lần lúc này có chút trầm mặc ít nói từ dẫn chân nhân phai n h ạ tiếng t mở miệng không tệ vừa vặn có thể thử một lần thường thanh c h â n nhân nói đối mặt lý t h à n h chủ không nên tiêu hao quả lớn ta ba người đồng loạt ra tay tốc chiến tốc thắng thái thanh trân nhân quả quyết nói đơn giản nhanh chóng một phen trong bóng tối trao đổi thường thanh chân nhân sắc mặt bình tĩnh nói vị thú thần đạo h ư u này vừa là cố ý vậy liền mời chẳng qua là đối mặt ta ba người cộng đồng ra tay mời đạo h ư u thứ lỗi đến đây đi thú thần lúc này lãnh đạm đối mặt không có sợ h ã i chút nào ngược lại chân chính có hứng thú ba vị không yếu người đang thích hợp lấy ra để hắn chút g i ậ n phát tiết một phen ánh sáng l ó e lên thú thần thân ảnh đi đến xa xa khí cơ khóa chặt hướng thái thanh ba người hai lời không nói thêm lời bàng bạc lệ khí hóa thành thủy triều che khuất bầu trời hiện lên trong nháy mắt phương tiên địa này liền giống đến, đến lệ khí thế giới trong nháy mắt tây cảnh chính đạo tất cả mọi người tất cả đều biến sắc h á t long thành người bình thường cũng sắc mặt kiên kỵ thậm chí kính sợ bởi vì bọn họ tại cái này ngắn ngủi trong khi hô hấp tâm thần đ ộ n g dung dâng lên lệ khí giống như trên đại dương bao la trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể hủy diệt bọn họ không thể không hoảng sợ cái này lệ khí quá khủng bố chẳng qua là xa xa dư âm để bọn họ cảm giác không chịu nổi mà không chịu nổi kết quả cũng là bị che đậy tâm thần bản thân hóa thành s á t lục hùng thú tây cảnh đám người chính đạo ánh mắt nhìn về phía thu thần biến thành đồng nạp địch ý rất có chạm yêu trừ ma ý tứ đối với bọn họ mà nói thú thần đã so với ma còn muốn đáng sợ từng c u n g thú thần từng giao thủ nói huyền đồng dạng kinh hãi giống nhau là lệ khí nhưng lúc này thú thần đã không giống như là người mà là lệ khí bản thân lý đạo cường khỏe miệng nhẹ câu tiện tay vung lên ngăn cách lan tràn đến lệ khí song phương người đều nhẹ nhàng thở ra lệ khí ảnh hưởng lui đi tâm tình trong lòng lại là lui không được mảy may cái này lệ khí thật là đáng sợ lý đạo cường không để ý đến những người này ý nghĩ lúc này rất hài lòng đây mới thật sự là thú thần lần nữa rút đi thân người hóa thành bản nguyên nhất bất tử bất diệt lệ khí thân thể trừ trưởng thành nhanh chóng cùng bất tử bất diệt hai điểm này bên ngoài lây nhiễm ảnh trong sinh lòng đồng dạng có chạm yêu trừ ma chi ý các hạ là lệ khí biến thành t h ư ơ n g thanh chân nhân ngữ khí trầm trọng nghiêm nghị vô cùng tại thu thần khí tức ngoại phong dưới tình huống hắn rốt cuộc nhìn thấy lai lịch của đối phương theo hầu thế nào muốn chạm yêu trừ mà sao nghe nói như vậy lại cảm nhận được những n à y chính đạo ánh mắt thú thần trong ánh mắt tức giận l ó a lên ngày xưa cảnh tượng thoáng hiện hắn không muốn giết người đều là bọn họ bực hắn cũng là những người này linh lung mới có thể không thể không ra tay với hắn đáng chết cái gọi là chính đạo đều đáng chết trong đôi mắt hồng quang vừa hiện hư lạnh một tiếng s ắ c ý mánh liệt hắn ra tay vô tận lệ khí hóa thành từng cái cánh tay chụp đến thái thanh ba người vị thú thần này đã có thể so với tá á ma không thể ở lâu thái thanh chân nhân túc tiếng nói trước cầm xuống sẽ cùng lý thành chủ thương nghị thường thanh chân nhân nói không nói thêm lời ba người đồng loạt ra tay ít lời tử d ậ n chân nhân kiếm ý lúc này xuất hiện kiếm khí như kinh hồng lãnh diễm hư không kiếm quan g lại lên vọt đến từng cái cánh tay hủy diệt chẳng qua là một kiếm hắc long thành không ít người ánh mắt sáng như đ ộ c cô cầu bại người kiểu này no ngoe muốn động mê say không che giấu chút nào thừa dịp lệ khí cánh tay đại giảm thường thanh chân nhân thái thanh chân nhân hướng bản thân thú thần công kích tương tự thủ đoạn hai ngón thanh kiếm kiếm khí bay thẳng thú thần về phần cái kia liên tục không ngừng lệ khí cánh tay lại là bị tử dẫn chân nhân kiếm khí không ng ba người ở giữa phản phất có một loại ăn ý vừa mới ra tay để thú thần lộ ra sơ hở thái thanh trân nhân kiếm khí đi đến trước người thú thần t r ủ nghiệp đánh vào trên người hắn không ít người ánh mắt sáng lên sau một khắc chỉ thấy thân thể thú thần biến mất thay vào đó là một đoàn lệ khí ngưng t ụ thể con mắt nhìn đi lên người bình thường chỉ cảm thấy đó là một cái vô cùng dữ tợn quái vật nó giống như tượng trưng cho s á t lục không rõ phẫn nộ căm hận các loại tâm tình tiêu cực để chẳng qua là nhìn người của nó lập tức có chồng nhìn không được ra tay cảm giác loại cảm giác này là sợ hãi là phẫn nộ là thân mất do kỷ chỉ có không còn là bọn họ bản thân lúc này rất nhiều người thậm chí không còn dám nhìn đoàn kia lệ khí đánh đầy t r ờ i lệ khí từ thú thần hiện ra bản thể càng thêm bạo động bốn phương tám hướng lệ khí cũng liên tục không ngừng tụ đến v y thế tăng cường mấy thành Bình ba. Ba đạo kiếm khí đâm rách hư không, tử dẫn ba không, dẫn người công kích đồng thời đánh vào đoàn kia lệ khí trên người. Lệ khí tiêu tán, trong nháy mắt lại tụ hợp cùng nhau, phản phất không có nửa điểm tổn thương. khí rách hư kích thời khí khí hợp phất kia đạo đâm điểm lại vào kiếm tiêu mắt mắt Trước có tử tụ lệ Lệ thái thanh ba người đều thật sâu ngưng lông mày tạm thời dừng tay lại bất tử bất diệt thân thể thái thanh chân nhân ngưng tiếng nói đơn giản mấy chiêu đủ để bọn họ nhìn thấy rất nhiều thú thần căn bản chính là cố ý để bọn họ đánh c h ú n g hoặc là nói hắn không nghĩ đến né tránh không cần thiết công kích của bọn họ lại nghĩ cùng với vì thiên địa lệ khí biến thành vậy cũng chỉ có thể là trong truyền thuyết bất tử bất diệt thân thể ha ha ha cái gọi là chính đạo chỉ chút này thủ đoạn sao thú thần cuồng ngạo khinh thường mang theo không tên hận ý âm thanh văng lên xa xa lí đạo cường lại n h ữ nhữ mày quả nhiên vẫn là có thiếu hụt thú thần không có thân người chính là đơn thuần thiên địa lệ khí mặc dù hắn ra đời linh trí tu hành đến đây có thể lệ khí chính là lệ khí liền giống là ăn cơm uống nước là sinh linh bản năng lệ khí biến thành thực lực tu vi t h ú thần cao hơn nữa tương đối mà nói cũng dễ dàng dễ g i ậ n dễ nóng nảy dễ sát l ụ ví dụ như lúc này đ ố n g nhiên liền bị thường thanh ba người chọc g i ậ n tình hình dưới loại tình huống này ngay cả chiến đấu ý thức đều giảm xuống không ít nếu không cho dù có bất tử bất d i ệ t thân thể giao thủ một cái cũng không phải loại này không tránh không né lựa chọn ngay từ đầu liền đem chính mình năng lực lớn nhất bạo lộ ra đây không phải choáng sao điểm này muốn đ ề phòng chút ít mới có thể tốt hơn sử dụng thú thần chương này khó được bài tốt thú thần có bất tử bất d i ệ t thân thể không thể dây dưa thường thanh chân nhân nghiêm mặt nói còn lại hai người hiểu rõ tử giận chân nhân vây tay một cái một đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện trong náy mắt lý đạo cường vẻ mặt lần đầu tiên thật thay đổi nhàn nhạt kiên kỵ chợt lóe lên rất nhiều người dưới ánh mắt kim quang biến thành một thanh kiếm một thanh không nói ra được nặng nề g h lại nói không ra sắp bén giống như có thể chặt đứt hết thẻ trường kiếm liên lý đạo cường đều từ thanh kiếm này bên trên cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm thanh kiếm này có thể thương tổn hắn phục hy kiếm tây cảnh trong truyền thuyết tam thần khí t h u c sơn đem phục hy kiếm lấy ra cho tử d ậ n nắm giữ cái tiêu mặt khác hai món khẳng định cũng đến ngưng trọng nhưng cũng tại trong dự liệu lý đạo cường lặng lặng nhìn ánh mắt tính mịch nhìn không ra ba động gì tử d ậ n một kiếm chém ra giờ khắc này khí tức của hắn ba động cực lớn dường như t h u ố c d i ụ c kiếm trong tay vận dụng bản thân toàn bộ lực lượng kiếm khí hoành không sắp bén đến cực điểm kiếm khí vừa xuất hiện một luồng khí tức lạnh như băng tràn ngập trong tiến đ i ệ để hết thể tất cả đều yên lặng lại liên lệ khí sôi trào mánh kia đều lắng lại không ít đoàn k i ê lệ khí ngưng cụ thể cũng yên t ĩ n h một chút còn khống chế đầy trời lệ khí hóa thành một cái cự thủ vô đến đánh như kinh lôi vạch phá bầu trời kiếm khí cùng lệ khí cự thủ đụng vào nhau giống như khai thiên tích địa h ù n g vĩ lệ khí cự thủ tại sáng tỏ kiếm khí phía dưới tán loạn một tiếng thống khổ kêu rên xuất hiện thú thần lần nữa hóa thành tất người rút lui vài dặm trong mắt hồng quang không có khí tức trên người chập trùng so với vừa rồi yếu không ít nghi ngờ không tôi nhìn về phía thanh kiếm kia đây là cái gì kiếm thái thanh ba người không trả lời thấy thú thần tại một kiếm kia phía dưới mặc dù nhận lấy chân chính vết thương nhưng vẫn có lực đánh một trận không do dự thường thanh chân nhân bàn tay vừa nhấc ngũ thải tân phân quang mang xuất hiện một khối hình như là hòn đá đổ vật trong ánh sáng ba người cộng đồng ra tay pháp lực tràn vào trong viên đá trên tảng đá hào quang năm màu đại thịnh bắn về phía thu thần t h u thần như gặp thiên địch l i ề n lý đạo cường đều không thể cho hắn loại cảm giác không thể ngăn cản này sống lại đến nay hắn lần đầu tiên có chạy trốn tâm tình không đợi hắn suy nghĩ nhiều tảng đá k i a tốc độ t i ể u xuyên toa không gian hào quang năm màu chiếu rọi trên người hắn a thú thần âm thanh thống khổ vang tận mây xanh giống như thiên đao và quả quyền tiết tỉnh hóa bản thân bản nguyên quá trình thường k ô n gian hình. g gì thua thế bất t h kỳ cực hình. Thường thanh chân nhân ba người thấy đây dễ dàng khẩu khí thực lực bọn họ không đủ thôi phát không được phục hy kiếm v y lực chân chính nữ hoa thạch mới là thú thần này khắc tinh con mắt nhìn mắt lý đạo cường thấy vẫn như cũ yên tĩnh nhìn không có ý xuất thủ thường thanh chân nhân mấy cái thủ ấ n đánh ra ngũ thải thạch đầu tản ra một luồng hấp lực khủng bố thú thần không bị khống chế bay về phía ngũ thải thạch đầu trong khi hô hấp cả hai lân cận tại găng tấc tây cảnh đám người chính đạo đều hỉ thú thần bực này tà ma nên bị phong ấn đám người hắc long thành lại là chỉnh rối rít cao m à nhìn về phía lý đạo cường mặc kệ bọn họ đối với thu thần là ra sao cách nhìn thu thần đều là đại biểu cho hắc long thành ra tay có thể ở thời điểm này bị phong vấn sao không chờ bọn họ phát biểu ý kiến thậm chí bọn họ còn không có kịp phản ứng trong mắt bóng người biến mất cái k i a hình như đại biểu cho thế gian mỹ hảo tinh khiết khí tức sinh mệnh hào quang năm màu bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay rộng lớn ngón tay thon dài lòng bàn tay nặng nề g h nhìn qua liền cực kỳ bền chắc có lực nó cứ như vậy lạng yên không tiếng động xuất hiện hào quang năm màu bên trong không cách nào nói, nói cự lực ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay chấn động hào quang năm màu một trận vỡ vụn một mảnh giống như độc lập tiểu thế giới quan g mang thế giới liền xuất hiện một cái động lớn bàn tay kia bắt lại vai thú thần đem nó mang ra ngoài lối đại đứng vững vàng đã xuất hiện sau lưng lý đạo cường thú thần khí tức vệ v ạ i hạ thấp sống lại đến nay điểm thấp nhất so với cùng lý đạo cường động t h ủ sau còn thấp hiển nhiên vừa rồi cái kia hai kiện pháp bảo chân chính làm bị thương hắn bản nguyên nhất là nữ hoa thạch tịnh hóa chi lực thú thần ổn định tâm thần xấu hổ c h ứ n g mắt về phía cái kia ngũ thải thạch đầu sau đó đã thu đến lý đạo cường ánh mắt không vui thất vọng k i n h bị các loại để thú thần cảm thấy càng xấu hổ ánh mắt nhưng hắn không cách nào phát tác hắn bại quá thảm cho dù đối phương là dùng pháp bảo nhưng pháp bảo vốn là thực lực một phần hắn căn bản không lời có thể nói chỉ có thể hạ thấp xuống đôi mắt lần đầu tiên không có dũng khí đi nhìn thẳng lý đạo cường ánh mắt chương bảy trăm hai mươi sáu ngày người lý đạo cường không chút nào keo kiệt cho thú thần càng nhiều ánh mắt đà kích ai bảo hắn trước khi chiến đấu c u n g nôn như vậy thời gian chiến tranh lại như vậy kéo không cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua chèn ép một trận cái này cương quyết bướng bình thủ hạ thú thần đã nhìn ra nhịn không được hử nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng lý đạo cường cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian trên người thú thần sắc mặt không có k h ắ c thường cao r ộ n g cưới to được l ắ m tam thần khí lợi hại lợi hại thật là làm cho lý m ẫ mở rộng tầm mắt nói đáy lòng tại quyền hành lấy tam thần khí uy lực thú thần tác dụng phát huy ra đem giới này hắn kiên kỵ nhất tam thần khí dẫn ra hai món quả nhiên là uy lực cực mạnh phục hy kiếm có chặt đứt hết thể năng lực nữ hoa thạch có thể tỉnh hóa phong ấn ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh lực cực kỳ khắc chế hiện tại thú thần hai món thần khí này lấy cảm giác của hắn hẳn là đạt đến cấp độ nhân tiên từ giới loại kia cấp độ lực lượng, cho dù là hắn, c ũ nếu g không không thể không i kỵ. Chẳng q a pháp bảo cuối c ù như g c ẳ n mạnh hơn, cũng phải nhìn sử dụng n g g qua là pháp Pháp phải pháp bảo. bảo bảo sử ờ i Nếu như đối phương có một vị cường giả nhân tiên tứ giới cho dù có một vị cường giả cấp độ nhân tiên tam giới đình phong hắn không nói hai lời quay đầu liền đi hiện thực là đối phương không có lấy vừa rồi loại trình độ kia uy lực coi như bọn họ còn ẩn tàng một nửa uy lực ba cộng lại cũng có thể đối phó tám thành nắm chắc đủ để ra tay thử một lần nghĩ lại ở giữa liên hạ xuống quyết định khí độ càng tự nhiên nổi giận nhìn đối diện ba người lý thành chủ quá khen thường thanh c h â n nhân gật đầu tự khiêm nhường một câu lập tức tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía thú thần mạng mội xin hỏi t h à n h chủ vị thú thần này c á t hạ chân thân thế nhưng là thiên địa lệ khí biến thành phải t h ì như thế nào thú thần nhịn không được nói với giọng lạnh lùng hắn lại cảm nhận được loại đó kỳ thị cảm giác để linh lung không thể không ra tay với hắn kỳ thị cảm giác lý đạo cường mỉm cười không nói chuyện thường thanh ba người ánh mắt trao đổi một chút tất cả đều trinh trọng lý t h à n h chủ thiên địa lệ khí vốn là thế gian hung ác nhất lực lượng một trong thú thần các hạ càng là biến thành loại lực lượng này nguy hại to lớn không cách nào lường được mời thanh chủ nghĩ lại thường thanh c h â n nhân trầm giọng nói còn lại hai người gật đầu hai phe đội ngũ cũng đều đã hiểu thú thần chân chính lai lịch trừ số ít người những người còn lại sắc mặt đều hoặc nhiều hoặc ít biến đổi ánh mắt nhìn về phía thú thần càng kiên kỵ cùng c a m thủ thiên địa lệ khí những thứ này mặc kệ là võ giả vẫn là tu t i ê n giả đều không nguyện ý nhiễm phải nửa điểm vừa rồi trải qua càng làm cho bọn họ xem như xà hạt cho dù lại vui tươi chính những người lúc này cũng sẽ đối với thú thần có thành kiến mặc kệ thú thần có hay không ý muốn hạ người đây là trên bản chất vấn đề thú thần là thiên địa lệ khí biến thành tu vi hắn cao hơn nữa cũng dễ dàng n ó này s á t lục đây là bản chất bản tính của hắn giống như ba tuổi hài đồng cầm có thể muốn vô số người tính mạng ma khí không nói chính xác hài đồng lúc nào liền t h u ố c d ụ c ma khí cái này thậm chí không phải thành kiến mà là không thể làm gì sự thật loại sự thật này thời khắc này càng kích thích thú thần để trong lòng hắn chỗ sâu những kia rất thù hận ký ức không ngừng lấp lóe thiên địa lệ khí biến thành lại như thế nào ta chưa hề chủ động muốn thương tổn người nào đều là các ngươi những n à y cái gọi là người bước ta thú thần trong con mắt lại xuất hiện tơ hồng thường thanh ba người để phóng ánh mắt nhìn về phía hắn nếu như không phải lý đạo cường tại bọn họ nhất định lập tức ra tay đem nó phỏng ấ n ha ha ha lý đạo cường n ở nụ cười đưa tay vô vô vai t h ú thần nặng nề g h lực lượng đem nó chập trùng khí tức ép xuống giọng nói chắc chắn nói ba vị chân nhân nói đùa thú thần huynh thế nhưng là lý mỗ hảo huynh đệ ta tin tưởng hắn thú thần không có một chút cảm động ngược lại còn hừ lạnh một tiếng thường thanh ba người cao mày đang muốn mở miệng thuyết phục lý đạo cường mở miệng lần nữa còn muốn đa tạ ba vị chân nhân ra tay để vậy huynh đệ ta mở mang kiến thức tốt hiện tại nên làm chuyện chính mời chia tay ra hội tụ trên người thú thần ánh mắt toàn bộ tập trung đến lý đạo cường cùng ba vị chân nhân trên người bầu không khí ngưng trọng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm thú thần mặc dù tính nguy hiểm rất lớn nhưng bây giờ còn có biện pháp đồng phục trước mắt bốn người ở giữa đánh một trận mới quyết định ở đây gần như tất cả mọi người vận mệnh thú thần đều đè xuống tức giận do dự một chút vụ trộm lạnh lùng nói cái kia hai kiện pháp bảo huy lực khó lường ngươi nhưng cái khác tùy t i ệ n thua ha ha yên tâm sẽ không cùng ngươi nhìn cho thật kỹ lý đạo cường hời hợt trả lời thường thanh ba người đem sự chú ý chuyển rời đến trên người lý đạo cường trầm mặc một hơi hiểu tạm thời không cách nào thay đổi lý đạo cường tâm tư bọn họ gật đầu mười âm thanh rơi xuống trên người tử d ậ n chân nhân kiếm ý đại thịnh trong tay phải phục h i kiếm ánh sáng màu vàng đồng dạng trở nên sáng trói trói mắt t kiếm khí hoành không xé rách hết thệ để bầu trời mặt trời cũng vì đó mở đi kiếm băng xuất hiện ở trong thiên địa này so với vừa rồi một kiếm tia rõ ràng càng mạnh mẽ hơn bị thu thân bước sử dụng hai món thần khí cho nên đối mặt càng mạnh mẽ hơn lý đạo cường không còn thử không cho đối phương cơ hội đánh bất ngờ trực tiếp toàn lực mà vì xa xa thật chặt nhìn hai phe đội ngũ đều không biết chưa phát giác ở giữa cầm quả đấm cho dù ánh mắt đều có chút vì kiếm quang này cảm thấy đau đớn vẫn không có rời khỏi một tơ một hào kiếm khí trước lý đạo cương nụ cười còn tại trên khuôn mặt giơ tay lên không nhanh không chậm về phía trước với đến h ư không một nắm như nước thủy t r i ề u như điện kiếm khí một trận do cực nhanh đến dừng lại chẳng qua trong tích tắc sau một khắc kiếm khí giống như đám mây ẩm ẩm v ỡ vụn tử giận chân nhân trầm ổn khuôn mặt chấn động một cái xa xa xa thần, thần khí lấy ra cùng lên đi lý mộ đã sớm nghị thông t h ô n g khoái khoái đánh nhau một trận lý đạo cường hào khí vượt mây khí thế s ô n g thẳng lên trời chủ động tiến lên một bước loại cảm giác gác bách vô địch đó trong thang o chốc tràn đầy phương tiên địa này để thường thanh ba người cảm thấy sóng lớn vô bờ áp lực vốn là làm ra toàn lực mà vì không cho lý đạo cường đánh bất ngờ cơ hội quyết định này ba người không do dự nhóm ba ánh sáng chiếu sáng ba người thái thanh chân nhân bàn tay hất lên một tòa phong cách cổ xưa đại đ ỉ n h bay lên không đón gió mà lớn dần đỏ mắt cái kia hướng phía dưới miệng đỉnh hình như có thể thôn phệ thế giới này lý đạo cường lông mày khẽ nhúc ních trước mắt thế giới liền thay đổi đại nhật phương xa hai phe đội ngũ sơn hà toàn bộ biến mất chỉ có vô cùng vô tận n ặ n g như ngũ nhạc áp lực từ bốn phương tám hướng một tia cảnh giác l ó e lên tinh tế cảm giác một phen nhìn về phía trước xuất hiện ba bóng người tán thưởng nói thần nông đỉnh trong đỉnh thế giới không tệ thái thanh chân nhân trở về một tiếng tam thần khí uy lực tuy mạnh nhưng tam thần khí lực lượng bản thân lại tựa hộ như cũng không bổ sung ngược lại sẽ ảnh hưởng lẫn nhau ba vị chân nhân nghĩ trong thần nông đỉnh cùng ta giao thủ cũng không phải một cái lựa chọn tốt trên mặt lý đạo cường không có vẻ lo âu hơi có vẻ tò mò nói tam thần khí danh hiệu này chẳng qua là một cái danh hiệu tam thần khí bản thân không có bất kỳ cái gì liên quan bọn chúng đã từng chủ nhân càng là đối địch lực lượng cường đại sẽ không chứa đựng trong cơ thể hoặc bên người có lực lượng cường đại khác hai người liên thủ lực lượng đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau húng chi thần khí trong thần nông đỉnh sử dụng phục hy kiếm nữ hoa thạch lực lượng không nói thủy hòa gặp nhau cũng kém không nhiều lắm không tệ chẳng qua ngắn ngủi khống chế một chút vẫn là có thể thường thanh chân nhân bình tĩnh nói ngắn ngủi xem ra ba vị chân nhân là muốn tốc chiến tốc thắng lý đạo cường nhắc lên cảnh giác cũng không quá ngoài ý muốn thục sơn nắm giữ tam thần khí nhiều năm như vậy lục lọi ra một chút phương pháp không kỳ quái đúng là nếu như thành chủ có thể tiếp nhận tam thần khí lực lượng b ầ n đạo ba người nhận thua thường thanh c h â n nhân nói với giọng trịnh trọng t ố t đến đây đi lý đạo cường bỏ đi phá vỡ thần nông đ ỉ n h trong đỉnh thế giới dự định nếu đều khách khí lâu như vậy vậy liền để bọn họ thua tâm phục khẩu phục thành chủ cẩn thận thường thanh c h â n nhân nghiêm nghị nói một câu từ giận chân nhân cầm kiếm n ả y lên đi đến bầu trời ánh sáng màu vàng hóa thành to lớn kim kiếm s ắ c bén u y nghiêm khí tức phản phất cao cao tại thượng này thường thanh trân nhân trong tay nữ o a thạch hào quang năm hầu quyết tán mang theo hắn đi đến phía dưới hào quang năm hầu kêu ôn hòa chúng cái này lúc lộ ra kiến nghị nặng nề g h ánh sáng tản ra bên trong giống như là có một mảnh mê ngông n đại điện thái thanh chân nhân bóng người biến mất không thấy giống như dung nhập vùng thế giới này thân thể lý đạo cường nhất trọng đến từ tứ phương áp lực hóa thành thực chất thượng trung hạ ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt nối liền lại cùng nhau đánh một luồng thần kỳ sức mạnh khủng bố từ đó ra đời để ép hướng lý đạo cường lần đầu tiên lý đạo cường trong mắt hiện ra n g ư ý thiên địa nhân tam tài c h i trận được lắm tam thần khí được lắm người tu đạo lợi hại lợi hại tiếp theo hô hấp lý đạo cường thật lòng thở dài nói hắn là thật không nghĩ đến nếu như ba người này thực lực bản thân lại mỗi người đi đến một bước dài đặt đến trăm cái hàng xa thế giới chi lực trình độ hắn đều phải tính tạm thời rút lui mà bây giờ còn không đủ một tia như có như không giữ tận tại hắn khỏe mắt xẻ qua bàn tay giơ lên tiên lặng hồi lâu lực lượng giống như như sóng biển phun trào ba vị chân nhân các ngươi cũng cẩn thận âm thanh tràn đầy tự tin rơi xuống một tay đảo lộn lên t ừ n hai n m có lực lượng chưa va chạm chẳng qua là vừa xuất hiện thế giới này giống như là thời không động lại kỳ dị cảnh tượng xuất hiện nháy mắt sau đó thiên địa nhân lực lượng hiện ra một loại màu hỗn độn từ bốn phương tám hướng để ép hướng lý đạo cường liên động lại thời không lực lượng đều bị mất diện phản phất cái gì đều không thể ngăn cản đột nhiên đánh khai thiên tích địa cảnh tượng một bàn tay mang theo vô số thế giới lực lượng hung hăng bổ đến màu hôn đột lực lượng kịch liệt lan lộn thừa nhận vô song lực lượng kéo dài hai hơi đánh ngoại giới không có dấu hiệu nào tại hai phe đội ngũ trong ánh mắt lý đạo cường cùng thường thành chân nhân bóng người của bọn họ biến mất không thấy chỉ để lại một tòa đại đ ỉ n h phong cách cổ xưa dừng lại ở trên không trung tản ra ánh sáng n h ạ t nhạt bọn họ tiến vào trong đỉnh thế giới đám người tây cảnh dẫn đầu xác định đám người hắc long thành lại là c à n cảnh giác đề phòng còn không đợi bọn họ làm nhiều phản ứng đánh、Đinh、hay như góc hình như muốn hủy thiên diện địa tiên vang kèm theo làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía lực lượng khí tức từ trong thần nông đ ỉ n h tiết ra màu vàng đen lực lượng ánh sáng phá vỡ không gian xuất hiện lập tức che khuất đại nhật giống như thế giới này duy nhất trung tâm thần nông đ ỉ n h như gặp phải trọng kích ánh sáng ảm đạm xuống thân đỉnh lăn lộn hướng phương xa miệng đỉnh còn phun ra một đoàn ánh sáng màu vàng một đoàn hào quang năm màu cùng ba bóng người ba thân ảnh kia vừa xuất hiện liền phun ra một ngụt máu tươi khí tức bề n g à i sư tổ trường môn đám người tây cảnh cực kỳ hoảng sợ đám người hắc long thành ưa thích khuôn mặt tam thần khí ân miệch u y ế t vẻ mặt lập tức lo lắng nặng n ề chỉ thấy thần nông đ ỉ n h cùng nữ hoa thạch trước đều có một bàn tay xuất hiện một tay lấy bọn chúng bắt lại tiếp theo hơi thở bàn tay lại xuất hiện chụp đến phục hy kiếm chẳng qua tại bàn tay cầm phục hy kiếm nháy mắt sau đó như cầm gai nhọn như thiểm điện b u n g lỏng phục hy kiếm khí tức đại thịnh lộ ra vô cùng uy n g h i ê m dừng lại một chút xuyên thủng không gian biến mất không thấy cách đó không xa lý đạo cường thân ảnh xuất hiện hai tay mỗi người cầm thần nông đ ỉ n h nữ hoa thạch không để ý đến bất kỳ kẻ nào sắc mặt hơi khó coi nhìn cái kia lấp đầy không gian ngũ trọng không gian phục hy kiếm thiên đế phục hy hắn lập tức phục hy kiếm giống như là t h ứ c tỉnh chân chính kích phát ra lực lượng nếu như không phải trời sinh chiến thần thiên phú quá gì ứng duệ để hắn trước thời hạn đã nhận ra khoảng cách gần như thế đúng là muốn bị làm bị thương phục hy có thể cách không biết bao xa khoảng cách điều khiển phục hy kiếm xuyên thủng ngũ trọng không gian chỉ có vị phục hy kiếm kia chủ nhân chân chính thiên đế phục hy chương bảy trăm hai mươi bảy một lần hành động ăn no cặp mắt cực kỳ ưu lãnh nhìn đã không có khác thường không gian lý đạo cường biết vị thiên đế kia đã chú ý đến hắn khoe miệng nhỏ không thể thấy mết lên một kia lanh ý lưu chuyển chiêu này h ắ n cũng nhớ kỹ liền nhìn một chút là ngươi có thể quét ngang thần giới vẫn là ta nhất thống nhân giới hơi suy nghĩ đem trong tay hai món thần khí thu hồi trên khuôn mặt lần nữa lộ ra nụ cười nhìn về phía thái thanh ba người cười vang nói ba vị c h â n nhân là lý mô thắng lời còn chưa dứt hắc long thành khí thế như hồng d ơ lên thậm chí có người khí tức rất có đột phá chi ý đám người tây cảnh ánh mắt phức tạp rối rít trở mặc thái thanh ba người khí tức v ệ v o ạ i sắc mặt nghiêm túc đồng dạng đang nhìn phục hy kiếm biến mất địa phương trừ lý đạo cường bọn họ là rõ ràng nhất vừa rồi tình hình người đối với cái này cũng có chút suy đoán thần giới chỉ sợ vượt quá bọn họ tường tự đoạn liên vị kia cũng không nhịn được triệu hồi chính mình không để ý đến nhiều năm t h ầ n khí nghe thấy lời của lý đạo cường ba người thu hồi ánh mắt liếc nhau ánh mắt g i a o hội thường thanh c h â n nhân nghiêm mặt nói là bần đạo ba người thua dựa theo ước định bản cảnh chính đạo đem từ đây nghe lệnh của thành chủ thái thanh c h â n nhân từ dận chân nhân gật đầu sau đó ba người đồng loạt hành lễ bái kiến thành chủ xa xa đám người tây cảnh mặc kệ có ý nghĩ gì chầm mặc một hơi lấy ân nhược c h u y ế t cầm đầu cùng kêu lên hành lễ bái kiến thành chủ ha ha, ha. Lý trong hào đám người hắc long thành không đáng chú ý đinh xuân thu lập tức dốc cạn cả đáy hô lớn đối với bốn phía xem gia khác thường ánh mắt không thèm để ý chút nào chuyên tâm sùng tính vô cùng nhìn lý đạo cường nhất thống nhân giới người người như rồng đoạn lãng nhậm tiên hành mấy người lập tức kịp phản ứng cùng hét lên còn lại phần lớn người muốn mặt cũng có số ít người trước mặt lý đạo cường có thể chẳng phải coi trọng mặt tương ổ n cộng g ư i cái Tây chút Cảnh có chút khó chịu, mặc khó liền này s g loáng là định nọt, vẫn vinh các biết thanh cao đưa tay ngừng lại đoạn lãng đám người âm thanh vẻ mặt hài lòng cười nói lời định luật cũng không cần nhiều lời đại sự lam trọng thần xác nghiêm lại truyền lệnh của ta hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành trong vòng nửa năm ta muốn nhìn thấy bốn cảnh hòa là một m thể vâng hát long thành cùng tây cảnh các người trong chính đạo dối dích đáp nhất là đám người tây cảnh từng cái sắc mặt càng ngưng trọng bọn họ rõ ràng lời kia là đúng bọn họ nói hát long thành đã làm tốt chiếm đoạt tây cảnh kế hoạch liền nhìn bọn họ xứng hay không hợp có bao nhiêu phối hợp thời gian nửa năm đây là lý đạo cường cho bọn họ kỳ hạn chót mà lấy tây cảnh thể lượng hát long thành muốn chiếm đoạt ở dưới vốn là cần đại lượng thời gian thời gian nửa năm xem như vô cùng ngắn nói một cách khác vị này bọn họ mới thần phục thành chủ vô cùng bá đạo căn bản không cho bọn họ nửa điểm chỗ giảng hòa có lẽ cái này cũng chính là một lần khảo nghiệm lập tức bình hòa tiếp nhận khổng l ộ như thế thể lượng tới cảnh đến một lần thanh tẩy h không kỳ quái số ít người đã nghĩ đến tương lai ba vị chân nhân đại sự như thế còn muốn m ờ i ba vị cùng ta cùng nhau chủ trì đại cục lý đạo cường cười nhẹ nhàng nhìn về phía thái thanh ba người xin nghe thành chủ c h i lệnh thái thanh ba người thái độ vô cùng đ o à n chính bọn họ rõ ràng loại này thời điểm mấu chốt lý đạo cường chắc chắn sẽ không để ba bọn họ bị thoát khỏi bên người không phải có tín nhiệm hay không vấn đề mà là chiếm đoạt trong quá trình dung hợp tất nhiên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn dâng lên đem ba người bọn họ trói buộc bên người lý đạo cường đối với song phương đều tốt cũng là bản thân bọn họ nguyện ý thậm chí liền cái k i a hai món thần khí bọn họ đều không nhắc đến lên nửa câu dùng cái này để biểu hiện thái độ của bản thân lý đạo cường thỏa mãn gật đầu nhìn về phía thú thần phai nhạt tiếng nói thú thần minh ngươi trước tiên phản hồi bắc cảnh trân thủ thú thần khỏe mắt nhảy lên mặt ngoài không có cái gì nhưng trên thực tế có chút thái độ khinh thị hắn cảm ứng rõ ràng ánh mắt lạnh lùng quét qua thái thanh ba người cũng bởi vì có ba người này cho nên không còn như vậy cần ta v ư n cười ba cá nhân tiên tam giới bình thường mà thôi. ta sẽ để cho ngươi thấy được bọn họ cùng ta trên lệnh thú thần lãnh n ạ o kiệt n ạ o ánh mắt không che giấu chút nào nhìn về phía lý đạo cường mặc dù không lên tiếng ý tứ lại vô cùng rõ ràng lý đạo cường từ chối cho ý kiến trở về cái lệnh n h ạ t á n h mắt thú thần trong lòng giận dữ xoay người biến mất không thấy thanh chủ vị thú thần này các hạ người mang vô tận lệ khí ngày nào đó tất thành h ỏ a lớn mong rằng thành chủ nghĩ lại thái thanh ba người nhìn thú thần bóng người biến mất không thấy ánh mắt ngưng trọng dị thường ta tại một ngày hắn không lật được trời lý đạo cường mỉm cười phong khinh vân đạo nói câu không có để thái thanh ba người nói tiếp cười nói đi thôi chúng ta đi đến trung châu chấn giữ lưu lại một phần người của hắc long thành để bọn họ đi tiếp ứng chỉ điểm biên giới đại đội nhân mã lý đạo cường mang theo những người còn lại đi đến trong tây cảnh châu nơi đó là tây cảnh trung bộ địa khu có thể tốt hơn bận tâm t ứ phương trong lúc đó đám người tây cảnh cũng có một phần người rời đi quay trở về t ô n g môn bản thân bọn họ sẽ phối hợp lấy phương xa đưa tin các loại thủ đoạn đem chính đạo thần phục với hắc long thành tin tức báo cho toàn bộ thế lực chính đạo n a n g tiếng long ngâm to rõ thẳng truyền mây xanh tràn ngập kiêu n g o n a n g dương chi ý lần này lý đạo cường không tiếp tục ngăn cản hắn đứng ở trên đầu rồng đồng dạng t i ê u ngạo ngang dương hưng ơ phấn nhìn đại cường đạo hệ thống điểm đại cường đạo bảy trăm bốn mươi sáu hai trăm mười bảy nương theo tây cảnh chính đạo thần phục điểm đại cường đạo lập tức tăng lên bảy mươi b ố vạn trước nay chưa từng có hơn nhiều trong đó hai món thần khí một món mỗi người hai mươi vạn còn lại ba mươi bốn vạn lại là đến từ chính đạo cùng tây cảnh thần phục nhất là rộng rãi tây cảnh hắn đã cảm nhận được hắc long thành khí vận chi lực ngay tại trên phạm vi lớn tăng lên cái này hiển nhiên vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu chờ toàn bộ chính đạo hoàn toàn thần phục chờ hắc long thành chân chính tiếp thu tây cảnh chờ tây cảnh lòng người an định hết thể hết thể đều kết thúc sau khi đó lại chính là một số lớn thu hoạch phải biết luận đến thể lượng một cái tây cảnh thậm chí nếu so với hắc long thành ba cảnh chung vào một chỗ còn phải mạnh hơn một bậc c h â n c h í n h này sẽ để hắn một lần hành động ăn no đủ để cho hắc long thành phát sinh một lần thuế biến con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mấy cái chữ kia hồi lâu đều là lửa nóng cùng hào hùng lập tức hắn là sẽ trở thành cái này lục dưới cường giả chân chính lập tức hắn cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy có thể quét sạch từ phương toàn cầu cao võ đấu la còn có mặt phía bắc h a ha ha ha, ha c h ư ơ n g 728, lục giới chiến thần mặt ngoài lý đạo cường ung dung mang theo mọi người đi đến trung châu tốt chấn giữ trung ương đến nay vượt qua hắc long thành hòa bình tiếp nhận tây cảnh trong khoảng thời gian này sau khi đi đến trung châu hắn lại là lập tức tuyên bố tiến vào bế quan không có bất kỳ che giấu nào một bộ liền hắc long thành tiếp nhận tây cảnh loại đại sự này đều tạm thời vung xuống không để ý đến tư thái thái thanh ba người tây cảnh chính đạo đám người dối rít c to mày có chút suy đoán lưu lại cái này người hắc long thành vui mừng nặng nề đều có có đồng dạng suy đoán lý đạo cường muốn đột phá Cái s trong trong u thương thanh thái thanh tử dẫn ba người tại lý đạo cường tuyên bố bế quan ngày thứ hai là không thể không gặp mặt một lần chỉ sợ lý thành chủ thật muốn đột phá thái thanh chân nhân có chút bất đắc dĩ cao mày thở dài còn lại hai người yên lặng gật đầu tức cao hứng lại không quá cao hứng vừa cùng lý đạo cường từng giao thủ bọn họ rất rõ ràng thực lực hắn mạnh đến mức nào có thể cường thế phá vỡ bọn họ lấy tam thần khí làm trung tâm thiên địa nhân tam tài đại trận đã vượt qua bọn họ cấp độ này dựa theo hắc long thành phân chia rất có thể đã đạt đến cấp độ nhân tiên từ giới loại kia cấp độ tồn tại quá mức cường đại cho dù bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên không cách nào v i đến lý đạo cường có thể tại trình độ như vậy bên trên lại có đột phá trọng đại thực lực nâng cao một bước bọn họ đương nhiên cao hứng vui lòng thấy có thể ngày này qua ngày khác là ở thời điểm này h ắ c long thành muốn hòa bình tiếp nhận tây cảnh Đặc thủ lúc này vốn là tình hình hỗn loạn vi diệu còn có yêu minh nhị giới b y hiếp bọn họ những người này lại bị trói buộc ở chỗ này không được rời đi lý đạo cường cái này vừa bế quan thế cục thì càng muốn loạn cái này không chịu trách nhiệm cách làm để thái thanh ba người không cao hứng nhưng bọn họ lại không cách nào phát tác rõ ràng hơn bọn họ phát tác không chỉ có không có tác dụng còn sẽ chỉ làm thế cục loạn hơn tình hình càng hỏng hơn lý thành chủ cuối cùng là lục lâm xuất thân có thể lấy nhanh như vậy tốc độ thành lập nên hát long thành toàn bằng thực lực hắn hắn quan tâm nhất thực lực tăng lên liền không kỳ quái thường thanh chân nhân ngưng tiếng nói đây chính là bọn họ không cách nào phát tác nguyên nhân căn bản bọn họ rất rõ ràng lý đạo cường không phải hạ người lương thiện ngăn cản tăng thực lực lên để hắn trước lấy đại cục làm trọng cho dù không có tư tâm cũng chắc chắn đưa đến lý đạo cường tất giận song phương quan niệm khác biệt khuyên như thế nào đều là không dùng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại làm ra lấy đổ ước quyết định hết thể quyết định trước bọn họ xâm nhập h i ể u q u a lý đạo cường biết đối phương là hạ người gì sớm có trong lòng chuẩn bị lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ sau đó nghĩ biện pháp c n g đối lý thành chủ bế quan đã thành sự thật không cách nào thay đổi bây giờ mấu chốt chính là ứng đối ra sao sau đó thế cục hiện tại thế cục phức tạp lý thành chủ vừa bế quan đem chuyện toàn bộ giao cho những người còn lại làm yêu minh nhị giới uy hiếp tạm thời không đề cập hắc long thành cùng chính đạo mâu thuẫn sẽ chỉ gấp mấy lần gấp mười khơi dậy từ dận chân nhân trầm ổ n ôn nhà nói ngôn ngữ đâm thẳng trung tâm ba người một trận trầm mặc không có lý đạo cường c h ầ n áp có thể tưởng tượng được nên đón trăm vạn mà tính nhân số tây cảnh sẽ đưa đến lớn thế nào mâu thuẫn hắc long thành là phe thắng lợi bọn họ sẽ chỉ hùng hồ do người tranh thủ lợi ích càng nhiều c hồi í n trên thực lực cũng không tổn nhiều người lại dùng trái tim không phủ, tuyệt sẽ không tùy tiện bộ. Chỉ cần tưởng tượng, ba người bọn họ liền cảm thấy nặng nghề. Ai, ba người chúng ta cũng bế quan vặn dưỡng h phái thực thất, phục, Chỉ họ thấy thương. đạo đi, lại các lực có cãi cảm trái tim Ai, rất tuyệt tùy ta lựa sẽ ba ba bộ. bế vừa lâu thường thanh chân nhân thở dài quả quyết nói ngắn ngủi c h â m ngâm dưới thái thanh chân nhân gật đầu cũng chỉ có như vậy t ừ giận chân nhân gật đầu bày tỏ đồng ý ba người bọn họ là chính đạo các phái trụ cột lý đạo cường vừa bế quan hắc long thành sẽ không có người có thể đè ép được bọn họ mặc kệ là hắc long thành vẫn là chính đạo các phái sau đó đều sẽ không ngừng bức bách bọn họ bọn họ xử lý như thế nào đều không tốt bế quan tránh khỏi là lựa chọn tốt nhất về phần về sau song phương mâu thuẫn thậm chí có thể là náo động lên mạng người l i ê n thanh làm không trông thấy sắp nhập trước đau từng cơn dù sao chỉ cần ba người bọn họ vẫn còn thái độ đoàn chính lý đạo cường sẽ không chèn ép chính đạo các phái chính đạo các phái đương nhiên sẽ không có tổn thất quá lớn quyết định một chút ba người xế chiều hôm đó liền trước sau tuyên bố bế quan dưỡng thương ân n h ư ợ c c h u y ế t đầu lông mày nhảy lên càng lòng tràn đầy bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể thở dài làm xong sau đó khả năng đối mặt mưa to gió lớn trong lòng chuẩn bị hết cách hắn không thể cũng bế quan đ ồ n g nhiên một đạo lưu quang đi đến trước mặt hắn lưu quang hóa thành một đạo hư h à o thân ảnh thân ảnh có chút dơ dấy lôi thôi lít t h i ế t lại tràn đầy một luồng tiêu sái tự nhiên phóng đạn không bị trói buộc khí chết sư minh sau đó các nơi khẳng định yêu ma lộn x ộ t lên sư đệ ta chạm yêu trừ ma không cần nhớ mong sư đệ ta đã đi nói n ế u mày hơi có chút đắc ý cười một tiếng hư ảnh biến mất ân nhược chết hô hấp chỉ trệ đầu lông mày càng là nhảy lại nhảy được lắm tiền trảm hậu tấu hắn tự nhiên rõ ràng chính mình người sư đệ này chính là sợ đối mặt về sau chuyện thiệt t o á i chạy trốn có muốn tự mình ra tay đem nó nắm chặt trở về ý nghĩ lại nhanh chóng bỏ đi bất đắc dĩ thở dài mà thôi sư lệ hắn vốn cũng không am hiểu ứng đối những chuyện này để hắn đi thôi như hôm nay mạng đã không còn là bền chắc không thể phá được có lẽ ở bên ngoài hắn có thể chân chính đắc đạo c h ầ m n g â m một lát sau vung xuống chuyện khác bắt đầu liên hệ những người khác sớm làm chuẩn bị tây cảnh chính đạo các phái người theo lý đạo cường bế quan làm ra liên tiếp phản ứng người hắc long thành tự nhiên cũng có phản ứng dựa theo trước đó làm xong kế hoạch chứ những tiết đối với quyền thế không có hứng thú cường giả bên ngoài những người còn lại đều bắt đầu chuyển động long đại quay trở về một chuyến h ắ c long thành đem tiết bảo thoa sư phi huyên loan loan triệu mẫn lý vân cơ nam nữ cùng hành chính điện phần lớn người nhận được trung châu các nàng sẽ trở thành h ắ c long thành tại tây cảnh trung tâm xử lý hòa bình tiếp nhận tây cảnh chuyện từng chiếc từng chiếc phi thiên thuyền lui đến ở bốn cảnh đem rất nhiều người vật tư từ ba cảnh dẫn đến tây cảnh phân chia địa bàn cùng tây cảnh chính đạo các phái trao đổi giao tiếp xử lý các nơi yêu ma làm loạn chuyện vân tiết bảo thoa nam nữ dẫn đầu hành chính điện đám người cùng giống doan trọng cường giả như vậy toàn bộ bận rộn bay lên tây cảnh bây giờ quá lớn cho dù hát long thành làm mấy năm chuẩn bị xây dựng rất nhiều tình báo điểm liên lạc còn có b á i nguyện giáo toàn lực ủng hộ cùng bây giờ chính đạo các phái phối hợp lập tức toàn bộ tiếp nhận cũng cảm nhận được bận không quan ổ i còn tốt trước đó làm ứng đối các loại tình hình kế hoạch tăng thêm hắc long thành thi hành chính là chế độ phân đất phong hầu mới cho tiếp nhận tây cảnh chuyện có thể nhanh chóng tiến hành về phần trong đó bắt đầu phát sinh càng ngày càng nhiều các loại mâu thuẫn tiết bảo thoa năm n ữ không có hoảng loạn đối xử như nhau tương đối công bằng công chính xử lý chuyện này đối với các nàng nói cũng không khó làm được hắc long thành bản thân là bản thân thế lực dưới trướng là thế lực dưới trướng bản thân hắc long thành chỉ cần tại tây cảnh xây dựng vài tòa phân thành t h u ậ y phần giám song h phương tại trong mâu thuẫn tổn thất trừ phi cùng với các nàng tư nhân có liên quan nếu không các nàng thật không để trong lòng một chút tổn thất mà thôi người đối diện đại nghiệp lớn hát long thành nói không đáng kể chút nào chỉ cần không lộn xộn lớn hết thẻ cũng không phải chuyện mà nhà mình kia háo sắc hốn đạn tại một ngày người nào lại dám đem chuyện làm lớn chuyện trái tim không lo lắng nam nữ bận rộn chân không chạm đất tại song phương cao t ầ n g duy trì khắc chế lý trí dưới tình huống hát long thành toàn diện tiếp nhận tây cảnh chuyện ở dập đầu dập đầu không ngừng cãi lộn bên trong náo nhiệt kiên định tiến hành trong nháy mắt chính là mấy tháng đi qua năm mới sắp đến hát long thành tám năm hai mươi tám tháng m ư ơ i hai trung tâm tây cảnh sâu trong lòng đất thời gian qua đi đến gần bốn tháng thời gian trên người lý đạo cường như có như không giống như có thể hủy thiên d i ệ t địa khí tức khủng bố rốt cuộc bình tĩnh một đôi tròng mắt mở ra so với dĩ vãng càng tích mịch cặp mắt chỗ sâu phảng phất là v ư ợ t sâu không đáy càng có vô số thế giới lúc khác ở hủy d i ệ t cùng ra đời ở giữa luân hồi ngồi ở chỗ đó thân thể không giống với trước kia hoàn toàn viên mãn giống như cùng lục giới thiên địa hòa làm một thể lại hình như độc lập với lục giới thiên địa bên ngoài cho dù hắn không hề động một chút nào vẫn còn mơ hồ có một luồng chiến thiên đấu địa long chiến vũ dã quét ngang các g i i chiến ý cùng bà khí phản phất trong một ý niệm cỗ kia chiến y có thể để lục giới biến sắc để thảm thiết khí tức c u ồ n bạo xâm nhiễm mỗi một phiến thiên không trong bình tĩnh mang theo vô tận nặng nề g h uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía đại cường đạo hệ thống ký chủ lý đạo cường cảnh giới nhân tiên võ học c h ấ n thế kinh quyển thứ hai đại thành thế giới trong tay đại thành đạp thế sáu bước đại thành thiên phú t r ă m pháp bất xâm lục giới chiến thần tuyệt thế chi tư điểm đại cường đạo tám trăm hai mươi bốn nghìn chín trăm hai mươi chín nội đạo nhìn chăm chắm đến mắt lý đạo cường thu hồi ánh mắt hắn đối với trên đại cường đạo hệ thống bất kỳ biến hóa nào đều sớm đã hiểu rõ trong lòng nhìn một chút chẳng qua là theo thói quen đến gần bốn tháng bế quan thoát thai hoàn cốt trong lặng lẽ đã đổi một phiến thiên địa tay phải nhẹ dơ lên ba trăm sáu mươi năm hàng xa thế giới chi lực tê động viên mãn khí tức sinh ra không gì sánh kịp lực lượng khủng bố tầng bốn không gian bích lũy đưa tay có thể phá phương viên vạn giảm thiên địa cũng cảm giác tại trong lòng bàn tay giống như trong lòng bàn tay thuyền nhỏ cường đại viễn siêu phía trước cường đại chân chính tiến vào một mảnh khát tân thiên địa cường đại không chỉ chấn thế kinh quyển thứ hai đại thành càng cho lý đạo cường mang đến vui、mừng. là từ phía trên sinh ra chiến thần thuế biến thành lục g i ớ i chiến thần thiên phú hao tốn m ộ ư ơ i vạn điểm đại cường đạo t i ế n giai trừ trời sinh chiến thần hiệu quả đều có đồng thời tiến một bước tăng cường bên ngoài chủ yếu nhất biến hóa là càng đánh càng h ă n g càng đánh càng mạnh cho đến gấp một ă n g mươi n nhị giới vấn đề. Gấp 10 sức chiến h giới Gấp đấu đề. sức tăng cường lấy lực lý làm lực, nay thực thế tính trời sinh chiến thần thiên hôm khủng hàng chi không sinh chiến phủ của cường cơ mà sao xa đạo giới sở, bố. c h ầ n thế kinh q u y ể n thứ hai đại thành ba trăm sáu mươi lăm hàng xa thế giới chi lực nhìn như chẳng qua là một cái hàng xa thế giới chi lực tăng lên chân thật lực lượng tăng cường mười mấy lần vượt xa cấp độ nhân tiên tứ giới tiêu chuẩn thấp nhất tại như vậy trên cơ sở tăng phúc sức chiến đấu gấp mười lần hơn nữa t r ă m p h á p bất sâm cùng lục giới chiến thần thiên phú cái khác hiệu quả cùng hắc long thành khí vận chi lực chờ lá bài tẩy đủ để cho hắn tại trong cấp độ nhân tiên tứ giới đều một lần hành động đạt đến có thể xưng cường giả trình độ m ê n ngông lục giới bên trong hắn cũng có thể tự tin nói một câu rốt cuộc đặt chân vững vàng bước chứ những kia đứng đầu nhất vô thượng cường giả bên ngoài lại không người có thể làm gì hắn. mà trong n h â n giới còn có mấy người có thể cùng hắn sánh vai t ĩ n h mịch trong ánh mắt một tia nhàn nhạt bệ nghệ c h i ý l o a lên thứ hôm nay trở đi không cần lại như vậy bó tay bó chân hút nhẹ một hơi hơi nhắm mắt đã k h ắ c ở trong xương cốt cẩn thận c h i tâm đảo mắt lại để cho lý đạo cường bình tĩnh tâm tình nhiều năm như vậy hắn đã sớm rõ ràng nhất định phải làm được một điểm càng l a đắc tri ý đầy tự tin bừng bừng thời điểm nhất định muốn càng thêm cẩn thận người thất bại phần lớn đều là tại đắc tri ý đầy mất cẩn thận suy nghĩ chuyển rời đến nhà mình những nữ nhân kia trên người lại cần tại trên người các nàng san bằng nội tâm đã lên kêu căng nạo khí làm được tốt nhất không làm được vậy đã nói rõ hắn đã nguy hiểm đến gần bốn tháng thời gian bế quan một là đem chấn thế kinh quyển thứ hai tăng lên đến đại thành c h i cảnh cùng để trời sinh chiến thần thiên phú lột sắc thành lục giới chiến thần vốn là cần thời gian nhất định thứ hai là hắn cố ý kéo dài một đoạn thời gian vì chính là đệ nén xuống thực lực trong thời gian ngắn tăng cường trên phạm vi lớn mà đưa đến tâm thái biến hóa người sẽ bị lực lượng choáng váng đầu góc cái này chưa từng là nói dối là sự thật là lý đạo cường một mực lấy đó mà làm gương hắn vô cùng rõ ràng hắn thật ra thì một mực tại thay đổi theo thực lực quyền thế địa vị không ngừng tăng lên tâm tính liên tục thay đổi ngày này qua ngày khác hắn mạnh lên sử dụng thời gian quá ngắn quá ngắn không có thời gian dài đi săn bằng lắng lại nắm giữ loại đó tâm tính biến hóa hắn chỉ có thể cẩn thận cẩn thận hơn đi đối mặt còn tốt trong nhà những nữ n h â n kia là hắn tốt nhất cái gương có thể chuẩn xác nhắc nhở hắn có hay không quên lòng ban đầu mất phương hướng chính mình lập tức phải qua năm hắn lúc này mới chuẩn bị xuất quan mỗi một giao thừa đều là chúng nữ bồi tiếp hắn cùng n h a qua cái này một cái hắn không nghĩ ngoại lệ ứ n g dậy trên người tất cả khí tức toàn bộ nội liễm không lộ chút nào thật đơn giản các bước liền ra lòng đất đi đến trên mặt đất một ánh mắt quét mắt một vòng về sau xuất hiện tại trong một cung điện ông hắc long thiên thư tản ra một luồng ánh sáng giống như là đang cùng lý đạo cường người chủ nhân này lên tiếng c h à o chẳng qua lập tức liền khôi phục bình tĩnh nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không giống như là đang diễn hóa lấy cái gì lý đạo cường không thèm để ý chỉ là có chút mong đợi mong đợi hắc long thiên thư tiến hơn một bước ba tháng này hắc long thiên thư một mực tại bên trong tòa cung điện này không ngừng hút vào t â y cảnh vô số công pháp điện tịch chân kinh lúc này hắc long thiên thư ngay tại tiêu hóa lần này thu hoạch khổng lồ đối mặt hắn người chủ nhân này đến có thể cho một cái phản ứng đã coi như là cho hắn mặt mũi so với ban đầu hờ hưng chưa lành biết bao nhiêu hết cách hắc long thiên thư bảo vật như vậy rõ ràng thích loại chủ nhân kiến thức quên bắt đó cùng hắn như vậy chỉ theo đuổi lực lượng người không phải một đường nếu không phải hắn uy bức lợi d ụ n h ậ n chủ cũng không thể thần nghiệm nô ra xâm nhập thiên thư hạnh tâm cẩn thận cảm ứng một phen khe nhữ m ả y có chút thất vọng tây cảnh thu được còn chưa đủ lấy để hắc long thiên thư đạt đến cấp độ nhân tiên từ giới cũng coi là nằm trong dữ liệu cấp độ nhân tiên từ giới không phải tốt như vậy vượt qua phản phất t u tiên cùng chân tiên t r a lệch phương bắc những người tu tiên kia hẳn là kêu cấp độ này vì chân t i ê n cảnh hắc long tiên thư không đạt được cấp độ nhân tiên từ giới đối với hắn sau đó thôi diễn c h ấ n thế kinh q u y ể n thứ hai viên mãn c h i cảnh liền tác dụng không lớn còn tốt chính là lần này chiếm đoạt tây cảnh thu hoạch còn muốn hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bế quan hắn đã dùng đến gần m ộ ư ơ i bảy vạn điểm đại cường đạo kết quả lúc này điểm đại cường đạo so với trước khi bế quan còn nhiều hơn cũng còn tại không ngừng tăng lên hiện tại nếu như hắn dùng nộ đạo chức năng một giờ cần tiêu hao một vạn điểm đại cường đạo tiêu hao mặc dù lớn hắn hôm nay cũng có thể chịu được trấn thế kinh quyền thứ hai viên mãn tri cảnh thôi diễn chẳng qua là chuyện sớm hay muộn đối đãi một hồi lý đạo cường rời đi trong bóng tối nhìn một hồi nam nữ tình hình âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhìn tình hình cũng không tệ lắm ít nhất sư phi huyên và loan loan không có đánh nhau không có lập tức hiện thân đầu tiên là tìm mấy người kỹ càng h i ể u một phen thế cục hôm nay tình hình chấm tư một phen về sau thừa dịp tiết bảo thoa một mình ra làm việc cung điện thời điểm hiện thân ngăn cản nàng phu quân tiết bảo thoa đầu tiên là giật mình lại là vui mừng cử chỉ đoan trang ưu nhã c ư i chào một lễ vánh bánh ngọc nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt mang theo từ đáy lòng vui mừng lý đạo cường kéo bàn t ôn nu cười nói đều nói bao nhiêu lần không cần đa lễ như vậy tiết bảo thoa làm không nghe thấy dịu dàng cười nói phu quân thế nhưng là xuất quan ừ m xem như xuất quan sau đó hẳn là sẽ không lại thời gian dài bế quan lý đạo cường dễ dàng cười nói tiếp h thân chúc mừng phu quân tiết bảo thoa vui mừng càng đậm nàng rất rõ ràng lời này ý tứ phu quân nhà mình đột phá đã thành công chuyện này đối với hắc long thành đối với các nàng những này thê tử nói chính là không còn gì tốt hơn tin tức ha ha ha lý đạo cường cười to vài tiếng không có trong vấn đề này nhiều lời khác biệt nữ nhân phải dùng khác biệt đối đại phương pháp tiết bảo thoa xuất thân hào m ô n nhà lại tại giả phủ loại kia địa phương sinh hoạt tâm cơ lòng dạ trí tuệ đều không thiếu cũng khác biệt ở giang hồ con cái nàng càng lý trí thực tế hơn nhu tình đồng thời còn muốn có một ít uy nghiêm đây mới phải là lựa chọn tốt nhất vẻ mặt hơi tốt chân thành nói bảo thoa mấy tháng nay tình hình đã hoàn hảo tiết bảo thoa vẻ mặt cũng nghiêm nghị điểm một cái chán phu quân yên tâm mấy tháng nay thế cục tuy có gần sóng nhưng cũng đều tại nắm giữ bên trong hết thể xem như thuận lợi chẳng qua là chuyện quá nhiều quá mức dườm g à t r ư ớ ít sau đó đơn giản đem thế cục nói một lần tốt bảo thoa các ngươi quả nhiên không để cho vì phu thất vọng lý đạo cường liên tục gật đầu một bức hài lòng dáng vẻ sau đó mắt nhìn chúng nữ làm việc cung điện b ị cười nói các ngươi tỉ bội mấy người như thế nào không có đánh nhau a phu quân cũng không biết được thỏa đáng t i ế h bảo thoa đoan trang tính tình cũng không nhịn được giận một cái lý đạo cường tức giận nói rõ ràng rõ ràng phi huyên cùng loan loan hai vị mội mội không hợp còn để các nàng cùng nhau đến còn có mẫn mẫn cùng v â n cơ hai vị mội mội cũng là bá đạo tính tình ai nói lại không biết nên nói cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ u á n b ô n tiếng thở dài lý đạo cường đưa tay ôm lấy nàng bao mãn giống như mật đảo thân thể mềm mại luận đến vóc người chơi tốt tiết bảo thoa tuyệt đối là trong chúng nữ trước ba tồn tại để hắn yêu thích không ngông tay ôn n u cười nói vì phu biết để bảo thoa chịu ý khuất lựa chọn đến t â y cảnh xử lý mọi việc thí sinh cũng có để ý loại này phân loại dưới tình huống trừ trí tuệ bên ngoài nhất định phải có quả quyết ba khí lạnh lùng tính tình loan loan triệu mẫn lý vân cơ so sánh thích hợp sư phi huyên xem như có thể miễn cưỡng kéo lại các nàng không cho hành vi của các nàng quá mức tăng thêm một cái h i ể u chuyện hiểu rõ sửa lại cùng chúng nữ quan hệ cũng còn coi là không tệ có vợ cả chi phong tiết bảo thoa miễn cưỡng có thể có chút thăng bằng duy trì được đoàn kết mà hiển nhiên nam nữ bên trong nhất phí tâm quan hệ lẫn nhau chính là tiết bảo thoa đây cũng là lý đạo cường tại sao người đầu tiên thấy nàng nguyên nhân tiếp h thân chưa nói đến bị khuất trong nhà hết thệ thuận lợi là được tiết bảo thoa có chút kháng cự dưới ban ngày ban mặt loại này thân mật nhưng phản kháng vô hiệu về sau vẫn là chấp nhận ôn nhu nói lý đạo cường không nói gì chẳng qua là trong ngực trắng như tuyết thủy nộn tiếu nhan hôn lên một thanh dùng hành động để biểu đ ạ t a náy của mình yêu thương tiết bảo thoa đôi mắt nhìn một phía không chịu nổi hẩn rỗi cửa ra phu quân Tốt, biết bảo thoa nhà ta ra mặt mỏng buổi tối lại nói lý đạo cường vui vẻ cười nói tiết bảo thoa đỏ mặt nắm tay nhỏ nhịn không được nện xuống lồng ngực lý đạo cường không tiếp tục vui vừa tiết bảo thoa đem chúng nữ mấy tháng này tình hình nói một lần nhất là chúng nữ ở giữa mâu thuẫn khác nhau đây mới phải là lý đạo cường muốn nghe nhất hiểu sau một lát lý đạo cường để tiết bảo thoa trước một mình trở về sau nửa cách giờ hắn mới xuất hiện tại chúng nữ trước mặt chính thức tuyên bố xuất quan vui sướng bầu không khí bên trong một phen độc thuộc về nữ nhân ở giữa giao phong cũng là không thiếu được những n à y tạm không đề cập lý đạo cường xuất quan tin tức bằng nhanh nhất tin tức hướng bốn vương tám h ư ớ n g chuyển nguyên bản tây cảnh có chút sao động bầu không khí lập tức bình tĩnh hơn phân nửa mặc kệ là ba cảnh bên trong người vẫn là tây cảnh chính đạo các phái đều rất là biết điều lý đạo cường không có thấy những người khác ý tứ đơn giản hạ mấy đầu mệnh lệnh ngày thứ hai liền mang theo năm nữ quay trở về hướng hắc long thành qua tết không có mang theo long đại nguyên nhân không biến gì khác hắn đã chê long đại tốc độ quá chậm tại không cần tự cao tự đại thời điểm căn bản vô dụng mang theo năm nữ thật đơn giản một c h é n trà mười phút đồng hồ công phu liền quay trở về đến h ắ c long thành tự nhiên lại là một phen náo nhiệt trong thành đâu đâu cũng có hỉ khí dương dương tại tây cảnh lấy được trọng đại thắng lợi từ đó tăng lên quyền thế v i thế bắt đầu xâm nhập lý đạo cường h ắ c long thành tám năm trôi qua năm thứ chín đến hết thể nhìn như thật t i ế t lặng lý đạo cường qua một cái tương đối thư thái năm hình như bởi vì hắn rời khỏi mấy tháng lâu còn muốn tại tây cảnh chấn giữ rất nhiều thời gian cho nên chúng nữ năm này cũng không có náo loạn nói thật còn có chút để lý đạo cường không quá quen thuộc năm sau hắn đem năm nữ đưa đi tây cảnh Bản t hát â n hắn còn lưu l ạ long thành chín năm ngày một mươi tháng hai tây cảnh một chỗ trong hư không thỉnh thoảng nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng giống như là từng đạo khe hẹp thỉnh thoảng còn có từng sợi yêu khí từ khe hẹp bên trong chuyển đến cách đó không xa lý đạo cường tại phía trước thái thanh thường thanh tử giận chân nhân ở phía sau bốn người vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít ngưng trọng nhìn bên này hư không đây cũng là không gian bích lũy đ i ể yếu lý đạo cường phai nhạt tiếng mở miệng đối mặt tây cảnh cái này lớn gian hàng vấn đề thứ nhất cũng là vấn đề lớn nhất cũng là yêu minh n h ị giới sầm lớn tiếp nhận tây cảnh các loại giường dài chuyện có thể giao cho chúng nữ cùng một đám thủ hạ đi làm chỉ có chuyện này nhất định lý đạo cường tự mình ra mặt đúng là lục giới tạo thành đến nay tây cảnh có rất nhiều cùng yêu minh n h ị giới không gian bích lũy chỗ rất nhiều yêu minh n h ị giới yêu vật quỷ vật tiến vào tây cảnh chủ yếu hơn chính là những n à y không gian bích lũy điểm yếu cũng không phải là vị trí từ đầu đến cuối không thay đổi không gian là không ngừng di động những n à y điểm yếu cũng tại biến hóa để cho chúng ta khó lòng phòng bị Thái t h a nếu h t như n â không n ó phải vấn đề này quấn lấy bọn họ hắc long thành phát triển đúng là không nhất định thuận lợi như vậy ít nhất tây cảnh chính đạo là sẽ không dễ dàng như vậy liền thật p h ụ ngay cả bắc cảnh hắc long thành cũng đừng nghĩ đơn giản như vậy lấy được dù sao tây cảnh trước hết nhất cùng bắc cảnh giao hảo nguyên bản là xem như minh hữu đạo h ư u đối đãi các ngươi có bao giờ nghĩ đến biện pháp gì nhất lao vĩnh giật giải quyết lý đạo cường khe n h ư mày bị động phòng ngự yêu minh nhị giới xâm lấn đây không phải hắn muốn nhìn đến không chỉ có tổn thất ở điểm đại cường đạo thu còn muốn liên lụy đến hắc long thành rất nhiều tinh lực thực lực không cách nào tốc độ cao nhất phát triển nhất định giải quyết vấn đề này thường thanh c h â n nhân ngưng tiếng nói bần đạo đám người nghĩ đến các loại phương pháp đều không thể đi bần đạo ba người đã từng dùng cái này không gian bích lũy điểm yếu và qua yêu minh nhị giới dò xét đành phải ra hai điểm kết quả một từ không gian bích lũy điểm yếu đến trở lại tây cảnh cùng nhị giới sẽ không gian là đang không ngừng di động từ một giới đến một giới khác nếu như không có phương pháp đặc thù thông đạo mỗi một lần giáng lâm địa điểm đều sẽ khác biệt những ngày không gian bích lũy ngược lại để tây cảnh cùng yêu minh nhị giới có một đầu cố định thông đạo mặc dù đầu này cố định thông đạo xuất hiện địa điểm tại phương viên ba mươi vạn dặm bên trong có chút lớn nhưng vẫn là một đầu cố định thông đạo có lợi có hại thực lực khi còn yếu muốn lo lắng yêu minh nhị giới xâm lấn nhất là nhị giới cường giả xâm lấn đây là tệ thực lực mạnh có thể theo cái lối đi này xâm lấn yêu minh nhị giới đây là lợi vần đạo đám người từng nghĩ đến chủ động đánh ra, dọn dẹp thông đạo bên kia nhị giới phương viên ba mươi vạn dặm bên trong yêu vật quỷ vật nhưng tra xét rõ ràng về sau không thể không từ bỏ đến một lần lo lắng đưa đến nhị giới cường giả phản kích thứ hai những yêu vật kia quỷ vật bây giờ quá nhiều lấy ta các phái thực lực dọn dẹp cần quá nhiều thời gian hơn nữa nhất định sẽ đưa đến nhị giới ý chí phản vệ hậu quả khó liệu coi như cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ Cũng ném sẽ có ném mới sẽ yêu v ậ thúc quỷ vật từ b ố sơn giám hướng lần nữa ấ、so、sát, sát thiên hạ trận pháp rất lợi hại có thể lợi hại hơn nữa cũng có cực hạn bị động phòng ngự phía giới càng chỉ có thể làm mệt mỏi bút ba không hợp tâm ý của hắn phong ấn tăng cường tây cảnh không gian b í c lũy những phương pháp này cũng không được giống như chỉ còn lại một cái biện pháp khả thi chủ động đánh ra. lý đạo cường cặp mắt hơi hư ẩn có lành ý l ấ p lóe mượn cơ hội đánh vào nhị giới vừa vặn có thu thần tồn tại để thú thần dẫn theo giới trướng hắn đi yêu giới không chỉ có t r ợ ở hắn tu luyện thân phận của hắn cũng không giống nhân tộc tại yêu giới nhạy cảm như vậy chỉ cần cẩn thận đề phòng chút ít là có thể đặt chân cũng có thể không ngừng phát triển cường đại yêu giới hiển nhiên so với nhân giới càng thích hợp thú thần có thể minh giới thủ hạ hắn không có thích hợp người của minh giới g i ố n g chống thua c trên chính thức xâm lấn minh giới không còn lâu mới là nhân giới hắn đều xa xa chưa biết rõ hung chi xâm lấn nó giới ngay cả yêu giới thú thần cũng vẫn là không đi tốt dọn dẹp nhị giới trong phạm vi ba trăm ngàn dặm yêu vật quỷ vật nhốn mày âm thầm lắc đầu lấy thực lực hôm nay của hắn cũng có thể làm được chủ yếu chính là chính như thái thanh nói động tĩnh quá lớn nhị giới phản vệ không nói coi như dọn dẹp trừ phi lực lượng của hắn từ đầu đến cuối ở lại nơi đó đem cái kia hai mảnh khu vực biến thành cấm địa tồn tại nếu không bốn phương tám hướng yêu vật quỷ vật sẽ bổ sung cái kia hai mảnh khu vực v ề p h ầ n biến thành cấm địa mặc dù phạm vi hơi lớn thực lực bây giờ của hắn cũng có thể thử một chút có thể di động yên tĩnh sẽ phi thường lớn nhị giới phản vệ cũng sẽ lớn hơn hắn thật không có hứng thú đi thử một chút suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nhưng cũng khó mà nghĩ ra một cái thích đáng phương pháp cho dù b ư ớ c lên chút ít nguy hiểm để thú thần đi yêu giới còn có minh giới không cách nào xử lý đột nhiên linh quang l ó e lên nhìn về phía phía đông bắc hướng có lẽ thái thanh c h â n nhân ba người yên tĩnh không có quay dày lý đạo cường suy tư bọn họ thật ra thì không có nghĩ qua lý đạo cường sẽ có biện pháp gì tốt tốt nhất dự định là mượn hắc long thành lực lượng bị động phòng ngự hắc long thành số lượng võ giả rất nhiều giải các nơi làm ra hiệu quả đem vượt xa tây cảnh chính đạo các phái đây cũng là tây cảnh chính đạo các phái cho dù lợi ích không ngừng bị hao tổn cũng còn tại phối hợp hắc long thành phân chia địa bàn phân đất phong hầu cách làm nguyên nhân lớn nhất vừa vặn chống cự yêu minh nhị giới xâm lấn đến những yêu vật kia quỷ vật chỉ có thể nói hắc long thành các phương diện tình hình vô cùng phù hợp tây cảnh chính đạo nhu cầu lúc này mới có thể để bọn họ tùy tiện lựa chọn thật p h ụ ta xem trước một chút tình huống bên kia lý đạo cường mở miệng trên người có một đạo ánh sáng màu vàng đen bắn ra chui vào trong hư không một đạo gợn sóng bên trong th âm thầm gật đầu đủ cẩn thận cho dù vừa rồi có một lần trọng đại thắng lợi thực lực còn có đột phá ném cẩn thận không có trực tiếp tự mình tiến vào p h ầ n này cẩn thận đủ để chứng minh lý đạo cường ném không bị thắng lợi t ẩ m bổ tiêu căng tự đại cái này rất khá bốn người ở chỗ cũ đối đai khoảng ba cây giờ đạo ánh sáng kia từ gợn sóng bên trong quay trở về tiến vào trong cơ thể lý đạo cường lý đạo cường ánh mắt nổi lên một ít ba động trên khuôn mặt lại là lộ ra cười k h a yêu vật đúng là đích thật là nhiều a không đợi ba người nói chuyện nụ cười nhiều hơn một phần càng lộ vẻ tự tin ta đã có manh mối ba vị chân nhân trước chờ một đoạn thời gian thái thanh chân nhân kinh、ngạc. nhịn không được lập tức hỏi thăm làm phiên thành chủ ba người gật đầu chân thành nói chỗ của ta không thể nói cái gì làm phiền lý đạo cường hào sảng cười một tiếng ba người chấp nhận trong lời nói hàng nghĩa ba vị sau đó tiếp tục dưỡng thương đi chuẩn bị xong ta sẽ nói cho các ngươi lý đạo cường trần bồn cười nói định sẽ không để cho thành chủ thất vọng t h ư ơ n g thanh c h â n nhân nghiêm nghị nói còn lại hai người cũng gật đầu tỏ thái độ cái này trạng thái là đúng t â y cảnh thế cục cách nhìn lý đạo cường mở miệng để bọn họ tiếp tục dưỡng thương chính là nói cho bọn họ tay cảnh tình hình không tệ tiếp tục tiếp tục giữ vững không tiếp tục nhiều lời lý đạo cường mang theo ba người quay trở về trùng châu hắc long thành mới phân thành đối đ ạ i hai ngày hắn liền một mình đi bắc cảnh đi đến v o n g tình xâm lâm v o n g tình xâm lâm chỗ sâu âm thế ưu tuyển trong ma khí như biển lý đạo cường lông tóc không hao t ổ n xuất hiện tại âm thế ưu tuyển chỗ sâu nơi này so với hắn lên một lần đến ma khí càng nồng nặc khủng bố chương bảy trăm ba mươi dùng rất tốt người cho dù cường giả cấp độ nhân tiên nhị giới nếu như không có năng lực đặc thù cũng không cách nào tại âm thế ưu tuyển này chỗ sâu nghỉ ngơi nhất thời một lát xâm nhiễm sinh linh năng lực so với hiện tại thú thần cũng không kém bao nhiêu từ hướng này đến xem cũng có thể biết bây giờ nhân giới phân tranh càng hỗn loạn kịch liệt các loại không rõ chi k h í tăng nhiều từ đó để trong âm thế ưu tuyển mà khi gia tăng hàng ngày nếu như đem âm thế ưu tuyển này rời đến minh giới lý đạo cường suy tư tới khả năng này đây chính là mấy ngày trước đây hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một biện pháp yêu minh nhị giới xâm lấn vấn đề hắn là nhất định phải giải quyết chủ động đánh ra lại là lựa chọn duy nhất để hắn hiện tại liền chính thức xâm lấn nhị giới quá mức mạo hiểm hắn sẽ không đi làm nghĩ đến nghĩ lui yêu giới phương diện còn có một cái thu thần có thể đi trước vừa vặn có chút thích hợp minh giới phương diện bây giờ không có như vậy thủ hạn dọn dẹp ba mươi vạn dạng phương viên quỷ vật cũng không phải kế lâu dài vậy đem nó biến thành một cái cấm địa âm thê u tuyển trước mắt đúng là phương pháp tốt nhất chỉ cần âm thê u tuyển b ộ phát ra minh giới cái k i ê u mảnh đất khu tuyệt đối sẽ trở thành một vùng cấm địa để tứ phương quỷ vật không dám đến gần vốn âm thê u tuyển tại bắc cảnh chính là một tòa không ổn định núi lửa khó mà xử lý đã từng cũng còn nghĩ qua đem nó liên thông yêu minh n h ị giới dẫn nổ sau đó sợ hai dẫn phát không tốt hậu quả chỉ có thể lựa chọn tăng cường phong ấ n hiện tại đem nó tại minh giới dẫn nổ cũng coi là phế vật lợi dụng vừa đúng v ậ phần sẽ khiến minh giới phản vệ đợi không được tốt h hắn lúc này không phải đã từng hắn đối với minh giới kiên kỵ giảm mạnh dù sao bất kể như thế nào muốn xử lý yêu minh nhị giới xâm lấn vấn đề này đều khẳng định phải bất chấp nguy hiểm đem âm thế ưu tuyển tại minh giới dẫn nổ cái nguy hiểm này hắn tự nhận còn có thể chịu được cẩn thận cảm ứng một phen âm thế ưu tuyển chỗ cốt l i nhất đưa tay hảo quang năm màu xuất hiện lập tức xung quanh những kia cồn bạo ma khí trì trệ phảng phất như gặp phải khắc tinh tự động thoát đi hướng phương xa đào mắt lý đạo cường phương viên trong vòng mấy trục trượng lại không còn một tiêm a khí lý đạo cường lộ ra một ít mịt cười nữ h a thạch này quả nhiên là vạn vật tương sinh tương khắc chủ yếu nhìn vẫn là người nào lực lượng lớn l i ê n giống nước có thể dập lửa h ỏ a cũng có thể thiêu khô nước đạt đến cấp độ nhân tiên tứ giới nữ hoa thạch h i ệ n nhiên so với lúc này âm thê ưu tuyển cường đại vô song lực lượng tuân vào trong nữ hoa thạch hắn chân thê chi lực thật ra thì cùng nữ hoa thạch cũng không xứng đôi thậm chí mơ hồ có chút xung đột bị nữ hoa thạch trô kháng cự chẳng qua có lẽ là bởi vì xung quanh ma khí kích thích nữ hoa thạch thời khắc này cũng có chút phối hợp theo lý đạo cường tâm ý hào quang năm màu đại thịnh hóa thành một tầng mạn sáng đem chọn tòa vòng tình xâm lâm n g ậ lại lý đạo cường cảm ứng một phen. có thể làm được dùng nữ o a thạch đem toàn bộ vòng tình s â m lâm phong ấn vào trong đá kể từ đó sự tình phiền phức nhất liền giải quyết yên lòng đem nữ o a thạch thu hồi trong minh giới dẫn nổ âm thế ưu tuyển không n ó n g n ả y trước tiên cần phải đem hết thạy vấn đề chuẩn bị xong rời khỏi âm thế ưu tuyển đi đến trong thập vạn đại sơn trực tiếp đem quyết định của hắn nói cho thú thần thú thần n h ư mày rõ ràng có chút không vui yêu giới không tệ ta cần ngươi dẫn theo trong thập vạn đại sơn này yêu thú tiến vào yêu giới sau đó không ngừng phát triển lớn mạnh lý đạo cường phai nhạt tiến nói ta không có hứng thú thú thần lãnh đạo mở miệm rõ ràng cương quyết hắn hiện tại chỉ muốn chuyên tâm tu luyện tăng cường thực lực về phần phát triển lớn mạnh dưới trướng yêu thú hắn căn bản không có hứng thú ta biết ngươi không có hứng thú nhưng hắc long thành cần ta cũng cần lý đạo cường không hề tức giận dù sao cũng là dưới trướng số một tay chân còn kiêm nhiệm thế thân trở nhiều hạng thân phận bây giờ khó được hiện tại còn cần hắn một mình đảm đương một phía không nói trước giải quyết tây cảnh bị xâm lấn vấn đề muốn nhất thống lục giới yêu giới chính là á c không thể thiếu thực lực bây giờ của hắc long thành đã đạt đến trình độ nhất định toàn bộ nhân giới cũng sẽ không có bao nhiêu thế lực lại là đối thủ sau đó chỉ cần làm từng bước từng bước một chiếm đoạt phát triển tiếp là được người giới t r ư ớ n g hung thú bao gồm người năng lực đặt ở nhân giới sẽ chỉ là một loại trói buộc lãng phí cho nên yêu giới là người chỗ đi tốt nhất ở nơi đó ngươi có thể nhanh chóng lớn mạnh hung thú thực lực cũng có thể nhanh hơn tăng cường người lực lượng bản thân phải biết luận đến lệ khí yêu giới tuyệt đối so với nhân giới nhiều hơn hơn nữa không nên coi thường người giới t r ư ớ n g hung thú đ ạ i quân có một luồng thế lực mạnh mẽ vĩnh viễn so với đơn thân độc mã phải tốt lý đạo cường lời nói thâm thiế nói với giọng trịnh trọng thú thần lông mày càng nhữu không nói trầm âm lý đạo cường nói cũng không sai yêu giới càng nói cường giả vi tôn chém giết kịch liệt lệ khí sẽ càng dày đặc còn có hung thú đại quân có lẽ là hắn xem thường hung thú đại quân hắc long thành cần nhánh đại quân này nhánh đại quân này càng c ư ờ n g đại hắn ở trong mắt lý đạo cường địa vị cũng sẽ càng trọng yếu tương lai hắn vốn là người quả quyết tâm tư thay đổi liền trực tiếp nói tốt ta đi yêu giới ta biết thú thần huynh sẽ không để cho ta thất vọng lý đạo cường lộ ra hào sảng nụ cười thân thiết thú thần ánh mắt nhìn hướng nó không muốn nhìn thấy tấm kia hư giả khuôn mặt lý đạo cường một điểm không thèm để ý cười nói ngươi trước chuẩn bị một chút đem trong thập vạn đại sơn hung thú chỉnh đốn chỉnh đốn chờ ta qua một thời gian ngắn đến mang các ngươi đi đến yêu giới nói đ chẳng qua là một chút thú t h ầ n sắc mặt thông suốt thay đổi thân thể như phụ trọng nhạc không bị khống chế ngươi quay đầu khiếp sợ nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường cười ha ha một tiếng thú t h ầ n h u y n h ngươi cần phải cố gắng a nhưng ta không hy vọng có một ngày ngươi vị này hảo huynh đệ sẽ không có tư cách đứng ở bên cạnh ta trong tiếng cười xoay người bước nhanh rời đi thân thể thú t h ầ n bất động sắc mặt tâm trầm bất định hai tay nắm chắc hắn lại mạch lên không phải một điểm nửa điểm cường đại mà là hắn không cách nào phản kháng cường đại so trước đó là hai cái cấp độ khác biệt trầm mặc hồi lâu h ư lạnh một tiếng q a y trở về trong động trong h thường nho nhỏ gõ một phen thú thần tình không e o Đạo một tâm tệ, t Cường đến gõ lệ Lý đi thư â y c ả n Châu Hắc Thành Phân Thành. h Long Trong t phòng đây là không gian bích lũy phương kia minh giới trong phạm vi ba trăm ngàn dặm đại khái tình báo nhiệm vụ của ngươi chính là thẩm tra đối chiếu tình báo này thật giả đồng thời dò xét ra kỹ l ư ợ n g hơn tình báo ngươi chỉ có thời gian bốn tháng lý đạo cường mặt không thay đổi đối với phía dưới nói mạng người làm nói vân đạo hiểu hông tẩy t ư ợ n g bình tĩnh đáp xoay người rời đi lý đạo cường hài lòng âm thầm đật đầu vẫn là dùng rất tốt chấm ngâm một chút mở miệng ra lệnh truyền lệnh để thiếu kinh thiên t ạ hiệu phòng tiến đan khổ hạ triệu hoàng s à o t h ư a quan sách sáu người đi đến yêu giới dò xét tình báo trong vòng bốn tháng quay trở về sáu người này liền không đáng hắn lại tự mình gặp một lần nguyên nhân không gì khác thực lực đây là hắn một mực tại trên giới h ắ c long thành quán thâu tư tưởng vậy phần tại sao lựa chọn sáu người này đi đến yêu giới thi hành cái này rõ ràng rất nguy hiểm nhiệm vụ vậy cũng chỉ có thể để chính bọn họ suy nghĩ vâng đi theo đến trúc kiếm lũng n h u đáp mang theo yêu giới tình báo đi đến đạt mệnh lệ lý đạo cương bắt đầu xử lý lên chuyện khác xử lý yêu minh nhị giới vấn đề trước lại dò xét một phen tình báo là tất nhiên không thể nóng nảy sau đó một tháng một bên tiếp tục chuẩn bị xử lý yêu minh n h ị giới các loại vấn đề một bên vì thôi diễn chấn thế kinh quyển thứ hai viên mãn chi cảnh làm chuẩn bị đồng thời đối với h ắ c long thành một ít chuyện làm ra mới quy định h ắ c long thành toàn này xe ngựa tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi đến quá nhanh cuối cùng sẽ có người theo không kịp bước chân theo không kịp bước chân chỉ có thể bị đào thải hắn sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay nói một cách khác dưới t r ư ơ n g h ắ c long thành thế lực nên lần nữa làm ra một phen trình đốn phân chia bớt đi không tốt quản lý chuyện này c ũ ngày chỉ có h một h l à mươi tám tháng ba tiểu bạch mang theo hơn một trăm linh vị yêu tộc đi đến trong tây canh châu b á i kiến lý đạo cường về sau các nàng sẽ tại t r u n g châu lôi kéo được yêu tu lý đạo cường cũng chính thức hạ lệnh hát long thành tại ba đ i ệ n bên ngoài thành lập vạn tộc điện lấy vạn tộc sống trung hòa bình chi ý thu thần vì vạn tộc điện điện chủ tiểu bạch làm phó điện chủ chương bảy trăm ba mươi một không đúng đắn trong thư phòng lý đạo cường rất hài lòng nhìn tiểu bạch rất h á không chỉ có vì ta lôi kéo được nhiều như vậy các tộc tu sĩ thực lực bản thân cũng không rơi xuống tiểu bạch ta còn thực sự phải hào hào suy tính một chút làm như thế nào hào hào bàn thưởng ngươi lý đạo cường thân thiết cười nói tiểu bạch mỉm cười đ ứ n g y ê n giống như thế gian này tốt đẹp nhất hoa hoa mỹ lại ưu nhã ngay vậy mị lực t i ê n thành không chúng được mất nổi giận cười nói thành chủ quá khen cái này vốn là việc nằm trong phận sự của ta húng chi đúng là dựa vào thành chủ thuộc hạ mới có thể tiến hơn một bước bình tĩnh bề ngoài dưới trong lòng cũng không bình tĩnh nàng là thật không nghĩ đến hắc long thành phát triển tấn mánh như vậy lúc này mới mấy năm liền trực tiếp đem toàn bộ tây cảnh bắt lại liên nàng đều bởi vậy đạt được chỗ tốt chịu hắc long thành khí vận cùng trong lúc vô hình đại thế huệ trong thời gian ngắn tiến hơn một bước thực lực đã đến hắc long thành chỗ phân chia cấp độ nhân tiên nhị giới vốn vì lý đạo cường làm việc báo ân tâm tư phải nhiều không nghĩ đến hình như nàng chịu được chỗ tốt nhiều hơn một chút không cần k i ê m tốn ta từ trước đến nay là có công tất thưởng có tội tất phạt hơn nữa sau này vạn tộc điện còn muốn dựa vào ngươi thú thần tính tình ngươi cũng biết một hai c h ế t nạo kiểu một cái là sẽ không quản vạn tộc điện lý đạo cường thư thái nhìn tiểu bạch nói tiểu bạch vẽ mặt hiện lên một c ổ quái chết ngạo tiểu nàng lần đầu tiên nghe được loại này hình dung nhưng không khó hiểu được ý tứ suy nghĩ lại một chút thu thần nhịn cười không được thật là có điểm là rất chuẩn xác lý đạo cường thấy cái này kinh diễm nụ cười lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng cùng như vậy mỹ nhân sống chung với nhau đích thật là một món hưởng thụ truyện không phải không thừa nhận luận đến mỹ lực to lớn coi như hắn tuyệt s ắ c như mây hậu phủ để hắn tiêu ngạo đông đảo trong thế tử cũng không có ai có thể so sánh với tiểu bạch đây không phải dung mạo khí chất vấn đề vẹn vẹn chính là mị lực nguyên nhân mị lực vốn là tiểu bạch tiên phú thần thông không thể sánh bằng đáng tiếc thực lực tiểu bạch quá mạnh không phải đối với hắn mà nói mà là người đối diện bên trong những k i a vị mà nói cấp độ nhân tiên nhị giới đối với d ư ớ i nhân tiên thực lực tranh lệch quá lớn một khi đem tiểu bạch đuổi đến tay sợ sẽ ảnh hưởng trong nhà thăng bằng hắn không thể không nhìn lo lắng còn có một điểm tiểu bạch có chút khó khăn đổi hắn rất có tự biết rõ đối với hắn như vậy bác cái người tiểu bạch phải là có chỗ hiểu lầm vẫn là chờ trong nhà đem thực lực tăng lên đi lên nói sau Về phần đã tiểu ừ n hắn bận trùng vấn đề, theo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn thật là chút nào đều không g chỗ theo thực thật chút tộc lực cấp tâm độ đề, đều để là ý s n mệnh hắn càng coi trọng. định không h Thuộc hạ mới coi là đ sẽ không để cho thành chủ thất trú vọng. i ể bạch cười nói đối với vạn tộc điện xây dựng nàng tất nhiên là rất tình nguyện điều này đại biểu lấy trừ nhân tộc bên ngoài các tộc tu sĩ tại hắc long thành địa vị tăng thêm một bước ngươi làm việc ta luôn luôn yên tâm đi làm việc lý đạo cường thái độ thân thiết nhưng không có lộ ra cái gì d ò n mong muốn ý nghĩ khiến người ta vừa nhìn liền biết phần này thân cận càng nhiều vì công chuyện nguyên nhân vâng thuộc hạ cáo lui tiểu bạch nhẹ nhàng tỷ lệ lui xuống đi ra thư phòng tiểu bạch quả thực không có cái gì hoài nghi cái này cần nhờ vào phía trước lý đạo cường thái độ đối với nàng nàng rất xác định lý đạo cường thưởng thức dung mạo của nàng nhưng không có cơ ý của nàng càng nhiều hơn chính là lợi dụng giá trị của nàng vì đó quên mình phục vụ cho nên đối với lý đạo cường háo sắc tên nàng vẫn là yên tâm đối phương là háo sắc có thể càng quan tâm chính là bá nghiệp trong lòng năng lực của nàng tác dụng hiển nhiên so với sắc đẹp của nàng càng trọng yếu hơn chuyện này đối với nàng mà nói thật cao hứng tiểu bạch rời đi lý đạo cường lần nữa sửa sang lại một phen vạn tộc điện tình hình nhìn kia từng cái hoặc quen thuộc hoặc xa lạ các tộc tu sĩ có chút hài lòng bạch tô trinh say mê nước tam nương kim bản pháp vương vương đạo lê y cũng coi là có thể chịu được dùng một lát đem vạn tộc điện t r u y ệ n giao cho tiểu bạch lý đạo cương một bên chờ tin tức một bên tiếp tục quy hoạch h á c long thành các phương diện tháng tư lên hồng tẩy tượng đám người tin tức không ngừng chuyển về đối với yêu minh nhị giới thăm dò coi như thuận lợi đương nhiên này chủ yếu là tây cảnh chính đạo nguyên bản thăm dò một lần có rất nhiều tình báo nơi tay khó khăn tất nhiên là đơn giản rất nhiều trong thời gian này hát long thành các phương diện tình hình hiện ra tốt đẹp chi thế một ít mâu thuẫn cũng không ngăn cản được thực lực hắn nội tình ngày tháng một ngày địa bàn phương diện tạm thời không nói thực lực cá nhân bên trên không ngừng có người tiến hơn một bước cơn ư giả g nhân tiên tri cảnh nhanh chóng tăng lên cơn ư giả g cấp độ nhân tiên nhị giới cũng tại không ngừng xuất hiện mượn hắc long thành một thanh n u ố t vào tây cảnh trọng đại thành quả những kia vốn là có thể xương tiên tiêu nhân kiệt tồn tại thật chặt nắm chắc cơ hội tiếu tam tiếu đạo huyền lệnh đ ô n g lai lý vô cực độc cô cửu bại vương tiên tri cây cao lộ vân vân vân, vân hắc long thành cao tầng thực lực t i ế u thốn đang nhanh chóng đền bù tháng b ố hạ tuần hai người đột phá so với một đám cấp độ nhân tiên nhị giới xuất hiện càng làm cho lý đạo cường cao hứng tự mình chạy về hắc long thành ha ha ha thật là song hỉ lâm môn a tuyết mai nghê các ngươi thật là cho phu quân một kinh hỷ lý đạo cường cười lớn đưa tay liền cầm hoàng tuyết mai cùng kinh nghe bàn tay t r ắ n g nón một tay một cái tại trước mặt chúng nữ không che giấu chút nào chính mình cao hứng yêu thích quả nhiên từng t r ư ơ nghiêng n g nước nghiêng thành trên khuôn mặt không ít lộ ra hâm mộ ghen c h i sắc vương ngữ yên càng là ảo não không thôi nàng lúc trước nếu cố gắng một chút nói không chừng hiện tại cũng đột phá đến nhân tiên tri cảnh vậy phu quân khẳng định liền càng thêm yêu thích ta đáng tiếc nói cái gì đều vô dụng nàng đã chuyển tu tiên đạo lý đạo cường không để ý đến chúng nữ hâm mộ ghen hắn chính là cố ý muốn làm cho chúng nữ nhìn nhất định phải cố gắng tu luyện đồng thời trong lòng cũng thật cao hứng không dễ dàng a trong nhà rốt cuộc gia nhân tiên tri cảnh đương nhiên hắn rõ ràng không phải chúng nữ không cố gắng cũng không phải thiên tư vấn đề thuần tuy là tuổi tắc vấn đề trong chúng nữ trẻ tuổi nhất cũng chỉ khoảng bốn mươi tuổi cho dù hắn ủng hộ tư nguyên nhiều hơn nữa cũng cần thời gian để tiêu hóa huống hồ chúng nữ cùng hắn về sau chém chém rết r i ê n cơ bản không có Đây đối trong đó o được mất lợi và hại để thật ra thì cũng không thế nào nóng lòng quyền lực nàng cảm giác rất khó khăn nói kinh nghe không nói chuyện chẳng qua là rất dịu dàng mà cười cười gật đầu phụ họa hoàng tuyết mai rõ ràng không muốn ra danh tiếng rất yến tĩnh các ngươi hẳn là trước thời hạn nói cho ta biết ta cũng tốt trở về cho các ngươi hộ pháp lần sau cũng không cho như vậy lý đạo cường quan tâm lại ôn lu nói chẳng qua là một lần bế quan trước đó cũng không xác định hoàng tuyết mai lạnh nhạt nói kinh nghe vẫn là gật đầu phụ họa bày tỏ đồng dạng ý tứ lại nói mấy câu khơi dậy chúng nữ hiếu thắng thậm chí lòng đấu kỵ về sau lý đạo cường không còn dùng nói kích thích các nàng bài tiệc ăn mừng sau đó bốn ngày hắn đối đại trong thành bồi bạn hoàng tuyết mai cùng kinh n g một người hai ngày đây là sáng loáng ba tưởng kinh n g trong phòng một phen mưa gió về sau lý đạo cường ôm trong ngực kỳ nông kinh d i ệ m mỹ nhân trò chuyện một chút chuyện t i ế m đề sau một lát lý đạo cường tán dương nôn nhi cực kỳ thông minh nàng bây giờ thân thể cũng đã khỏi hẳn ta chuẩn bị để nàng đi hành chính điện học tập nghe nhân huynh cảm thấy thế nào kinh nghe thanh tuyển trong mắt một mảnh thanh minh trầm ngâm một chút về sau ô nu n nói hết thảy đều nghe phu quân âm thanh rơi xuống lại lần nữa vang lên phu quân ơn. Giữa phu thế, làm sao có thể nói cảm ơn lý đạo cường cười nói ngưng tạm nu cười càng đậm không bằng ban thưởng chút ít phu quân cái gì kinh n g vừa nhìn liền biết phu quân nhà mình lại không đứng đắn nhưng rất phối hợp tò mò hỏi phu quân muốn tiếp thân ban thường gì lý đạo cường nói nhỏ hai tiếng kinh nghe trên khuôn mặt hiện lên trắng sắc ô nhu bên trong mang theo bất đắc dĩ cùng một nhàn nhạt, nhạt ý giận sau hai hơi bỏ dậy ngồi ở bên trên hết cách phu quân đối với ân tình của nàng nàng không thể báo đáp bản thân hữu dụng nhất thực lực trong hắc long thành cũng không có chỗ dùng vậy cũng chỉ có thể dùng sắc đẹp thỏa mãn một chút phu quân không đứng đắn chương bảy trăm ba mươi hai linh nhi cô nương như thế nào tại hắc long thành đối đai mấy ngày đem thái độ của mình rõ ràng không lầm biểu hiện ra trong điệp hải dương một tòa mỹ lệ hòn đảo yên tĩnh nằm ở linh nhi ngươi đang suy nghĩ gì a một vị lao phụ nhân t h ái nhìn ngồi tại bên cạnh lao trên tảng đá ngẩn người mảnh k h à n h thân ảnh thiếu nữ thân ảnh đánh thức lập tức đứng lên một bộ màu xanh váy tháo đong đưa trên đầu đáng yêu lại đơn giản đồ trang sức n h ẹ nhảy làm nàng đứng lên trong chốc lát thế giới này giống như sáng lên tựa như hội tụ sông núi vùng sông nước linh khí thành thanh thuần linh động phảng phất thanh tuyền bên cạnh mai con đáng yêu tinh khiết giống như liệt nhật ở giữa khiến người ta hướng đến một hơi gió mát lạnh như băng phía dưới tha thiết ước mơ một vẻ ôn đu hát đá máu m tanh bên trong một khối tỉnh thổ lại hoa mỹ tử ngữ cũng không thể hình dung chỉ có trực kích sâu trong tâm linh mỹ hảo mỗ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra nụ cười nũng đ i u kêu lên lãnh lợi đi đến lao phụ bên người khoác lên cánh tay kia lão phụ ứng tiếng tràn ngập từ ái mỉm cười ánh mắt nhìn thiếu nữ giống như đang chờ câu trả lời của nàng thiếu nữ thoáng nhũ môi tinh khiết không tì vết ánh mắt chuẩn nhỏ giọng nói linh nhi không nghĩ đến cái gì xem ra linh nhi là trưởng thành có tâm sự gì cũng không nguyện ý cùng m ỗ m ô a nói lão phụ ra v ẻ thất lạc k h ẽ thở dài một tiếng linh nhi không có thiếu nữ liền vội vàng lắc đầu rất chăm chú nhìn lão phụ giống như là sợ lão phụ thương tâm hạ thấp xuống cái đầu nhỏ có chút khó qua nói linh nhi vừa rồi chẳng qua là nghĩ mẫu thân lão phụ ánh mắt dừng lại hai đầu lông mày hiện lên thương tâm vẹ không đành lòng miệng lộ ra mỉm cười an ủi linh nhi không thương tâm còn có mẫu mẫu tại ưm ân linh nhi không thương tâm linh nhi còn có mẫu mẫu linh nhi sẽ vĩnh viễn bồi tiếp mẫu mẫu thiếu nữ liên tục gật đầu nhỏ bộ dáng rất nghiêm túc cười nói nụ cười hình như có vô tận sức cuốn hút để lão phụ đều khu trừ bị thương lộ ra thoải mái nụ cười da trẻ tổ tôn vui cười hướng xa xa dạ bước không c h u n g lý đạo cường đứng chắc tay l ặ n g lặng nhìn tình cảnh vừa nãy bình tĩnh bề ngoài dưới trong lòng hiện lên mấy phần dễ dàng mỉm cười nụ cười kia thật đúng là mỹ hảo không hổ là hắn đã từng thời niên thiếu ánh tráng sáng càng không hổ hắn tự mình đi chuyến này phía i tiếng mở miệng nhạc chuẩn bị xong. Phía mở đều bị sau một bước bái nguyệt hai tay giao hợp vào bụng trước đồng dạng bình tĩnh nhìn vừa rồi một màn hoặc là nói hắn nhìn càng nhiều dù sao hắn đến càng sớm hơn ngay vậy nhẹ nhàng gật đầu đều đã chuẩn bị xong nhớ kỹ ta không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn lý đạo cường âm thanh rất bình tĩnh bình tĩnh tràn đầy không thể nghi ngờ mời thanh chủ yên tâm bái nguyệt vẻ mặt không thay đổi đồng dạng âm thanh bình tĩnh mang theo tự tin ừ, lần này muốn ủ y khuất người lý đạo cường âm thanh ôn hòa bái nguyệt không nói gì hắn tự có ý chí của hắn lý đạo cường muốn nắm giữ nữ hoa hậu nhân mặc dù thủ đoạn hắn coi thường nhưng cũng sẽ toàn lực tương trợ hắc long thành quả thực cần cường đại hơn đi quản lý cái này sớm đã bệnh thế giới đi thôi lý đạo cường d ơ lên cầm ra hiệu bái nguyệt cất bước hướng phía dưới lý đạo cường bóng người biến mất biến mất trong hư không hắn không đi liền đợi nơi đó nhìn mặc dù hắn là tin tưởng bái nguyệt năng lực cùng thực lực nhưng t h ế sự vô t h ư ờ n g vạn nhất thật có ngoài ý muốn gì phát sinh cũng không nhất định hắn muốn là ngăn cản sạch ngoài ý muốn đánh một tiếng nổ đột nhiên vang vọng đất trời nước biển vô tận sôi trào phóng lên tận trời hung hăng đập vào trên hòn đảo bầu trời hòn đảo dâng lên một tầng con cháo chặn lại nước biển nhưng chỉ là một cái hô hấp yếu đ ố i phá một đoàn người mặc kỳ lạ áo đen người cầm trong tay kỳ lạ vũ khí g á n g lâm tại trên hòn đảo người nào tự tiện xông vào tiên linh đ ả o ta mấy chục cái nữ t ử áo trắng tiên khí bồng bềnh bay ra cùng người áo đen rằng co sau một khắc một vị lao phu cầm trong tay quải trượng bay đến phía trước nhất ánh mắt tràn đầy tức giận phẫn hận nhìn đám người này bái nguyệt giáo cho săn một đám người áo đen lạnh lùng nhìn không nói một lời ta không nghĩ đến người biết như thế căm thù đồng tổ người một đạo bình tĩnh lạnh lại lộ ra rất nghiêm túc tiếng thở dài từ trên trời g i xuống một bộ áo bảo màu đen tóc dài xoa vai hai tay giao hợp vào bụng trước trên khuôn mặt không có biểu tình gì có một loại nhìn thấu thế gian vạn vật trí tuệ cùng lãnh đạo hắn xuất hiện tại hai phe đội ngũ trung tâm xung quanh thiên địa giống như là yên tĩnh có một luồng ma lực kỳ lạ khiến người ta cảm thấy khẩn trương bị đè nén bái n g u y ệ t lao phụ hai mắt co g i ụ t lại t hận ý cùng sợ hãi xen lẫn không che giấu được ngươi không cần thiết hận ta như vậy sợ ta ta chưa bao giờ từng n g h ĩ thương tổn ngươi nhóm bái nguyện ôn hỏa nghiêm túc mở miệng nói bái nguyện ma đầu ngươi đến đây muốn làm cái gì lao phụ cắn răng như lợi nắm thật chặt trong tay trượng trong bóng tối lo lắng truyền âm mau dẫn linh nhi đi bái nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích khẽ thở dài một tiếng ngươi vẫn không chịu tin tưởng ta nhưng ta không biết tổn thương linh nhi công chúa ta đến đây chẳng qua là nghĩ tiếp linh nhi công chúa đi một cái chân chính thuộc về nàng thiên địa ngươi ý gì lao phụ q u á c khẽ không động thủ nàng biết chính mình hoàn toàn không phải đối thủ ý nghĩ duy nhất chính là trì hoãn thời gian để linh nhi đi trên người linh nhi công chúa có không phải tầm thường lực lượng c ỗ lực lượng này có thể sáng tạo giá trị to lớn nàng không thuộc về nơi này nàng hẳn là thuộc về thiên đ i ệ rộng lớn thân phận của nàng cũng chú định rất nhiều chuyện ta tin tưởng ngươi hẳn là hiểu bái nguyệt trịnh trọng kiên nhẫn giải thích bái nguyệt ngươi nghĩ mang theo linh nhi đi nơi nào lao phụ chịu đựng hận ý nói với giọng lạnh lùng bái nguyệt vừa định nói giống như là cảm ứng được cái gì nhìn về phía phương xa không nhanh không c h ậ m nói ta còn là tự mình nói với linh nhi công chúa hai tay vừa nhấc mở ra lực lượng vô hình phun trào hướng phương xa mơ tưởng động thủ với linh nhi lao phụ kinh hãi d ơ lên trượng hướng bái nguyệt đánh đến bái nguyệt không chút nào để ý làm cái kia trượng đánh đến trước người hắn một trượng lập tức dừng lại nếu không có thể đi đến chút nào lao phụ kinh hãi l i ề u mạng dùng sức cũng vô dụng còn không đợi nàng kịp phản ứng một luồng lực lượng cường hãn phản c h ấ n Bịch lão phụ miệng phun màu tươi bay ngược lao ra tiên linh đảo còn lại nữ tử dối rít bị đánh ngã mô mô thanh thúy êm thai mang theo lo lắng tiếng kinh hô từ phương xà chuyển đến lão phụ nhìn lại chỉ thấy giữa không trung một thiếu nữ không cách nào nhúc nhích bay đến lo lắng nhìn nàng bái n g u y ệ t lão phụ phẫn nộ nhớ đến thân ra tay lại toàn thân vô lực khó mà nhúc nhích bái n g u y ệ t không để ý đến nhìn thấy thiếu nữ hắn lộ ra một tia an ủi mỉm cười hai tay k i n h động thiếu nữ an toàn đi đến gần rơi xuống đất Cảm người h ậ n c t là c l n ai tại sao đả thương ta mô mô cùng các tỷ tỷ thiếu nữ quay đầu nhìn về phía bãi nguyện ánh mắt như nước trong veo bên trong có địa chỉ Ta nàng biết nghĩ đưa linh nhi đi đã không thể nào chỉ có thể để linh nhi nhận rõ bái nguyệt khuôn mặt thật không nên tin lời của hắn thiếu nữ khéo léo gật đầu công chúa ngươi là nam chiếu quốc công chúa phụ thân m â u thân của ngươi là vu vương cùng vu về sau chẳng lẽ ngươi muốn phủ nhận cha mẹ ngươi sao bái nguyệt k h ẽ tao mày nói thiếu nữ nghe lời ngừng tạm nhìn hàm hàm đối phương tốt nếu ngươi nhận ta là công chúa vậy ta lấy công chúa thân phận mệnh lệnh ngươi lập tức rời khỏi tiên linh đ à o ta sẽ rời đi tiên linh đ à o nhưng sẽ là mang theo công chúa ngươi cùng rời đi ngươi cũng không thuộc về nơi này bái nguyện rung đầu ôn hỏa nghiêm mặt nói ta không rời đi ta muốn vĩnh viễn bồi tiếp mẫu ngươi đi mau thiếu nữ căm thú quát công chúa ngươi biết chính mình một thân phận khác sao bái nguyệt không n ó n g n ả y rất có kiên nhẫn hỏi linh nhi không nên tin hắn bất kỳ lời gì lao phụ lặp lại linh nhi khéo léo ngậm miệng không phối hợp bái nguyệt cũng không tức giận chậm rãi nói lục giới sơ khai thời điểm có một vị thượng cổ đại thần tên là nữ hoa nữ hoa nương nương từ bi sáng tạo nhân tộc cũng trợ giúp ta nhân tộc vượt qua trùng điệp kiếp nạn chính là trong thiên địa tạ o phúc chúng sinh thần linh mà công chúa ngươi cùng mẹ của ngươi cũng là nữ hoa hậu nhân nữ hoa hậu nhân thiếu nữ n g ư ơ dại phản phất bản năng nàng tin tưởng cũng đối với thân phận này có đặc biệt cảm giác nói không ra lời giống như cao hứng hình như là sứ mệnh cảm giác lão phụ khẩn trương muốn nói cái gì bái nguyệt tiện tay vung lên để nàng không mở miệng được cũng không thể động đậy người đối với ta m ẫ mố làm cái gì thiếu nữ đánh thức chẳng qua là để nàng nhất thời không cách nào mở miệng để chúng ta có thể yên tĩnh kiên nhẫn trao đổi một phen bái nguyệt giải thích thiếu nữ an tâm chút ít hai tay nắm chắc nói với giọng tức giận nếu ngươi nói ta cùng mẫu thân là nữ hoa hậu nhân vì sao ngươi muốn hại ta mẫu thân mười năm trước chuyện mặc dù nàng nhưng biết không nhiều lắm nhưng cũng rõ ràng một chút ta chưa bao giờ từng nghĩ hại chết vu về sau ta chẳng qua là muốn cho nàng xem xong một ít chuyện đồng thời cùng nàng liên thủ để thế gian này trở nên càng tốt hơn thế nhưng là nàng không tin ta cũng hiểu lầm ta vu sau chết ta chưa hề cao hơn qua ta vẫn muốn cùng nàng trở thành bằng hữu bái n g u y ệ t tâm tình lần đầu tiên có chút chập trùng có chút kích động tràn đầy chân thành nói lao phụ ánh mắt kích động tràn đầy không tin thiếu nữ vẻ mặt đồng dạng không tin công chúa ngươi còn nhỏ rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu nhưng ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày ngươi mới hiểu bái nguyện bông tiếng thở dài giống như là không cách nào bị người hiểu được t ấ t lạc rung đầu giọng nói khôi phục không có chút rung động nào công chúa về đến lời nói mới ngươi là nữ hoa hậu nhân trong thân thể ngươi ẩn giấu nữ hoa nương nương lực lượng cô lực lượng này vô cùng vĩ đại có thể sáng tạo thay đổi rất nhiều chuyện hơn nữa nữ hoa hậu nhân một mực có sứ mạng của mình đó chính là tạo phúc chúng sinh ngươi không nên đợi ở chỗ này ngươi nghĩ mang ta đi đâu thiếu nữ hoàn toàn bình tĩnh lại kiên cường nhìn bãi n g u y ệ t không có bất kỳ cái gì e sợ bãi n g u y ệ t trong ánh mắt dâng lên một tán thưởng vẻ mặt nói với g i ọ n trình trọng chắc hẳn công chúa cũng rõ ràng lục giới đã không phải đã từng lục giới nhân gian này bây giờ hỗn loạn, không chịu đổi, khắp nơi đều chiến loạn chinh phạt vô số sinh linh sinh hoạt tại trong nước lửa muốn khiến người ta ở giữa an định nhất định phải có người nhất thống nhân giới hắc long thành cũng là ta xem trọng lựa chọn lấy thời gian mấy năm nhất thống b ố n cảnh tạ o phúc vô số b á c h tính công chúa bây giờ nam chiếu quốc tại hắc long thành lãnh đạo công chúa n g ư ơ i thân là nam chiếu quốc công chúa càng là nữ hoa hậu nhân có không phải tầm thường lực lượng cho nên ta cùng vu vương sau khi thương nghị quyết định để công chúa ngươi gả cho hắc long thành lý thành chủ vừa đến cử động lần này có thể bảo vệ nam chiếu quốc an bình thứ hai công chúa lực lượng của ngươi nhất định trợ giúp hắc long thành càng sớm hơn nhất thống nhân, nhân giới để vô số dân chúng sinh linh miễn gặp chiến loạn nỗi khổ vì nam chiếu quốc ta cùng thiên hạ bách tính sinh linh mời công chúa theo ta rời đi thôi nói xong lời cuối cùng b ã i nguyệt hơi túi người hành lễ biểu đạt chính mình chân thành tha thiết thỉnh cầu cùng ấ y n ấ y thiếu nữ hoàn toàn bồi dối quá nhiều tin tức một mạch v ọ t đến để nàng có chút phản ứng không kịp nhất là vì nam chiếu quốc cùng thiên hạ bách tính sinh linh gả cho vị hắc long thành kia lý t h à n h chủ cái này lao phụ gấp đến độ cặp mắt đều đỏ nàng không lo được nhiều như vậy nàng chỉ biết là hiện tại bái nguyện chính là muốn ép buộc linh nhi gả cho v ậ cái gì hắc long thành lý thanh chủ nàng tuyệt không thể đồng ý nhưng lúc này nàng căn bản không thể ra sức bái nguyệt nhìn cũng không nhìn nàng thiếu nữ cũng chính mình hỗn loạn làm nàng làm rõ một chút trong lòng tinh thần trách nhiệm để nàng chỉ cảm thấy nặng nề hàm răng cắn cắn môi khuôn mặt nhỏ lộ ra kiên nghị cùng đề phòng ta không tin ngươi ta biết công chúa trong thời gian ngắn sẽ không tin ta nhưng sự thật sẽ chứng minh hết thảy chờ công chúa rời đi nơi này tiếp xúc thế giới bên ngoài biết càng ngày càng nhiều tự nhiên sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta bái nguyệt chân thành nói dứt tiếng hắn mắt nhìn lão phụ cùng còn lại nữ tử tiếp tục nói công chúa gà cho thành chủ tự nhiên phải có chút ít thân cận người Đi đi, nửa ngày. Nửa ngày c lão phụ khôi phục tự do những cô gái kia cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều để ở trên người lực lượng biến mất bái nguyệt xoay người ra hiệu thời gian nửa ngày bắt đầu linh nhi không nên tin bái nguyệt ma đầu lão phụ trước tiên lo lắng nhìn linh nhi nói mô mô người cảm giác thế nào linh nhi gật đầu liền quan tâm nói mô mô không sao lão phụ t ừ á i nói câu cảnh giác mắt nhìn bãi nguyệt lôi kéo linh nhi hướng phía sau đông đảo nữ tự theo bãi nguyệt không để ý đến nói là thời gian nửa ngày đó chính là thời gian nửa ngày hắn tự tin những người này trốn không thoát ra bàn tay của hắn trên bầu trời lý đạo cường thỏa mãn gật đầu cái này xuất diễn biểu hiện rất khá xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ hắn đúng là thật tò mò thiếu nữ sẽ như thế nào nghĩ lựa chọn như thế nào về đến chỗ ở lão phụ không còn bảo lưu toàn lực khuyên linh nhi linh nhi ngươi không thể tin bãi nguyện bãi nguyện làm nhiều việc k h á càng là hại chết mẹ của ngươi hắn làm sao có thể vì nam chiếu quốc cùng thiên hạ bách tính sinh linh còn có v u vương hắn không bảo vệ được thê tử của mình cùng con gái hiện tại cũng muốn phải dùng linh nhi ngươi đi lấy lòng thành chủ hắc long thành kia vọng tưởng linh nhi ngươi cũng không cần lo lắng quá mức bái n g u y ệ t xem ra tạm thời sẽ không hạ sát thủ vậy chúng ta trước tiên có thể ẩn nhẫn một hai trên nửa đường lại tìm cơ hội sẽ chạy trốn m ỗ m ỗ là sẽ không để cho ngươi rơi vào bái n g u y ệ t ma đầu trong tay lão phụ khi thì phẫn nộ khi thì ôn nhu nói thiếu nữ yên tính biết điều nghe thỉnh thoảng gật đầu để m ẫ mỗ an tâm chẳng qua là một đôi tinh khiết trong đôi mắt chẳng biết lúc nào đặt lên một tầng nặng nề g h cùng mê mang còn có một tầng kiên nghị cùng tinh thần trách nhiệm đơn thuần trong nội tâm càng là chưa từng bình tĩnh mẫu thân phụ thân mẫu mẫu nam chiếu quốc các vị các tỷ tỷ còn có nữ hoa hậu nhân thân phận cùng hôn loạn nhân gian cái sau nàng không hiểu được quá nhiều chưa từng thấy tận mắt nhưng mười năm trước nam chiếu quốc cái kia hồng thủy phía dưới t hai nạn nàng từng gặp nàng vĩnh viễn không nghĩ loại kia t hai nạn lại xuất hiện nàng ném không tín nhiệm b ã i nguyệt còn vô cùng căm thủ chẳng qua hắn những lời kia nàng tin trong lòng hôn loạn như nhà xoắn suýt thành một mảnh mẫu thân linh nhi nên làm như thế nào trong mắt mê man g càng đậm trên bầu trời lý đạo cường nhìn thấy thiếu nữ mê man g nặng nề cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cuối cùng vẫn là cái trải qua quá ít quá ít thiếu nữ có thể có cỗ kia thiện lương ôn nhu phía d ư ớ i k i ê n nghị liền vô cùng đáng quý cũng không cần mê man g nặng nề quá lâu rất nhanh hắn muốn ra sân không có trải qua mười năm trước lý tiêu giao xuyên qua thời không chuyện thiếu nữ thật một chút cũng không khó cưới được tay đương nhiên coi như phát sinh sự kiện kia như vậy kín đáo trực kích lòng người bố trí cũng sẽ không có cái thứ hai kết quả thời gian nửa ngày trôi qua rất nhanh bái nguyệt hiện thân không cách nào phản kháng giới lão phụ chọn lựa hơn hai mươi người muốn cùng nhau đi theo linh nhi rời khỏi linh nhi không muốn nàng càng nghĩ đến hơn mộ mô cùng các tỷ tỷ cùng nhau lưu lại trên tiên linh đ ảo nhưng phản đối không được không tiếp tục làm trễ lại thời gian đoàn người hướng bắc một chiếc linh thuyền phi hành trên bầu trời tốc độ rất nhanh đau mắt thời gian hai ngày đi qua một đường không có n g o ạ i ý mẫn gì bái nguyện không tiếp tục cùng thiếu nữ nói cái gì chẳng qua là đem những năm này phát sinh một ít chuyện không ngừng cho nàng xem như lục r ơ i biến hóa nhân gian hối loạn nữ nương nương truyền thuyết hát long thành nhất thống bốn cảnh vĩ đại thiếu nữ nhìn rất nghiêm túc cũng càng ngày càng nặng mặc hình như ngắn ngủi hơn hai ngày thời gian nàng trưởng thành rất nhiều rất nhiều trên trời này buổi trưa thiếu nữ còn t ạ i nhìn một chút tin tức tài liệu đột nhiên ngang một tiếng long â m vang vọng đất trời bái nguyệt vẻ mặt hiện lên kinh ngạc thành chủ vậy mà đến ánh mắt nghiêm một chút âm thanh vang vọng cứ vậy mà làm chiếc phi thuyền thành chủ giá lâm toàn bộ ra l ê n tiếp thiếu nữ lao phụ các loại người toàn bộ khiếp sợ không rõ vị lý thành chủ kia sao lại đến đây nhưng đều vẫn là ra vùng nhỏ trên tàu ngang lại là một tiếng l o ngâm chỉ thấy trong thiên địa tối sầm điểm nhanh chóng phóng to biến thành một đầu quái vật khổng lồ thần uy lâm liệt không thể ngăn cản Mà quái v gió gió ậ trong k lúc nhất thời gần như tất cả mọi người cảm thấy một loại rung động để bọn họ mất tiếng chỉ có thể nhìn đ à o mắt quái vật khổng lồ kia đã đến phụ cận bóng người kia cũng rõ ràng không dận tự uy khuôn mặt có chút nghiêm túc nghiêm trọng ánh mắt thâm thúy cũng không nghiêm khắc quét mắt hướng bọn họ thuộc hạ bài kiến thành chủ bãi nguyện hành lễ bãi nguyện giáo đám người dối dít hành lễ thiếu nữ lao phụ chờ người tiên linh đạo thì cảm giác có chút không biết làm sao hơn phân nửa đều là không dám nhìn thẳng chỉ có thể túi đầu xuống tính sợ không cần đa lễ lý đạo cường đưa tay trầm giọng nói bái nguyện hôm nay ta nhận được thư của ngươi nữ hoa hậu nhân can hệ trọng đại tuyệt đối không thể có nửa điểm k i n h thường cho nên ta lập tức chạy đến linh nhi cô nương như thế nào nói vừa nhìn về phía thiếu nữ giống như là hiểu cái gì ánh mắt lộ ra ôn hòa thân mật thiếu nữ bản năng thẹp thùng nhất là biết chính mình có thể muốn gả cho cái này nam tử xa lạ không khỏi túi đầu c h ư n bảy trăm ba mươi ba kế hoạch hoa mỹ thưa thành chủ vị này cũng là nữ hoa hậu nhân cũng là nam chiếu quốc công chúa l trong giọng nói mang theo quan tâm cùng vẽ tức giận ánh mắt nhìn về phía bái nguyện bái nguyệt mặt không đổi sắc tiên linh đảo một đám nữ tử cũng xem hướng bái nguyện ẩn lộ vẻ sợ hãi lý đạo cường thấy đây trên mặt xuất hiện sáng tỏ thông suốt c r i sắc chìm xuống dưới trầm giọng nói bái nguyện người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì phát sinh một chút hiểu lầm thuộc hạ bất đắc di mà độc thủ bái nguyệt mắt túi xuống nói làm c à n lý đạo cường âm thanh giận dữ tuy không khí tức bạo phát nhưng giống như có thể chống lên thiên địa khí chẳng chấn áp vật vật làm cho tất cả mọi người một trận tim đập nhanh nữ hoa nương nương tạo phúc chúng sinh là nhân tộc ta sùng kính nhất thần linh lịch đại nữ hoa hậu nhân đều lòng mang thương sinh che chở người đời bái nguyệt ngươi dám đối với nữ hoa hậu nhân b ấ t kính ai cho ngươi lá gan lý đạo cường nổi giận nói tiên linh đảo đám người kính sợ sau khi cũng không nhịn được lập tức đại sinh hảo cảm hạ Hả giận nhìn về phía b á nguyệt cho dù là lão phụ âm thầm cũng nhẹ nhàng thở ra nhìn vị lý thành chủ này tư thái hẳn là sẽ không làm khó linh nhi thiếu nữ lại là mục đích hiện v ậ n sóng thanh tịnh như nước đôi mắt có tò mò len lén đánh giá cái kia nhìn rất nghiêm túc tức giận thân ảnh thuộc hạ biết sai mời thành chủ trách phạt bái n g u y ệ t không có giải thích thời thi l ễ nói h ừ lý đạo cường hừ nhẹ một tiếng nương lông mày nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì nếu linh nhi cô nương là nam chiếu quốc công chúa tại sao lại độc thủ bầu không khí trầm mặc một hơi tiên linh đ ả o chúng nữ mặt lộ không cam lòng tri sắc muốn nói cái gì nhưng dù sao chẳng qua là mới gặp tăng thêm lý đạo cường khí chẳng bây giờ quá mạnh để các nàng trong lúc nhất thời không dám mở miệm b á i nguyệt t r ầ m t ĩ n h mở miệng nói thành chủ có chỗ không biết mười năm trước nam chiếu quốc phát sinh một trận tai nạn linh nhi công chúa bởi vì chàng tai nạn này rời khỏi nam chiếu mười năm không thấy công chúa điện hạ đối với thuộc hạ có chỗ hiểu lầm cũng là bình thường lão phụ không khỏi hư lệnh một tiếng biểu đạt chính mình ý phản bác nhưng vẫn chưa mở miệng nói cái gì ngay vậy lý đạo cường chân mày n h í u sâu hơn túc tiếng nói mười năm trước liền rời đi nam chiếu nói cách khác thành h â n b á i nguyệt ngươi cùng vu vương chưa từng lấy được linh nhi cô nương đồng ý liền tự tiện chủ trương thiếu nữ lại có chút ngượng ngùng hèn hạ đôi mắt chẳng qua vẫn là nhịn không được nhìn về phía trước thân ảnh b chẳng qua là cúi đầu ý tứ không cần nói cũng biết chấp nhận ừ thật là cả gan làm loạn lý đạo cường hư nhẹ tức giận chi ý không che giấu chút nào coi như v u vương là linh nhi cô nương phụ thân nhưng mười năm không thấy chưa từng dùng hết phụ thân chức trách lại có thể nào trực tiếp tự tiện quyết định con gái trung thân đại sự húng chi linh nhi cô nương chính là nữ hoa hậu nhân chị u ư ớ c vạn nhân tộc k í n h ngưỡng các ngươi lại sao có thể tại không đạt được nàng đồng ý điều kiện tiên quyết tự tiện quyết định việc h ô n nhân các ngươi làm như vậy để hắc long thành ta như thế nào đối mặt nữ o a nương nương các ngươi thật to gan thuộc hạ biết tội mời thành chủ trách phạt vái nguyệt một lần nữa nhận lầm lý đạo cường không tiếp tục để ý hắn lắng lại phía dưới tức giận ôn hòa nhìn về phía thiếu nữ kiên định nói linh nhi cô nương bái nguyệt nói đến không biết phải chăng là làm thật có chỗ nào không đúng hoặc là bị khuất ngươi cứ nói với ta không cần có bất kỳ lo lắng nào ngươi là nữ hoa hậu nhân nữ hoa nương nương là ta sùng tính nhất nhân tộc tiên tổ lịch đại nữ hoa hậu nhân càng là là nhân tộc bỏ ra hết thảy ta tuyệt sẽ không để ngươi nhận lấy nửa điểm bị khuất cảm ơn thành chủ thiếu nữ cảm nhận được một luồng cảm giác an toàn ôn nu khéo léo thi lễ một cái nói lý đạo cường lắc đầu đưa tay ra hiệu không cần đá lễ hắn nói không sai ta muốn hỏi hắn tại sao muốn hại mẫu thân ta thiếu nữ căm thủ chừng mắt về phía b á i n g u y ệ t hại ngươi mẫu thân đời trước nữ hoa hậu nhân lý đạo cường sắc mặt giật mình ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía b á i n g u y ệ t thanh chủ công chúa điện hạ thuộc hạ chưa hề nghĩ đến hại chết vụ sau đó là một trận thái nạn nội t ì n h trong đó có chút phức tạp bái nguyệt ung dung không đội nói lý đạo cường quét qua tất cả mọi người ở đây trầm ngâm nói những người còn lại đều lui xuống trước đi đi linh nhi cô đ ư ơ n g vị trưởng giả này chúng ta vào trong khoang thuyền nói chuyện như thế nào các ngươi yên tâm mặc kệ dính đến người nào ta nhất định đem việc này tra xét cái cha ra manh mối vì nữ hoa hậu nhân đòi một cái công đạo lao phụ cùng thiếu nữ gật đầu tại bái nguyệt dẫn đường dưới bốn người đến trong k h o a n g thuyền lý đạo cường ngồi ở phía trên nhìn về phía bái n g u y ệ t trầm giọng nói nói đi đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói rõ nếu dám có che giấu đến tội cũng phạt bái nguyệt ứng tiếng là c h ầ m r ã i nói m ư ờ i năm trước lục giới chưa trải qua lần thứ hai tiền h biến nhưng nhân gian vẫn là một mảnh bụng ầ u tư dục tung hành giữa người và người sớm đã không có chân ái ta chán ghét như vậy thế gian cho nên ta muốn thay đổi ta muốn sáng tạo một cái có chân ái tồn tại thế gian vụ sau là nữ hoa hậu nhân trên người có khó có thể tưởng tượng lực lượng thế là ta muốn cùng nàng liên thủ cộng đồng sáng tạo một cái mới thế gian thế nào sáng tạo lý đạo cường ánh mắt có chút nghi hoặc mở miệng hỏi bái nguyệt trầm mặc một chút khẽ thở dài một tiếng không dám l ừ a g ạ t thành chủ ngày đó lục giới cùng nhân giới không phải hôm nay lục giới nhân giới cho nên thuộc hạ muốn hủy diệt cái này tràn đầy lạnh lùng tư dục thế gian sau đó lại mượn nữ hoa hậu nhân lực lượng lần nữa sáng tạo sinh linh cùng nhân tộc a lao phụ cùng thiếu nữ đều kinh hãi bái nguyệt ngươi vậy mà nghĩ đến muốn tiêu diện toàn bộ sinh linh người quả thật yên người quả nhiên là ma đầu lớn nhất mười năm trước nam chiếu quốc ma tú h cùng hồng thủy là ngươi đưa đến v u sau vì cứu vất vả dân mà hy sinh chính mình ngươi tội đáng chết v ạ n lẩn lao phụ cũng n h ị n không được nữa tức giận quát mắng thiếu nữ theo gật đầu cầm thủ c à n g đậm công chúa điện hạ còn nhỏ tình huống lúc đó cũng không cảm kích nhưng ngươi cũng không biết sao v u sau một lòng vì c h ú n g sinh nhưng lại bị con dân của nàng chỗ o a n uống từ bỏ như vậy thế gian còn chưa đủ lạnh lùng thị phi không phân sao ta dẫn đến thủy ma tú h muốn lấy hồng thủy phá hủy nam chiếu chẳng qua là muốn cưỡng ép bức bách vụ s a liên thủ với ta lần nữa sáng tạo một cái mỹ hảo thế gian Ta c ă người bản n k h ô có c nghĩ nàng h qua để ế như vậy bây giờ thật là đáng sợ liền giống là một cái tỉnh táo người điên khiến người ta run sợ trên mặt lý đạo cường cũng có khiếp sợ nhưng trong lòng không có chút nào ba động bãi nguyệt là một bệnh tâm thần hắn đã sớm biết đối với bệnh tâm thần không nên đi cùng hắn giảng đạo lý bởi vì đạo lý của hắn chẳng qua là chính hắn đạo lý bái nguyệt mẫu thân ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi liên thủ ngươi cho rằng thế gian này không có chân ái muốn hủy diệt chúng sinh nhưng ngươi là sai ngươi thấy được chẳng qua là ngươi nghĩ thấy mặc dù ta trải qua không nhiều lắm nhưng ta tin tưởng thế gian này có rất nhiều đ i ề u tốt đẹp chân ái ngươi lại toàn bộ làm như không thấy bái nguyệt ngươi sai rất rất nhiều thiếu nữ tiến lên một bước khuôn mặt nhỏ non mềm bên trên một mảnh kiên định thiện lương thanh k i ế t bái nguyệt nhìn về phía thiếu nữ trong lòng cũng không có chập chủng chẳng qua là bình tĩnh nói bây giờ nói những này đã vô dụng bây giờ lục giới nhân giới đã không phải ngày xưa t cùng cùng thành thành chuyện i ể được g thể này đối với nhất thống nhân giới kết thúc chiến loạn có vô số có ích cho nên trên tiên linh đảo chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi về phần ngươi đem vu sau chết trách cứ trên người ta ta cũng không có ý kiến chỉ nguyện ngươi có thể tiêu chử trong lòng hạn ý toàn lực trợ giúp thành chủ nhất thống nhân giới thiếu nữ có chút xứng sở đột nhiên có loại khí lực không cách nào sử dụng cảm giác b ã i nguyệt ngươi đừng muốn tại cái này yêu ngôn hoặc chúng ngươi cho rằng nói chút ít nói có thể l ừ a gạt thành chủ cùng chúng ta sao si tâm vọng tưởng ngươi chỉ vì bản thân tư dục mà thôi ngươi làm nhiều như vậy chuyện ác vậy mà cho rằng sáng lập tốt hơn thế gian vì lý do à chê cười lao phụ lúc này quát lạnh lên tiếng thiếu nữ đánh thức cùng chung n g ố i thủ trừng mắt b ã i nguyệt nhưng chẳng biết tại sao trong lòng mơ hồ cảm thấy bái nguyệt có lẽ cũng không hề nói dối chẳng qua nhớ đến mẫu thân ném tràn đầy địch lý bãi nguyện mắt nhìn lão phụ không tiếp tục giải thích lý tứ trừ phối hợp lý đạo cường kế hoạch bên ngoài hắn nói không có bất kỳ cái gì lời nói dối càng không cảm thấy chính mình là sai một cái ngu m g ộ i lão phụ một cái quá trẻ tuổi thiếu nữ không hiểu hắn cũng bình thường chuyện này dính l i ễ u phức tạp không thể toàn nghe một mình bãi nguyện từ xem ra là muốn đi một chuyến nam chiếu quốc linh nhi cô đ ư ơ n g vị trưởng giả này các ngươi cảm thấy thế nào lý đạo cường mở miệng lão phụ cùng thiếu nữ đều không có phản đối tâm tư gật đầu bãi nguyện bất kể như thế nào chuyện bất hạnh cuối cùng là do ngươi lê tội l ỗ i của ngươi chờ chuyện hoàn toàn t r a do về sau lại cùng nhau xử phạt trước lúc này ta tiên phong ngươi pháp lực có thể dùng lý đạo cường uy nghiêm nhìn về phía b ã i nguyệt toàn bằng thành chủ xử trí b ã i nguyệt bình tĩnh đáp lý đạo cường cuối cùng một đạo lực lượng đánh vào trong cơ thể b ã i nguyệt lộ ra mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ nói linh nhi cô đường ta trước mang các ngươi đi nam chiếu quốc nghiệm chứng b ã i nguyệt các ngươi có thể nghỉ ngơi m ộ t hai chẳng mấy chốc sẽ đến nam chiếu quốc đa tạ thành chủ thiếu nữ cùng lão phụ cảm kích thi lễ nói không cần khắc khí ba người đều sau khi rời đi ngang một tiếng long âm long đại một trào cầm lên phi thuyền hướng tây nam phương hướng bay đi trong k h o a n g thuyền lý đạo cường nhớ lại vừa rồi hết thảy nơi đó phải c h ẳ n g có sơ hở không bao lâu âm thầm gật đầu không có sơ hở toàn bộ hành trình trừ hắn đã sớm biết đồng thời chủ động để b á i nguyệt làm như vậy bên ngoài cái khác tất cả đều là thật bao gồm b á i nguyệt những lời kia như vậy trừ phi có người có thể dò xét hắn hoặc là b á i nguyệt tiếng lỏng nếu không không có người sẽ biết chỉ cần lại đi một chuyến nam chiếu quốc linh nhi chính là hắn hoàn mỹ một bên khác thiếu nữ cùng lao phụ về trong phòng lao phụ dâng lên một tầng con cháo nhìn thiếu nữ ngưng trọng nói linh nhi ngươi cảm thấy thế nào mô mô cái gì như thế nào a thiếu nữ nghi ngờ nói lý thành chủ linh nhi cảm thấy lý thành chủ như thế nào lao phụ nghiêm mặt nói thành chủ rất khá a là không an phận hiểu rõ lòng mang thiên hạ là một người tốt thiếu nữ lộ ra nụ cười nói mô mô đã nghe qua vị lý thành chủ này một chút tin tức hắn có hai cái yêu thích tham tiền hào sát hơn nữa trong nhà hắn cưới rất nhiều vị thế tử lao phụ trầm giọng nói thiếu nữ nháy mắt có chút thất lạc cưới rất nhiều vị thế tử linh nhi không cao hứng lao phụ thấy đây trong lòng có chút phức tạp Ừ, có chút thiếu nữ còn không hiểu được che giấu tâm sự trực tiếp điểm phía dưới linh nhi coi trọng lý thành chủ lao phụ h ú t nhẹ một hơi tiếp tục hỏi thiếu nữ có chút ngượng ngùng nhưng càng nhiều vẫn là đơn thuần tại mộ mộ trước mặt không giấu giếm ý nghĩ nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ tội nghiệp nói linh nhi cũng không biết đứa nhỏ ngốc lao phụ thở dài đem thiếu nữ ô m vào trong ngực khắp khuôn mặt là phức tạp mộ mộ không thể bảo vệ tốt n g ư ờ i vị lý thành chủ kia có lẽ là lựa chọn tốt nhất lông mày thật chặt khóa lại khóa lại những kia bất đắc di cùng không cam lòng đối với vị lý thành chủ kia hiện thân chủ trì công đạo nàng rất cảm kích nhưng nàng cũng có được bản năng cảnh giác đem so sánh với địa vị quyền thế cao thượng người nàng càng nghĩ đến hơn linh nhi bình an vui vui sướng sướng hết cuộc đời có thể chuyện không khỏi nàng trước mắt thấy vị vu vương kia không đáng tin thân phận này của nữ hoa hậu nhân cũng chỉ có vị lý thành chủ này có thể bảo vệ tốt linh nhi cho dù vị lý thành chủ này háo sắc tên nàng rất không thích trong nhà cưới nhiều thê tử như vậy nàng càng không thích hung á c n h ấ t tâm quả quyết nói linh nhi nếu như mộ mộ đem ngươi gả cho lý thành chủ ngươi có nguyện ý hay không a thiếu nữ hơi kinh ngạc càng nhiều mấy phần ngượng ngùng trong lúc nhất thời bãi nguyệt những lời kia không ngừng xông lên đầu suy nghĩ lại một chút đạo kia nàng cảm giác đối với chính mình tràn đầy ôn nhu thiện ý thân ảnh điểm hạ cái đầu nhỏ tốt linh nhi nghe mộ mộ đứa bé ngoan chẳng qua linh nhi trước hay k h o a n nói hết thẻ do mộ mộ đến ăn bài lao phụ g i à n g i ò ừ m thiếu nữ ngoan n g o ò n đáp khoảng ba canh giờ sau long đại liền dẫn phi thuyền đi đến nam chiếu quốc chạy thẳng đến vương đô thấy được vu vương lại để cho vu vương đem năm đó tất cả tương quan đại thần người toàn bộ mang đến không có để ý bọn họ những người này ở giữa các loại quan hệ cảm thụ một phen lễ ra mắt về sau trực tiếp để bái nguyện cùng bọn họ đối c h i t năm đó chuyện cũ năm xưa nhất nhất bị lật ra trong mắt hắn những người này đều chẳng qua là dung tục người mà thôi nếu không phải lý đạo cường hắn căn bản sẽ không để ý đến cuối cùng tình hình cùng bái nguyệt ở trên phi thuyền nói đến không sai bị lắm không có thay đổi gì làm âm thanh rơi xuống t ừ n g đôi mắt nhìn về phía trên cùng thân ảnh chuyện đều đã hiểu rõ ràng bái nguyệt lý đạo cường phai nhạt tiếng mở miệng bái nguyệt túi đầu dù như thế nào đ ờ i trước nữ hoa hậu nhân cuối cùng là bởi vì ngươi mà chết này tội tuyệt đối không thể thứ cho vốn nên đem ngươi xử tử chẳng qua hiện nay nhân giới hỗn loạn đúng là dùng người thời điểm cho nên tạm thời lưu lại ngươi một mạng trước đem ngươi đánh vào thiên lao ngày sau nếu có cơ hội lập công chủ tội vì thiên hạ thường sinh tạ phúc mới có thể chuộc ngươi sai lầm lý đạo cường uy nghiêm nói bái nguyệt nghe theo thành chủ chi lệnh bái nguyệt hơi nhắm mắt bình tĩnh nói lập tức trong điện nam chiếu quốc không ít người hớn hở ra mặt cảm thấy rốt cuộc trừ bỏ bái nguyệt ngọn núi lớn này chỉ có vu vương cùng số ít người hai đầu lông mày nhữ lại hình như cũng không muốn thấy cảnh này linh nhi cô nương ngươi cảm thấy thế nào lý đạo cường nhìn về phía thiếu nữ ôn hòa hỏi đa tạ thành chủ vì mẫu thân ta chủ trì công đạo thiếu nữ cảm kích nói không có ý kiến trong lòng nàng đây đã là cực tốt kết quả về phần trực tiếp đem bái nguyệt chu sát trong điện người ai cũng không có nghĩ qua dù sao bái nguyệt là tây cảnh người đầu tiên thần phục với cường giả lý đạo cường bằng vào điểm này sẽ không có ai sẽ cho rằng lý đạo cường sẽ tùy tiện giết bái nguyệt vậy thì tốt chuyện này cứ như vậy quyết định đều trước tản đi, đi linh nhi cô nương ngươi cùng phụ thân ngươi trước trò chuyện chút đi ta chở ngươi ở ngoài sau đó chúng ta hảo hảo nói chuyện như thế nào lý đạo cường bình dị gần vui nói được thiếu nữ thanh tú động lòng người đáp lý đạo cường cùng những người còn lại toàn bộ rời khỏi trong đại điện chỉ còn lại v u vương cùng thiếu nữ hai người hai cặp ánh mắt nhìn nhau một đôi ngậm l ấ y h ấ y n ấ y một đôi mang theo xa lạ cùng khát vọng linh nhi v u vương hai mắt rưng rưng tràn đầy h ấ y n ấ y hô phụ vương thiếu nữ thi lễ một cái linh nhi v u vương bước nhanh về phía trước đỡ thiếu nữ cánh tay kích động nói những năm này khổ ngươi là phụ vương hổ t h à ngươi thiếu nữ rung đầu nàng vốn có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhớ đến trực tiếp đem chính mình gả cho lý thành chủ chuyện lại nói không ra ngoài linh nhi ngươi yên tâm phụ vương về sau nhất định làm một cái phụ thân tốt v u vương chân thành nói ừng thiếu nữ gật đầu trong lòng chậm rãi b u ô n g xuống dâng lên mấy phần ấm áp v u vương lộ ra từ ái nụ cười hỏi đến thiếu nữ những năm này chuyện thiếu nữ thời gian dần trôi qua thiếu ngăn cách cha con ở giữa bầu không khí hướng đến ấm áp sau một lát vũ vương ánh mắt hơi chớp tự nhiên cười nói linh nhi phụ vương nói cho ngươi việc hôn nhân ngươi cảm thấy thế nào thiếu nữ theo bản năng nhìn xuống ngoài đại điện đơn thuần trái tim không có bao nhiêu t h ẹ n t h ù n g chẳng qua là biết điều hỏi phụ vương nói chính là thành chủ đúng thành chủ là thiên hạ trên đời khó tìm hào kiệt nhất thống b ố n cảnh nhân gian chỉ sợ cũng tìm không được nữa ưu tú như vậy nam tử cho nên phụ vương tự tác chủ trương đem ngươi gả cho thành chủ linh nhi ngươi sẽ không trách phụ vương à. vũ vương cẩn thận hỏi đúng chính là cẩn thận thiếu nữ đôi mi thanh tú nhẹ nhàng một cái nhăn mày nàng cảm nhận được phụ vương cẩn thận cùng khẩn trương đối với chính mình người con gái này cẩn thận khẩn trương giống như rất sợ hãi nàng không đồng ý điều này làm cho nàng hòa hoãn thân cận không ít tình cảm lại lên rất nhiều ngăn cách cùng khó qua linh nhi không có ý kiến suy nghĩ một chút thiếu nữ r u n g đầu nhị được trong lòng nổi lên khó qua nói khẽ tốt như vậy tốt quá vũ vương trùng điệp nhẹ nhàng thở ra đột nhiên trong lòng nổi lên một luồng không cam lòng giã tâm ánh mắt lấp lóe m ỉ m cười nói linh nhi sau này ngươi gả cho thành chủ về sau cũng là hắc long thành thành chủ phu nhân nam chiếu quốc chúng ta phải nhờ vào ngươi thiếu nữ ánh mắt trì trệ khó qua lại nhiều một phần đột nhiên nàng không nghĩ đợi ở chỗ này nhưng nàng ném không nói cái gì chẳng qua là gật đầu vũ vương thấy vui mừng trong lòng cỗ kia dã tâm tùy theo thiêu đốt tăng lên linh nhi n g ư ơ i tại tiên linh đảo đối đãi mười năm chỉ sợ cũng không hiểu rất rõ bây giờ thiên hạ này tình hình đã nói tại dưới trướng hắc long thành cái này đại thế lực cũng là dựa theo thực lực mới có tương ứng địa vị để ý thực lực vi tôn nam chiếu quốc ta tiểu học lực hơi nguyên bản đều dựa vào quốc sư cũng là bái nguyệt chống đỡ bây giờ bái nguyệt vào t ủ nam chiếu quốc ta tất nhiên rất xuống ngàn trượng cho nên linh n h i nam chiếu quốc liền đều dựa vào ngươi chờ ngươi gả cho thành chủ ngươi có thể mượn hắc long thành lực lượng trợ giúp ta nam chiếu quốc phát triển vũ vương vẻ mặt cao hứng giống như là rơi vào chính mình mỹ hào trong tưởng tượng thiếu nữ t r o mày c ũ ngài nhịn không được nữa khuyên phụ Vương, Nam nhưng cần Vương quản, quản Phụ Chiếu học hơi, chỉ Phụ chăm h được Quốc mặc lực ta tiểu dù lo lý, quản để ta dùng hắc long thành lực lượng thiên vị nam chiếu quốc không nói con gái có làm hay không đạt được thành chủ biết được sợ cũng không hỉ vũ vương nhúng mày cảm giác lời này có chút trói thai bản năng không thích trầm giọng nói ngươi đứa nhỏ ngốc này hắc long thành cường đại cỡ nào ngươi chẳng qua là dùng một chút lực lượng trợ giúp nam chiếu quốc mà thôi vậy đối với hắc long thành nói chẳng qua là chín châu mất sợi đông thành chủ rõ ràng vô cùng yêu thích ngươi hắn coi như biết cũng không sẽ trách ngươi phụ vương thành chủ yêu thích là thành chủ yêu thích con gái lại có thể nào cầm sùng mạc kiểu thứ cho con gái khó mà làm được thiếu nữ kiên định nói mặc dù nàng nhưng vừa rồi ra đảo trải qua rất rất ít nhưng rất nhiều chuyện danh giới cuối cùng nguyên tắc nàng đều biết trên thuyền cái kia hai ngày các loại tin tức đ ộ c cũng khiến nàng nhanh chóng hiểu rất nhiều chuyện chuyện này nàng không thể đáp ứng coi như có thể làm được cũng không thể đáp ứng vũ vương trong lòng không thích lập tức hóa thành tức giận giống như là giá hỏa liền không tên bắt đầu cháy r ừ n rực túc tiếng nói linh nhi ngươi nói gì vậy ngươi là nam chiếu quốc công chúa là phụ vương con gái chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này ngươi đều phải từ chối sao vẫn là nói ngươi còn tại vì mười năm này chuyện trách tội phụ vương sao thiếu nữ khẽ giật mình chỉ cảm thấy người trước mặt này rất xa lạ so với vừa mới bắt đầu gặp mặt càng xa lạ khó qua tâm tình để nàng m â n khởi đôi môi lắc đầu ôn nu nói phụ vương con gái không trách tội ngài chẳng qua là một số việc không thể làm cái gì một số việc không thể làm ngươi rõ ràng chính là không muốn làm đang trách tội ta ngươi còn muốn để phụ vương làm cái gì phụ vương đều xin lỗi ngươi, ngươi thân là nam chiếu quốc công chúa chẳng lẽ không nên vì cái này quốc gia làm một số việc sao vũ vương tức giận nhịn không được hai mắt đều có chút dị thường đ ỏ lên chỉ có điều cái này đ ỏ lên mặc kệ là chính hắn vẫn là thiếu nữ cũng không có chú ý đến thân nữ nhi vì nam chiếu quốc công chúa tự nhiên sẽ làm có thể làm được chuyện nhưng sẽ không giống phụ vương nói làm như vậy chương bảy t r ư ơ i bốn thành chủ ca ca. ý của ngươi là ta sai vũ vương trong lòng chỉ cảm thấy có một cơn lửa giận dâng trào trước mắt con gái cặp kia ánh mắt tựa như một thanh kiếm muốn đâm vào trong lòng hắn ngày xưa đủ loại tội lỗi xấu hổ Cùng vô số ẩn nút cực sâu mặt t v u lúc này giống như là bị chạm đến nịch lân toàn bộ hóa thành thẹn quá thành giận thiếu nữ không nói chuyện nhưng kiên định trên khuôn mặt nhỏ nhắn ý tứ nhìn một cái không sót gì người chính là sai làm cản vũ vương ầm ầm giận dữ giống như là bị chọc giận núi lửa một khi bộc phát ta là ngươi phụ vương ngươi là con gái của ta còn chưa đến phiên ngươi đến giáo hơn ta ta biết ngươi còn tại hơn ta hơn ta không có bảo vệ tốt ngươi mẫu hậu h ta mười năm không có đi t ì n ngươi nhưng ta là nam chiếu quốc vương ta muốn vì toàn bộ nam chiếu quốc phụ trách ta cũng không có biện pháp mười năm này, n g ư ơ i biết ta là làm sao sống sao là ta biết ngươi là bị hủy khuất nhưng ai không có hủy khuất hiện tại để ngươi vì nam chiếu quốc làm một chút chuyện nhỏ ngươi cũng không lớn ngươi còn coi ta là làm ngươi phụ vương sao thiếu nữ sắc mặt k h ẽ giật mình sững sờ nhìn vu vương chỉ có một luồng cảm giác xa lạ vừa rồi từ ái ôn hòa phản phất đều là hư hảo nhẹ nhàng đâm một cái liền vỡ vụn tinh khiết cặp mắt thong xuống chịu đựng nước mắt lưu lại càng là chịu được ủ y khuất nói khẽ linh nhi tất nhiên là đem phụ vương coi là phụ vương nhưng sai chính là sai ngươi thật sự cho rằng ta không dám dạy dẫu ngươi sao vũ vương lên cơn giận dữ bàn tay liền giơ lên ho đột nhiên một đạo ho nhẹ tiếng vang lên dị thường rõ ràng càng như một luồng nước đá đối với vu vương đương đầu r ộ i xuống hai người đều quay đầu nhìn lại vu vương trong mắt tơ hồng trong nháy mắt tiêu tán thành chủ thành chủ một tiếng l ầ m bẩm mang theo vài phần trợ thấy t có thể dựa vào ý lại vui mừng một tiếng cung kính có không che giấu được kính sợ vu vương lý đạo cường sắc mặt bình tĩnh x à i bước đi vào trong điện trước cho thiếu nữ một cái lo lắng cùng ánh mắt yên tâm lại nhìn về phía vu vương phai nhạt tiếng nói theo lý mà nói ngươi dạy nữ ta không cách nào nói thêm cái gì nhưng linh nhi dù sao thân phận khác biệt nàng không chỉ có là nam chiếu quốc công chúa vẫn là thiên hạ nhân tộc nữ hoa hậu nhân càng trọng yếu hơn chính là người đã đem linh nhi gà cho ta vậy nàng chính là vị hôn thê của ta tử ta đối với nàng đây chính là ngậm trong miệng sợ tan ngâm trong tay sợ ngã không nỡ động một cây sợi tóc cho nên vũ vương cho ta một bộ mặt chuyện này thôi như thế nào thiếu nữ ánh mắt như nước trong veo nhìn đạo kia vô cùng có thể dựa vào thân ảnh khuôn mặt nhỏ ừng đỏ trong lòng giống như xuất hiện một vòng ánh nắng ấm áp an tâm vũ vương lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt căm thụ Kinh hối còn có chút mê mang cùng hối hận. Hắn chút sợ, có mê vương ừ a ra rồi nói nói là nào? mà thế thể h n Vậy có vậy? Vũ v Hắn thể Linh Nhi? Thanh chủ nói quá lời, là ta nhất thời kích nói động, sao ta của có bức ta. đi đều lời, lỗi là là quá ư liền vội vàng hành lễ nói mặt lộ hối hận thiếu nữ thất vọng mắt nhìn、vũ、vương v đã thu trở về ánh mắt không nói một lời không cần đa lễ ngươi là linh nhi phụ thân ngày sau chính là n h ạ phụ của ta là người một nhà về sau an tâm quản lý nam chiếu quốc là được lý đạo cường sắc mặt ôn hòa một chút bình tĩnh nói vâng cần tuân thành chủ nói như vậy vũ vương vẫn là ôn quyền nói thân là một nước c h i chủ hắn càng có thể hiểu người trước mắt có được lớn thế nào kể thế hắn không thể không tính sợ nhất là hắn còn vừa rồi mắng linh nhi càng bị thấy vừa vặn linh nhi chúng ta đi ra đi một chút như thế nào lý đạo cường nhìn về phía thiếu nữ lộ ra ôn nu nhất nụ cười ừng t ố t thiếu nữ ngoan ngoan đúng dịp đúng dịp đáp hai người sóng vai hướng đi ra ngoài điện phía sau vũ vương như chút được gánh nặng nhìn con gái thân ảnh hối hận vừa xấu hổ d â y dứt muốn nói cái gì trở ngại lý đạo cường tại lại không dám phía trước lý đạo cường nết miệng lên một đường cong không để ý、vũ、vương tâm tình một cái trong lòng có mặt âm ủ người bình thường mà thôi nếu như không phải có linh nhi phụ thân thân phận này liền để hắn tự mình ra tay nho nhỏ khơi dậy tâm tình tư cách cũng không có đối với hắn mà nói đối phương cuối cùng tác dụng đã dùng hết không còn muốn để ý đến đi đến ngoài điện hai người chậm rãi bước mà đi linh nhi ta có thể gọi như vậy ngươi sao trầm mặc một hồi lý đạo cường phá vỡ y ê n tĩnh ôn hòa hỏi tư vân có thể thiếu nữ liên tục gật đầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân ảnh điểm t ĩ n h nói linh nhi kia về sau làm như thế nào kêu thành chủ linh nhi muốn kêu thế nào thì ê lý đạo cường mỉm cười nói cái kia linh nhi liền kêu thành chủ ca ca được không thiếu nữ mắt c h ớ p chớp mặt lộ mong đợi hỏi được lý đạo cường nụ cười càng nhiều mấy phần đối mặt như thế cái tinh khiết không tì vết thiếu nữ ca ca hai chữ cũng không thấy được lúng túng chỉ cảm thấy rất là h a i thành chủ ca ca thiếu nữ giòn tan kêu lên ừ m linh nhi lý đạo cường nghiêm túc đáp lại thiếu nữ lộ ra nụ cười lập tức xung quanh thiên địa giống như sáng lên còn ra hiện một luồng sinh mệnh l ự c ấm áp đáy lòng lý đạo cường khẽ nhúc ních n h ạ cảm đã nhận ra một chút độ vật chẳng qua lúc này không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm chân thành nói linh nhi ngươi lên thật là dễ nhìn sau này ngươi nhiều hơn cười cười thành chủ ca ca vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi không cao hứng dáng v ẻ ừ n linh nhi nghe thành chủ ca ca thiếu nữ cũng rất nghiêm túc điểm xuống cái đầu nhỏ tiêu y hiệp như hoa sán lạn như ánh nắng lý đạo cường đều cảm giác trong lòng một ít âm u bị chiếu rọi đến nụ cười mang theo vài phần cương triệu nói với giọng trịnh trọng linh nhi cùng ta trở về h ắ c long thành được không ta muốn về sau vĩnh vĩnh viễn, viễn chiếu cố tốt linh nhi chẳng qua thành chủ ca ca sẽ không miễn cưỡng linh nhi chứ không cần để ý đến cha mẹ chi mệnh hút nước trước hết để cho linh nhi rõ ràng hơn quen biết thành chủ ca c a sau đó linh nhi trở lại lựa chọn muốn hay không vĩnh viễn cùng thành chủ ca ca cùng một chỗ linh nhi mãi mãi cũng là thành chủ ca ca linh nhi thiếu nữ dừng bước lại xoay người ngẩng lên cầm nhìn về phía lý đạo cường trở về lấy đồng dạng trịnh trọng hình như đã quyết định cái gì quyết tâm linh nhi nói là thật lý đạo cường sắc mặt vui sướng ánh mắt lấp lánh có thần mong đợi nhìn thiếu nữ ừ m thiếu nữ gật đầu quá tốt lý đạo cường một tay lấy thiếu nữ mảnh khảnh thân thể ôm vào trong ngực không kìm được vui mừng thiếu nữ sắc mặt bỏ hồng liền nụ cười trên mặt an tâm tựa vào cái này lồng ngực nở nang ngắn n g ủ mấy ngày liên tiếp biến cố để nàng giống như trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều hiểu rất nhiều kiên cường đồng thời cũng rất mệt mỏi thời khắc này cái này ôm ấp trong lòng nàng vô cùng an toàn có thể dựa vào linh nhi lý đạo cường giọng nói tỉnh táo lại có chút n g ư n g trọng càng là chân thành tha thiết thành chủ ca ca sẽ không lừa người ta trước kia ta còn có rất nhiều thế tử linh nhi biết thiếu nữ có chút ít ủy khuất nhìn qua ủy khuất ba ba có thể cùng linh nhi nói một chút thành chủ ca ca cùng các vị các tỷ tỷ chuyện xưa sao đương nhiên là có thể lý đạo cường lôi kéo thiếu nữ tay nhỏ chậm rãi bất hướng phương xa đi trong miệng chậm rãi nói linh nhi cũng không biết xuất thân của ta cũng không tốt lục lâm cũng là tục xương ổ cường đạo nơi đó là ta trưởng thành địa phương cái kia thật đúng là một cái ác nhân khắp nơi trên đất ă n người không n h ả xương địa phương thành chủ ca ca nhất định rất vất vả thiếu nữ lộ ra vẻ đau lòng cầm tay lý đạo cường dùng sức mấy phần phản phất là phải dùng loại phương pháp này cho h ắ n lực lượng ủng hộ lý đạo cường ấm lòng cười một tiếng thản nhiên nói đều quen thuộc thiếu nữ đôi mi thanh tú nhăn mày lên hơi mì môi bỗng nhiên nàng cảm giác chính mình rất không hiểu rõ thành chủ ca ca ca trong lòng cất rất nhiều rất nhiều bị thương lập tức sẽ gả cho thành chủ ca ca nàng hẳn là đi c h ợ giúp thành chủ ca ca chia sẻ những kia bị thương sinh hoạt tại loại này địa phương cho dù ta kiên trì nữa nguyên tắc cũng không miễn đi nhiễm lên một chút thói quen ví dụ như ái tài bởi vì ta biết chỉ có, có càng ó c nhiều tiền tài ta mới có thể để cho những minh đệ kia n g h e ta từ đó dẫn đường bọn họ đi lên đường ngay lại ví dụ như hao sắc bởi vì ta muốn có một ngôi nhà một cái không có n g ư ờ i lừa ta gạt lẫn nhau thật lòng đối đãi có thể đem sau lưng giao cho đối phương có thể tại ta xa suốt thời điểm an ủi ta đau lòng nhà của ta cho nên ta chưa từng sẽ ép buộc nữ tử nào gả cho ta ta sẽ chỉ đã dùng hết thật lòng theo đuổi các nàng chương bảy trăm ba mươi lăm ta không dám a linh nhi người hiểu ta sao lý đạo cường trong mắt chứa mong đợi nhìn thiếu nữ thiếu nữ trong lòng lại là tê dần thành chủ ca ca khẳng định chịu rất nhiều rất nhiều khổ liên tục không ngừng gật đầu nói linh nhi hiểu có linh nhi câu nói này tại thành chủ ca ca lại khổ lại mệt mỏi cũng không có quan hệ lý đạo cường an ủi cười nói thiếu nữ lắc đầu đau lòng nói có quan hệ linh nhi không nghĩ thành chủ ca ca vất vả bị liên lụy nhà đầu đốc lý đạo cường nhịn không được đưa tay vớt vớt bên cạnh cái đầu nhỏ đi vài bước phản phất rơi vào trong hồi ức khẽ thở dài nguyên bản ta cho rằng vậy cả đời ta liền như vậy đi qua gây dựng một cái hạnh phúc viên mãn gia đình đủ khả năng để càng nhiều người không nói đi lên chính đạo nhưng cũng không cần thương thiên hại lý làm sàng làm vậy nhưng không nghĩ đến ta tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh thực lực càng ngày càng mạnh thực lực càng mạnh trách nhiệm tự nhiên liền càng lớn dưới trướng của ta người càng đến càng nhiều giống như quả cầu tuyết trong nháy mắt liền sưng bám ộ t phương lại có được nửa cái thiên hạ lại sau đó chính là trời thay đổi chuyện sau này trong quá trình này ta xem giống như phóng quang vô hạn nhưng t h thật bất đắc di chuyện càng ngày càng nhiều trên người áp lực càng ngày càng nặng rất rất nhiều người cần ta che chở cũng chỉ có cùng các vị thê tử cùng một chỗ thời điểm có thể nhiều thật lòng cười cười vung lòng một chút mà ta những kia thê tử đều là cùng nhau đi đến gặp nhau đến trong các nàng có là cùng ta thật lòng yêu nhau có là hắc long thành phát triển cần còn có là cơ duyên xào hợp nhưng mặc kệ ra sao các nàng mỗi một vị ta đều thật lòng đem bọn họ coi là thê tử đối đãi linh nhi n g ư ơ i biết ta là cái gì đến bây giờ cũng không có h à i từ sao lý đạo cường dương mắt nhìn về phía phương xa hơi có chút xào sạc hỏi thiếu nữ lắc đầu nàng có thể cảm giác được đây là một cái thật không tốt nguyên nhân bởi vì ta không dám lý đạo cường khỏe miệng nổi lên một tự dễu c ờ i khổ thở dài một tiếng nếu để cho bốn cảnh người nghe thấy đáp án này có lẽ sẽ không thể tưởng tượng nổi nhưng ta đích xác là không dám thiên hạ này quá hỗn loạn cường giả như mây lục giới tranh phong ta không dám để cho con của ta xuất hiện trên thế giới này bởi vì một khi ta thất bại hải tử sẽ tiếp nhận vô tận đau khổ hơn nữa trên người ta trách nhiệm càng ngày càng nặng bốn cảnh nội hơn một trăm triệu con dân đặt ở trên người ta ta cần vì bọn họ phụ trách một khi ta có hải tử cái này có lẽ liền đem là ta rất lớn được điểm những k i a lòng mang ý đồ xấu người sẽ dùng hết tất cả phương pháp nhằm vào nhược điểm này sau đó đến lúc bị thương tổn không chỉ là hài tử càng là vô số bách tính đây chính là ta đến bây giờ cũng không có hài tử nguyên nhân thành chủ k a k a thiếu nữ lẩm bẩm cầm lý đạo cường bàn tay lớn càng ngày càng dùng sức nàng càng thêm rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh nội tâm áp lực đó là đem bốn cảnh hơn một trăm triệu con dân để ở trong lòng áp lực nặng như tứ hải ngũ nhạc nàng thật sâu cảm nhận được bản thân nhỏ bé nàng không biết chính mình có thể làm cái gì nhưng mình nhất định phải vì thành chủ ca ca chia sẻ ta không sao lý đạo cường nắm thật chặt trong lòng bàn tay tay nhỏ nhu n h ư không sướng làm đáp lại ôn nu nói linh nhi ngươi biết ta là cái gì muốn cùng ngươi nói được sao mặc kệ vì cái gì linh nhi mãi mãi cũng sẽ hầu ở thành chủ ca ca bên người thiếu nữ kiên định nhìn thẳng lý đạo cường lý đạo cường cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng ở trước mặt người ngoài ta nhất định phải biểu hiện phi thường c ư ờ n g đại không thể có nửa điểm mềm yếu bởi vì ta là thành chủ h ắ c long thành bốn cảnh người lãnh đạo chỉ có như vậy bốn cảnh mới có thể lòng người ăn ổn nhưng ta cũng là một người ta cũng cần thổ lộ nội tâm có bung lòng thời điểm cùng với linh nhi ta thật vô cùng vui vẻ bung lòng ư vân sau này thành chủ ca ca muốn nói cái gì có không vui chuyện đều có thể nói với linh nhi thiếu nữ gật cái đầu nhỏ không thể chờ đợi nói được lý đạo cường ứng tiếng lại nhiều mấy phần nghiêm nghị nói đồng thời ta cũng là cho rằng linh nhi về sau nhất định có thể trở thành thành chủ ca ca phụ tá đắc lực trợ giúp ta quản lý b ố n cảnh cho nên ta mới đưa những này lời trong lòng đều nói cho linh nhi muốn linh nhi ngươi hiểu rõ l ư ớ ta không cần về sau sinh ra hiểu lầm gì đó linh nhi sẽ không hiểu lầm thành chủ ca ca thành chủ ca ca tất cả cách làm đều nhất định là có nguyên nhân linh nhi cũng sẽ cố gắng nhất định có thể trợ giúp thành chủ ca ca thiếu nữ trịnh trọng bảo đảm nói linh nhi ngươi thật tốt lý đạo cường nhẹ nhàng ôm thiếu nữ mảnh khảnh thân thể thanh chủ ca ca ngươi mới tốt ngươi là thiên hạ chân chính đại anh hùng thiếu nữ tựa vào cảm giác an toàn mười phần lồng được chúng nói nghiêm túc lý đạo cường thản nhiên tiếp nhận câu nói này thử hỏi bốn cảnh bên trong hắn không phải anh hùng người nào lại dám xưng anh hùng thanh chủ ca ca chưa hề đều không muốn làm anh hùng chỉ muốn bảo vệ tốt người nhà mình ít đồng thời cũng có thể gánh vác lên trách nhiệm của mình lý đạo cường việc trịnh trọng nói thiếu nữ một trận không nói ra được cắt lòng linh nhi tại hắc long thành đợi một thời gian ngắn chờ ta giúp xong trong khoảng thời gian này liền gả cho ta được không lý đạo cường ôn nhu nói tốt linh nhi đều nghe thành chủ ca ca thiếu nữ không có nửa điểm do dự linh nhi thật ngoan thành chủ ca ca t r ư ớ c giúp ngươi tại nam chiếu quốc dung o ạ n mấy ngày lý đạo cường cười nói thành chủ ca ca ngươi bận rộn như vậy không cần bồi linh nhi thiếu nữ rất hiểu chuyện nói bận rộn nữa cũng không nóng lòng cái này nhất thời huống hồ nơi này là linh nhi cố hương sau này linh nhi muốn trợ giúp ta quản lý b ố n cảnh vì thiên hạ thương sinh tạ phúc sẽ không có bao nhiều cơ hội trở lại nữa cho nên lần này chúng ta liền d u ngoạn mấy ngày lý đạo cường cưng chịu nói vậy được cảm ơn thành chủ ca ca thiếu nữ trầm n g â m một chút không còn cự tuyệt giữa ta và ngươi vĩnh viễn không cần nói cảm ơn lý đạo cường nói khẽ sau đó hai ngày lý đạo cường mang theo thiếu nữ trong nam chiếu q u ố c dạo chơi xung quanh giống như buông xuống tất cả tâm sự đâu đâu cũng có hai người t i ế n g cười ngày thứ ba hai người đến một mảnh hồ nước trung tâm hồ nước đứng vững vàng một tôn nhìn qua thần thánh tượng đá nhìn bi thương thiếu nữ lý đạo cường an ủi mấy câu sau nói khẽ linh nhi ngươi trước tiên ở nơi này bồi bồi nhạc mẫu ừng thiếu nữ một mực nhìn tôn này tượng đá khuôn mặt nhỏ thương tâm lý đạo cường rời đi nhìn đến mắt về sau mấy cái cất bước đi đến một tòa có chút tàn phá miếu cổ một bóng người đã trước thời hạn chở ở nơi này nơi này chính là miếu nữ hoa lý đạo cường đánh giá một cái hơi có chút kinh ngạc nói đây chính là người đời ngu muội cho dù nữ hoa nương nương thần linh như vậy đồng dạng sẽ bị bọn họ quên lãng không phải nói là từ bỏ bái nguyệt hơi sau khi thi lễ việc trịnh trọng nói mơ hồ mang theo vài phần khinh thường trách cứ lý đạo cường từ chối cho ý kiến cũng không có hứng thú cùng bái nguyệt cái này thầm căn cố đế bệnh tâm thần giải thích đích thật là có chút tàn phá lý đạo cường nói nhỏ một câu ánh mắt đặt ở ngay phía trên tôn này tượng đá nữ o a c h ấ n thế kinh vận chuyển nhưng sau một khắc lại khôi phục bình tĩnh lý đạo cường trong lòng thầm mắng mình một tiếng lại nhịn không được tò mò mặc kệ nàng rốt cuộc còn có sống hay không lấy chỉ cần nàng không tìm đến ta ta cần gì phải tự tìm phiền thoái đi tìm nàng trong lòng bàn tay xuất hiện ba nén hương hơi khói dâng lên đi lên trước xoay người b á i một cái đem hương tắm vào trong lò tư thái không tính một mực cung kính nhưng cũng coi như tôn kính bái nguyệt nhìn vẻ mặt khẽ giật mình hắn vẫn thật không nghĩ đến lý đạo cường sẽ làm như vậy nhất thống bốn cảnh cái thế tiêu hùng sẽ bái một tượng đá đừng xem nếu đến liền b á i cúi đầu lý đạo cường đưa cho bái nguyệt bán nén hương thanh chủ cái này bái nguyệt cầm hương có chút kinh ngạc cái này gọi là lễ phép lý đạo cường cho hắn một ánh mắt bái nguyệt trầm mặc tiến lên bái t ố t sau đó ngươi để bái nguyệt giáo đem nơi này đại tu một phen phải bảo đảm nữ hoa nương nương hương hỏa đối với nữ hoa nương nương không được có nửa đ i ể m b ấ t kính lý đạo cường ra lệnh vâng bái nguyệt trong lòng hơi động ứng tiếng lý đạo cường không nói thêm lời mang theo bái nguyệt rời đi nơi này cách xa miếu nữ o a về sau bái nguyệt nghi hoặc mở miệng nói thanh chủ nơi đó phải c h ẳ n g có chỗ khác thường đây là hắn nghĩ đến duy nhất kết quả cố ý để hắn đi trước nơi đó chờ cũng chỉ vì thắp nén hương lại phân p h ó sửa chữa lại miếu n ữ hoa tuyệt đối không chỉ là như vậy duy nhất đáp án chính là vừa rồi cử động là làm cho người khác nhìn về phần nhìn người là ai hắn vừa rồi lập tức có suy đoán cái kia suy đoán rất kinh người không biết lý đạo cường phai nhạt tiếng nói bái nguyệt ánh mắt một kỳ đáp án này nằm ngoài dự liệu của hắn ha ha lục giới to lớn mênh mông vâng ẩn ai nào biết rốt cuộc có bao nhiêu cường đại tồn tại núp trong bóng tối chỉ cần bọn họ không tìm đến phiền phức của chúng ta chúng ta cần gì phải đi chủ động tìm tòi nghiên cứu bí mật của bọn họ gặp một chút tương quan chuyện nhiều lễ thì không bị trách lý đạo cường cười cười nói bái nguyệt quay đầu lại ngắm nhìn tàn phá miếu nữ hoa trong lòng cái kia suy đoán càng thêm khẳng định trong thiên địa đã từng những kia đại thần muốn trở về s a o hoặc là bọn họ từ đầu đến cuối tồn tại chưa từng chân chính chết đi thuộc hạ hiểu bái nguyệt thi lên nói ừ m sau khi trở về trước đem ngươi nuốt một kiểm đoạn thời gian sau đó liền sẽ để ngươi đi ra lập công chủ tội việc ngươi cần chuẩn bị cẩn thận ngươi rất có năng lực có năng lực giả tự nhiên là nhiều hơn gánh chịu một số việc đối đại bốn cảnh an ổn xuống c ư ớ c bộ của chúng ta muốn tăng nhanh lý đạo cường chấn an đôi câu về sau thần thái toát ra như có như không bà khí bái nguyệt sẽ không để cho thành chủ thất vọng bái nguyệt g ậ t đầu vẫn như cũ trong bình tĩnh mang theo nồng nặc tự tin đuổi bái nguyệt tự mình rời đi lý đạo cường cũng quay đầu ngắm nhìn tòa kia thường thường không có gì l ạ miếu cổ lập tức liền không lại nhìn nhiều vừa rồi trận kia trình diễn xong là đủ tòa kia trong miếu cái khác tương quan bất cứ chuyện gì hắn đều không nghĩ để ý đến về đến hồ nước kia lặng lẽ nghe mấy câu Phát hiện không chương ó liên quan đến bất lợi lời quan đến của bất ắ n l bảy trăm ba mươi sáu t h i ế u yêu tinh loan loan việc trịnh trọng là âm thanh em dương khoái khí xuất hiện đúng đúng đúng dưới gầm trời này à không còn có so với lý đại thành chủ tìm nữ nhân chuyện này chuyện trọng yếu hơn cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp cái gì bốn cảnh an nguy cái gì cưới hỏi đ à n g hoàng thế tử đều một điểm không trọng yếu chỉ có coi trọng vẫn còn chưa từng đắc thủ nữ tử mới là lý đại thành chủ trong lòng bảo âm thanh của triệu m ẫ n theo sát phía sau bốn đạo mỗi người mỗi vẻ nhưng đều đẹp nổi lên thân ảnh đi về phía lý đạo cường ha ha loan loan mẫn mẫn các ngươi đang nói gì đấy có thể nào vô duyên vô cớ loan l u ồ n phu quân rõ ràng các ngươi mới là phu quân trong lòng bảo lý đạo cường cười giang hai cánh tay nên đón người đầu tiên liền ôm hướng loan loan t loan loan nhất nhất loan loan, lúc này ngay cả tiết bảo thoa đều kháng cự lý đạo cường ôm loan trang khuôn mặt mỹ lệ có chút ý dẫn phu quân ngươi vẫn là đi ôm người mới lý đạo cường mắt nhìn từ nữ có chút bất đắc dĩ trong lòng đống nhiên rất nhớ sư phi huyên phi huyên của ta phi huyên nhất hiệu chuyện chú ý đại cục khẳng định sẽ cho hắn mặt múi mà ở chỗ này từ nữ loan loan triệu mẫn không cần nói chỉ sợ thiên hạ không loạn ma nữ lý vân cơ cũng không khá hơn chút nào trong tính tình càng bá đạo cao ngạo cho dù là tiết bảo thoa trong lòng thật ra thì cũng là kiêu ngạo hơn nữa còn rất nhạy cảm cái này cùng kinh nghiệm của nàng có liên quan từ đó luôn luôn có vẻ hơi b ư n g thanh cao có lúc chẳng phải ôn lu ai nha các ngươi nhìn một chút chính mình làm sao lại ăn lên vô vị này dầm đến ta là đi làm chuyện chính lý đạo cường mặt lộ bất đắc dĩ nói chúng ta chưa nói không phải là đi làm chính sự a mang về một vị như vậy nũng nhịu n g h i ê n nước n g h i ê n thành ta thấy mà yêu tiểu muội muội sao có thể không phải chuyện chính người nào không biết đường đường lý đại thành chủ quan trọng nhất chuyện chính chính là đi tìm mỹ nhân triệu mẫn cười híp mắt nghiêm túc nói đeo xấu mẫn mẫn ngươi đây là đang đeo xấu ta à ta quan trọng nhất chuyện chính rõ ràng là bảo vệ chúng ta người một nhà an toàn lý đạo cường nghĩa chính ngôn từ nói triệu mẫn không chút nào sợ còn khinh thường hừ nhẹ một tiếng hiển nhiên một điểm không tin cái khác ba nữ ánh mắt giống nhau trần trụi lý đạo cường bỏ tay ho nhẹ hai tiếng nghiêm mặt nói tốt ta biết các ngươi có ó nghiệm nhưng lần này phu quân ta thật có nguyên nhân quan trọng linh nhi chính là nữ hoa hậu nhân Các không không nữ g đ hoa hậu nhân một ngay c đồn nữ hoa hậu nhân đời đời đời truyền đều có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi nam chiếu quốc công chúa cũng là thế hệ này nữ hoa hậu nhân tích bảo thoa ngưng nghi mi khai miệng nói triệu linh nhi đám người mời đến nhưng cũng đủ để các nàng thu hoạch không ít tin tức ví dụ như nam chiếu quốc công chúa thân phận ta từng thấy một cái bí văn nói là nữ hoa hậu nhân đều có sứ mệnh sứ mệnh để lịch đại nữ hoa hậu nhân đa số bỏ mình lý vân cơ hơi nhăn mày sau đó khỏe miệng nhẹ lượng có chút xem thường chi ý k i n h thường chính là vậy cái gì cái gọi là sứ mệnh lại có sứ mệnh đó cũng là trước khi thiên biến thế giới bây giờ lục giới đã sớm thần ma l o ạ n vũ vậy cái gì sứ mệnh hẳn là cũng không có triệu mẫn ý vị thâm trường nói câu nữ hoa hậu nhân đích thật là thật là cao quý thân phận xem ra lý đại thành chủ lại nhiều thêm một vị trong lòng bàn tay bảo loan loan ngắn n g i kinh ngạc về sau liền đem đầu mâu lại chuyển hướng lý đạo cường tinh xảo hoàn mỹ trên dung nhan linh động mê người cổ linh tinh quái loan loan liền ngươi nghịch ngợm lý đạo cường trừng mắt nhìn ma nữ này liền nói tiếp các ngươi nói đều là đúng nữ hoa hậu nhân thân phận rất quan trọng h u ố n hồ hiện tại cái này lục giới vẫn tồn tại nữ hoa nương nương cũng khó nói cho nên ta nhất định phải trịnh trọng chờ thôi bốn người không khỏi lại là giật mình nữ hoa nương nương trong truyền thuyết khả năng vẫn tồn tại trầm mặc một chút lắng lại kinh ngạc thân là hắc long thành phu nhân h i ể u tiếp xúc qua quá nhiều bí ẩn vẫn có thể tiếp nhận tin tức này dù sao thế giới đã sớm không giống nhau những truyền thuyết kia trong thần thoại thần ma là chân thật tồn tại trên khuôn mặt bất mãn tiêu tán rất nhiều nữ hoa hậu nhân thân phận là đủ tư cách lý đạo cường hôn đản à y tự mình đi một chuyến lời giải thích này lý do có thể làm cho các nàng thoáng hài lòng thật ra thì các nàng đều rất rõ ràng chính mình không ngăn cản được trước mắt tên hôn đản à y tiếp tục tìm nữ nhân nhưng nhìn tên hôn đản à y vì nữ nhân buông xuống đại sự mặc kệ vừa đi đã mấy ngày các nàng tự nhiên không thể nào thờ ơ đương nhiên muốn tỏ vẻ ra là bất mãn mà nếu có thể cho các nàng một cái coi như giải thích hợp lý các nàng cũng không sẽ được voi đòi tiền không nội bộ giữa nam nữ giữa phu thê rất nhiều chuyện chính là lôi kéo quá trình không thể quá chặt đưa đến đứt đoạn không thể quá nới lỏng từ đó quan hệ càng thêm không thân muốn v ừ a phải t h à n h thân nhiều năm còn có nhiều tỷ m ộ i như vậy nhóm cùng tồn tại vốn là thông minh tứ nữ đương nhiên hiểu những thứ này cho nên không cần nói nhiều ăn ý liền cùng đi lúc nào thành thân a lý do một bộ một bộ lý đại s á t lang có thể nhất gây chuyện loan loan không nghĩ từ bỏ ý đồ khiêu khích một ánh mắt ném loan loan ngươi thật là thật lâu không bị đánh đòn lý đạo cường lộ ra nụ cười ấm áp còn lại ba nữ mỗi người có chút ngượng ngùng đồng thời lộ ra xem náo nhiệt tâm tình loan loan một chút bất bách bị đánh đòn chuyện như vậy bị đương chúng nói ra cho dù ra mặt của nàng cũng có chút ngượng ngùng sợ ngươi có bản lãnh liền đến dù sao đều là ngươi làm hỏng cũng là ngươi đau lòng hàm răng khe cắn cảm v ừ a nhấc ngạo kiểu nói lý đạo cường giật mình ma nữ này đã như thế tứ không kiên sợ sao cái khác ba nữ cũng r ồ i dít ném ánh mắt khác thường xem náo nhiệt bội phục chê bừa nhìn cái gì vậy liền cái này đại sắc lang phẩm chất ta cũng không tin các ngươi không bị hắn đánh qua cái mông loan loan cầm dơ lên được cao hơn xem thường xung quanh ba nữ ba nữ ánh mắt mỗi người né tránh liền biết nói vậy lần sau định để phi huyên xé miệng của ngươi ra mặt n h ấ t mỏng yêu nhất bưng tiết bảo thoa g ấ t một cái xoay người rời đi hừ nhưng ta không có lý vân cơ hừ nhẹ một tiếng bà k h í quay người lại cũng đi ta cũng không có liền một mình ngươi gặp lại triệu mẫn cười ha hả nói câu bước nhanh biến mất loan loan khinh thường hừ lạnh một tiếng không có mới là lạ hơi chớp mắt ngọc nộn chân thơm khẽ động muốn rời đi chẳng qua một bàn tay lớn đã bắt lại nàng loan loan ngươi còn muốn đi đâu a ngươi ba vị tỷ m ộ i thế nhưng là cố ý đem ta để lại cho ngươi lý đạo cường vui vẻ nói chúng nữ ở giữa thỉnh thoảng nhỏ vật lộn cũng là hắn niềm vui thú một trong ta còn có việc chính trị n g ư ơ i muốn làm gì nhưng cái khác làm trễ n ả i đại sự l o a n l o a n nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói bồi bạn phu quân chính là n g ư ơ i lớn nhất đại sự lý đạo cường nằm ngang ôm một cái vào trong chỗ đi lý đại sắc l a n g n g ư ơ i muốn làm gì hiện tại thế nhưng là dưới ban g à y ban mặt có thể nào như vậy hoang dâm l o a n l o a n khuôn mặt nhỏ nổi giận ngập nước mắt to sữa hung sữa hung chừng mắt lý đạo cường lý đạo cường chân mày cao lại hô hấp nhanh một kia bước chân cũng sắp mấy phần người cái tiểu yêu tinh còn dám lúc ta sắc là người còn dám lúc ta người biết ta là ai sao nhìn đánh chương bảy trăm ba mươi bảy thú yêu đại quân sau khi trở về trừ thỉnh thoảng đi xem một chút triệu linh nhi bên ngoài lý đạo cường liền kéo dài đối đ a i trong thư phòng đầy đủ hướng thiếu nữ biểu hiện chính mình công vụ bề bộn trách nhiệm trọng đại thiếu nữ tự nhiên rất khéo hiểu lòng người ngoan ngoan đúng dịp đúng dịp đối đ a i trong điện đồng thời đang nỗ lực tăng cường lấy chính mình lý đạo cường để thiếu nữ tìm hiểu hắc long thiên thư tìm được con đường thích hợp nàng nhất đương nhiên trong quá trình này hắc long thiên thư cũng thu nạp thiếu nữ trên người một chút nói lẫn nhau tăng thêm về phần thành thân Lý Đạo Cường không nóng nảy, chỉ có không nắm nảy, tây h chờ đợi mọi việc làm xong, trở về Hắc、Long、Thành tháng ể việc đợi đỏ đến mọi lại nói mắt, liền làm mắt, về về Long xong, trung tuần trở t sau cảnh bên trong gận sóng quản lý tiếp tục đang tiến hành phái đi lượng giới dò xét người lần lượt trở về mang đến khẳng định đáp án tây cảnh chính đạo cho bản đồ cùng tin tình báo đều là đúng chỉ có số rất ít có chút khác biệt vấn đề không lớn hai cái này xác định cũng khiến l ý đạo cường hoàn toàn trịnh trọng đối mặt nhị giới hắn không thể không trịnh trọng lúc trước một loạt chuẩn bị lúc này toàn bộ bắt đầu phát động để nam nữ tiếp tục chủ trì tây cảnh đại cục ly đạo cương một mình đi đến bắc cảnh thập vạn đại sơn thời điểm đến có thể chuẩn bị xong lý đạo cường mỉm cười nhìn thú thần thú thần ánh mắt thoáng có chút biến hóa yêu giới vậy đối với hắn mà nói cũng nhất định là một cái rất có tính khiêu chiến địa phương có lẽ cũng là hắn có thể vượt qua nam nhân trước mắt này cơ hội tùy thời có thể lấy thú thần lãnh đạo nói được lý đạo cường gật đầu đưa tay dối ra một tòa phong cách cổ xưa đại đ ỉ n h xuất hiện đón gió mà lớn dần đắm mắt lần nếu núi non sau đó miệng đỉnh h ư ớ n g xuống tung xuống một mảnh phương viên hơn mười dặm mạn sáng để ngươi thu yêu đều đi vào lý đạo cường nói thú thần liếc mắt nhìn chằm chằm giữa không trung thần nông đình ngửa mặt lên trời thất dài trong tiếng gào ngầm lấy đặc thù lực lượng c h u y ê n khắp toàn bộ thập vạn đại sơn giờ k h ắ c này kéo dài một hai chục vạn dặm thập vạn đại sơn yên tĩnh dị thường vô số thú yêu ngẩng đầu lên nhìn về phía trung tâm chỗ sau một khắc vạn thú buông đ ẳ n g ẩm ẩm trên bầu trời bay trên đất chạy trong nước bơi dưới mặt đất sống được vân vân vân vân v ô số đủ loại thiên hình vạn trạng thú yêu lao về phía sâu trong thập vạn đại sơn bọn chúng trong mắt hiện ra hồng quang tàn bạo hung ác như muốn xé bỏ trước mắt hết thệ tất cả núi non bị bọn chúng dày xéo cự một bị bọn chúng quét ngang dòng sông bị bọn chúng cắt đứt đ ồ n g dạng cũng có càng ngày càng nhiều thú yêu chết bởi trong đó đây mới thực là thú triều để thập vạn đại sơn gào thét một mảnh hôn độn thú triều nhưng kẻ đầu tiêu cùng thú triều chủ nhân đều không thèm để ý đối với lý đạo cường mà nói thập vạn đại sơn tràn đầy các loại trường khí lệ khí trừ những này t r i ệ u thú thần thay đổi thú yêu bên ngoài không có sinh linh có thể ở chỗ này sinh tồn một mảnh hôn độn liền một mảnh hôn độn hủy cũng không tiếc về phần rất nhiều chết bởi thú triều thú yêu hắn càng không thèm để ý rất nhiều di chuyển mặc kệ là người vẫn là cái gì chưa hề cũng không phải chuyện đơn giản chết một chết một c h ú n g chi đây cũng là một lần sàn g trọn kẻ yêu chết cường giả dẫn đến yêu giới để bọn chúng phát triển lớn mạnh dù sao thú yêu khác không nhiều lắm chính là số lượng đủ nhiều chết đến một phần không quan trọng vừa vặn di chuyển dễ dàng chút ít hắn sử dụng thần nông đỉnh di chuyển nhiều như vậy hông thú cũng có áp lực rất lớn mà đúng thu thần nói chết nhiều hơn nữa thú yêu hắn cũng không để ý cái gì mặc dù là hắn sáng tạo những n à y thú yêu nhưng hắn như thường không thích không thèm để ý hắn để ý chỉ có linh lung bốn phương tám hướng lit nha lit nhít thú yêu tuân hướng trung ương một khi tiến vào thần nông đỉnh màn sáng trong phạm vi sẽ được thu vào trong đó m a n ánh sáng này liền giống là một cái hố đen không có cực hạng thôn phệ lấy p h ả n phất vô cùng vô tận thú yêu chỉ có lý đạo cường có thể cảm nhận được thần ô n g đỉnh đang không ngừng thay đổi nặng lực lượng của hắn tiêu hao cũng tại biên lớn còn tốt thần ô n g đỉnh chính là thứ trong tứ giới đều cực kỳ mạnh mẽ thần khí lý đạo cường chấn thế kinh quyển thứ hai đại thành về sau lực lượng giống như biển rộng có thể chống đỡ nếu không vẹn vẹn là muốn di chuyển những ngày thú yêu đến yêu giới đều là một món đ ạ i nạn chuyện một ngày trái phải về sau thú yêu còn tại không ngừng tràn vào không có cối lý đạo cường mở miệng để thú thần trước chân an lao nhanh thú yêu để bọn chúng trước d không phải số lượng đầy đủ mà là thần nông đỉnh đã gánh chịu gần ngàn vạn hung thú trọng lượng quá nặng đối với hắn tiêu hao cũng quá lớn chỉ có thể từng nhóm di chuyển làm nhóm đầu tiên tiên phong đội số lượng này cũng đủ mang theo thần nông đỉnh cùng thú thần đi đến tây cảnh lại thông qua một khe hở không gian tiến vào yêu giới đây là lý đạo cường lần đầu tiên tiến vào yêu giới phóng tầm mắt nhìn đến núi cao đầm lầy toàn cảnh là man hoang thỉnh thoảng có các dạng yêu thú rong rồi trong thiên địa trừ căn cơ linh khí bên ngoài còn có một luồng yêu khí tràn ngập yêu khí cùng linh khí gần như quấn quít lấy nhau để lý đạo cường có phần không thiên t n g trừ cái đó ra Càng có, như có như sâu. Sâu m ộ trong lúc vô tình một tia say mê cảm giác hưng phấn xuất hiện tại trên mặt hắn sau mấy tức vừa rồi khép cười nói có lẽ nơi này quả thực càng thích chúng ta hắn đã cảm nhận được trong thiên địa này tràn ngập lệ khí hơn xa ở nhân giới ở chỗ này hắn tất nhiên có thể thu được lực lượng cường đại hơn siêu việt lý đạo cường vậy cũng tốt lý đạo cường nhìn hắn mắt không có hỏi nhiều thú thần cùng hắn khác biệt cũng không phải người áp chế vấn đề không khó giải quyết về phần một ít kế v ậ t ha ha hắn hiện tại chỉ hy vọng thú thần trở nên mạnh hơn cái này ba mươi vạn dặm phương viên bên trong tình hình tin tức đều cho ngươi không có bất ngờ gì xảy ra ngươi đều có thể đối phó mau sớm chiếm cứ nơi này sau đó quản thúc thú yêu không được đi vào vết nước không gian nơi này bên ngoài đối thủ như không cần thiết tốt nhất đừng q u a y rời ta tự mình giải quyết đương nhiên nếu là thật sự có ngươi không đối phó được cường giả trước sưu tập tốt tin tức thông báo tiếp ta nhớ kỹ dù như thế nào không thể đem cường giả dẫn vào đến nhân giới hắp long thành lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng trung tâm ý tứ rất đơn giản mau sớm phát triển làm bản thân lớn mạnh nhưng không cần cho ta rước lấy phiền phức ta tự nhiên hiểu thú thần hơi có không vui nói ngừng tạm giống như cười mà không phải cười nhìn lý đạo cường ngươi có thể tuyệt đối không nên thư giãn đừng cho ta có một ngày mạnh hơn ngươi ha ha ha ngươi cũng có thể thử lý đạo cường p h o n g khoáng cười to vài tiếng đưa tay cầm ra thần nông đỉnh bí lớn màn sáng tung xuống bảy thú xuất hiện giống như một điểm mực nhỏ ở trên mặt đất nhanh chóng lan t r à ra gần ngàn vạn con hung thú chống rông xuất hiện bản năng hướng bốn bể bát hoa q u y t tán chỗ đến chó gà không tha mảnh này nguyên bản coi như bình tĩnh đại địa lập tức xôi t r à o người trước bận rộn nửa tháng sau vẫn là nơi này ta dẫn ngươi đi tiếp nhóm thứ hai thú yêu lý đạo cường nói với thú thần câu thông qua cương ép ổn định lại vết nứt không gian trở về nhân giới hắn không thể tại yêu giới chờ lâu bởi vì hắn là đến gây sự hắn trong cõi u minh có một loại cảm giác nhiều hơn nữa ở lại nhằm vào muốn đến về phần nửa tháng sau đón thêm nhóm thứ hai thú yêu nguyên nhân cũng đơn giản gần ngàn vạn con thú yêu đủ để đặt xuống một mảnh cực lớn cương thổ đánh địa bàn muốn từng bước từng bước lập tức đem trong thập vạn đại sơn thú yêu đ thú ô n g k h yêu đại quân giống như là đạt được hiệu lệnh nguyên bản tán loạn tình hình phát sinh thay đổi đại thể phân làm bột gỗ tại tám con cấp độ n h â n tiên nhất giới thú yêu dưới sự dẫn đầu lao về phía tư phương thú thần từ trước đến nay lãnh đạo trong đôi mắt xuất hiện nhẹ nhẹ hỏa d i ễ m hùng tâm bị lý đạo cường chèn ép lâu như vậy hắn đã sớm không tăng lòng cơ hội trước mắt này hắn tuyệt sẽ không công tha tây cảnh về đến nhân giới lý đạo cường không có trầm tính lại thú thần dẫn đầu thú yêu đại quân tiến vào yêu giới chẳng qua là bước thứ nhất tình hình cụ thể rốt cuộc như thế nào còn phải xem tình hình sau đó làm cho người đến yêu giới nhìn chằm chằm thú yêu đại quân tình hình hắn bắt đầu xử lý minh giới vấn đề minh giới vấn đề muốn thoáng đơn giản một chút phân làm hai bước bước thứ nhất trước đem minh giới trong phạm vi ba trăm ngàn dặm sinh linh đại khái dọn dẹp một lần nhất là cường giả trong âm thể ưu tuyển ma khí sẽ xâm nhiễm sinh linh để rơi xuống thành không có lý trí ma vật đến lúc đó những ma vật này sẽ thích sinh hoạt tại ma khí bên trong sẽ không lại chủ động thông qua vết n ư ớ không gian tiến vào nhân giới nhưng một chút cường giả bị xâm nhiễm sau sẽ phát sinh cái gì đã nói bất định có lẽ còn sẽ coi lý trí ném sẽ chủ động xâm nhập nhân giới cho nên muốn ngăn cản sạch loại tình huống này trước đem cường giả dọn dẹp một lần còn lại ma khí vừa ra chết một phần xâm nhiễm một phần tây cảnh sẽ an toàn Bước đưa ưu cường cường ưu. giới. với giới, giới, chính có trực thứ thế tuyển. trễ thời tiếp hội tụ một tiến trong tràn hai, Không hội nhóm minh Không minh gian, ngoài giả, giống lên là làm lý vào đạo đầy yêu âm ấm vẻ chỉ có trên bầu trời một vòng thanh màu tối minh nhật tản ra quang mang k h ắ c thưởng nơi này căn bản không thích hợp phạm nhân sinh tồn đối với đám người h ắ c long thành ảnh hưởng cũng càng rất ở yêu giới h ắ c long thành lần này đến đến người của minh giới có hơn ba mươi người mỗi một vị đều nhân tiên tri cảnh lấy tu tiên giả là chủ võ giả thân thể cường đại khí huyết thịnh vượng cùng minh giới sinh linh là hai thái cực bọn họ trong minh giới quá mức trói mắt có thể sẽ dẫn đến càng nhiều không xác định cho nên tiến vào minh giới lấy tu tiên giả là chủ lại lấy thái thanh tử dẫn hai vị chân nhân cầm đầu vì làm hết sức động tĩnh nhỏ dọn dẹp song mảnh này phương viên hơn ba trăm l i n dặm khu vực lý đạo cường trực tiếp phái thái thanh tử d ậ n hai vị thứ ba giới cường giả dẫn đội về phần bản thân hắn tự nhiên là không thể nào hiện tại liền tự mình ra tay dựa theo kế hoạch bắt đầu đi nếu không có cần thiết lẫn nhau không cần liên hệ có ngoại ý muốn tình hình trực tiếp liên tin cùng ta cùng tử d ậ n chân nhân thái thanh chân nhân túc tiếng nói hơn ba mươi người mỗi người gật đầu không nói nhảm hai người một tổ phân tán hướng bốn phương tám hướng bay đi phương viên hơn ba trăm l i n dặm địa vực không nói cường giả xuất hiện lớp lớp nhưng cũng là có không ít cần bọn họ tách ra đi dọn dẹp suy tính đến an toàn cùng động t ĩ n h vấn đề hai người một tổ tốt nhất thái thanh tử dẫn l i ế c nhau cũng bay về phía hai phe mỗi người bọn họ mục tiêu đều là cường giả cấp độ nhân tiên nhị giới cường giả như vậy phiến địa vực này không nhiều lắm nhưng cũng là có ba vị trong tây cảnh châu h á t long thành phân thành lý đạo cường đợi ở chỗ này chấn giữ đại cục chú ý yêu giới cùng minh giới tình hình tùy thời chuẩn bị tự mình ra tay h á t long thành bốn cảnh t r u n g hạ tầng còn không hề hay biết tây cảnh biến động chỉnh đốn còn đang tiếp tục tiến hành chỉ có những cao tầng kia vừa rồi hiểu một chút hắc long thành đang tiến hành một trận cực kỳ quan trọng hành động dù sao hơn ba mươi vị cường giả nhân tiên tri cảnh thiếu thốn thập vạn đại sơn di động là l ừ a không được người đắm mắt chính là gần nửa tháng đi qua lượng giới hành động cũng còn tính toán thuận lợi chất có g ầ n sóng cũng khó không được thú thần cùng thái thanh tử g i ậ n ba người thời gian nửa tháng vừa đến lý đạo cường và thú thần đi đến bắc cảnh thập vạn đại sơn di chuyển nhóm thứ hai thu yêu trong lúc đó nhóm đầu tiên thu yêu đại quân tình hình chiến đấu thú thần cũng nói rõ chi tiết tổng thể nói tình hình không tệ thu yêu đại quân cao tầng sức chiến đấu không nhiều lắm nhưng ưu như thế là số lượng quá nhiều hơn nữa không sợ chết hơn nữa thực lực thú thần trước mắt không thể ngăn cản bọn họ chờ đến nhóm thứ hai thú yêu đại quân đi qua phát triển tốc độ đem tiến một bước tăng nhanh trừ cái đó ra lý đạo cường nhạy cảm đã nhận ra cái này trong khoảng thời gian ngắn thực lực thú thần tăng cường một chút hiển nhiên t r i n h phạt yêu giới đối với hắn chỗ tốt rất lớn nhóm thứ hai thú yêu đại quân di chuyển rất thuận lợi vẫn là gần ngàn vạn trái phải thú yêu yêu giới nhìn lít nha lít nhít thú yêu đại quân như dòng lũ tản ra lao về phía bốn phương tám hướng lý đạo cường thỏa mãn gật đầu thú thần thần phục với hắn gia nhập hắc long thành thú yêu đại quân thu hoạch càng lớn thành quả chiến đấu hắc long thành lợi nhuận lại càng lớn tương ứng khí vận tr Điểm đại cường đạo i ể m đ i cường đ ạ cường ũ n không、thiếu. Cẩn thận trung không sai. Cái này g sẽ sai, thiếu. chút h ít cái quy p ơ n viên 30 vạn giảm đã tra xét xong, đem nó nắm trong tay sau không cần g giảm vội vã tiếp đem đã tra xét tay tục khuyết t r sau ư muốn trước thời hạn gió xét xung quanh hạn tình cường trước thời xét đạo gió báo. Lý đạo cường ký thác kỳ vọng dặn dò lấy thú thần ta tất nhiên là hiểu thú thần rất lạnh lùng tiêu ngạo nói hắn sẽ làm như vậy bởi vì gặp người trước mặt này về sau hắn đã đem chính mình ngạo khí thu liễm rất nhiều sẽ không lại tùy ý xem thường người khác ừng giao cho ngươi một tháng sau lại di chuyển nhóm thứ ba thù yêu lý đạo cường tùy ý nói câu xoay người rời đi nếu không có cần thiết hắn sẽ không ở nó giới ở lâu Không an tây o à cảnh bắc cảnh g t i t hai trong cảnh chính đạo cùng ma đạo quyên góp đủ đến gần vạn tướng làm ở võ giả tông sư cảnh trở lên thực lực số lượng vẫn là không khó dù sao tây cảnh vốn là thực lực hùng hậu bắc cảnh phương diện theo hắc long thành một lần hành động bắt lại tây cảnh cũng đã nhận được nhận đã r ấ trong nhiều chỗ tốt, thực lực tăng cường chỗ thực lực tốt, ấ người này thành lần dọn sẽ trở thứ chủ lực, dẹp đ âm phương khỉ n ngàn g âm chút chấm u đông nhiên mấy đạo quang mang màu đen nợ rộ tinh chuẩn trùng kích tại một đạo như có như không thân ảnh a các ngươi là người tiếng y ê u thảm thiết cùng một chút bối rối vang lên liên tiếp nhưng còn chưa chờ hắn nói thêm cái gì thân ảnh liền bị một lá cờ cờ hút vào ha ha ha lại một cái thượng phẩm linh thể minh giới này quả nhiên là phúc của chúng ta đa ta không tệ chuyến này rơi xuống ta ngươi thực lực chắc chắn tăng nhiều ủy hồn cờ cũng sẽ càng lên hơn một cái phẩm c h ớ p ừng tốt không cần lãng phí thời gian chúng ta lập tức đi đến một chỗ lần này ta hắc long thành mục tiêu phạm vi mặc dù lớn nhưng người cũng nhiều không nói những tiêu đồng đạo tranh đoạt còn có những kia chính đạo cũng sẽ không để chúng ta thỏa thích thu hoạch ừ cái gì chó má chính đạo đến lúc nào còn tự xưng chính đạo thật b u ồ n c ư ờ i đây không phải là ta ngươi tiểu nhân vật như vậy nên suy tính ta từng nghe trưởng lao nói qua để bọn họ chính đạo tiếp tục ngụy quân tử đi một ngày nào đó sẽ chọc cho giận thành chủ đến lúc đó hhh véo a kiếm khí phá không phi kiếm nhanh như thiểm điện mấy bóng người bị chạm diệt ba đạo toàn thân áo trắng thân ả n h rơi xuống nay toà đỉnh núi bên trong chỉ có mấy cái này có thành tựu q u đạo những người còn lại không cần phải để ý đến đi hướng phía dưới một cái địa điểm xuất phát、ừ. kế tiếp địa điểm là ngoài trăm dặm một cái chấn nhỏ chỉ sợ không dễ dàng đối phó theo ta thấy hội tụ một chút đồng đạo cùng nhau đi trước ừ n tại minh giới này là không thể chủ quan ta đồng ý lấy bùi minh sơn làm trung tâm ngàn dặm phương viên đều đã dọn dẹp sạch sẽ nên chỗ tiếp theo ừ n ta để tươi sáng thông lực thông xa ba người dẫn người đi trước một bước tăng thêm tốc độ chúng ta bên cạnh chính là những người thanh vân môn kia bất kể như thế nào quỷ vương tông chúng ta tốc độ tuyệt đối không thể thua cho thanh vân môn hiểu a di đà phật cái này ổn quỷ thành bên trong o á n khí sâu nặng phần lớn là chút ít tăng linh sư đệ ta ngươi cùng nhau siêu độ bọn họ sư huynh nói đúng lắm t h i ệ n h a i t h i ệ n h a i lần thứ hai dọn dẹp hành động đang kéo dài ổn định tiến hành nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua lý đạo cường lại càng cảm thấy không an lòng hiện tại vượt qua bình tĩnh thuận lợi hắn liền vượt qua cảm giác không tốt bản thân hắn đều nói không rõ là chính mình đa nghi chi tâm bạo phát vẫn là cảm giác trong còi u minh nhưng bất kể như thế nào kế hoạch tiến hành đến b ư ớ c này hắn không thể nào vô duyên vô cớ liền ngừng chỉ có thể càng thêm cẩn thận chuẩn bị trong nháy mắt đến hắc long thành chín năm hạ tuần tháng m ư ơ i một thú yêu đại quân di chuyển đã hoàn thành ước chừng đến gần năm ngàn vạn số lượng thú thần hành động cũng có chút thuận lợi dựa vào bản thân hắn thực lực cùng năm ngàn vạn thú yêu đại quân quét ngang phương viên mười mấy vạn dặm đánh đầu tháng đó khoảng cách lý đạo cường cho hắn đến yêu giới nhiệm vụ thứ nhất có thể nói hoàn thành một nửa còn lại phải cần một khoảng thời gian trước mắt đến xem thú thần rất thích hợp yêu giới không cần lý đạo cường nhiều quan tâm minh rồi phương diện mấy tháng đi qua tại hơn ba mươi vị nhân tiên tri cảnh cùng hơn vạn tu tiên giả liên thủ rốt cuộc đem trong phạm vi ba trăm ngàn dặm hoàn thành lần thứ hai dọn dẹp sau khi nhận được tin tức lý đạo cường trầm lầm một lát liền một mình đi bắc cảnh vòng tình xâm lâm ma khí nồng nặc vẫn như cũ tứ ngược giống như cồn bạo giao long như muốn hủy diệt hết thảy đ ồ nhiên g n trên bầu trời vòng tình xâm lâm hào quang năm màu nở rộ đánh phản phất gợn sóng ba đậu quyết tán nhanh chóng bao phủ cả tòa vòng tình xâm lâm trên không trung lý đạo cường ánh mắt hơi hư trên người vốn giống như bình tĩnh b i ể n rộng k h í tức trong nháy mắt nhấc lên như muốn lật ngược hết thảy b a đậu khủng bố trấn thế chi lực điên cùng tràn vào trong nữ hoa thạch thúc giục phong ấn chi lực hào quang năm màu càng trói mắt tạo thành một đạo thành một đạo hình tròn màng sáng bọc lại cả tòa kèm theo màn ánh sáng năm màu co rút lại trong vòng tình xâm lâm ma khí cũng theo co rút lại tốc độ rất nhanh tất cả ma khí liền toàn bộ bị tập trung đến lấy âm thế ưu tuyển làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm ma khí l a n lộn t ự a n h ư nổi cơn thịnh nộ núi lửa nham tương Trước thực ơ những g kết i giao. n h ma khí giống như có sinh mệnh này đã hoàn toàn bị chọc giận âm thế ưu tuyển chỗ sâu đều quay cuồng lên những kia phong ấn nhất nhất bị phá trừ chẳng qua màn ánh sáng năm màu lại giống như một đạo ngày c h ế t đảm nhiệm ma khí kia lại thế nào sôi trào cũng không cách nào vượt qua một bước lý đạo cường ngắm nhìn phía dưới một cái tay khác giơ lên xa xa một chảo ẩm ẩm trong n g a y mắt đất dung núi chuyển lấy âm thê ứ tuyển làm trung tâm trăm dặm đại địa cùng xung quanh nước ra vết rách sâu không thấy đáy xuất hiện sau một khắc cái này trăm dặm phương viên đại địa bay lên không đại địa mặt ngoài phía dưới một dặm mười dặm hai mươi dặm đại địa biến thành một toàn núi cao kéo dài dâng lên cuối cùng ước chừng hơn một trăm dặm cao núi non ngang đặt ở giữa không t r ú n g màn ánh sáng năm màu chặt chẽ bao vây lấy nó mà núi này nhạc cũng khác biệt cái khác núi non mắt thường có thể nhìn thấy núi non mỗi một tấp đất đá đều đen như mực giống như là bị cái gì hoàn toàn xâm nhiễm trong lúc mơ hồ còn tại gần t h é t t ả n ra nồng đậm cồn bạo khí tức chẳng lành lý đạo cường cẩn thận cảm giác một phen tất cả ma khí cơ bản đều bị hắn áp xúc đến tòa này bao quanh n â m thê hữu tuyển núi non bên trong liền tiếp tục thúc giục nữ h o a thạch hào quang năm màu đại thịnh màn ánh sáng năm màu đem núi non hoàn toàn che đậy giống như có một không gian khác cả ngọn núi nhạt đi theo màn ánh sáng năm màu tiến vào trong nữ h o a thạch thu hồi nữ h o a thạch cuối cùng nhìn thoáng qua giống như bị hung hăng đảo cái hố to vong tình xâm lâm lý đạo cường cất bước rời đi minh dối đây là lý đạo cường lần thứ hai đến, đến gần vạn tu tiên giả đã quay trở về nhân giới hơn ba mươi vị nhân tiên tri cảnh cũng quay trở về phần lớn chỉ còn lại mấy vị nhân tiên tâm giới nhị giới cừng giả mỗi người c ẩ n t h ậ n chút tùy thời quay trở về tây cảnh lý đạo cường ngưng tiếng nói câu mấy người gật đầu không còn nhiều lời nghiêm túc cảm giác một phen phương viên mười vạn g i ả m không có gì t h ư ở n g phương viên mấy chục vạn g i ả m cũng không có lớn lực lượng ba đ ộ n g về sau lý đạo cường lấy ra nữ hoa thạch hào quang năm màu vừa xuất hiện liền cùng minh giới này không hợp nhau lẫn nhau bất tương dung đột nhiên lý đạo cường trong lòng dâng lên một luồng cảm ứ n g trong coi u minh không thể chờ lâu ánh mắt khẽ biến thúc giục nữ hoa thạch thả ra bị phong ấn ở trong đó núi non ầm màn ánh sáng năm màu lỏng lánh to lớn núi non trống rông xuất hiện tại tầng trời thấp sau một khắc màn ánh sáng năm màu biến mất núi non rơi xuống đất rung động dữ dội để phương viên mấy ngàn g i ả m run dày để thái thanh từ giận mấy người cảm thấy sợ hết hồn hết vĩa là theo núi non rơi xuống đất vậy không có màn ánh sáng năm màu phong ấn mà tỉnh lại lực lượng khủng bố tựa như một tôn ma vương từ trầm thụy chấn đề ép bên trong tỉnh lại trong khoảnh khắc đánh vô tận ma khí giống như là động lại ngàn vạn năm núi lửa một khi nổ tung núi non vỡ vụn múc trời ma khí trực kích â m u thương cung bị phong ấn không biết đã bao nhiêu năm quần quận ma khí hoàn toàn kh giống như sóng to gió lớn không thể địch nổi lao về phía bốn phương tạm hướng a đây là cái gì cho đến vô số linh thể sinh linh hết thảm tuyệt đại bộ phận trực tiếp bị thôn v ẹ không còn chỉ có cực ít một chút tại dự vững được trong lúc vô tình phát sinh d ị biến trên bầu trời lý đạo cường mặt không thay đổi nhìn đưa tay che lại đám người nếu không khoảng cách gần như vậy phía dưới ma khí bạo phát cho dù là mấy vị nhân tiên nhị giới cũng không sẽ dễ chịu những người còn lại sắc mặt ngưng trọng vô cùng chăm chú nhìn ma khí quét sạch từ phương ngàn dặm vạn dặm năm vạn dặm tốc độ cực nhanh lập tức quét ngang mấy vạn dặm còn t ạ i bằng tốc độ kinh người lao về phía phương xa cái này đã vượt xa bọn họ bất kỳ người nào phạm vi cảm giác thật là khủng khiếp ma khí đám người không mở miệng nhưng trong lòng suy nghĩ đều nhất trí nếu như không phải tại minh giới mà là tại nhân giới bạo phát trừ phi loại đó diện tích lớn hoang tàn vắng vẻ địa vực nếu không không biết phải chết bao nhiêu người về phần trước mắt minh giới chỗ chết sinh linh cho dù những này tự xưng là chính đạo tu tiên giả cũng sẽ không nhiều nói nửa câu cuối cùng là c h ủ tộc khác biệt vẫn là quan hệ đối địch bất kỳ không đành lòng nói đều là ngu xuẩn cùng lúc đó trăm vạn dặm bên ngoài một đạo áo đen áo giáp màu đen thân ảnh vẻ mặt k h ẽ động nhìn về phía ma khí bạo phát phương hướng đó là đi xem một chút trong lòng một cách tự nhiên có ý nghĩ này phi hành phương hướng thay đổi đi đến ma khí bạo phát ma khí bạo phát bầu trời lý đạo cường nhìn xa phương xa phạm vi cảm nhận của hắn tất nhiên là vượt qua những người còn lại rất nhiều sáu vạn dặm bảy vạn dặm khoảng mười vạn dặm rốt cuộc ma khí bạo phát lực trùng kích ngược lại mặc dù còn tại k h u ế t tán nhưng cái này hung mạnh nhất bạo phát xem như kết thúc tiếp xuống chính là ma khí bản thân k h u ế c tán cuối cùng sẽ lan tràn đến lớn bao nhiêu phạm vi hắn cũng không rất rõ dù sao ma khí là sẽ tăng trưởng nó sẽ bản thân hội tụ minh giới trong thiên địa các loại tương quan khí tức tăng cường không ngừng k h u y ế t tán trừ phi có người đem phong ấn hiện tại ma khí phạm vi bao phủ là phương viên đến gần m ộ ư ơ i vạn dặm tăng thêm vung áp ảnh hưởng có thể để cho phương viên mười mấy vạn dặm sinh linh không dám đến gần cái này còn thiếu nhiều lắm bao phủ phương viên ba mươi vạn dặm giải quyết triệt để minh giới đối với tây cảnh xâm lấn nhưng đây đã là kết quả rất tốt để ma khí ở chỗ này bạo phát là trải qua dạy công tính toán cái này phương viên mười mấy vạn dặm đối ứng là tây cảnh nhân khẩu dày đặc nhất địa phương cho nên vấn đề ra sẽ giải quyết hơn phân nửa Càng càng c hiện. Hiện nhưng c ma t chút, thêm tăng khí tình hình không thể bảo đảm vạn nhất ma khí này vừa lúc bị người nào cần có cho lấy đi bọn họ chẳng phải là tòi công bận rộn bởi vậy phương pháp tốt nhất chính là các loại chờ phản vệ đến đem nó giải quyết về sau trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng sau này chỉ cần phái người nhìn chằm chằm là được chờ thời gian vô cùng ngắn sau mấy tức ly đạo cường ánh mắt liền chuyển hướng một chỗ âm thầm h ử nhẹ một tiếng quả nhiên là đến đến nhàn nhạt hai chữ phun ra miệng mấy người còn lại ánh mắt đều lập tức nhìn qua không đến một cái hô hấp l ý đạo cường sắc mặt có chút thay đổi đáy mắt vẻ ngưng trọng tăng lên gấp mấy lần còn có chút b ỏ tay hắn sẽ không xui xẻo như vậy a ánh mắt âm chầm bất định một chút đệ xuống lập tức quay trở về nhân giới xúc động chầm mặc một chút trận hào sảng cười to vị bằng hữu kia đến Bản tọa không có thể xa t i địch lại lực lượng theo bản năng nhấc lên lúc nào cũng có thể ra tay không thể chúng ta đến từ nhân giới không biết bằng hưu tôn tính đại danh bản tọa từ trước đến nay yêu kết giao bằng hưu hôm nay có thể được thấy bằng hữu cao như vậy người thật là tâm hỷ lý đạo cường cười văn nói ha ha ngươi tự xưng bản tọa xem ra ngươi là chúa tể một phương áo đen áo giáp màu đen thân ảnh cười k h ẽ hai tiếng hỏi đúng vậy lý đạo cường trong lòng c h ầ m xuống m ặ t không đổi sắc gật đầu thừa nhận áo đen đen nhà thân ảnh cười to vài tiếng ánh mắt đánh giá lý đạo cường đ ắ n g người thỏa mãn liên tục gật đầu không sai không sai một cái thượng tiên cấp độ mấy cái khác cũng đạt đến cảnh giới tiên nhân vừa vặn bản tôn muốn chiêu mộ chút ít thủ hạ các ngươi có thể nguyện ý thái thanh đám người sắc mặt đều thay đổi ha ha ha lý đạo cường thì giống như một điểm không tức giận cười cười bằng hưu phải trang đang nói dẫn chúng ta còn không biết bằng hữu thân phận càng làm ớ i gặp liền muốn mời chào chúng ta vì thủ h ạ cái này không khỏi quá buồn cười ha ha ha bản tôn âm thực vương chính là cái này lục giới đứng đầu nhất cường giả t h â n phục với bản tôn các ngươi tuyệt sẽ không hối hận áo đen áo g i á p màu đen khí thế l ạ i thịnh c h ấ n áp thiên địa ma thần khí thế bá đạo cường nạo g không ai bị nổi thái thanh tử i ậ n đám người khí tức một trận bị khí thế kia đẻ ép khó mài núp đ í c h còn tốt lý đạo cường lập tức ra tay chống lên khí thế chặn lại âm thực vương khí thế chèn ép âm thực vương hình như hơi con hai lý đạo cường trong lòng nhanh chóng nghĩ đến thử càng nhiều h i ể u một chút thân phận của đối phương trên khuôn mặt ung dung thản nhiên nhịu n h ữ n mày nghi ngờ nói âm thực vương bản tôn chưa từng nghe qua danh hiệu này các hạ chẳng lẽ lừa gạt chúng ta ha ha cái này lục giới mới thành ngươi chưa từng nghe qua bản tôn danh hào cũng bình thường nói cho các ngươi không sao tại ban đầu trong thế giới trong tam giới chỉ có ngọc đế vương mẫu có thể cùng ta phân cao thấp hơn nữa bản tôn cùng ngọc đế kia vương mẫu vẫn là sư huynh đệ năm đó nếu không phải ngọc đế sử dụng âm hưu q u kế ngọc đế bảo toàn chính là ta âm thực vương trong giọng nói tràn đầy bá khí ngạo n g cuối cùng lại nhiều mấy phần hận ý thái thanh mấy người nhị mặc kệ phương nào thế giới có thể xưng ngọc đế vương mẫu người tất nhiên là bậc đại thần thông mà cái này có thể cùng ngọc đế vương mẫu là địch tranh phong tồn tại h i ệ n nhiên cũng cường đại đáng sợ có lẽ thật là cái này lục giới đứng đầu nhất cường giả đ ấ y lòng lý đạo cường lại là theo đoạn văn này t r ô i lên một phần tin tức gâm t h ự c vương ngọc đế vương mẫu thất tiên nữ rất xa xưa ký ức khi còn bé lục tục nhìn qua phim truyền hình sâu nhất ấn tượng là thất tiên nữ rất đẹp khi đó thích nhất chính là đại tiên nữ suy nghĩ l o a lên sắc mặt lộ ra ngưng sắc mở miệng hỏi vậy không biết các hạ hôm nay tại minh giới này có gì bám nghiệp、ừ. Bản ban bá tôn ngày xưa từng chịu trọng thương, lục giới thành lập đến nay, gần nhất mới khôi phục như lúc ban đầu, còn không có thời gian thành tiểu nghiệp. thời tiểu khôi giới xưa chịu lục phục lúc có đầu, lập mới âm thực vương hử l sắc, sắc mặt trở nên c đông che giấu, t h ầ m lộ ra cởi khinh bỉ cho ngươi dám cự tuyệt bản tôn bởi vì thực lực của ngươi vậy ngươi cũng biết chỉ là thượng tiên tri cảnh cũng căn bản không coi vào đâu cự tuyệt bản tôn kết quả chỉ có chết ngươi nếu đạt đến cấp độ nhân tiên n g ũ giới ta không nói hai lời lập tức q u a y đầu trở về nhân giới có thể ngươi chưa đạt đến ha ha ha lý đạo cường cảm thụ được trong lòng cảm giác nguy cơ mà không phải tử vong cảm giác phong k i n h vân đạm cười cười âm thực vương các h ạ ta thật là chuyên tâm muốn cùng các hạ kết giao bằng hưu các h ạ cần gì phải ép buộc xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy bản tôn để ngươi xem một chút như thế nào cường giả chân chính âm thực vương cười lạnh thành tiếng toàn thân khí thế lại đến một cái cấp độ ngang nhiên ra tay một đạo quan g mang màu đèn t ừ trong bàn tay hắn đánh ra vạch phá không gian bay thẳng lý đạo cường lý đạo cường tùy ý vung tay lên để đám người phía sau lui ra bản thân không có né tránh đồng dạng một trưởng n g ạ n h h á m lên ba trăm sáu mươi lăm cái hàng xa thế giới chi lực tệ động khó mà hình dung lực lượng bạo phát từ c h ấ n thế kinh đại thành đến nay lần đầu tiên toàn lực thúc d i ụ c không ngừng còn có lục giới chiến thần thiên phú tăng thêm chiến ý phung trào ban đầu cũng là gấp ba thuần túy nhất lực lượng nổ tung đánh va chạm kinh thiên động đ i ệ phát sinh ở trong n h y mắt hai có lực lượng trong chốc lát quét sạch phương thiên đ i ệ này trên bầu trời minh nhật quang mang lập tức bị che khuất chỗ xa xa mơ hồ có quỷ khóc xói g ạ o sợ hại âm thanh thối lui đến xa xa thái thanh tử i ậ n đám người chỉ cảm thấy khó mà thở dốc loại lực lượng kia va chạm thật là kinh người bọn họ thậm chí khó mà nhúng tay chỉ có thể vừa lui lại lui lập tức bọn họ mặt lộ lo lắng nặng nề chi sắc bởi vì lý đạo cường thân ảnh bị đánh lui hơn trăm dặm hiển nhiên hắn rơi vào thế yếu ha ha ha đây chỉ là bản tôn tiện tay một kích mà thôi người âm thực vương cười to đột ngột âm thanh hơi ngừng giống như là thấy không hiểu ngạc nhiên chuyện thật chặt nhìn chằm chằm về phía lý đạo cường Được lắm, âm thực vương. lợi hại lợi hại ta đã rất lâu chưa từng ăn qua thua lỗ lý đạo cường đứng vững vàng thật lòng tán thưởng chỉ có trong đôi mắt chiến y giống như là suối phun càng giống là thiêu đốt liệt diễm thường ngực lên vì sao ngươi không sao âm thực vương ngưng lông mày gắt gao đánh giá lý đạo cường hắn dám xác định vừa rồi một cái kia người này nên có tổn thương mới đúng pháp lực của hắn rõ ràng đánh vào trong cơ thể đối phương muốn thương tổ n ta loại trình độ này còn còn thiếu rất nhiều trở lại một tiếng quát nhẹ lý đạo cường chủ động ra tay đã lâu không có chiến ý tiêu đốt thân thể giống như là từ ngủ say bên trong thức tỉnh khí thế không ngừng cấp cao chiến ý đạt đến đ ỉ n h phong gấp mười thế giới trong tay vừa ra tay cũng là đ ỉ n h phong lực lượng vô tận áp xúc ở trong một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g k h u y ê n thiên trên mặt tâm thực vương lần đầu tiên chân chính lộ ra vẻ trinh trọng ta xem thường ngươi nhưng ngươi còn lâu mới là bản tôn đối thủ pháp lực p h u n g trào hóa thành lay động đất trời vạn vật quan mang tựa như một đạo có thể khai thiên tích t r ạ g tiên lưới dao không có bất kỳ đa dạng gì hai cỗ lực lượng nhanh không gian giống như không tồn tại hung hang đụng vào nhau đánh k tiếng oanh minh kịch liệt bên trong một đạo dài đến ngàn dặm vết rách xuất hiện trên không chúng đem p ư ơ n g tiên địa này phân làm hai nửa lần này vẫn là lý đạo cường đang l ù i lại nhưng âm thực vương nụ cười chưa nở rộ liền lông mày càng nhịu mấy phần người này không sao liền thân thân thể chấn động cũng không có phảng phất pháp lực của hắn căn bản không thể thế nhưng đối phương nửa điểm làm sao có thể ừ các hạ hôm nay như vậy nhục ta vậy đến phân cái thắng bại hào khí vượt mây tiếng quát nổ vang lý đạo cường khí tức liền thành một khối hoàn toàn không bị đến vừa rồi một kích kia ảnh hưởng xuất thủ lần nữa uy thế càng hung mánh một phần chả lẽ lại sợ ngươi âm thực vương lạnh lùng đáp lại một câu sắc mặt thì rất khó coi vốn cho rằng là tiện tay có thể nắm người không nghĩ đến nhìn sai thủ đánh o lo toàn ạ n người nó cực kỳ không tầm thường. Không lo được suy nghĩ nhiều, toàn lực mà vì. người này thực lực rõ ràng không bằng chính mình, hắn cũng không tin, chính mình còn không làm gì được đối phương. của cực được lực thực lực được gì đối kỳ tầm mà làm đ suy vì rõ giống như là muốn hủy thiên diệt điệu tiếng va chạm cùng lực lượng dư âm bên hai không dứt về phía chân trời quất ngang thế giới vạn vật tại hai loại lực lượng dưới đều lộ r a dị thường nhỏ bé hết thể tất cả đều không có thể ngăn cản bọn họ lửa điểm lực lượng trổ đến r ồ i dít bị vỡ vụt trận chiến này đánh trời long đất lở liên lụy mấy chục vạn dặm thư không nổ tùng vô số sinh linh kêu trên thái thanh Từ xa xa g khẩn trương. Khẩn trương dù như thế nào bọn họ đều rõ ràng một điểm lý đạo cường không xảy ra chuyện gì nếu không bốn cảnh lập tức sẽ lại loạn bọn họ thậm chí toàn bộ bốn cảnh đều có thể bị vị âm thực vương này chỗ nô dịch còn tốt chính là bọn họ có thể đã nhìn ra lý đạo cường rơi vào hạ phòng bị vị âm thực vương tia chỗ áp chế nhưng vị âm thực vương tia cũng rõ ràng không làm gì được lý đạo cường lực lượng của hắn mạnh hơn giống như cũng căn bản không tổn thương được lý đạo cường đưa đến trận chiến này n g ạ n h xinh xinh đánh thành bền b ị tiêu hao chiến b ằ n mắt chính là một ngày một đêm hai cỗ dung chuyển trời đất lực lượng còn tại trên bầu trời tứ ngược phương viên trăm vạn g i ả m thiên địa chi lực vì bọn họ chỗ điều khiển lại là một lần hung hăng va chạm lý đạo cường bay ngược âm thực vương cũng lui về phía sau mấy bước sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm về phía đối diện lý đạo cường sắc mặt cũng khó nhìn ánh mắt lạnh lùng đáp lại mà lúc này khí tức trên người hai người đều như sôi nước không giống ban đầu ổn định mắt sáng người đều có thể nhìn thấy hai người tiêu hao rất lớn được lắm âm thực v có dám cùng lý mô đi nhân giới tiếp tục đánh một trận lý đạo cường không tiếp tục chủ động ra tay sắc mặt mơ hồ có chút không cam l ò n g quát lạnh nói âm thực vương ánh mắt khé động cũng không có lập tức chủ động ra tay cười lạnh thành tiếng là ta xem thường ngươi chẳng qua cho dù là đi nhân giới ngươi lại có thể thế nào lý đạo cường chân mày cao lại thư lạnh một tiếng giống như là không cam l ò n g nhưng lại không có cách nào trầm giọng nói hôm nay ta chuyên tâm kết giao bằng hưu ngươi lại nhục ta ở phía trước âm thực vương ngươi không nên cho ta lời giải thích sao là ta xem thường ngươi bản tôn hướng ngươi b u i lễ âm thực vương không do dự hai tay liền ô quyển túc tiếng nói lý đạo cường khẽ vươn tay nhất cử nhất động đều hào khí âm thực vương ánh mắt chấp lên lập tức cười sàng sàng nói ta đang có ý này lý huynh hôm nay có thể làm quen lý huynh nhân vật thế này quả thật đại hạnh Tốt tốt tốt, âm thực vương quả nhiên là người hào sảng ta ngươi thật là ý hợp tâm đầu âm thực vương không bằng ta ngươi kết kết bái chi giao từ đây lấy gọi nhau huynh đệ như thế nào lý đạo cường cười to tràn đầy cao h ứ n g chi ý âm thực vương thái thanh tử giận đám người tự nhận cũng coi như có thể dỗi có thể con âm thực vương đều là khẽ g i ậ t mình vạn vạn không nghĩ đến người trước mắt sẽ đến một tay như thế rõ ràng không có h ả o ý là có mục đích nhưng lại trần trụi không còn che giấu người này muốn làm cái gì âm thực vương tâm tư nhanh quay ngược trở lại tin tức quá ít đoán không được chẳng qua người này thủ đoạn không tầm thường lại là chúa tể một phương còn n tại hôm â n cùng hắn cũng giới, h k n g có x nay g Ngược ngày đột lợi ích. Ngược lại, ích. có lẽ ngày sau còn c cần cần thật, ha ha ha. thật là đếm hỉ lâm môn âm thư kinh đệ từ nay về sau ngươi chính là lý mộ anh em ruột ta ngươi cùng hưởng giàu sang tổng mắc cùng khó khăn tốt thiên địa làm chứng từ nay về sau sông pha khói lửa không chối từ âm thực vương cũng biểu lộ rất cao hứng một lời đáp ứng ừ m âm thực huynh đệ theo sửa lại nói ta ngươi kết nghĩa hẳn là phân ra cái người nào h u y n h người nào đệ chẳng qua ta ngươi là ý hợp tâm đầu cũng là không cần quan tâm nhiều như vậy không bằng như vậy người ta huynh đệ hôm nay chưa phân thắng bại luận huynh luận đệ không khỏi ai cũng không phục vì không thương tổn tình cảm huynh đệ không ngại chờ sau này chúng ta phân ra cao thấp lại bản về như thế nào lý đạo cường trịnh trọng trầm lâm nói âm thực vương trầm mặc một chút có chút không nghĩ ra được người này rốt cuộc muốn làm cái gì chẳng lẽ muốn làm đại ca ta nghĩ cùng đối với chính mình không có chỗ hại gật đầu đồng ý、lý、huynh đệ nói không sai đúng l à n ê n như thế mặc dù không làm gì được đối phương nhưng hắn đối với chính mình vẫn cực kỳ tự tin đối phương thực lực chân chính không bằng hắn chỉ cần tìm được cái kia hình như vạn pháp bất xâm nguyên nhân hoặc là thủ đoạn hắn một cái tay có thể chấn áp đến lúc đó hắn là đại ca thì càng có thể để cho để c hắn o h sử dụng trả thù ngọc đế đúng còn không biết lý huynh đệ tính danh Chật, âm thực vương ý thức được một điểm cũng không lúng túng dò hỏi là ta sơ sót huynh đệ họ lý tên đạo cường ta những năm này cũng coi như đặt xuống chút ít danh tiếng vì nhân giới thành chủ hắc long thành hoan n ê n âm thực huynh đệ tùy thời đến ta cái kia làm khách lý đạo cường cũng không lúng、túng. cười ha hả nói ra tính danh xác định âm thực vương không làm gì được hắn hắn còn đánh huynh đệ tốt tâm từ dưới đương nhiên sẽ không ẩn nút nữa tính danh thân phận xa xa thái thanh tử g i ậ n đám người ánh mắt phức tạp cổ quái nhìn hai vị kia quan hệ nhìn có chút t h â n mật hảo huynh đệ thật sự đôi huynh đệ này tình cảm quan hệ xây dựng quá nhanh để bọn họ đều có chút khó thích ứng không nói ra được cổ quái cái này kết bái chi giao luôn cảm giác vũ nhục cái từ này ta nghe nói thành chủ từng có qua huynh đệ kết nghĩa tử dẫn chân nhân bất thình lình mở miệng nói âm thanh duy trì giữa mọi người còn không chỉ một vị thái thanh chân nhân nhàn nhạt tiếp một câu. hai câu nói đám người vẻ mặt đều bình tĩnh lại cũng không có người lại nói cái gì đã từng lý thành chủ huynh đệ kết nghĩa hiện tại ở đâu vấn đề này mỗi người trong lòng rõ ràng là được chẳng qua là không biết lúc này phần tình nghĩa huynh đệ này có thể kéo dài bao lâu lấy thực lực vị âm thực vương này cùng hai người nằm ở nhân tiên tứ giới bực này cao cấp độ hẳn là có lẽ có thể duy trì lâu một chút lý huynh không biết ngươi đến trước minh giới là chuyện quan trọng gì bên này hai huynh đệ cái thân thiện tình cảm về sau âm thực vương giống như làm tùy ý hỏi cũng không tính toán đại sự khu vực này kết nối lấy địa bàn của ta ngày này qua ngày khác nơi này vết nước không gian rất nhiều đưa đến một chút không có mắt minh giới sinh linh luôn luôn xâm lấn ta nơi đó đúng lúc ta cảnh nội còn có một thanh em thê ưu tuyển có rất nhiều nguy hại ma khí cho nên ta liền đem những này ma khí chuyển rời đến minh giới nơi đây đuổi những minh giới kia sinh linh lý đạo cường cũng không che giấu nổi giận giải thích thì ra là thế âm thực vương mắt nhìn ma khí giật mình khó trách vừa rồi đại chiến lý đạo cường một mực đem chiến trường cách xa cái kia phiến ma khí vị trí chút này cũng không coi vào đâu đúng âm thực minh ngươi có phải muốn tại minh giới này đặt xuống một mảnh cơ nghiệp lý đạo cường vẻ mặt nghiêm túc mấy phần do dự một chút âm thực vương gật đầu không tệ lý huynh nhưng có gì chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận ta chẳng qua là cho rằng âm thực huynh suy nghĩ rất đúng thời thế hiện nay lục giới cùng tồn tại quần hùng tranh bá đơn đả độc đấu thật không phải cử chỉ sáng suốt chỉ có có được một phương mới có thể tại cái này lục giới đặt chân âm thực huynh người ta huynh đệ ở giữa ta liền không k h á c h khí vừa vặn ta tại nhân giới khuất trương người tại minh giới xưng bá đến lúc đó người ta huynh đệ hai người liên thủ người minh nhị giới người nào có thể ngăn cản chúng ta khi đó chúng ta có được nhị giới lục giới to lớn cũng đem không người là chúng ta đối thủ cho dù là thần ma kia nhị giới cũng chắc chắn thần phục với chúng ta lý đạo cường ánh mắt nóng rực nhìn âm thực vương tràn đầy dã tâm cùng chân thành âm thực vương lông mày nhịn không được nhảy một cái trong lòng dã tâm càng là nhịn không được tiêu đốt c h à n g qua cũng vô cùng tỉnh táo nhìn thật sâu lên trước mặt người dã tâm thật lớn nhưng cũng bình thường thân là xuất chúa tể m ộ t phương lại giống như thực lực này không có dã tâm mới là chuyện lạ đáp ứng trước rơi xuống vừa vặn có thể mượn lực lượng của h ắ n phát triển thế lực của ta t ố c lý huynh quả nhiên lòng ô n chỉ lớn ta cũng là nghĩ như vậy người ta huynh đệ liên thủ lục giới mặc chúng ta rong rồi âm thực vương hảo tình vạn trượng cười to nói lý đạo cường đi theo cười to lên hai đạo tiếng cười tương hợp tràn ngập dã tâm bừng bừng cùng nhẹ nhẹ q u ỷ dị chưa được bao lâu âm thực vương rời đi lý đạo cường đưa mắt nhìn biến mất nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua rút đi biến thành chấm âm cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới phun trào ma khí lưu lại hai người nhìn chằm chằm để phong v ắ n nhất mang theo những người còn lại quay trở về nhân giới tây cảnh để những người còn lại mỗi người trở về tu trình lý đạo cường về đến thư phòng một mình chầm tư mỗi khi gặp đại sự cho dù kết thúc hắn cũng biết như vậy tổng kết được mất kinh nghiệm minh giới hành trình nói tóm lại xem như hữu kinh vô hiểm kinh ngạc tất nhiên là âm thực vương xuất hiện coi như hắn vận khí không tốt chẳng qua là liên lụy phạm vi mười mấy vạn dạng ma khí bạo phát thế mà có thể dẫn đến âm thực vương cường giả như vậy chỉ có thể nói là hắn xui xẻo vận khí không tốt nhìn như kết quả không sao nhưng hắn tuyệt không nghĩ lại trải qua một lần thực lực âm thực vương tại trong cấp độ nhân tiên tứ giới tuyệt đối được xưng ơ tụng đ ỉ n h tiêm cho dù chấn thế kinh hắn đại thành còn có lục giới chiến thần thiên phú cũng không phải đối thủ chỉ có thể dựa vào chăm pháp bất xâm thiên phú ngạnh sinh chống đỡ cái không thắng không bại cục diện đối thủ như vậy hắn không sợ lại không nghĩ gặp lại sự không chắc chắn quái duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn vừa lúc biết được một chút âm thực vương tin tức đồng thời bước đầu đạt thành kết giao quan hệ hợp tác cho nên xem như hữu kinh vô hiểm âm thực vương không có bất ngờ gì xảy ra tuyệt đối muốn trả thù cái kia thân là ngọc đế vương mẫu sư huynh sư tỷ mục đích này rất khó thực hiện nhưng lý đạo cường không sợ mục đích khó khăn liền sợ đối phương không có mục đích chỉ cần hắn có mục đích là có thể cho mình sử dụng hiện tại hắn không làm gì được âm thực vương có thể s a liền không giống nhau luận thực lực tốc độ phát triển hắn có tự tin vượt qua tất cả mọi người đây là hắn lực lượng lớn nhất cùng âm thực vương kết giao cũng là xuất từ đây chấm ó loại u được được,、so、tư hồi lâu lý đạo cường trở nên gót âm thực vương kết giao quyết định đại khái kế hoạch lấy thành đối đãi tạo mối quan hệ giúp đỡ phát triển thế lực chương bảy trăm bốn mươi một đau thành chủ ca ca nhân giới rất lớn hát long thành hiện nay chiếm đoạt nhận bốn cảnh không thể nói là ở chết một góc nhưng cũng tuyệt không thể nói lớn phía đại địa này rốt cuộc lớn bao nhiêu dùng hợp bao nhiêu thế giới có bao nhiêu nhân kiệt tiêu hùng lý đạo cường đến bây giờ cũng không có một cái quá mức minh giới cũng rất lớn đồng dạng cường giả như mây cho nên lý đạo cường trợ giúp tâm thực vương phát triển thế lực cũng không lo lắng đối phương sẽ thế lớn khó trị càng không lo lắng song phương thế lực sẽ lên xung đột lợi ích một đoạn thời gian rất dài song phương đều chỉ sẽ là lẫn nhau hỗ trợ hảo huynh đệ tinh tế suy tư s o n g tâm tình chậm rãi châm t ĩ n h lại mặc kệ quá trình như thế nào kết quả là tốt minh giới xâm lấn chuyện giải quyết hơn phân nửa còn chiếm được một vị tại minh giới vì bọn họ tương lai cố gắng phấn đấu hảo huynh đệ minh giới chuyện sau đó chỉ cần nhìn chằm trừ cái đó ra yêu minh nhị giới xâm lấn xem như không cách nào lại kéo lại tây cành chân sau hắc long thành cùng tinh lực của hắn cũng là thời điểm hướng vào phía trong cùng bên ngoài bồi chúng nữ thời gian mấy ngày hắc long thành chín năm mùng ba tháng một mươi hai lý đạo cường chính thức ra lệnh đối với giới trướng hắc long thành thế lực tiến hành biến động vẫn như cũng phân làm ba cái cấp độ phân chia tiêu chuẩn rất rõ ràng người mạnh nhất cấp độ thực lực thế lực đứng đầu cần có cường giả nhân tiên tam giới trước mắt dưới trướng hắc long thành chỉ có bốn cái thú thần thục sơn quỳnh hoa thiên du n g nhất lưu thế lực cần có cường giả cấp độ nhân tiên nhị giới số lượng cũng không nhiều chỉ có mười hai cái nam bắc võ đang ngự kiếm sân trang độc cô gia thiếu lâm tự võ đế thành tiểu thánh hiền trang thanh vân môn bái nguyện giáo đồng lai cô n luân thiên sư chẳng qua không dùng bao lâu thời gian hẳn là còn có thể tăng lên m ư ờ cái nhị lưu thế lực cần cường giả cấp độ nhân tiên nhất giới số lượng này liền có thêm hiện nay khoảng chừng sáu mươi ba nhà càng có rất nhiều người đang làm mục tiêu này phát động x u n g phong hiện nay hát long thành là sẽ không đánh đè ép những người này đột phá ngược lại còn kỳ vọng những người này có thể đột phá bởi vì hát long thành thế lực huyết trương tốc độ quá nhanh có nhiều hơn thế lực phụ thuộc cái k i a đánh xuống địa bàn mới có thể càng ổn định lợi nhuận lớn hơn về phần nhân tiên tri cảnh trở xuống đã theo không kịp hát long thành bước chân lần này biến động liền sẽ có một ít d i vang tam lưu thế lực bị xóa tên dưới trướng địa bàn bị thu hồi lần nữa phân phối cho cái khác thế lực nói đến đơn giản làm tự nhiên là dườm giả chuyện một đồng lớn nếu như không phải lý đạo cường y thế quá mạnh một người chấn áp b ố n cảnh nghị trực tiếp thô bạo như vậy phổ biến còn không khả năng trừ cái đó ra lý đạo cường cũng xác định một đại sự khác tại ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i hai năm mới phía trước đem triệu linh nhi lấy về nhà làm trễ mải thời gian dài như vậy hắn không nghĩ chờ đợi thêm nữa mặc dù h ắ c long thành hiện tại trên dưới đều rất bận có thể bận rộn nữa cũng lầm không được hắn lấy vợ đại sự như vậy hắn đã làm cho người hướng nam chiếu quốc đặt s í n h lễ sau đó đến lúc trực tiếp tại h ắ c long thành cử hành h u n lễ ngày m ư ơ i năm tháng m ư ơ i hai đem hết thẻ an bài thỏa đáng lý đạo cường mang người quay trở về đến hát long thành ngày hai mươi tháng mười hai một trận long trọng hôn lễ thuận lợi cử hành toàn thành người sớm đã thành thói quen hắc long thành này lại thế nào biến hóa chỉ có thành chủ yêu lấy vợ điểm này sẽ không thay đổi chẳng qua trong hai năm qua lấy vợ tần s u ấ t hình như giảm xuống không ít còn khiến người ta có chút thật không quen thuộc cùng thất vọng dù sao thành chủ lấy vợ toàn thành người đều là có thể được đến giàu nhân ái đ ê m động phòng hoa trúc một loạt d ư ờ m g già lại trịnh trọng nghi thức về sau lý đạo cường nhìn trước mắt động lòng người núng nịu thủy nội nội so trước đó bất cứ lúc nào đều tốt hơn nhìn càng trọng yếu hơn chính là là hắn linh nhi lý đạo cường nhẹ dọn gọi nói ừ m thiếu nữ mừng d ỡ lại có chút ngượng ngùng đáp từ hôm nay trở đi ngươi chính là thê tử của ta ta nhất định sẽ h ả o h ả o bảo vệ ngươi bảo vệ ngươi lý đạo cường định tiếng nói linh n h i cũng thế sẽ bảo vệ tốt bảo vệ tốt thành chủ ca ca thiếu nữ nhìn lý đạo cường đồng dạng kiên định trả lời lý đạo cường nghe càng xem càng thích lời này hắn tin không nói thêm lời trực tiếp dùng hành động để biểu lộ chính mình thích đ a o thành chủ ca ca không bao lâu mang theo một tia ủy khuất hồn nhiên âm thanh văng lên chứng minh thiếu nữ không còn là thiếu nữ biến thành một vị nhân thê cả đêm hưởng hết ôn l u hương sau đó mấy ngày cho đến giao thừa trước lý đạo cường đều ôn nhu đ ồ i tiếp triệu linh nhi không chỉ có đem trên tình cảm thăng lên một cái trình độ hắn còn tỉ mỉ dò xét nữ hoa huyết mạch tình hình nữ hoa huyết mạch đời đời truyền lại ẩn chứa trong đó lực lượng cũng sẽ đời đời truyền lại làm một đời mới nữ hoa hậu nhân ra đời trưởng thành về sau đời trước nữ hoa hậu nhân lực lượng sẽ chậm d ã i chuyển rời đến một đời mới trên người nữ hoa hậu nhân đây thật ra là một loại có chút bi ai kết quả bởi vì điều này đại biểu lấy mẹ con không thể cùng tồn tại con gái ra đời thời gian dần trôi qua trưởng thành mẫu thân sẽ thời gian dần trôi qua già đi chết đi vấn đề rất dễ giải quyết không cho đời kế tiếp nữ hoa hậu nhân ra đời là được nói t r ắ n g ra là chính là không cho triệu linh nhi mang thai đối với cái này lý đạo cường rất có tâm đắc hắn nhiều nữ nhân như vậy không có một cái nào mang thai trừ thực lực hắn càng ngày càng mạnh đông đảo thê tử không dễ thụ thai bên ngoài đều là công lao của hắn cho dù nữ hoa hậu nhân đ ờ i đ ờ i truyền lại nguyên nhân rất dễ mang bầu đệ nhất thai chỉ cần lý đạo cường không nghĩ triệu linh nhi liền không mang thai được huống hồ không nói hắn hiện tại còn không muốn hài tử coi như mớn cũng không khả năng vì một đứa con gái mà từ bỏ triệu linh nhi cho lý đạo cường một kinh hỉ là nữ hoa trong huyết mạch cần chứa lực lượng mặc dù sau khi sinh một đứa con gái con gái cũng có thể đạt đến loại cấp độ đó nhìn như con gái vẫn còn so sánh thê tử càng n hơn, hơn nhưng thê tử là của hắn sẽ không chạy con gái nếu không nghe lời cho hắn sinh ra một cái cháu ngoại vậy hắn liền trợn tròn mắt cho nên tại hắn nơi này con gái không bằng thê tử tuyệt không thể sinh ra đương nhiên tốc độ cực nhanh cũng cần mấy chục năm thời gian cụ thể còn phải xem bản thân triệu linh nhi thiên phú cùng lý đạo cường đối với ủng hộ của nàng lực độ lại một cái đ ê m trừ tịch đến v a n g oanh nhìn yến, yến đem tòa này sân nhỏ phụ trợ giống như làm hậu ảo thiên cung lý đạo cường nhìn cũng cảm giác cao hứng chớ để ý những nữ nhân này sẽ để cho hắn đau đầu không ít hắn chính là cao hứng nữ nhân quyền thế hưởng thụ hắn cố gắng như vậy không phải là vì được sao có thể nhất thể hiện hắn quyền thế cùng hưởng thụ cũng vẫn là đám nữ nhân này v ậ phần cái gì trường sinh loại hình đây chẳng qua là vì hắn tốt hơn hưởng thụ thời gian dài hơn hưởng thụ công cụ mà thôi chương bảy trăm bốn mươi hai hai mươi năm thành tựu không có hưởng thụ trường sinh cũng sẽ không nhúc n í c h hòn đá có gì khác đương nhiên cả hai không phải đối lập ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau chính là bởi vì muốn hưởng thụ mới có thể càng cố gắng đi vì trường sinh không chết mà phấn đấu chẳng qua là một cái tuần tự vấn đề mà thôi người địa vị thấp chuyên tâm muốn leo lên trên đạt được hưởng thụ chỉ có địa vị cao đạt được hưởng thụ sau người mới có thể theo đuổi trường sinh bất tử chính là đơn giản như vậy oanh a n h nhiệt biến cãi nhau mùi hương thoải mái bên trong cái này đem giao thừa coi như thuận lợi đi qua dù sao lý đạo cường cảm thấy còn tốt số ít lao bà tranh đấu cũng không có gì còn cảm thấy thú vị hắc long thành mười năm ngày một tháng một đầu năm mùa một lý đạo cường đẩy tất cả công vụ để cho thủ hạ đám người kia đi làm việc bản thân hắn toàn tâm toàn ý bồi tiếp trong nhà chúng nữ đi qua hai năm vội vàng tây c ả n h chuyện quả thực sơ sót chúng nữ được bù đắp lại người cũ như thích phương công tôn lục ngạc đám người muốn ă n ủi bồi bạn quan tâm người mới như lục đích kỳ b í c giao càng phải sâu hơn quan hệ bồi dưỡng tình cảm đồng thời ánh mắt hắn cũng xem hướng nội bộ còn có mấy vị hắn coi trọng nữ tử không có ăn vào trong miệng ví dụ như tần ngọc giao thạch thanh t u y ể n t r ờ nữ tử xuất sắc trong âm dương gia cũng có mấy cái không tệ nghĩ nghĩ hắn không có lập tức độc thủ vẫn là lại dưỡng dưỡng đi sau đó mấy năm vẫn sẽ có chút ít dù sao hắn coi trọng nữ nhân trốn không thoát toàn tâm toàn ý ở nhà bồi chúng nữ thời gian ba tháng chờ đến bốn cảnh các nơi tình hình chân chính bước đầu ổn định rơi xuống lý đạo cương mới bắt đầu nhúng tay việc chính trị thanh chủ đây là mới nhất thống kê đi lên số liệu hắc long thành ta bốn cảnh tổng cộng có nhân khẩu hai trăm linh ba ước bốn nghìn ba trăm tám mươi chín vạn hơn sáu ngàn người trong đó võ cảnh nhân khẩu tháng hai năm một năm ước ba năm trăm bốn mươi bảy vạn trái phải nam cảnh nhân khẩu ba mươi tám ước sáu chín trăm bốn mươi vạn trái phải bắc cảnh năm một hai ước ba một trăm hai mươi chín vạn trái phải tây cảnh tám mươi bảy ước bảy trăm bảy mươi ba vạn trái phải các nơi người hẩn giấu miệng tất nhiên vẫn tồn tại nhất là lấy vừa rồi ổn định tây cảnh nghiêm trọng nhất bốn cảnh nhân khẩu tổng thể xê xích nhiều hẹn tại một trong hành chính điện rực rỡ hào quang trở thành hạch tâm nhất một trong mấy người lý tư cung kính hướng lý đạo cường báo cáo hôm nay là một cái tương đối lớn địa nghị do lý đạo cường tự mình chủ trì nghe hắc long thành các phương diện tình huống mới nhất lý đạo cường bình tĩnh g ậ t đầu bên ngoài hai trăm linh ba ước trái phải nhân khẩu vụ trộm ẩn nút ước chừng một phần trăm trái phải cái này một phần trăm cũng là hơn một ước nhìn nhiều nhưng đây là rất bình thường tình hình hắc long thành bốn trong cảnh n h i ề u như vậy thế lực nhà ai không ẩn giấu một số người đã nói bản thân hắc long thành các loại bồi dưỡng t ử sĩ đặc thù võ giả các loại ẩn nút không ít hơn hai mươi tỷ số lượng chỉ ẩn nút hơn một trăm triệu người đây đã là h ắ n uy thế quá mạnh để các thế lực không dám ẩn nút quá nhiều nguyên nhân văn bộ công lao cũng rất lớn tuân tử lao đầu kia thế nhưng là làm khí thế ngất trời một bộ đem tất cả tâm huyết tinh lực đều đặt ở phía trên dáng vẻ lao đầu kia tính khí chết cưỡng vừa tối h cái gì cũng không sợ đúng là không có mấy người dám quá lừa gạt hắn năm ngoái bốn cảnh thu thuế tổng sáu trăm hai mươi ba ước tám bảy trăm ba mươi một vạn bốn chín trăm bốn hai lượng bạc trong đó dưới thành thu thuế bốn mươi năm ước còn lại đều là thế lực dưới t r ư ớ n g nộp lên năm nay tây cảnh muốn ổn định rất nhiều dự tính thu thuế có thể tăng trưởng một ư ơ i hai tỷ sau đó mấy năm còn có thể từng bước tăng lên lý tư lại nói cái này thu thuế chỉ chính là thổ địa thuế cùng thuế thương nghiệp là hắc long thành cảnh nội thu thuế thể chế dư khoa mục đích giống nhau cấm t i ệ t ức khởi n h h là bẩm thành chủ hiện nay bốn cảnh nội các đại thế lực ghi danh cường giả cấp độ nhân tiên nhất giới tổng cộng ba mươi một vị tán tu còn lại ghi danh người hai mươi ba vị nguyện ý phục tùng hắc long thành ta mệnh lệnh có một mươi bảy vị cùng thuộc hành chính điện mai lớn tô cung kính mở miệng nói dưới chương hắc long thành cường giả thống kê tình hình do hắn phụ trách nhất là không cường giả thuộc về hắc long thành lý đạo cường tính nhẩm m ộ t phen số liệu này không kém nhiều dưới chương cấp ba thế lực trừ tương ứng cường giả trực tiếp vào hắc long thành bên ngoài còn có một phần cường giả vì hắc long thành đại thế khí vận cũng gia nhập vào còn lại hơn ba mươi vị nhân tiên nhất giới cường giả không coi là nhiều theo thời gian trôi qua hắc long thành càng cường đại số lượng này còn biết giảm bớt bởi vì không ai có thể chịu đựng nhanh hơn mạnh lên rụ rỗ không gia nhập hắc long thành còn sẽ chỉ dần dần rơi xuống sau cũng những tán tu kia hẳn là còn ẩn tàng không ít cho dù lấy hắc long thành thế lực cũng khó có thể tìm được bọn họ chẳng qua không quan hệ chính như trước mặt nói những người kia sẽ chỉ dần dần rơi xuống sau không thừa cơ nắm lấy cơ hội tiến vào hắc long thành thể chế này bên trong là tổn thất của bọn họ Thanh Thành ta tại 4 trong cảnh, tổng tháng thể xuất trái thạch. tại tìm theo tính, trong nút chủ, Hắc cảnh, linh mạch. phải linh thạch. Đang còn tại các nơi tìm linh mạch, dựa theo suy tính, 4 trong cảnh hẳn là còn có mấy chục đầu linh mạch Đang dựa Long cộng sán vạn cân còn nơi còn gần có có các có các bây suy mấy giờ Mỗi là đầu đầu ở nội vụ thi chủ yếu nhất hạch tâm cũng là linh mạch phương diện tình hình bởi vì tại hắc long thành cao tầng bên trong linh thạch đã gần như toàn diện thay thế vàng bạc tác dụng khởi bẩm t h à n h chủ vạn tộc điện trừ điện chủ phó điện chủ bên ngoài có cấp độ nhân tiên nhị giới tu sĩ một vị cấp độ nhân tiên nhất giới ba mươi sáu vị vạn tộc điện say mê hành lễ nói say mê chính là trúc yêu thiên phú dị bẩm có thể nói là kinh tài t u y ệ t diễm lại phẩm hạnh cao khiết như người khiêm tốn đạt được tiểu bạch cùng lý đạo cường tín nhiệm thú thần vạn tộc điện này điện chủ không quản sự phó điện chủ tiểu bạch không coi ở đây chính là say mê chủ sự khởi bẩm thành chủ. Phụ thành chủ thương hội nhuận trừng năm ngoái lợi nhuận cộng lại chừng 136 ước lợi lại vạn lượng ba ạ c đối đ i Tây c ả ngàn h định, h ổn n t ư ơ lộ thông về sau, thuộc thông suốt tự tin, hạ n sau, số về có cái y sẽ t ă g trưởng gấp đôi trở lên. Vạn đôi sau khi hành lễ tự tin nói hắn là một thương nhân bốn cảnh nội xuất sắc nhất thương nhân một trong bảo đảm hai tranh giành một loại đó cho nên kể từ năm đó đại minh hoàng cung chi chiến về sau vạn ba ngàn liền vào h ắ c long thành phụ trách xử lý trực thuộc ở p h ụ thành chủ nghiêm chỉnh mà nói trực thuộc ở lý đạo cường thế tục tài sản thương nội cửa hàng hát long thành thành lập thương hội v v lại so sánh ký càng nói một phen lý đạo cường bình tĩnh gật đầu từng vị người đứng ra hướng lý đạo cường bẩm báo lấy chính mình phụ trách phương diện phần lớn là các loại số liệu cũng chính là những số liệu này làm cho tất cả mọi người âm thầm chấn động bởi vì nó toàn diện biểu hiện lấy hắc long thành cường đại để ở đây mỗi người đều có thể bản thân cảm nhận được loại đó cường đại một cách tự nhiên lòng cảm mến liền lên đến trong lòng có ý tưởng cũng cắt giảm biến mất lý đạo cường toàn bộ hành trình phần lớn là tại yên tính nghe rất ít đi mở miệng ung dung thản nhiên quan sát những này đều là nhân tài tâm tình chập trờn p h t tay để bọn họ lui xuống không để ý đến ý nghĩ của bọn họ một mình nhắm mắt chầm tư từ bắt lại tây cảnh sau khi ổn định đây cũng là hắn lần đầu tiên toàn diện rõ ràng h i ể u hắc long thành tình hình phía trước những số liệu này đều còn tại không ngừng thống kê đổi mới bên trong không xác định không toàn diện lại phối hợp điểm đại cường đạo tăng trưởng đối với quái vật khổng lồ này hắn đã xong nhưng trong lòng đồ vật tung hoành đến gần ba mươi vạn dặm nam bắc tung hoành đến gần bốn mươi vạn dặm dưới t r ư ơ n g cấp độ nhân tiên tam giới bốn vị cấp độ nhân tiên nhị giới hơn m ộ ư ơ i vị cấp độ nhân tiên nhất giới hơn một trăm ba mươi vị mỗi tháng thu nhập linh thạch năm trăm sáu mươi vạn cân nằm trong tay hơn hai mươi tỷ nhân khẩu mỗi tháng điểm đại cường đạo tăng lên đến gần một vạn hai ngàn trái phải đây cũng là hắn phấn đấu hai mươi năm thành quả nhẹ thở dài một hơi trong lòng hào tình vạn trượng tạo nên lại khắc thường có chút bình tĩnh chất chấn thế kinh vận chuyển chấn áp thiên hạ quét ngang hết t h ể ý chí giống như đang thăng hoa lý đạo cường trong lòng vui mừng trong n g á y mắt đi đến trong mật thất mở ra ngộ đạo chức năng chương bảy trăm bốn mươi ba phương tây hoàn cảnh vốn là đang thăng hoa ý chí nộ tính điên của n g đ ờ cao càng là tăng nhanh loại đó thăng hoa hát long tiên thư cũng xuất hiện huyền ảo quan mang chiếu dọi trên người lý đạo cường lại một lần tăng nhanh thăng hoa đốn nộ đột nhiên xuất hiện đốn nộ trên người lý đạo cường n giống là một m vui như đạo tri hóa thân đạo vẫn rốt cuộc tán đi cặp mắt giống như tinh không thâm thúy mênh mông lộ ra mấy phần bụi sướng trấn thế kinh quyển thứ hai viên mãn chi cảnh thôi diễn hoàn thiện lấy ba trăm sáu mươi năm hàng xa thế giới chi lực làm cơ sở ném lấy lớn lấy cỡ nào vì mạnh làm hàng xa thế giới số lượng chất đ ố n g đến một vạn lẻ tám trăm con số một hội trấn thế kinh quyển thứ hai sẽ viên mãn hắn sẽ có được không cách nào tưởng tượng vĩ lực lục giới đỉnh phong cấp độ nhân tiên ngũ giới chẳng qua là tất nhiên cụ thể có thể mạnh bao nhiêu cho dù lý đạo cường thời khắc này cũng không thể xác định nhưng hắn cảm giác cho dù phải hao phí một vạn điểm đại cường đạo cũng là xa xa đáng i á một vạn điểm đại cường đạo cũng là trấn thế kinh quyển thứ hai từ đại thành đến viên mãn cần thiết so với tiểu thành đến đại thành cần thiết tăng lên năm mươi lần mỗi tăng lên một cái hàng xa thế giới chi lực đều cần tám trăm điểm đại cường đạo ước chừng một ngàn vạn điểm đại cường đạo lý đạo cường không có cảm giác gáp lực rất lớn đã sớm có dự đoán cấp độ nhân tiên t ừ giới bên trong t r ê n h l ệ n h to lớn hắn biết rõ cường giả có thể miễu sát kẻ yếu có thể xưng khác nhau một trời một vực cái này cần thiết chưa đủ chi đủ tiết là là ánh mắt nhìn về phía đại cường đạo hệ thống điểm đại cường đạo năm mươi ba bốn nghìn ba trăm hai mươi chín hơn một năm nay trừ thôi diễn chấn thế kinh quyển thứ hai viên mãn chi cảnh bên ngoài hắn không có hoa phí hết điểm đại cường đạo tăng thêm tây cảnh cùng hắc long thành tình hình càng ngày càng tốt điểm đại cường đạo thu nhập từ đầu đến cuối đang gia tăng đốn nộ phía trước tích lũy đến một trăm m ư ơ i dư vạn lần này đốn nộ lập tức hao tốn hơn năm mươi vạn chưa bao giờ qua đại thủ bút vẫn còn dư lại hơn năm mươi vạn bây giờ tây cảnh tình hình càng ổn định căn cứ suy tính sau này mỗi tháng hắc long thành sẽ mang đến cho hắn một vạn hai ngàn trái phải điểm đại cường đạo đến tiếp sau sẽ co tăng lên nhưng sẽ không lớn bao nhiêu dựa theo tốc độ này tăng thêm bản thân hắn tốc độ tu luyện ước chừng cần hơn bảy mươi năm đương nhiên hắn sẽ không để cho hắc long thành dừng bước lại hắn sẽ chỉ nhanh hơn đạt đến cấp độ viên mãn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba thiên phú tuyệt thế chị tư ba cái thiên phú bên trong trước hai cái chăm p h á p bất sâm lục giới chiến thần hệ liệt cường đại hắn vẫn luôn tại bản thân thể hội nhưng hắn rõ ràng ba cái thiên phú bên trong quý giá nhất thật ra là một mực không thế nào thu hút hao phí còn nhiều nhất cái thứ ba thiên phú bởi vì cái thứ ba thiên phú là tư chất tu luyện hệ liệt tư chất tu luyện mới là căn cơ nếu không trước hai cái thiên phú có mạnh đến đâu cũng không thể hiện được chỉ có điều đại cường đạo hệ thống thêm điểm tác dụng để tư chất tu luyện đối với tác dụng của hắn đại giảm hiệu quả nhìn qua chẳng phải rõ ràng muốn để tuyệt thế chi tư lần nữa t h ổ i biến cần một trăm vạn điểm đại cường đạo trước kia hắn từng cân nhắc qua đem nó tăng lên nhưng cẩn thận suy tư về sau từ bỏ bởi vì trước mắt mà nói tư chất đối với tác dụng của hắn ném không phải yếu tố đầu tiên một trăm vạn điểm đại cường đạo với hắn mà nói cũng bây giờ quá nhiều cho nên mặc dù hắn phía trước nóng lòng muốn thôi diễn ra chấn thế kinh q u y ể n thứ hai viên mãn c h i cảnh cũng vẫn không có tăng lên thời khắc này một lần nữa nghĩ cả kẽ sau mấy thức ánh mắt rời đi lần nữa từ bỏ hắn ném lúc này lấy thực lực là đạo chấn thế kinh quyền thứ hai viên mãn tri cảnh đã thôi diễn ra sau đó quan trọng nhất chính là tăng thực lực lên tuyệt thế chi tư tăng lên không phải là hiện tại mà là tại viên mãn về sau đến suy đoán chấn thế kinh quyển thứ ba quét mắt điểm đại cường đạo hơn năm mươi vạn đủ hắn dùng một đoạn thời gian tăng thêm mỗi tháng tăng lên trong vòng ba bốn năm mỗi ngày hắn đều có thể giữ vững tăng lên một hàng xa thế giới chi lực tốc độ loại này tốc độ mạnh lên đầy đủ nghe g i ậ n cả người không do dự ý niệm điểm một cái tám trăm điểm đại cường đạo biến mất một luồng lực lượng mạnh mẽ hiện lên hai canh giờ trái phải về sau lý đạo cường khí tức bình tĩnh lại tăng cường một chút đạt đến ba trăm sáu mươi sáu hàng xa thế giới chi lực cũng không tệ lắm thực lực cường đại đến hắn bây giờ trình độ t hát long t h à n g một mươi năm mùng tám tháng năm vừa rồi qua hết tiết văn ngọ thiên biến đã qua sáu năm dưới chương hát long thành bốn cành tiến một bước ổn định cấp ba thế lực phân chia hạ mãn kết thúc đều tại mỗi người nỗ lực đem hết toàn lực phát triển làm bản thân lớn mạnh ai cũng không muốn bị h ắ c long thành chiếc tàu nhanh này bỏ rơi thuyền n h ấ t lại khoảng một năm r ơ i lý đạo cường thấy nội bộ không cần hắn nhiều quan tâm yêu minh nhị giới tình hình cũng rất tốt ánh mắt không khỏi một lần nữa nhìn về phía bốn cảnh bên ngoài thứ phương điện cung điện này thuộc về hắc long điện một tòa tại lý đạo cường thư phòng cách đó không xa chiếm diện tích rất lớn trong cung điện vô cùng t r ố n g không dài rộng đến gần trăm t r ư ợ n g trên mặt đất chỉ có một vẻ vật bản đồ lấy hắc long thành bốn cảnh làm hạnh tâm lan tràn hướng t ứ phương bản đồ đây chính là tứ phương điện đối với tứ phương thăm dò từ thiên biến đến nay lý đạo cường liền theo không có thư giãn qua ngược lại đang không ngừng tăng lên l ư ợ độ tứ phương điện sau khi xây dựng bản đồ một mực đang không ngừng hoàn thiện tăng lên cho đến bây giờ hát long thành bốn cảnh phía đông là bên ngông vô bờ hải vực xâm nhập mấy chục vạn dặm chỉ có cũng không quá nhiều một chút hòn đảo mặt phía nam là nguy hiểm trùng điệp dây núi xâm nhập trăm vạn dặm là toàn cầu cao võ hoàn cảnh phiến hoàn cảnh kia thông qua trước mắt gió xét rất rộng lớn cường giả như mây mặt phía bắc là càng sâu hơn không lường được tàn khốc cường đại thế giới tổ tiên mạnh này hoàn cảnh không biết tung h à n h bao nhiêu vạn dặm cho dù thời khắc này lý đạo cường cũng chỉ để cho thủ hạ cẩn thận gió é t không cần nóng này một điểm không có hiện tại cùng làm địch dĩ nghĩ phía tây lý đạo cường đứng ở trong đại điện h ắ c long thành bốn cảnh phía trên đưa ánh mắt về phía phía tây ánh mắt hơi lấp lóe tây cảnh chính đạo bản thân rõ xét tăng thêm sau đó hắn ra sức ủng hộ đối với phía tây hiểu rõ đã không ít còn có càng nhiều tin tức hơn đang liên tục không ngừng truyền đến h ắ c long thành võ hồ n điện long thần đế quốc thú nhân tộc ma tộc rơi xuống thiên sứ mấy mảnh đại lục phía tây người hàng xóm kia hoàn cảnh lớn đến l ạ kỳ cũng vượt qua thường nhân tưởng tự loạn trong đó một số người cùng thế lực lý đạo cường nghe nói qua một chút lại là không biết chỉ biết là phiến hoàn cảnh kia hoàn cảnh có chút phương tây sắc thái rất náo nhiệt không thể không nói đối với phiến hoàn cảnh kia hán động tâm nguyên nhân chủ yếu nhất tình hình tứ phương bên trong phía tây là lựa chọn tốt nhất phương bắc không nói quá mạnh phương đông đều là biển chưa dò xét đến lục địa phương nam toàn cầu cao võ hoàn cảnh cũng cũng không so với phương tây hàng xóm khó đối phó có thể chúng xa cách lấy trăm vạn dặm dây núi muốn vượt qua thật không đơn giản cho dù ngày sau nghiên cứu gia truyền thống trận cũng sẽ rất phiền t h á i chỉ có phương tây hàng xóm đây là một cái tốt hàng xóm song phương địa giới sát bên không có bao nhiêu trở ngại bản thân hoàn cảnh đủ lớn thực lực mạnh vừa không có mạnh như vậy còn hôn loạn tư n g b ừ n g vấn đề duy nhất là dính đến phương tây s ắ t thái cùng hắc long thành phương đông hệ thống tu luyện khác biệt không nhỏ như muốn chiếm đoạt hòa tan nếu so với phương nam toàn cầu cao võ hoàn cảnh khó khăn không ít nhưng vấn đề này cũng không phải quá lớn chỉ cần thực lực đầy đủ không có gì là không làm được suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại quyền hành lấy các loại lợi và hại lý đạo cường nhìn chằm chằm phương tây bản đồ ánh mắt càng tiềm gấp hồi lâu một cái mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh m ấ y ngày sau mấy vị nhân tiên tri cảnh dẫn đội mấy trăm vị tổng sư cảnh võ giả người tu đạo đi đến phương tây động dẫn đến không ít người ánh mắt mừng rỡ mong đợi thở dài các loại đều có bọn họ rõ ràng lý đạo cường bước chân khả năng lại muốn bắt đầu di chuyển không để ý nội bộ những người kia ý nghĩ bản thân lý đạo cường cũng không nắm n ả y kiên n h ẫ n chờ đợi đối với tây cảnh càng thâm nhập dò xét để cố vấn đoàn bắt đầu đối với tây cảnh làm kế hoạch về sau hắn liền tiếp tục tương đối bình tĩnh sinh hoạt một ngày so với một ngày c ư ờ n g đại cùng chúng nữ bồi dưỡng tình cảm chú ý yêu minh n h ị giới tình hình làm xong tùy thời trợ giúp thu thần cùng vị kia hảo hình đệ chuẩn bị thời gian vội vã đi đến tháng bảy cố vấn đoàn đối với phương tây hàng xóm bước thứ nhất kế hoạch r t h a n h chủ phương tây phiến hoàn cảnh kia chúng ta bước đầu mệnh danh là h ồ n cảnh lấy từ nhất đến gần võ hồn điện của chúng ta thế lực hắc long điện bên trong lý đạo cường ngồi cao phía trên phía dưới mười mấy người từng cái đều hạng người thông minh tuyệt đỉnh người đầu tiên mở miệng là thạch chi hiên nắm giữ càng nhiều tình báo tăng thêm tư lịch hắn tại cố vấn trong đoàn địa vị ghi tên trước ba ít có người so với lý đạo cường một bên nhìn g e một bên n h trong tay cố vấn đoàn trình lên bản kế hoạch đối với hồn cảnh cái tên này không có ý kiến thạch chi hiên thấy đây tiếp tục nói hồn trong cảnh rất nhiều thế lực cùng tồn tại cực kỳ hỗn loạn hơn nữa không giống với hắc long thành ta võ đạo cùng người tu đạo võ hồn đấu khí kỵ sĩ ma pháp sư thú nhân các loại đều không giống nhau tăng thêm nó đất v ư ợ t bắt nát cho nên hắc long thành ta nếu muốn tiến vào hồn cảnh chỉ sợ không thể đối với hồn cảnh một lần hành động xuống cần thời gian dài nhất nhất đánh h ạ không thể đem hội tụ một lưới bắt hết lý đạo cường liếc nhìn bản kế hoạch phai nhạt tiếng mở miệng đem cường giả đối phương hội tụ một lưới bắt hết đây là hắc long thành từ trước đến nay thích dùng sở trường cho vui bắc cảnh tây cảnh đều là như thế bắt lại thưa thành chủ đám người thuộc hạ suy nghĩ tỉ mỉ nhất trí cho rằng hồn cảnh các đại thế lực tranh、trước. khác biệt cực lớn cho dù mặt đối với hắc long thành ta áp lực mà bị ép liên lạc cũng khó có thể đem nó một l ư ớ i bắt hết từ đó khiến cho toàn bộ hồn cảnh quy hàng chẳng qua đây cũng chính là nhược điểm thích hợp hắc long thành ta tiêu diệt từng bộ phận thu nạp lòng người hơn nữa hồn cảnh sự bao la càng thắng ta bối cảnh như muốn một thanh mất vào khó tránh khỏi cần nhiều thời gian hơn đi sửa sang lại tiêu hóa ngược lại không bằng t ừ n g b ư ớ c t ừ n g b ư ớ c càng cấp tốc hơn đáng tin cậy v ủ liêu cái thứ hai mở miệng cố vấn trong đoàn cá nhân hắn thực lực thuộc về đ ạ nhất lại cực a m hiệu chiến lược đại cục cái thứ hai mở miệng hoàn toàn xứng đáng trương o n điện n g g đám lương thi lễ một cái lên tiếng thành chủ võ hồn điện chính là hồn trong cảnh nhất là đến gần thế lực của hắc long thành ta thực lực hắn không thể khinh thường trong điện xếp đặt giáo hoàng điện trường lão điện đấu la điện phân điện trải rộng đại lục thành thị tại đương nhiệm giáo hoàng bị bị đông dưới sự dẫn đầu trước đó không lâu khiến cho hạo thiên tông quy ẩn diện lam điện phách vương long gia tộc đã thương nặng thất bảo lưu ly tông để thiên đấu tinh la hai nước túi đầu thần phục ó thể nói đã nhất thống phương viên định nhân căn cứ tin tức suy đoán không bao lâu nữa bị bị đông sẽ thành lập võ hồn đế quốc nàng này có thể xưng nữ bên trong tiêu hùng trong thiên hạ chỉ sợ cũng khó gặp không tệ hơn nữa bị bị đông dẫn đầu võ hồn điện cho cảnh nội tất cả người bình thường một đầu võ hồn thức tỉnh con đường trình độ nhất định phá vỡ thế lực khác đối với thực lực l ũ đoạn để tầng dưới chót người có tăng lên con đường nhưng một điểm này nàng này liền tuyệt đối không thể khinh thường thanh chủ theo đám người thuộc hạ ý kiến bây giờ võ hồn điện vừa rồi đẻ xuống xung quanh còn lại thế lực những thế lực này còn còn có dư lực đúng là đối với võ hồn điện nhất là bất mãn thời điểm cho nên lúc này là bắt lại võ hồn điện thời cơ tốt bắt lại về sau để võ hồn điện cùng còn lại thế lực đối lập có trợ giúp h ắ c long thành ta nhanh hơn nắm giữ nơi đó lại coi đây là văn cầu thiến công hoàn cảnh thạch chi hiên nói tiếp lý đạo cường xem hết ở trong tay bản kế hoạch chủ thể chính là thạch chi hiên đám người nói chẳng qua là càng kỹ càng cụ thể nên làm như thế nào bắt lại võ hồn điện bắt lại sau lại nên làm như thế nào phía trên đều viết rất rõ ràng bao gồm lôi kéo được người nào sau đó từ bỏ người nào còn có một điểm võ hồn điện giáo hoàng bị bị đông có một đ ộ c nữ chính là võ hồn điện trưởng lao điện thánh nữ đề nghị hắn là đại cục đã cưới vị này t h á n h nữ trên đại thể coi như so sánh phù hợp tâm ý của hắn các ngươi cảm thấy lúc nào ra tay cho thỏa đáng c h ầ m ngâm một chút lý đạo cường lạnh n h ạ t nói c h ờ bị bị đông thành lập võ hồn đế quốc thời điểm vừa đến khi đó võ hồn điện đối còn lại thế lực chèn ép đem đạt đến đình phong thứ hai vừa vặn thừa cơ đem cường giả võ hồn điện một lưới bắt hết thứ ba h c long thành ta cũng có càng nhiều thời gian tu dưỡng nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị ứng đối bắt lại võ hồn điện sau hồn cảnh còn lại thế lực v ý liêu giọng nói sắc bén nói những người còn lại không nói chấp nhận chút này bọn họ sớm đã cộng đồng thương lượng qua nhưng có thể xác định bị bị đông này thành lập võ hồn đế quốc thời gian lý đạo cưng hỏi c h ậ m nhất sang năm nàng nhất định sẽ thành lập võ hồn đế quốc trương lương chắc chắn nói ha ha bị bị đông này cũng thật có ý tứ trước hết dựa theo cái này đến đây đi tiếp tục gia tăng lực độ dò xét h o n cảnh không thể khinh thường còn có phương bắc cũng nhiều chú ý chút ít lý đạo cường lộ ra rất hứng thú nụ cười phân phó nói vâng đám người cùng kêu lên đáp có mấy người trong lòng lại là khẽ động bị bị đông có ý tứ chương bảy trăm bốn mươi b ố có nổi người cố vấn đoàn đám người lui xuống đi đến một tòa thiên điện mỗi người ngồi xuống ý liêu và thạch chi hiên phút ngồi trái phải thờ thủ trực thuộc ở lý đạo cường cố vấn đoàn càng ngày càng khổng lồ ước chừng hơn nghìn người cái này cũng chưa tính những tia c h â n chạy trong đó gần một nửa tại hành chính điện hòa văn bộ phụ trợ chúng nữ tuân tử xử lý các loại việc chính trị một nửa khác lại là chỉ nghe mạng ở lý đạo cường vì hắn một người phục vụ giút hắn giám thị xử lý các phe sự vụ những người này lấy hai mươi bảy người làm hạch tâm theo hắc long thành càng thêm khổng lồ hai mươi bảy người này làm hạch tâm cố vấn đoàn đã là lý đạo cường trợ thủ đắc lực nhất lúc này ở có hơn m ộ ư ơ i vị còn lại đều không tại hắc long thành mà là lao đến các phe làm việc các vị ta đề nghị kế hoạch cần sửa lại một nơi thạch chi hiên nghiêm mặt nói ánh mắt mọi người ném không ai mở miệng thạch chi hiên mặt không đổi sắc tiếp tục nói mời thành chủ cưới võ hồn điện thành nữ có chút không ổn một khi thành chủ cưới võ hồn điện thành nữ chẳng phải là thấp bị bị đồng tiêm một đời có như vậy danh phận quan hệ võ hồn điện liền khó mà ngăn chặn thạch đường chủ muốn sửa thế nào đối diện Ví liêu bình tĩnh mở miệng nói những người còn lại ung dung thản nhiên như có điều suy nghĩ không bằng mời thành chủ trực tiếp c ư ớ i bị bị đông kể từ đó chuyện liền đơn giản nhiều thạch chi hiên tất cao giọng nói ánh mắt mọi người đều động một số người nghĩ đến vừa rồi trong điện thành chủ câu nói kia âm thầm n lưng l ô n g mày chẳng lẽ thạch chi hiên đã xác định thành chủ tâm ý coi như xác định nhanh như vậy liều lĩnh đám nữ nhân kia thế nhưng là sẽ giết người không có người lập tức mở miệng chấm tư quyền hành sau mấy tức lý nghĩa sơn không nhanh không chậm phai nhạt tiếng nói đây có phải hay không có chút không ổn võ hồn điện bên trong giáo hoàng nhất mạch cùng trường lao nhất mạch bất hòa vị thánh nữ kia thiên nhận tuyết là hai phái sống trung hòa bình nguyên nhân trọng yếu nhất thành chủ cưới nàng mới có thể để cho võ hồn điện toàn bộ t h ầ t phục h u ố n hồ bị bị đông chính là một vị tiêu hùng nàng có nguyện ý hay không gả cho thành chủ cũng chưa biết chừng hôn cảnh chưa xuống không nên bức bách quá đáng bắc lương vương phủ đệ nhất n ư u sĩ nguyên bản đều chuẩn bị tại bắc lương vương phủ dưỡng lao nhưng thế giới khác biệt h á t long thành mới là bình đại cao hơn có thể đối với thiên hạ này phong khoáng tự do chuyện này đối với lý nghĩa sơn bực này mưu sĩ nói chính là dụ dô lớn nhất tăng thêm bắc lương vương phủ cũng cần trong h ắ c long thành chiếm cứ càng trọng yếu hơn địa vị cho nên lý nghĩa sơn đến trở thành cố vấn trong đoàn một thành viên có bác lương vương phủ nhất mạch người ở sau l ư n g c h ố n g đỡ tại hạch tâm cố vấn trong đoàn địa vị đều không thấp đương nhiên thành chủ từ trước đến nay không thích bức bách nữ tử chúng ta chắc chắn sẽ không bức bách bị bị đồng đầy chỉ là một đề nghị v ề phân giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện bất hòa đây đối với chúng ta nói cũng không phải là chuyện xấu một cái trưởng lão điện mà thôi cam tâm thần phục là chuyện tốt không cam lỏng muốn chết mà thôi không quan trọng gì thạch chi hiên mỉm cười nói đối với lý nghĩa sơn mở miệng phản đối đám người trầm mặc trong lòng hắn rõ ràng thực lực bị bị đông rất mạnh thủ hạ còn có một cái cường đại võ hồn điện một nữ nhân như thế nếu như tiến vào hậu phủ hậu phủ những phu nhân kia còn không nổ phiên thiên bắc lương vương phủ thế nhưng là có một vị đại quận c h ú a ở phía sau trong phủ bị bị đông gả cho lý đạo cường cái này hoàn toàn không phù hợp bắc lương vương phủ lợi ích về phần hắn như vậy đề nghị sẽ đắc tội hậu phủ những phu nhân kia hắn cũng không có biện pháp không nói trước lý đạo cường có hay không tâm tư kia một khi có hắn nhất định tán thành đây là hắn có thể một mực nắm giữ lớn lao quyền lực căn cơ. chủ yếu hơn chính là hắn đã nhận ra lý đạo cường đối với thanh tuyển chú ý biến lớn điều này có ý vị gì rất rõ ràng cho nên còn không bằng kéo ra khỏi bị bị đông vị này đại sắc khí quân lấy lý đạo cường sự chú ý ít nhất cũng có thể khơi dậy hậu phủ những phu nhân kia tâm tình lý đạo cường trong thời gian ngắn liền không đến mức bức bách thanh tuyển chuyện này can hệ trọng đại không nên nhẹ kết luận lý nghĩa sơn m ặ t không đổi sắt nói cũng không có quá cường liệt phản đối những người khác từng cái t r ầ m mặc không nói cũng không phản đối cũng không tán thành đều là h ạ người trí tuệ tuyệt đỉnh trừ phi nghiêm trọng dính đến bản thân lợi ích nếu không loại chuyện như vậy bọn họ sẽ không dễ dàng lựa chọn quá đắc tội người đắc tội còn không phải người khác là trong hắc long thành không tốt nhất chọc đám nữ nhân kia tự nhiên cuối cùng hết thể đều muốn giao cho thành chủ định đoạt ta chẳng qua là muốn nói bị bị đông tại hồn trong cảnh địa vị lực ảnh hưởng v ừ a xa vị t h á n h nữ kia thành chủ cưới bị bị đông sẽ càng phù hợp hắc long thành ta lợi ích thạch chi hiên không chút hoang mang nói sau đó cũng không cưỡng cầu mở miệng rời đi để tài đám người rất có a n ý không còn nói ra sự kiện kia thương nghị lên chuyện khác thư phòng lý đạo cường trước tiên liền biết hoặc tâm cố vẫn trong đoàn thương nghị trên khuôn mặt lộ ra nụ cười thạch chi hiên này vẫn là như vậy hiểu hắn tâm ý thiên nhận tuyết không tệ nhưng bị bị đông hiển nhiên càng tốt hơn hắn là một có nguyên tắc có đạo đức người không thể mẹ con cùng nhau cũng chỉ có thể chọn đại phóng nhỏ chẳng qua trong lòng hắn cũng có lo lắng giống như lúc trước đối với tiểu bạch quá mạnh nữ nhân vào hậu phủ ảnh hưởng quá không tốt bị bị đông thực lực cụ thể còn không thể xác định nhưng không có bất ngờ gì xảy ra so với tiểu bạch mạnh hơn mặc dù hắn hậu phủ các nữ nhân lại có mấy cái đột phá đến nhân tiên tri cảnh có thể thực lực sai biệt vẫn còn có chút lớn những nữ nhân kia khẳng định phải cùng hắn nháo lật trời bởi vậy hắn không có trực tiếp nói ra chẳng qua là điểm một câu quả nhiên thủ hạ hắn người thông minh còn nhiều vì đủ loại nguyên nhân trung quy có chủ động đề nghị thủ hạ nói ra trách nhiệm liền không chủ yếu trên người hắn hắn vì đại cục không có cách nào hậu phủ những nữ nhân kia h o n g khí cũng không sẽ lớn như vậy chẳng qua thạch chi hiên vẫn rất tốt dùng mục tiêu lại lớn cái nổi này lắc tại trên người hắn không tốt vạn nhất hậu phủ đám nữ nhân kia thật đem hắn phế đi vậy cũng không tốt hạch tâm cố vấn đoàn hai mươi bảy người nhất nhất trong lòng hắn hiện lên chọn có một người rất nhanh lập tức có thí sinh để bách hiểu sinh đến không bao lâu một bộ áo bào trắng cầm trong tay quạt lông bách hiểu sinh đến hành lễ bên trong cũng lộ ra phong độ nhẹ nhàng tự có một luồng chấp gặp kỳ nộ g trí tuệ con người khí chất chẳng qua rất nhanh làm lý đạo cường sau khi mở miệng tay chính là lắc một cái chấn định tự nhiên khí độ biến mất mặt mũi tràn đầy tay đắng thành chủ cái này cái này không cần lo lắng chẳng qua là một cái đề nghị mà thôi lý đạo cường ă n ủi thành chủ thuộc hạ đối với thành chủ tất nhiên là trung thành tuyệt đối m u ấ n lần chết không chối từ có thể thuộc hạ thực lực bây giờ thấp các phu nhân bên kia một cái tức giận thuộc hạ liền đỡ không nổi bắt hiệu sinh trong lòng tất cả đều là bỏ tay mang theo khẩn cầu cái nổi này hắn thật là vác không nổi hậu phủ đám nữ nhân kia nhóm là thật sẽ giết người vấn đề là coi như giết hắn vậy hắn cũng là chết vô ích chút này hắn vẫn rất có tự biết rõ bởi vì trong vấn đề này hậu phủ đám nữ nhân kia là nhất trí trong lúc các nàng nhất trí trên dưới cả hát long thành có bao nhiêu người có thể đỡ các nàng trả thù Đẩn. Đạo đến. đây Cường nhẹ trừng nhìn Bách hiểu Sinh chính ngươi ngươi Sinh không hiểu, trong lòng một trận khủng hoảng, đây là muốn hoàn toàn Lý là lực là cho Bách thực Bách Hiểu thấp, Hiểu hiểu, mắt một mới vì bởi ai cũng sẽ không trực tiếp giết ngươi chỉ cần không trực tiếp giết ngươi coi như phế bỏ ngươi thực lực ngươi thấp muốn khôi phục cũng là dễ như t r ở bàn tay ngươi sợ cái gì lý đạo cường kiên nhẫn giải thích đây quả thật là hắn lựa chọn bách h i ể u sinh nguyên nhân cực ít ra khỏi thành sau lưng không có cường lực phe phái phế đi cũng không sao khôi phục một cái giá lớn không cao bách h i ể u sinh trầm mặc hình như là cái lý này có thể nếu không phải người trước mắt là lý đạo cường hắn thật muốn tức miệng mắm to ngươi là người sao chương bảy trăm bốn mươi năm nam võ cảnh xây lại thiên đình đương nhiên nhiều hơn nữa phẫn nộ cũng chỉ dám trong lòng ngấm lại thậm chí còn chẳng qua là thoáng n g ấ m lại liền lập tức đẻ xuống sắc mặt làm khó sau đó phảng phất thấy chết không sờn hành lễ nói thuộc hạ không sợ nguyện vị thành chủ muôn lần chết ừ đi thôi lý đạo cường thỏa mãn gật đầu thuộc hạ cáo lui b á t hiểu sinh hành lễ lui xuống lý đạo cường trầm tư một hồi không phát hiện lớn chỗ sơ xuất b á t hiểu sinh đến lúc đó liều chết c a n rán hắn liền là có lý do chính đáng vì đại cục suy nghĩ trong nhà đám nữ nhân kia cũng sẽ không thể chỉ trách hắn bị bị đông hẳn là rất thú vị không có bất ngờ gì xảy ra phương tây cái kia phiến lớn lạ thường hoàn cảnh bên trong có phải không ít thú vị nữ tử đáng tiếc hắn trước kia đối với dính đến phương tây sắc thái tiểu thuyết truyền hình điện ảnh không có hứng thú nhìn vô cùng ít ỏi cho nên thật không thế nào hiểu liên bị bị đông vẫn là quá n ổ i danh từ đó có hiểu biết cụ thể kịch bản nội dung t ặ c kẽ hắn là thật chưa từng xem chẳng qua những kịch bản kia nội dung cũng không quan trọng đến hắn tình trạng bây giờ trừ phi dính đến lực lượng cấp độ cực cao hoàn cảnh nếu không cái gì kịch bản nội dung hắn đều đã không coi vào đâu quét ngang qua ví dụ như hoàn cảnh năm bệ bảy mạng phía dưới tiền kỳ đều không cần hắn ra tay loại tình huống này theo thời gian phát triển sau này sẽ càng ngày càng nhiều đáng ra hắn tự mình ra tay hoàn cảnh sẽ càng ngày càng ít đây cũng là bình thường nhân giới sao mà to lớn nếu như mỗi nhất cảnh vực đều muốn hắn tự mình ra tay cái kia muốn đánh đến bao giờ đi mỗi một đại thế lực đều là như vết dầu loang lớn mạnh tiền kỳ còn cần thủ lĩnh tự mình nói ra trên đao trận hậu kỳ cho thế lực dưới trương lớn mạnh cần thủ lĩnh tự thân xuất mã tình hình sẽ càng, ngày càng ít dưới trướng chúng tướng quét sạch tứ phương là được hắc long thành cũng sắp đến quả cầu tuyết thời điểm mấy ngày sau lý đạo cường nhìn trong tay mới nhất từ phương nam phát đến tin tức sau khi xem xong lập tức truyền lệnh cố vấn đoàn một số người cùng thương miêu đều xem hết nói một chút đi lý đạo cường phai n h ạ t tiếng nói lần đầu tiên nhìn về phía thương miêu thương miêu một mặt vô tội dù n g lời nhỏ nhẹ mở miệng m è o không biết người có thể biết cái gì lý đạo cường lộ ra một chê ánh mắt thương miêu bày tỏ rất vô tội m è o thật cũng không biết phi phi thân thể hướng trên bàn một nằm có chút thất lạc nói những lao đầu kia đều chạy ra ngoài m è o cảm thấy bọn họ rất nhiều đều lên ý đồ xấu không muốn cùng bọn họ gặp mặt lý đạo cường như có điều suy nghĩ thế giới toàn cầu cao võ hắn hiểu không ít căn cứ cảnh giới bây giờ của hắn đến、xem. nói trắng ra là chính là một cái thế giới không đủ cường đại trong thế giới lại xuất hiện một đám quá mạnh người đám này quá mạnh người thu nạp thế giới lực lượng quá nhiều thế giới chịu không được trái ngược vây khốn đám người này kết quả chỉ có hai cái hoặc là đám người này từ bỏ lực lượng bản thân đem lực lượng bay trở về cho thế giới hoặc là thế giới hỏng mất bây giờ lục giới dung hợp toàn cầu cao v õ hoàn cảnh cái này vấn đề lớn nhất không tồn tại trói buộc bọn họ hạt giống hoặc là nói t h i ê n đạo thế giới bản nguyên không có bọn họ tự do có thể tiếp tục thỏa thích mạch lên vốn chỉ là một món công cụ vật hy sinh thương yêu ngược lại thu được đại đạo ưu ái trở thành toàn cầu cao võ hoàn cảnh bên trong tương tự đại đạo c h i tử tồn tại như vậy đám người kia muốn có được thương m i ê u cũng bình thường háo sắc ngươi có thể hay không giúp mèo đánh một trận những lao đầu kia a thương miêu mở to chờ mong ánh mắt phát sáng nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường lông mày nhảy một cái thật là ba ngày không đánh liền muốn lên phòng bóng hóa thoáng nhịn trầm giọng nói ngươi còn biết cái gì nói hết ra mèo biết đã sớm đều nói à trừ linh hoàng những lao đầu kia đều hẹp hỏi cực kỳ đồ tốt cũng không cho mèo ăn rất xấu thương miêu cái đôi quét qua quét qua tức giận bất bình nói khắc cũng không có lý đạo cường khẽ n h ư mày không có thương miêu không thèm để ý trả lời liên quan đến chuyện bên kia háo sắc đã sớm hỏi qua nó biết nó cũng đều sớm nói tốt ngươi có thể lăn lý đạo cường gật đầu không đợi thương miêu kịp phản ứng một bàn tay lớn đã bắt lại nó phần gáy vung tay quăng ra nheo nheo kinh hoàng âm thanh q u a y quẩn một đạo lưu quan g sẹt qua chân trời biến mất ở phương xa lý đạo cường t h o ả i mái chút ít con này ngu xuẩn mèo điển hình nhớ ăn không được nhờ đánh mấy ngày không thu thập nó muốn lên mũi lên mặt ánh mắt quét về những người khác những người này lúc này từng cái sắc mặt trầm âm tựa như một điểm không có thấy nghe thấy chuyện vừa rồi Thanh h c ủy nam n võ t r o cốc tử h i ê đám người mới nhất truyền về tin tức bị bọn họ xưng là nam võ cảnh toàn cầu cao võ phiến hoàn cảnh kia biến mất nhiều năm thiên đế cựu hoàng đấu thiên đế lần nữa xuất thế muốn liên thủ xây lại thiên đình chuyện này đối với hắc long thành nói đương nhiên cực lớn bất lợi n a m mẹ bảy mảng nam võ cảnh mới là bọn họ muốn nhìn đến bộ dáng hơn một ngàn năm trước nam võ cảnh lần đầu tiên thiên biến thế giới tầng lần tăng lên bị khốn ở nguyên đ ị a bên trong cựu hoàng n h ị đế vấn đề yếu đi rất nhiều nhưng bọn họ không có hoàn toàn xuất thế h i ệ n nhiên lần đó thế giới tầng lần tăng lên còn chưa đủ lấy hoàn toàn giải quyết vấn đề của bọn họ chẳng qua từ đó về sau biến mất mấy ngàn năm bọn họ dấu chân lần nữa sinh động hẳn lên dưới quyền bọn họ thế lực tại nam võ trong cảnh c ủ a thời lẫn nhau tranh đấu đồng thời cũng cùng còn lại dung hợp trong thế giới thế lực tranh đấu hơn một ngàn năm đi qua phút làm mười cái thế lực cùng mặt khác dung hợp thế giới thế lực ràng co lần thứ hai sau khi t h i ê n biến nam võ cảnh yên tĩnh trở lại cho đến gần nhất cựu hoàng n h ị đế thế lực dưới trướng trong phạm vi chuyển ra phải xây lại thiên đ ỉ n h tin tức thuộc hạ cho rằng cựu hoàng n h ị đế bên trong quả thực có người muốn xây lại thiên đ ỉ n h cộng đồng đối mặt ngoại địch nhưng bọn họ bị vây ở nguyên đ ị a u tám n g h n năm tám n g h n năm mâu thuẫn của bọn họ đã sớm sâu đến không cách nào giải quyết giữa lẫn nhau đã không có bất kỳ tín nhiệm cho nên muốn xây lại thiên đ ỉ n h đồng tâm hiệp lực tuyệt không phải chuyện đơn giản xây lại thiên đình tin tức truyền bá ra có lẽ chẳng qua là một số người thử mà thôi cho dù thiên đình này lần nữa tạo dựng lên cũng nhất định lòng người khác nhau lục đục với nhau có lẽ càng có lẽ lợi hơn ở Hắc、Long、thành ta từ đó hành、động. Thạch Chi Hiên Long động. ta từ đó một rãi đã nói, người Đại tiến mà đám Nam m vào danh xuyên Vạn Sơn, Cảnh có quỷ qua cốc Bách tử, vô Võ đ o ạ ngàn thời i a n đến không ít tình、báo. Hơn n do báo. xét ít một g năm trước lần đầu tiên sau khi thiền biến nam v a cảnh rất nhiều bí ẩn liền không còn là bí ẩn do xét tình báo khó khăn giảm nhiều hơn nữa lý đạo cường biết một chút cùng thương m i ê u biết một chút sở dĩ năm đó cựu hoàng tứ đế chuyện tất cả mọi người biết hơn phân nửa bao gồm bọn họ bị vây ở nguyên địa tám ngàn năm chuyện đám người trầm tư thạch chi hiên nói đến để ý đến cựu hoàng n h ị đế ở giữa mâu thuẫn không phải dễ như chở bàn tay có thể tiêu tán đó là ngươi chết ta sống cho dù đại thế thay đổi có ngoại địch uy hiếp cũng không phải nói liên hợp liên hợp huống hồ ngoại địch uy hiếp phương diện này đối với cựu hoàng n h ị đế cũng không phải là áp lực gần ngay trước mắt thanh chủ thạch đường chủ nói rất đúng nam võ trong cảnh lấy cựu hoàng n h ị đế nguyên thuộc thế giới độc đại lần đầu tiên tiên biến dung hợp thế giới mặc dù không yếu nhưng vẫn là kém không ít cho dù trải qua hơn một năm g à n n phát triển cũng vẫn không thể sánh vai cựu hoàng n h ị đế hợp lực bởi vậy cựu hoàng n h ị đế lớn nhất ngoại địch cho áp lực cũng không lớn kể từ đó cựu hoàng n h ị đế tất nhiên không thể nào chân chính bông xuống khúc mắt liên thủ cho dù trọng tổ thiên đình cũng nhất định là lỗ thủng trung điệp ủy u ố c tử nhất thiện lôi kéo khắp nơi nếu để cho toàn lực mà vì có lẽ có thể vì thành chủ mang đến vui mừng Ví liêu theo chắc chắn nói lý đạo cường trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại n a m võ cảnh rất mạnh mạnh nhất cũng là bây giờ cựu hoàng nhị đế đại biểu toàn cầu cao võ phương kia thế lực thiên đình hoặc đem lần nữa tạo dựng lên vừa nghe thấy hắn là có chút tao m ẩ y nhưng thạch chi hiên ví liêu nói cũng chưa chắc không phải cựu hoàng nhị đế mười một người cũng là mười một cái tâm tư lỗ thủng nhất định rất lớn có lẽ hắn thật là quá mức coi trọng ý của các ngươi nói là hát long thành ta tạm coi thay đổi chứ không để ý đến lý đạo cường phai n h ạ t thím nói chương bảy trăm bốn mươi sáu nhân tộc hoa quốc thạch chi hiên úy liêu đều gật đầu ánh mắt quét về những người khác những người còn lại trầm ngâm bên trong cũng tuần tự gật đầu bày tỏ đồng ý hát long thành mục tiêu kế tiếp không có bất ngờ gì xảy ra ổn định ở phương tây h ồ n cảnh nam võ cảnh khoảng cách quá xa trung tâm trở ngại lại quá lớn cựu hoàng n h ị đế phải xây lại thiên đ ỉ n h tuyệt đối không phải chuyện đơn giản lỗ thủng cực lớn hát long thành lúc này đại động tan qua không phải lựa chọn tốt thậm chí khả năng đưa đến cựu hoàng n h ị đế cộng đồng đ ồ n để giữa bọn họ liên hợp trở nên chặt chẽ đương nhiên không hề làm gì cũng không khả năng quỷ cốc tử tác dụng liền thể hiện đối với quỷ cốc tử năng lực bọn họ vẫn tin tưởng loại đó phức tạp tình hình đang thích hợp thì hắn tìm cơ hội lôi kéo khắp nơi bản thân lý đạo cường cũng là rất tín nhiệm quỷ cốc tử năng lực t u â n tử quỷ cốc tử bắc minh tử đông hoàng thái nhất sở nam công v u liêu mấy cái này chư t ử bách ra bên trong xuất sắc nhất lao giả không có một cái đơn giản tiềm lực của bọn họ muốn vượt qua dưới trướng hắc long thành tuyệt đại bộ phận võ phu có thể sánh được người lác đắc không có mấy đây chính là kiến thức cảnh giới cường đại kiến thức của bọn họ tư tưởng cảnh giới vô cùng cao thâm đã sớm chỉ rõ bọn họ con đường phía trước bọn họ cần làm cũng chỉ là làm ra làm chơi ra chơi đi đi ví dụ như tuân tử Quỷ cốc tử có lẽ thật có thể cho hắn vui mừng bởi vì loại tình huống kia quả thực rất thích hợp hắn lao gia hỏa kia sẽ không đã sớm nhìn thấy loại tình huống này cho nên lúc ban đầu mới chủ động đi đến a lý đạo cường trong lòng hơi động có chút không thể xác định quyền hành một phen mở miệng nói tốt chúng ta liền tạm coi thay đổi truyền lệnh ủy cốc tử nam võ cảnh ta giao cho hắn để hắn đại biểu hắc long thành ta toàn quyền mà vì tất cả mọi người nghe lệnh của hắn mặt h á c Nam vâng õ cảnh thực lực cường cũng có thực lực, trước, phải muốn hành động, thanh nằm n thái h lại đại, đủ để đi điều độ cấp vị tiên nhất giới. Vâng. không tiếp tục nhiều lời để đám người lui xuống bận rộn đã quyết định về sau lý đạo cường sẽ không có lại quá quan tâm chẳng qua là khiến người ta thời khắc chú ý nam võ cảnh tình hình sau đó tiếp tục an tâm nhìn hắc long thành kiên định không thay đổi về phía trước phát triển hắc long thành hướng nam là n ú i liền đất trời hình như vô cùng vô tận núi cao c ự u mục lại một mực đi về phía nam vượt qua hơn trăm vạn dặm dây núi rốt cuộc biến mất thay vào đó là mênh mông đặc sắc văn minh nơi này rất nhiều thế lực lục đục với nhau lẫn nhau tranh đấu cường giả va chạm kinh thiên động địa quẹt lên đẩy trời phong vân ngày này qua ngày khác nơi này cường giả như mây đủ để kinh động đến tứ phương chiến đấu căn bản không hiếm thấy một tòa xây dựng tại trong núi sâu trong sân một món pháp khí tản ra ánh sáng từng mai từng mai văn tự hiện lên pháp khí phía trước quỷ cốc tử vô danh đám người thật chặt nhìn những văn tự này quỷ cốc tử không có chút rung động nào sắc mặt bên trên nổi lên một ba đậu thự như ưu tính đầm sâu bên trong bỏ ra một cục đá rốt cuộc đã đến lựa chọn đến trước nơi này liền đè nén rất lâu mong đợi nơi này lúc biến thành lửa nóng chẳng qua sau một hơi lại lần nữa quy về tỉnh táo bình tĩnh sau một khắc vô danh đám người rối rít nhìn về phía quỷ cốc tử cùng nhau thi lễ một cái không cần nhiều lời ý tứ rõ ràng các vị không cần đa lễ quỷ cốc tử xoay người đối với đám người bình tĩnh nói thành chủ chi lệnh ta đều nghe lệnh của tiền bối tiền bối nếu có điều mạng cứ việc truyền đạt mệnh lệnh vô danh ôn hòa mở miệng nói những người còn lại không mở miệng định sẵn ý tứ rõ ràng quỷ cốc tử tất đem hết khả năng cùng các vị cùng nhau xây dựng một phen hành động không phụ thành chủ kỳ vọng cao quỷ cốc tử nói với giọng trịnh trọng vâng đám người đáp hơn phân nửa trong lòng người mơ hồ dâng lên lửa nóng vẻ hưng phấn hắc long thành đúng là khí thôn bắt phương thời điểm bọn họ tự nhiên cũng không cam chịu t ị c h m ị c h không nói kiến công lập nghiệp nhưng cũng muốn lập công thu hoạch lớn hơn chỗ tốt ngày xưa đối đại tại cái này nằm võ trong cảnh chủ yếu chính là do xét tình báo không có nhiều hành động không gian không ít người đã sớm có nhịn lúc này nhìn mệnh lệnh này để quỷ cốc t ử đại diện toàn quyền hắc long thành bung tay đi làm hơn nữa cấp độ nhân tiên tam giới thái thanh chân nhân đến trước tướng trợ mà đúng tướng l ĩ n h đạo quỷ cốc tử bọn họ danh tiếng kia cùng trong khoảng thời gian này sống chung với nhau hiểu cũng đủ làm cho bọn họ t i n phục như vậy lại há có thể không cao hứng quỷ cốc tử ánh mắt tựa như ưu ám kiếm đem mọi người tâm tình tất cả đều nhìn ở trong mắt âm thầm gật đầu không hưởng công hắn đoạn thời gian này đến gây nên n a m võ cảnh tình hình phức tạp việc này không nên chậm trễ ta cần làm ra kế hoạch trở thái thanh chân nhân bọn họ đến về sau liền lập tức thực hành quỷ cốc tử sắc mặt hơi tốt trinh trọng nói tự nhiên là không có người phản đối một đám người ngồi vây quanh các vị thành chủ để chúng ta b u ô n g tay mà vì nhiệm vụ của chúng ta nhất định rõ ràng ta cho rằng lôi kéo được c ư ờ n giả g vì hắc long thành ta sử dụng ly r á n cựu hoàng n h ị đế cùng đông đảo thế lực giữa quan hệ để bọn họ lẫn nhau tranh đấu không cách nào đồng tâm hiệp lực đây cũng là chúng ta quan trọng nhất hai mục đích ngọn các vị nhưng còn có ý khác tốt nếu không có gì nghị vậy liền thương nghị kế hoạch cụ thể cựu hoàng n h ị đế muốn liên thủ xây lại thiên đình lời đồn tất cả mọi người rõ ràng ta cho rằng muốn xây lại thiên đình tuyệt đối không phải chuyện đơn giản cựu hoàng n h ị đế ở giữa cực kỳ mâu thuẫn sâu đây cũng là cơ hội của chúng ta nhưng ta hắc long thành không thể tùy tiện ló đầu nếu không cũng là cho áp lực khiến cho bọn họ liên hợp nếu như không thể lộ ra hắc long thành chúng ta danh tiếng vậy liền cần một cái ngăn ở trước mặt thế lực thân phận sử dụng thế lực này thân phận mới có thể tiếp xúc thế lực khắp nơi đi làm một số việc ta n g â m nghĩ hồi lâu cảm thấy có một phương thế lực tương đối thích hợp ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm q u ỷ cốc tử trong lòng t h a n phục ố c có không biết bao nhiêu kế hoạch, cuộc cờ của tử trong biết chuẩn bị bao lòng không nhiêu đã sớm kế h thời khắc chú ý đám người thái độ tâm tình thấy không có vượt ra khỏi dự liệu quỷ cốc t ử c h ầ m rãi phun ra mấy chữ nhân tộc hoa quốc đám người khẽ giật mình không ít người có chút ngoài ý muốn hoa quốc cái kia hình như một cái yếu nhược thế lực chẳng qua bọn họ một vài thứ cũng thật thú vị gọi là khoa học kỹ thuật quỷ cốc t ử trước kia để bọn họ xâm nhập điều tra cái này hoa quốc các mặt nhất là những kia khoa học kỹ thuật bây giờ đã sửa sang lại hơn phân nửa rất nhiều còn trở lại hắc long thành nghe nói đạt được không ít người coi trọng thậm chí thúc bọn họ gia tăng siêu tập những này khoa học kỹ thuật nam võ cảnh quỷ cốc từ đám người bắt đầu động hắc long thành phía tây bị hắc long thành xưng là hồn cảnh địa vực nhất là đến gần hắc long thành năm gần đây công vô bất khắc nhất thống xung quanh võ hồn điện huy hoàng hoa lệ h uy nghiêm nặng nề g h trong đại điện một vị cầm trong tay q u y ề n trượng đầu đội vương miện thân thủ cao gầy có thể xưng nữ tử phong hoa tuyệt đại giống như nữ hoàng bá khí bên cạnh lọt đứng ở đại điện chỗ cao nhất tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt lãnh đ ạ m giống như tại b à o quát chúng sinh phía dưới một người cung kính nói bệ hạ trải qua thuộc hạ điều tra vị kia thám tử xác định đến từ phía tây hắc long thành hắc long thành chương bảy trăm bốn mươi bảy khai chiến hắc long thành như vẽ mặt mày nhẹ nhăn mày Tự bây giờ nàng đối nội áp chế gắt gao ở trường lao điện một đám lao giả đối ngoại càng là hủy diện xung quanh rất nhiều thế lực sắp xây dựng võ hồn đế quốc đúng là trong cuộc đời tột cùng nhất h a n g hái duy ngã độc tôn thời điểm đương nhiên sẽ không e sợ ngoại lai hắc long thành nhiều lắm là chính là trong lòng kiên kỵ cảm thấy nặng nề mà thôi mà những này cũng không sẽ ở thuộc hạ trước mặt biểu lộ quá nhiều đem những thám tử này toàn bộ tìm đến hắc long thành dám đưa tay vậy đưa chúng nó toàn bộ chặt đứt càng thêm âm thanh bá đạo quanh quẩn tại trên đại điện vâng điện hạ người cung kính đáp thấy bị bị đông không tiếp tục ra lệnh ý tứ l ạ g yên không tiếng động lui xuống đại điện hoa lệ bên trong chỉ còn lại một mình bị bị đông đứng ở vương tỏa trước đó tinh mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt bá khí vẫn như cũ nhưng cũng nhiều hơn mấy phần rõ ràng kiên kỵ hắc long thành quá nhanh hắc long thành phát triển tốc độ bây giờ quá nhanh nhanh để nàng nhịn không được kinh hãi vừa rồi chiếm lĩnh sắt vách hoàn cảnh liền đối với võ hồn điện vươn ra rất nhiều sức tu có thể được nàng phát hiện liền có rất nhiều có thể tưởng tượng được chưa hoàn toàn bị nàng nắm giữ cái này lớn như vậy cương vực bên trong còn ẩn tàng lấy không biết bao nhiêu x ú c tu quan trọng nhất chính là hắc long thành có thể nhất thống bốn cảnh cho dù bốn cảnh đều không như bản cảnh bốn cảnh hợp nhất cũng mạnh mẽ đến mức khó mà dự đoán định không phải nàng bây giờ có thể cản vẫn là cần mau sớm xây dựng võ hồn đế quốc hoàn toàn nhất thống xung quanh sau đó cùng còn lại thế lực liên hợp mới có thể chống cự hắc long thành suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại lành lạnh đôi mắt đẹp bên trong ác liệt tri sắc lấp lóe nhất định tăng nhanh dọn dẹp những tia cá lập lưới hắc long thành thực lực một ngày so với một ngày mạnh đồng thời có thể nhín chút thời gian bồi bồi chúng nữ lý đạo cường trợn phát hiện chính mình giống như càng ngày càng nhàn rõ ràng hắn để ý chuyện phân p h ó càng ngày càng nhiều bọn thủ hạ cũng rõ ràng càng ngày càng bận rộn có thể ngày này qua ngày khác hắn chính là càng thấy chính mình càng ngày càng nhàn hình như những chuyện kia có hay không hắn cũng không có đáng ngại cũng không đúng đúng là có hắn chấn giữ bọn thủ hạ mới có thể dùng hết toàn lực đi làm việc bởi vì đều biết có hắn l ợ i t ẩ y có hắn không có hắn là hai việc khác nhau thật ra thì lý đạo cường hiệu đây là hát long thành cùng thực lực của bản thân hắn phát triển đến một cái thông t h ạ kỳ t ứ càng thực lực đạt đến trình độ nhất định, tuyệt đại bộ phận thuộc hạ có thể giải quyết, còn tại phát triển, thực lực còn tại tăng định, phận chuyển hạ Nhưng、so、sánh lực lực có còn còn lên. đến độ đại bộ giải với so m ó i đã k h ô n còn chóng. Càng như nhanh là lại qua vậy trọng yếu hơn chính là xung quanh không có gặp chân chính có thể cùng hắc long thành phân cao thấp sinh tử quyết đấu thế lực phía bắc tu tiên văn minh là đủ mạnh có thể qua phân tán địa vực quá lớn hắc long thành muốn cùng thật sự đối đầu không biết phải đến lúc nào phương đông là biển tạm thời không nói phương nam nam võ cảnh rất mạnh có thể nói lời nói thật vẫn chưa đến có thể được lý đạo cường coi là sinh tử đại địch trình độ húng chi còn có trăm vạn dặm núi lớn ngăn cách căn bản không cho được hắn áp lực phương tây hồn cảnh thực lực chưa hiểu rõ nhưng tương tự quá phân tán hơn nữa trong lòng lý đạo cường liền không cảm thấy hồn cảnh thật có thể là đối thủ của hắn không có đối thủ chân chính không có loại đó khẩn trương không khí từ đó kích thích không dạy nổi bản thân hắn tâm tình hình như đây là bình thường nhưng hắn cảm thấy bản năng bất an nghiêm túc nghĩ lại một trận hắn có chút nhớ lại dị v ã n g thời gian thế giới tổng võ hắn một mực có đối thủ cho dù đến cuối cùng cũng có trương tam phong là địch lần thứ hai sau khi thiền biến bắt lại nam cảnh bắt cảnh tuy nhiều là thực lực nhiệt ép có thể thực lực bản thân cùng thế lực dưới trướng tại cái này lục giới cũng không tính toán rất mạnh còn có tây cảnh áp lực tại áp lực thủy chung là không thiếu cho đến bắt lại tây cảnh thực lực một lần nữa chất biến hắn giống như sẽ không có áp lực minh giới gặp âm thực vương là rất mạnh thế nhưng không làm gì được hắn yêu giới càng không cần nhắc đến chưa gặp rất mạnh được nhân huống hồ đó là minh giới yêu giới cũng không phải nhân giới cùng phía bắc tình hình có chút xa không thể cho hắn như có gai ở sau lưng gần trong gang tấc áp lực càng nghĩ lý đạo cường vượt qua cảm thấy một chút không bình thường hắn rời khỏi thư phòng một mình đi đến mật tất h bế quan ngồi xuống chầm tư hồi lâu hắn nghĩ thông suốt một điểm không phải hắn thật nhàn mà là tâm tình của hắn nhàn tâm tính nhàn thế nhưng là hắn làm sao lại tâm tính nhàn đây trong n à y trong cặp mắt mơ hồ có lạnh lùng chi ý tâm tính nhàn đối với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện nhỏ hắn làm sao lại tâm tính nhàn cho đến nay hắn làm việc cẩn thận đồng thời từ đầu đến cuối đều là dã tâm bừng bừng hận không thể một lát đều không dừng lại bước chân trực tiếp quét ngang thiên hạ loại đó ngang dương ý chí chiến đấu muốn thôn vệ thiên hạ dã tâm dục vọng là hắn nhanh chóng như thế đi đến hiện tại nguyên nhân quan trọng một trong có thể trong khoảng thời gian này hắn vậy mà tâm tính nhàn không phải là không có gia tâm hắn cũng ra lệnh đối với hoàn cảnh nam võ cảnh phương diện s ầ m lấn cũng thời khắc chú ý yêu minh nhị giới bên trong thú thần hòa hảo hình đệ động tĩnh mà là là thư giãn lý đạo cường chân mày m í u sâu hơn c ố kia bất an càng dày đặc bởi vì nhất thời thư giãn không trọng yếu ai cũng sẽ có quan trọng chính là sâu trong nội tâm của hắn chẳng biết lúc nào lại có thỏa mãn tâm tình trong mơ hồ bị hắn từ đầu đến cuối áp chế kiêu n g o côn vọng tự đại phảng phất cũng tại tứ ngược gấm thét trong lúc bất chi bất giác ăn mòn hắn hắn hình như phạm vào anh minh thần võ hoàng đế già lúc đều sẽ phạm vào bệnh gia tâm của hắn dục vọng vô thanh vô tức không mạnh như vậy liệt cái gì tại ảnh hưởng hắn nhất thống bốn cảnh t h à n h cựu ôn nhu hương thao túng vô số người sinh tử lớn lao quyền thế không hề làm gì thực lực ngày càng tăng lên suy nghĩ phun g trào ly đạo cường sắc mặt rất khó coi hồi lâu hắn thở dài ra một hơi có chút may mắn còn tốt hắn phát hiện kịp thời nếu không nói không chừng lúc nào hắn sẽ thay đổi thay đổi ngu ngốc đi lên tự tìm đường chết con đường trong lòng cẩn thận chi ý càng thêm nồng nặc lần này tâm thái biến hóa cho hắn trùng điệp gõ chôn báo động rõ ràng nói cho hắn biết người là sẽ thay đổi cho dù nắm giữ lực lượng vô tận tự nhận là có mạnh mẽ ý chí giống như thần minh người chỉ cần hắn còn có thất tình lục d ụ đó chính là có khả năng sẽ thay đổi đi về phía đỉnh phong con đường khó khăn trở ngại d ù d ô bây giờ rất rất nhiều mỗi một bước đều là khảm không phải hết thực lực mạnh là đủ địch nhân lớn nhất có lẽ chính là chính mình cũng tỷ như hắn chẳng qua là tạm thời không có đối thủ áp lực sinh lòng lười biếng suýt nữa bị xa vào hơi suy nghĩ muốn chấn áp thiên hạ quét ngang hết thẻ ý chí như thần thét, quét ngang tâm linh chỗ sâu nhất đem tất cả thỏa mãn lòng lười biếng toàn bộ chấn áp không sai chính là c h ấ n áp mà không phải hủy diệt người chính là như vậy trong suy nghĩ có rất nhiều ý niệm cái k i a vốn là là chính ngươi sinh ra lại như thế nào hủy diệt chỉ có thể dùng còn lại ý niệm đi là đổ chậm rãi ma diệt những k i a ý niệm cái gọi là biết dễ đi khó khăn chính là như thế ngươi biết đó là tốt hay là không tốt ngươi lại khó mà làm được hoặc là không đi làm có năng lực giả có thể làm được chính là trước k h ô n g chế sẽ chậm chậm dùng còn lại ý niệm thay thế ma diệt lý đạo cường là được vô cùng bá đạo ý chí bị hắn thúc giục u lanh ánh mắt chuyển hướng phương tây dùng còn lại ý niệm thay thế ma diệt thỏa mãn người biến g chờ ý niệm vậy hắn tự nhiên chỉ có một lựa chọn Giá tâm hùng tâm đây là đại đạo của hắn c ă n g cơ Giá tâm hùng tâm không phải nói bốc cháy lên liền bốc cháy lên nó cần t u ổ i tài lý đạo cường có thể tìm đến t u ổ i tài chính là địch nhân không có đến từ địch nhân áp lực vậy liền chủ động đi tìm không đợi khai chiến đi ra m ậ t thất lý đạo cường gọi đến cố vấn đoàn kế hoạch trước thời hạn hai tháng sau ta muốn võ hồn điện hướng ta thần phục lý đạo cường phai nhạt tiếng nói mọi người đều kinh ngạc có người muốn mở miệng nói cái gì chạm đến cái tia tính mịt ánh mắt về sau lại ngầm miệng bởi vì ánh mắt tia tràn đầy không thể nghi ngờ vâng đám người bất đắc dĩ cùng kêu lên á p không có nhiều lời phất tay để bọn họ lui xuống đối với võ hồn điện trận chiến này kế hoạch sớm đã làm xong không cần lý đạo cường hắn tự mình ra tay cố vấn đoàn những người này hội chủ cầm đại cục mười mấy người vừa lui dưới đơn giản một cái tiểu hội về sau rồi rít công việc lưu bù lên từng đầu mệnh lệnh chuyển hướng thứ phương trong im lặng hắc long thành bái vật khổng lồ này cỗ máy chiến tranh lần nữa chạy hát long thành bản bộ cùng dưới t r ư ớ n g đông đảo thế lực gần như toàn bộ như bị tỉnh lại mánh hổ lộ ra giữ tợn chi ý nhìn về phương tây tham lam lựa nóng hưng phấn mong đợi các loại hát long thành tự nhiên không thiếu không thích chiến tranh người nhưng thắng lợi liên tục phong phú thu hoạch để những người kêu căn bản là không có cách mở miệng chỉ có thể theo đại lưu đi theo vô số dòng người linh thuyền từ bốn trong cảnh đi ra hội tụ hướng tây cảnh cùng hồn cảnh biên giới ngày nay trong hát long thành bay ra một chiếc thuyền lớn xẹt qua chân trời chạy thẳng đến phương tây hát long thành m ư ơ i năm mùng m ư ơ i tháng chín tây cảnh cùng hồn cảnh biên giới tri địa tử giận doan trọng đ ộ c cô cầu bại bái nguyệt vạn kiếm nhất vương tiên tri quỷ vương cây cao lộ cả đám người hội tụ cấp độ nhân tiên tam giới một người cấp độ nhân tiên nhị giới chín người cấp độ nhân tiên nhất giới bảy mươi bốn người cấp độ nhân tiên nhất giới khôi lỗi hai mươi c ô lại phía dưới đến trăm vạn m à tính bọn họ đem liên tục không ngừng tiến vào h ồ n cảnh nắm giữ hồn cảnh đây là hắc long thành vì một lần hành động bắt lại võ hồn điện bài ra đội hình mục đích chính là nhanh hơn càng kiên cố quét ngang võ hồn điện cảnh nội đem nó nắm giữ chân nhân lần này làm phiền ngài chân giữ doan trọng khách khi đối với tử g i n chân nhân cười nói không sao Từ tĩnh mắt thần, thương rất xuất tiên tám giận giữ không người nghị. ràng, giữ phòng cường giả giới. nói hiệu đại hiện chân nhân bình nhắm cần đến hắn, chính các người thương nghị. Hắn đến chấn nhân câu, các mục đích cục, cấp đây ra rõ để để độ ý về phần lần này công phạt võ hồn điện người chủ sự là doanh trọng âm thầm thoáng thả chút ít trái tim doanh trọng lệnh kiệt ánh mắt quét qua những người còn lại túc tiếng nói các vị nhận thành chủ c h i mệnh lần này công phạt võ hồn điện do doan mộ chủ trì mong rằng các vị phối hợp cộng đồng vị thành chủ quên mình phục vụ cần tuân doan điện chủ tri mệnh trước đó trao đổi tốt một số người đồng thanh nói để cục diện khá đẹp v ề phấn rất nhiều mặt không đổi sắc p h ả n phất cái gì cũng không nghe thấy những người kia doanh trọng không để ý không nhìn hắn biết rõ tại hắc long thành cái gì đều là hư thực lực mới là chân thực ở trong sân trừ tử giận còn có mấy vị hắn cũng không có cái gì năm chắc có thể thắng qua có thể ngồi lên người chủ trì vị trí này chỉ là bởi vì hắn làm việc đ i ê n cũng đủ có kinh nghiệm còn có thể h i ể u vị kia ý nếu như muốn ỉ vào thân phận này ra vai đó mới là ván g đầu Tốt, dựa theo kế hoạch, các lộ nhân mã tổng dựa chia hoạch, kế lộ là nhân cộng đường, đánh hồn mã điện vào võ Bước b có có xuất phát doanh trọng bàn tay vung lên một chiếc khổng lồ linh thuyền đàng không chở hơn nghìn người chạy thẳng đến võ hồn điện cảnh nội hạch tâm t r i địa vũ hồn thành làm chiếc này linh thuyền đi xa về sau tại chỗ đại biểu hành chính điện đến trước một bộ màu lam váy tháo sáng rỡ nổi dặn triệu mẫn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ra lệnh truyền lệnh các nơi dựa theo kế hoạch bắt đầu tự do tiến công 186 đạo nhân mã tuyệt đại bộ phận đến từ dưới trướng hắc long thành cấp ba thế lực tăng thêm thời gian quá gấp nhân số quá nhiều rất nhiều còn không có đi đến hai cảnh biên giới t r i địa không cách nào tạo thành thống nhất chỉ huy chỉ có cho bọn họ bản đồ mục tiêu để chính bọn họ tiến công cùng lúc đó vũ hồn thành bên trong võ hồn điện hạch tâm cao tầng t ề tụ từng cái mặt trầm như nước hai đại phe phái giữa lẫn nhau mâu thuẫn lúc này bị đẻ ép đến điểm thấp nhất bị bị đông không có ở cao hoàn tọa thom g i i huyện chuyển thân thể cầm trong tay quần trượng đứng ở trên bậu thang Mà tại trên bậc thang này cùng cùng tồn tại còn có một người dâu tóc b ặ t trắng nắm giữ trưởng lao điện một cái khác đại phái buộc lại thủ lĩnh thiên đạo lưu tình hình các vị đều đã biết được hát long thành đ ô n g nhiên hỏa lực tập trung biên giới xâm võ hồn điện ta chi ý h i ể n thị rõ trận chiến này đã không thể tránh khỏi bị bị đông lành lạnh tuyệt l u ô n khuôn mặt quát nhẹ ba khí bên cạnh l o ạ n không tệ trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi võ hồn điện ta nhất định phải lên tiếp theo trái tim chống cự hát long thành thiên đạo lưu ngay sau đó trầm giọng nói vâng phía dưới đại điện gần như tất cả mọi người dối dít gật đầu thiên đạo lưu con mắt nhìn mắt bị bị、đông. ra hiệu nàng ra lệnh mặc kệ hắn thế nào bất m ã n đối phương nhưng cũng được thừa nhận trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng đối phương mới là tốt nhất thủ lĩnh bị bị đông không chút k h á c h khí lúc này truyền đạt mệnh lệnh liên tiếp mệnh lệnh chủ yếu vì hai cái đệ nhất tập trung lực lượng chống cự hắc long thành thứ hai liên hệ bản cảnh còn lại thế lực cùng chống chọi với hắc long thành đối đãi tất cả mệnh lệnh được đưa ra xong trong đại điện đám người lui xuống chống không trong điện chỉ còn lại bị bị đông cùng thiên đạo lưu hai người ngắn n g i trầm mặc về sau thiên đạo lưu sắc mặt ngưng trọng mở miệng chuyện của di vãng toàn bộ bỏ qua võ hồn điện nhất định từ đầu đến cuối tồn tại do thiên gia truyền thừa người ý gì bị bị đông hai con ngươi lóe lên một hàn ý lãnh đ ậ m nói người nên biết là có ý gì h á c long thành tình hình ta cũng biết không ít bọn họ cũng không chạm thảo t r ừ c a n thiên đạo lưu cặp mắt cục xuống bình tĩnh nói bị bị đông trong mắt lanh ý c à n g đậm trong đại điện bầu không khí tựa như giống như núi trầm ngưng thiên đạo lưu không lay động xoay người đi ra ngoài trở bổn âm thanh kiên định lưu lại lần này ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi nhưng nếu như ngươi bại ta sẽ thay vó hồn điện làm chủ hử bị bị đông nắm chặt quần trượng trong đôi mắt sát ý tạt ra lao giả kia đẻ xuống sát ý hiện tại còn lâu mới là hát long thành tinh xảo khuôn mặt hoàn mỹ bên trên một mảnh â m t r ầ m quá nhanh hát long thành bây giờ đến quá nhanh mới vừa vặn bắt lại tây cảnh nhanh như vậy ra tay với võ hồn điện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng cảnh nội còn chưa dọn sạch dương nhiệt thành lập võ hồn đế quốc nhất thống tất cả lực lượng càng còn chưa cùng còn lại thế lực đạt được đồng minh cùng chống chọi với hát long thành ở trước mặt người ngoài nàng đương nhiên không sợ hãi nhưng trong lòng nặng nề g h đã đạt đến từ trước đến nay đ ỉ n h phong cặp mắt nhìn về phương tây nồng đậm không cam lỏng giá tâm hóa thành ý chí chiến đấu còn có hy vọng nàng rất rõ ràng mạnh này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong l n chứa cường đại cỡ nào lực lượng chỉ cần bọn họ nguyện ý ra tay là có thể liên thủ đem h ắ c long thành chặn lại chỉ mong còn kịp đáng tiếc bị bị đông còn đánh giá thấp h ắ c long thành tốc độ d o a n trọng đám người căn bản không có cho nàng hy vọng cơ hội vẹn vẹn hai ngày sau một chiếc phi thuyền d á n g lâm vũ hồn thành võ hồn điện bị bị đông giáo hoàng d o a n trọng thay ta nhà thành chủ hướng giáo hoàng vân an trầm thấp tiếng quát vang vọng chân trời vũ hồn thành bên trong vô số người cực kỳ hoảng sợ không hiểu rõ người khiếp sợ người nào dám tại võ hồn điện làm càn hiểu ngươi càng hoảng sợ người của hát long thành đến giáo hoàng điện trưởng lão điện hai đại hạnh tâm bị bị đ ô n g cùng thiên đạo lưu đứng d nặng nề g như núi âm ngưng khí phân t r ă n ngập trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa vũ hồn thành ở xa bên ngoài hơn ba trăm ngàn dặm trong hắc long thành lý đạo cường vẻ mặt nhàn nhã nhìn vũ hồn thành bên trong tình hình khoảng cách này đối với hắn mà nói đúng là không là vấn đề một cái là có thể trông đi qua trên vẻ mặt không có một chút lo lắng thậm chí phảng phất là đang nhìn một trận não nhiệt ánh mắt rất hứng thú đánh giá bị bị đông quả nhiên không hổ là hắn coi trọng nữ tử ba khí diện ngoài giống như nữ hoàng rất h á rất h á về sau khẳng định là có thể giúp hắn kinh doanh gia nghiệp giút đỡ tốt phương diện thực lực cũng còn tốt vào cấp độ nhân tiên nhị giới không sâu cũng không quá đột ngột coi như thích hợp đến lúc đó đem tiểu bạch cũng đưa trở vào vừa vặn nghĩ đến trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng đang chuẩn bị đi xem một chút chính mình cái kia kế nữ đột nhiên lý đạo cường biến s á c đ ỗ n g nhiên đứng dậy một đôi mắt t ú lánh phảng phất lợi kiếm đâm rách không gian nhìn xuyên không gian về sau cực kỳ sâu xa cảnh tượng không ngừng hắn lục giới bên trong phàm là đạt đến trình độ nhất định bậc đại thần thống giờ này khắc này đều bị kinh động đến ánh mắt nhìn về phía cùng một chỗ hoặc là nói cùng một giới đó là ma khí ngập trời hỗn khí tức bạo ngược che khuất bầu trời một lục giới đông nhiên trong giới kia một luồng kinh tế h hai tục mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi khí tức ba động tràn ngập hướng toàn bộ lục giới ngũ trọng thế giới hàng rào không cách nào ngăn cản lục giới không giống nhau ý chí khí tức vào lúc này giống như là túi đầu khí tức những nơi đi qua lục giới mỗi một giới chỗ sâu đều đang chấn động im ắng vô hình dị tượng hiện ra chẳng qua là dị tượng này chỉ có thể bị bậc đại thần thông nhìn thấy kinh thiên địa khiếp quỷ thần lý đạo cường gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong hư không vẻ mặt nghiêm túc một cách tự nhiên hắn hiểu đây là cái gì trong ma giới có nhân tu thành kinh thiên địa khiếp quỷ thần d u n g chuyển lục giới lực lượng dựa theo hắn phân chia cũng là cấp độ n h â n tiên ngũ giới chương bảy trăm bốn mươi chín có thể đi ngang qua lục giới chân chính đứng ở lục giới tri đỉnh tồn tại cấp độ nhân tiên ngũ giới lý đạo cường hai tay không tự chủ nắm chắc thành quyền trong đôi mắt có quang mang lấp lóe hồi lâu trong mắt ánh sáng chậm rãi lắng lại một chút nó nghĩ bóng người biến mất ở chỗ cũ minh giới vẫn như cũ âm u bị đè nén thật là được lắm kinh thiên địa khiếp quỷ thần a âm minh động tĩnh lớn như thế ngươi cảm thấy thế nào lý đạo cường mặt mỉm cười phản phất không có chuyện gì nhìn âm thực vương nói nói xong ánh mắt nhìn xa hướng lục giới chỗ sâu vẫn như c ũ chưa l ắ n g lại dị tượng trong lục giới cường g i ả như mây có thể đ ạ t đến tình trạng như vậy người không nhiều lắm nhưng cũng không sẽ lác đác không có mấy cái này có lẽ mới chỉ là vừa mới bắt đầu âm thực vương cùng lý đạo cường đứng sau vai âm thanh khàn khàn không có chút rung động nào nói phản phất cái này cũng không thể để hắn cảm thấy khiếp sợ đúng vậy a cái này có lẽ chẳng qua là vừa mới bắt đầu trên mặt lý đạo cường mỉm cười thu liễm thở dài một tiếng cấp độ nhân tiên ngũ giới tuy khó có thể trong lục giới này kinh diễn quá nhiều người quá nhiều lần đầu tiên thiền biến hẳn là đã có người thừa cơ bước vào lần thứ hai thiền biến khẳng định lại có một số người bước vào cấp bậc kia hiện tại theo thời gian trôi qua tiến vào cấp độ n h â n tiên ngũ giới người sẽ càng ngày càng nhiều cái này sẽ chỉ là vừa mới bắt đầu đương nhiên tương đối cái này mênh mông vô ngần lục giới số lượng khẳng định vẫn là cực ít d ừ n g một chút túc tiếng nói â minh chỉ có loại kia cấp độ mới là cái này lục giới chân chính chấp gặp kỳ ngộ người ta ngươi phải cố gắng âm thực vương anh tuấn ở bề ngoài mà không đổi sắc chỉ có đáy mắt chỗ sâu lõe lên một hận ý nếu không phải bị ngọc đế chấn áp vô số năm nguyên khí đại thương hai lần thiên biến kỳ ngộ hắn đã sớm bước vào loại kia cấp độ tội gì tại cái này không thấy ánh mặt trời minh giới tranh đấu còn cung lý đạo cường này lá mặt lá trái không tệ người ta huynh đệ nhất định tăng nhanh bước chân mau sớm thành tiệu bực này kinh t h i ê n địa khiếp quỷ thần c h i cảnh lý huynh kế tiếp còn nhìn người ta đồng tâm hiệp lực âm thực vương nói với giọng trịnh trọng âm huynh yên tâm ta ngơi kết bài chi giao t u y ệ t không phải nói ngoa lý đạo cường lúc này khẳng định nói t u t huynh đệ kia ta liền không khắc ký âm thực vương xoay người nhìn về phía lý đạo cường vẻ mặt kiên định nói bởi vì cái gọi là động tâm không bằng hành động lý huynh chúng ta không thể chậm trễ nữa bất kỳ thời gian nhất định lập tức hành động bây giờ dưới trướng của ta có thể dùng nhân thủ không nhiều lắm mời lý huynh cho ta mượn một nhóm người sử dụng lý đạo cường vẻ mặt cứng lại lóe lên một trần trở do dự một chút giống như cắn răng định tiếng nói âm hình u mở miệng huynh đệ ta không thể chối tử ta ố t t lập tức phái người đi trước giúp âm hình u một chút sức lực h ả o huynh đệ âm thực vương lộ ra nụ cười h ả o huynh đệ không nói hai nhà nói lý đạo cường phóng khoáng cười to đối đai tiếng cười ngừng nghỉ lý đạo cường tò mò hỏi âm hình n g u y ê kiến thức rộng rãi có thể biết náo động lên động tĩnh lớn như thế là trong ma giới nhân vật nào không i n thiên địa, khiếp quỷ thần.、Có、thể kinh động hắn nhóm tầng thứ này, để bọn họ thấy lục giới dị tượng. khiếp kinh hắn nhóm họ Nhưng muốn nhìn rõ ràng đối phương h giới đối động này, bọn muốn ràng địa, để dị k quỷ Có lục rõ mặt thật, tình hình cụ thể, hình h liền n cụ k ô phải hắn bây giờ thực thể Không giờ bây lực có thể làm được. làm dối gạt huynh đệ ta cũng không biết dù sao bây giờ lục giới ngoại hổ tàn g lòng rốt cuộc có bao nhiêu cường giả ai cũng không biết lục giới thành lập thời gian vẫn là quán ngắn âm thực vương k h ẽ thở dài một tiếng có chút buồn vô cớ hắn sống vô số năm loại này đối với thiên địa vô cùng xa lạ cảm giác để hắn khá khó s ử chịu phải biết cho dù hắn bị chấn áp cái kia vô số năm bên trong hắn cũng là trong bóng tối quan sát tam giới thiên địa đối với tam giới trong trời đất cừng giả tình hình không nói rõ như lòng bàn tay cũng thiếu có người cùng nào giống hiện tại mặc dù khôi phục toàn thịnh tư thái nhưng trong minh giới này nhưng đều là chú ý cẩn thận vô cùng lý đạo cường cũng chẳng suy nghĩ gì nữa âm thực vương lại không mạnh bằng hắn bao nhiêu hắn thấy không rõ lắm đối phương cũng xem không rõ ràng rất bình thường t h ừ a cơ hỏi hừng đúng âm minh ngươi tại nó giới nhưng c n g có cái gì quân cờ người ta huynh đệ mặc dù tạm thời vô lực triển vọng nó giới nhưng cũng muốn phòng ngừa chú đáo mới phải bất đi xảy ra chuyện gì khiếp sợ lục giới đại sự ta ngươi lại không biết chút nào âm thực vương suy nghĩ một chút gật đầu ngưng tiếng nói lý huynh nói rất đúng ta tại nó giới quả thực có mấy viên quân cờ lý huynh ngươi cứ yên tâm cái này mấy viên quân cờ mặc dù không có tác dụng lớn nhưng chuyện một chút mọi người đều biết chuyện lớn vẫn là không thành vấn đề như vậy là được lý đạo cường cười gật đầu bày tỏ tín nhiệm lại nói một chút âm thực vương đối với minh giới công phạt kế hoạch lý đạo cường xoay người rời đi về đến hát long thành lý đạo cường liền điều tập một nhóm người trong ma đạo đi đến minh giới nghe theo lệnh của âm thực vương trong minh giới âm ký nồng nặc không thích hợp võ giả tầm thường cùng tu sĩ đối đãi nhưng một chút người trong ma đạo vẫn là có thể thậm chí đối với bọn họ còn có điều r i ú t đích sắp xếp xong xuôi về sau lý đạo cường tạm thời đem minh giới chuyện bông u xuống có trợ giúp và kích thích của hắn hảo huynh đệ hẳn là sẽ cố gắng phấn đấu sau đó một đoạn thời gian rất dài đều không cần hắn nhiều để ý đến chỉ cần nhìn hắn phát triển sau đó cặp mắt hơi h ư trong lòng h ỏ a diễm dày đặc mấy phần không thể không nói lần này cũng bắt hắn kích thích kinh thiên địa khiếp quỷ thần cấp độ nhân tiên mưu giới lục giới cường giả còn nhiều như vậy cái nào chứa chấp hắn thư giãn một lát đoạn thời gian trước còn lưu lại lười biếng chi ý hoàn toàn vỡ vụ tiền sự ánh mắt như kiếm lần nữa nhìn về phương tây trong tòa thành trì kia rút kiếm n ỏ trương bầu không khí tiêu tán chỉ còn lại một mảnh náo nhiệt bị đè nén náo nhiệt là người của hắc long thành tại tiếp nhận thành thị này bị đè nén là võ hồn điện nhân thần sắc môn u màu tâm tình trầm thấp tại vừa rồi bọn họ chính mắt thấy võ hồn điện bại b ạ i không hề nghi ngờ gần như không có bất kỳ cái gì sức chống cự bị bị đông thiên đạo lưu cái này hai đại võ hồn điện trụ cột hạch tâm đầu tiên là cái chăn trọn g ấ y sau đó là vây công bắt sống cả tòa vũ hồn thành toàn bộ bị chấn áp biến thành tù nhân đây đối với vừa rồi hủy diện thế lực xung quanh sĩ khí ngang dương võ hồn điện nói quả thật chính là sấm xét giữa trời quang khó mà tiếp nhận lý đạo cường nhìn đến mắt thỏa mãn gật đầu võ hồn điện hạch tâm đã bắt lại doan trọng thạch chi hiên bọn họ sẽ không để cho hắn thất vọng về sau chính là phân chia võ hồn điện địa bàn hoàn toàn tiếp nhận nắm giữ khu vực này tại hồn trong cảnh đứng vững vàng bước chân nên tiếp hồn cảnh còn lại thế lực căm thù đồng thời tìm thời cơ tiến một bước xâm lấn hồn cảnh thu hồi ánh mắt vế quan tu luyện vũ hồn thành tiếp nhận chuyện hết thể tiến hành đâu vào đấy hát long thành cùng nhau đi đến đối với chuyện như vậy rất thuần t h ụ trong một đại điện thiên minh tin tưởng hắc long thành ta thành ý ngươi cũng cảm nhận được như thế nào d o a n trọng nhìn trước mắt thiên đạo lưu nụ cười trên mặt nói chiêu hàng thiên đạo lưu đây là chiêu hàng trong kế hoạch bước thứ nhất vô cùng trọng yếu lại không khó khăn bởi vì thiên đạo lưu không có lựa chọn khác quả nhiên thiên đạo lưu trầm mặc một chút trầm giọng nói hắc long thành thành ý ta đích sắc cảm nhận được có thể cho ta thời gian mấy ngày suy tính một hai không phải không cho thiên huynh thời gian suy tính mà là binh quý thần tốc thiên h u n h chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời những vô dụng kia lời nói tiến vào h o à cảnh ta hắc long thành nhất định nắm chặt mỗi một khắc thời gian cho nên mời thiên huynh lập tức cho chúng ta đáp án giúp bọn ta sớm ngày hoàn toàn bắt lại mảnh này hoàn cảnh hơn nữa thiên huynh sự thật đã định nếu như ngươi nghĩ đến chỉ h o a n thời gian vậy đối với người nào đều không tốt doan trọng trầm giọng nói thiên đạo lưu trong lòng bất đắc dĩ k h ẽ thở dài một tiếng mặc dù đã sớm làm xong thất bại thần phục chuẩn bị có thể giờ khắc này đến vẫn là như vậy không cầm lòng dù sao hắn đã đứng ở chỗ cao quá lâu quá lâu đông nhiên muốn biến thành người khác dưới chân thần mà thôi ta liền đại biểu võ hồn điện gia nhập hát long thành mời doan h u n h chứng kiến thiên đạo lưu nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói được d o a n trọng mặt lộ nụ cười ta sẽ lập tức bẩm báo thành chủ thiên huynh hiểu rõ đại nghĩa chuyện khẩn cấp mời thiên huynh hạ lệnh thiên đạo lưu gật đầu cũng không trần trừ nữa thông qua thân phận của mình hạ lệnh võ hồn điện toàn bộ thần phục với hắc long thành lập tức vũ hồn thành bên trong tiếp nhận càng thuận lợi dùng võ hồn thành làm trung tâm từng mảnh nhỏ cương vực nhanh chóng bị hắc long thành bắt lại vũ hồn thành bên trong một tòa thiên điện bị bị đông mới toàn thân khí tức gần như ở không mặt như phủ bằng ngồi tại một trên ghế nhắm mắt đông nhiên cửa điện mở ra một bóng người từ bên ngoài đi đến hai tay ôm quyển thi lễ hắc long thành bách hiệu sinh b phản p h ấ t không biết có người đi vào bị bị đông mở mắt bình tĩnh giọng nói hơi có vẻ kinh ngạc bại một lần quân tri tướng t h ú n g chi lão già kia cũng đã thần phục các ngươi còn cần đến đối với ta khách khí như thế a bách hiểu sinh khép cười một tiếng giọng nói thở dài nói giáo hoàng các hạ quả nhiên là nữ trung hào kiệt mọi chuyện hiểu rõ bị bị đông nhìn hắn mắt lại lần nữa nhắm mắt lại không dành để ý bách hiểu sinh không n g ạ i mỉm cười nói giáo hoàng các hạ ở trước mặt tại hạ cũng không che giấu các hạ có thể biết hắc long thành ta đối với võ hồn điện xử trí kế hoạch bị bị đông trầm mặc không nói nếu như không nghe thấy bách hiểu sinh cũng không nhớ nàng trả lời Tiếp t ụ cho nói trong kế ạ c bị bị mắt, mắt dù biết đã bị phong lại tất cả lực lượng không làm gì được chính mình bắt hiệu sinh vẫn là lệnh cả tim nghiêm sắc mặt nghiêm nghị nói giáo hoàng các hạ chắc hẳn đã rõ ràng hai vị thí sinh một vị là ngươi một vị là con gái của ngươi các ngươi càng như thế nhục ta bị bị đông đông nhiên đứng d ậ y tinh xảo khuôn mặt hoàn mỹ bên trên tràn đầy tức giận hận ý bách hiểu sinh khẽ giật mình mày nhắc lại có chút không hiểu sau một khắc mạnh liệt hiểu rõ nhanh tiếng nói giáo hoàng các hạ hiểu lầm là hai chọn thứ nhất bị bị đông tức giận trì trệ hút nhẹ m ộ t hơi khôi phục bình tĩnh trong lòng chỗ sâu lại là nhẹ nhàng thở ra giáo hoàng các hạ thành chủ nhà ta anh minh thần võ công đức đều cổ kim hiếm có cũng không chiếm nhân thê nữ hạng người mời các hạ đừng vọng tưởng thành chủ nhà ta bách hiểu sinh nói với giọng trịnh trọng trong lòng cũng thở phào suýt chút nữa trực tiếp náo động lên đại sự hắn là thật không nghĩ đến đối phương sẽ nghĩ đến mẹ con đều cưới chuyện không giải thích rõ ràng không là vạn nhất lời này từ trong miệng hắn để lộ ra hắn cũng sẽ không cần trở về trực tiếp tự vận là kết cục tốt nhất chẳng qua thành chủ thật không có nghĩ như vậy qua sao mẹ con này quả thực đều là thiên hạ tuyệt sắc ca có lẽ nghĩ đến chẳng qua là thân phận đối phương không tốt thao tác suy nghĩ chuyển mấy lần vội vàng thu liễm cực kỳ nghiêm túc nhìn bị bị đông bị bị đông hừ nhẹ một tiếng từ chối cho ý kiến giáo hoàng các hạ hai cái lựa chọn này bên trong trong thành có người cảm thấy thành chủ đã cưới thiên nhận tuyết thánh n ư tốt cũng có người cảm thấy thành chủ đã cưới ngươi càng tốt hơn mà tại hạ chính là cho rằng thành chủ đã cưới các h ạ thích hợp nhất b á t hiểu sinh không đang dây dưa vừa rồi vấn đề kia nói nghiêm túc ừ để ta cùng con gái của ta tranh giành một chồng con rể hát long thành các ngươi còn không phải tại nhục ta bị bị đông lạnh dọn q u á t khẽ giáo hoàng các h ạ kẻ thất bại vốn sẽ phải trả giá thật lớn huống chi loại này lựa chọn sẽ không tuyên dương ra ngoài cũng sẽ không trong tương lai có hại ngươi cùng thiên nhận tuyết thánh nữ mặt núi mà hiện thực là ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta nhà thành chủ bắt hiểu sinh trầm giọng nói không muốn lan bị bị đông không chút do dự bắt hiểu sinh mặt không đổi sắc chẳng qua là bình tĩnh nói giáo hoàng các hạ không cần nhanh như vậy quyết định vẫn là phải nghĩ lại sau lại lựa chọn không đợi đối phương phản ứng tiếp tục nói nếu giáo hoàng các hạ không lớn vậy ta nhà thành chủ đương nhiên sẽ không m i ế t cưỡng mà là đã cưới thiên nhận tuyết thánh nữ hậu quả lại là võ hồn điện từ nay về sau sẽ do thiên đạo lưu là chủ bởi vì là thiên đạo lưu lựa chọn thần phục hắc long thành ta cũng bởi vì thiên đạo lưu cùng thiên nhận tuyết thánh nữ càng thân cận chút này là không thể gạt được hắc long thành ta hơn nữa đem so sánh với thiên đạo lưu giáo hoàng các hạ g ã tâm của ngươi năng lực tiềm lực đều lớn hơn. càng không thể khống cho nên hát long thành ta tuyệt sẽ không để ngươi chủ trì võ h ồ n điện từ nay về sau ngươi đại khái sẽ chỉ bị ưu cấm trong hát long thành giáo hoàng các hạ cái này là ngươi n g h ĩ muôn sao chương bảy trăm năm mươi thuyết phục b á c hiểu h sinh ánh mắt trong giọng nói đều có chút tự tin h á n tin tưởng không h á n khẳng định giống bị bị đông như vậy nữ bên trong tiêu hùng tuyệt sẽ không vì cái gọi là lập gia đình mà lựa chọn bị ưu cấm cả đời húng chi lập gia đình tính là gì vì quên thế vì tương lai nữ tự hung h c lên tuyệt sẽ không yếu hơn nam nhân nửa điểm thậm chí đây đối với bị bị đông nói là một lần cơ hội t u y ệ thảo võ hồn điện vẫn là quá nhỏ leo lên hắc long thành cái này sân khấu mới là có thể làm cho nàng có quát tháo phong vân cơ hội nàng sẽ không lựa chọn bị ưu cấm cả đời bị bị đông trong mắt ánh mắt càng lạnh hơn càng lợi lạnh như băng nói ngươi uy hiếp ta giáo hoàng các hạ nói đùa tại hạ chẳng qua là thành chủ cố vẫn trong đoàn nho nhỏ một thành viên thì thế nào dám uy hiếp ngươi tại hạ nói chẳng qua là lời nói thật mà thôi tin tưởng các hạ chính mình cũng rõ ràng những lời kia là thật hay là giả bắt hiệu sinh không nhanh không chấm nói thấy bị bị đông không nói khí tức như ba nguyên bắt h i ể u sinh không có ngừng tiếp lấy túc tiếng nói giáo hoàng các hạ không gả cho thành chủ sau này ngươi một cái có thể thấy được từ đây bị ưu cấm trong hát long thành có lẽ chờ hát long thành mạnh mẽ đến mức một loại cấp bậc khác về sau ngươi sẽ bị giải trừ giam cầm mà nếu như ngươi lựa chọn gả cho thành chủ cái kia kết quả là hoàn toàn khác biệt giọng nói một trận trở nên mơ hồ sụp sôi võ hồn điện tính là gì chẳng qua trong nhất cảnh một ngẫu chi điệu mà thôi tại hồn trong cảnh cũng không tính là cái gì húng chi ở nhân giới ở lục giới giáo hoàng các hạ lại thế nào chăm lo quản lý cũng chỉ là sớm muộn vì người khác hủy diệt mà hát long thành ta thì lại khác hắc long thành ta nhất thống b ố n cảnh uy danh vang xa thành chủ thực lực hắn kinh thiên quét ngang b ố n cảnh chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ cho dù ở toàn bộ nhân giới cũng khó gặp đối thủ nếu giáo hoàng các hạ tin tức linh thông biết được thành chủ hắn sớm đã đạt lục giới bậc đại thần thông c h i cảnh thành chủ thực lực tiềm lực ngày khác quét ngang nhân giới cũng chưa chắc không thể nào như vậy thành chủ như vậy hắc long thành như thế nào một võ hồn điện nho nhỏ có thể so mà giáo hoàng các hạ có thể biết thành chủ đối đại thế tử của mình luôn luôn tốt các vị thành chủ phu nhân nếu có tài năng có hứng thú chi bằng mở ra mới có thể hiệu lệnh thiên quân văn mã nằm trong tay một phương mấy vạn dặm cương vực thậm chí chấp trường trung tâm đều có thể giáo hoàng các hạ lấy nữ lưu thân thể dẫn đầu võ hồn điện đi đến b ư ớ c này tài năng trí khí không cần tại hạ nhiều lời chỉ có gả cho thanh chủ mới có thể để cho giáo hoàng các hạ mở ra trong lòng kế hoạch lớn giáo hoàng các hạ đây là một cái hỗn loạn đại tranh chi thế nếu không nghĩ không có tiếng t â m gì chết đi vậy đi thỏa thích nợ rộ chính mình hắc long thành cũng là ngài lớn nhất cơ hội ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều tại hạ nói những này dù ý tại hạ chỉ có thể nói trong hắc long thành cũng có được đông đạo phe phái mà phu nhân phe phái cũng là cường đại nhất phe phái tại hạ thực lực thấp xuất thân tầm thường chỉ có đầu góc còn khá tốt khiến cho còn không chỗ dựa cho nên tại hạ một mực đang thử tìm núi d ừ a cường đại thành tốt nhất hay sao cùng ta tổn thất không lớn bách hiểu sinh dùng đến tính ngữ càng là thi lẽ một cái trịnh trọng nói nói đến thế thôi mời giáo hoàng các hạ nghĩ lại t h a n h chủ đã cưới một chuyện chẳng mấy chốc sẽ xác định được ngày mai ta trở lại mời giáo hoàng các hạ cho tại hạ một đáp án nói xong xoay người ra cửa trong điện bị bị đông mặt như h à n băng một đôi thon dài ngọc nộn tay chẳng biết lúc nào đã nằm thật chặt biểu hiện ra nàng không an tĩnh nàng châm mặc rất lâu trong đôi mắt l ó e lên vô số tâm tình âm ư u không tâm lòng dã tâm hận ý v â n v â n v â ngoài vân. n điện đi ra bách hiểu sinh không có chút nào dễ dàng bởi vì hắn không thua nổi nếu bị bị đông không đáp ứng hắn chỉ có một cái kết cục may nhắc lại trong mắt l ó e ra rất nhiều suy nghĩ hắn đến võ hồn điện mục đích chỉ có một cái chính là thúc đẩy bị bị đông gả cho thành chủ bản thân bị bị đông thực lực c ư ờ n g đại dưới trướng còn có một cái võ hồn điện một khi nàng gả cho thành chủ tất nhiên sẽ ở phía sau trong phủ nhấc lên một trận sóng gió cho nên thành chủ mới đem đoan ức trụt tại trên người hắn lấy giảm bớt các vị phu nhân tâm tình bực này chuyện tìm chết không có người nào muốn làm nhưng hắn cự tuyệt không được vậy cũng chỉ có thể làm được tốt nhất không có sơ hở nào nếu không người chết đầu tiên chính là hắn hơn nữa cái này chưa chắc không phải một cơ hội chính như hắn vừa nói trong hắc long thành phe phái săn sát cường đại nhất phe phái chính là phu nhân phe phái không chỉ là phu nhân phe phái rất được thành chủ lý đạo cường xung ái cũng bởi vì các phu nhân đều có lai lịch bối cảnh các nàng thiên nhiên chính là một đoàn thể trừ thành chủ bên ngoài không người dám chê ư bắt hiểu sinh hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ người thông minh không có cường đại cỡ nào chỗ dựa nếu như bị bị đông gả cho thành chủ nàng thành phu nhân phe phái một thành viên cái kia làm thúc đẩy chuyện này hắn thiên nhiên thân cận bị bị đông bị bị đông rất dễ dàng trở thành núi rửa của hắn chỗ dựa a b á t h i ể u sinh hút nhẹ một hơi trong lòng cực độ khát vọng bản thân hắn không có thực lực mạnh mẽ vậy thì nhất định phải tìm được một cái núi rửa cường đại nếu không chuyện lần này sau này rất có thể còn biết phát sinh ở trên người hắn lần này tại sao thành thông chủ kéo hắn có nổi nguyên nhân gì đều là hư chủ yếu cũng bởi vì hắn không có thực lực còn không có chỗ dựa hắn chính là một viên tùy thời có thể lấy vứt lá cờ thành chủ căn bản sẽ không để ý nhiều hắn h á t long thành bốn cảnh to lớn người thông minh có nhiều lắm một cái b á c hiệu h sinh thì thế nào khả năng đặt ở bốn cảnh c h i chủ nhìn thèm thùng thiên hạ thành chủ trong mắt tại trước mặt hắn bây giờ quá h è n mọn h è n mọn bản thân hắn thậm chí đều không sinh ra hận ý chỉ có thể yên lặng tiếp nhận nhưng hắn tuyệt không cam lòng tiếp tục cứ tiếp như thế quay đầu mắt nhìn bế quan đại môn cung điện b á c hiệu h sinh vẻ mặt hiện lên vẻ kiên định nhất định phải nhanh làm thành chuyện này n g m nghĩ một hồi bước nhanh rời đi hơn hai canh giờ sau dựa vào cố vấn đoàn thành viên hạch tâm t â n p ậ n hắn thấy được thiên đạo lưu tại hạ bắt hiệu sinh b á i kiến ngàn trưởng lão b á c hiệu h sinh thi lễ một cái nói bách tiên sinh không cần đa lễ thiên đạo lưu khách khí nói mặc dù hắn không thế nào để mắt thực lực yếu như vậy người nhưng đối phương thân phận hắn không cách nào khinh thường tùy tiện quay i à y thật là có chuyện quan trọng nghĩ làm phiền ngàn trưởng lão bách hiệu sinh càng khách khí nói trong cử chỉ mang theo vài phần tôn kính ha ha bách tiên sinh k h á c h khí mời nói thiên đạo lưu càng nhấc lên cảnh giác bách hiệu sinh nói thiên đạo lưu lông mày xếp chặt sắc mặt có chút khó coi rất nhanh lông mi khóa chặt trong lúc mơ hồ lộ ra mấy phần tức giận cùng suy tư theo bách hiểu sinh thiên đạo lưu vẻ mặt liên tục mấy lần làm bách hiểu sinh sau khi đi thiên đạo lưu trầm mặc hồi lâu thừ nhẹ một tiếng lại thở dài âm thanh dường như bất đắc dĩ r ờ i đi bách hiểu sinh không thèm để ý thiên đạo lưu nghĩ như thế nào đối phương là mới hàng người thực lực mạnh hơn cũng không làm gì được hắn dù sao c ô v ẫ n đoàn thành viên hoạch tâm thân phận này vẫn là ngay thẳng đặc thủ h ú n g hồ đắc tội đối phương sau này có thể sẽ có phiền thoái nhưng bây giờ không giải quyết cửa hại khó khăn này hắn sẽ không có về sau thiên đạo lưu là một thức thời vụ người hắn tất nhiên sẽ nghe lời hắn đi khuyên bị bị đông đáp ứng đây coi như là vạn nhất bị bị đông không đáp ứng một cái hậu thủ chương bảy t r ư ơ i mốt long thần đế quốc ngày thứ hai bách hiểu sinh lần nữa tiến vào gian kia đại điện chờ hắn đi ra hai đầu lông mày đã hiện lên ý mừng không có làm c h ế n mại trước tiên đem tin tức bằng tốc độ nhanh nhất chuyển về h ắ c long thành sau đó hắn ăn bài không bao lâu một tin tức chuyển khắp cả tòa vũ hồn thành có nghe nói hay không giáo hoàng bệ hạ muốn gả cho chủ nhân của h long thành lập tức võ hồn điện chúng ta cùng hắc long thành chân chính thân như một nhà tin tức này đều chuyển khắp toàn thành đương nhiên nghe nói thật là không nghĩ đến giáo hoàng bệ hạ thế mà muốn gả cho hắc long thành chủ đúng vậy a trước đó ai có thể nghĩ đến tôn quy giáo hoàng bệ hạ thế mà lại lần nữa lập gia đình ta còn nhớ rõ trước giáo hoàng thở dài lúc này còn dám nói cái gì trước giáo hoàng h u ố n hồ tái giá lại như thế nào giáo hoàng bệ hạ phong hoa tuyệt đại mà hắc long thành chủ cái thế vô song đúng là ông trời tác h ợ p cho cũng chỉ có hắc long thành chủ mới xứng với chúng ta giáo hoàng bệ hạ đúng đúng là ta nói sai nói đúng là ông trời tác học cho hơn nữa giáo hoàng bệ hạ gả cho hắc long thành chủ về sau võ hồn điện chúng ta về sau trong hắc long thành cũng sẽ không kém một bậc ta thế nhưng là nghe nói hắc long thành chủ mặc dù háo sắc nhưng đối với mỗi một vị thê tử đều cực kỳ tốt từng cái đều là c ư ớ i hỏi đàng hoàng chúng ta giáo hoàng bệ hạ gà cho thành chủ về sau tất nhiên hạnh phúc mỹ mãn không tệ không tệ bị bị đông muốn gà cho hắc long thành chủ tin tức lập tức đưa đến toàn thành bàn tán sôi nổi vũ hồn thành từ bị hắc long thành tiếp nhận về sau bầu không khí vô cùng bị đè nén thiên đạo lưu tuyên bố thần phục bầu không khí giải phóng một chút hiện tại theo đạo này tin tức lại là trở nên náo nhiệt so với thiên đạo lưu bị bị đông lực ảnh hưởng sâu hơn so với sỉ nhục tính đầu hàng lòng người bàng hoàng bất an hiện tại bị bị đông gả cho h ắ c long thành chủ càng là bị võ hồn điện tất cả mọi người đánh một trăm chân phân tề cũng khiến bọn họ chân chính an tâm lại không còn đối với h ắ c long thành cảm thấy e ngại lý không có ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác dù sao giáo hoàng bệ hạ lập tức muốn gả cho h ắ c long thành chủ đây chính là người một nhà bọn họ chắc chắn sẽ không tùy ý thương tổn đến mình về sau còn vẫn có giáo hoàng các hạ sẽ phù hộ bọn họ trái tim chân chính ổn định lại bàn tán sôi nổi một cách tự nhiên liền xuất hiện không nói cử đi thành vui mừng cũng nhiều là chân vấn nhẹ nhàng thở ra chỉ có số ít người ánh mắt phức tạp chỗ không có người thiên đạo lưu sắc mặt tâm trầm hồi lâu thở dài một tiếng khôi phục bình tĩnh một chỗ khác một nghiêng nước nghiêng thành trẻ tuổi cô gái tóc vàng nhìn một chỗ phương hướng ánh mắt không hiểu bất đắc dĩ c ũ n g không cách nào nói do phức tạp mẫu thân người là tự nguyện sao tin tức còn tại nhanh chóng chuyển hướng toàn bộ võ hồn điện cảnh nội những nơi đi qua lòng người ổn định rất nhiều giữa lẫn nhau mâu thuẫn xung đột đều giảm bớt không ít đến một lần dưới trướng hắt long thành các thế lực cố kỵ bị bị đông lập tức thành chủ phu nhân thân phận không dám đối với người võ hồn điện lấn ép quá đáng thứ hai giới trướng võ hồn điện người xem xét liền bị bị đông đều muốn gả cho h ắ c long thành chủ bọn họ còn có cái gì tốt nói song phương mỗi người một khắc chế chém giết giảm bớt h ắ c long thành tiếp nhận võ hồn điện tốc độ nhanh hơn mấy phần hồn cảnh cùng tây cảnh chỗ giao giới ảnh hưởng này song phương thế cục tin tức triệu mẫn tự nhiên trước tiên đã thu đến tinh xảo dễ nhìn chân mày to nhăn nhăn bị bị đông liên quan đến nữ nhân này tất cả tin tức toàn bộ p h ù ở trong lòng trong n g á y mắt như lâm đại địch nữ nhân này thực lực quá mạnh trí tuệ thủ đoạn đều là đình tiêm dưới trướng còn có một cái võ hồn điện nữ nhân như vậy cho dù nàng đều cảm nhận được á c lực lớn lao Lông n mày vượt qua hắc bị bị long thành nhận được tin tức về sau lý đạo cường bình tĩnh cười một tiếng không có bao nhiêu vui mừng ngoài ý muốn chuyện trong dữ liệu bị bị đông còn có phản kháng cự tuyệt đường sống sao ánh mắt nhìn ra xa phương tây thiên đạo lưu thần phục bị bị đông đồng ý gả cho hắn võ hồn điện xem như bắt lại sau đó chính là càng phương tây hôn cảnh cái khác hoàn cảnh long thần đế quốc thú nhân tộc ma tộc rơi xuống thiên sứ còn có long tàu hình như là cùng thần rất sớm rất sớm thời điểm á n ư ơi nuốt sống nhìn qua một quyển tiểu thuyết lấy ánh mắt hiện tại của hắn đi xem tự nhiên là cầu huyết một mảnh lại một mảnh không có nhiều chuyện khả năng hấp dẫn hắn hoặc là nữ nhân cái k i a tìm yên đang giá tìm tòi dù sao d í n h lưu i đến thần giới trừ cái đó ra không tính cái k i a cái gọi là thần giới minh giới mạnh nhất phải là long tộc long vương cùng long thần đế quốc thánh long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tiên vân cái này một d ò n g một người cũng không thể k i n h thường còn đúng lúc là một nhóm chỉ bằng vào thủ hạ có lẽ đúng là không làm gì được bọn họ chẳng qua cũng không đội võ hồn điện hoàn cảnh bắt á t hiện tại là thần phục nhưng muốn hoàn toàn bắt lại phân chia tốt địa bàn đem nó nằm giữ cũng không phải nhất thời nữa k h á c chuyện hát long thành người nhiều hơn nữa chuyện lại thuận lợi cũng cần thời gian sau đó còn cần một đoạn thời gian tiêu hóa mới có thể xuất thủ lần nữa trước lúc này vẫn là chỉ có thể như cũ t r ư ớ c phái người đi dò xét tình báo không chần chờ lúc này an bài song xôi u sau đó ly đạo cường tiếp tục chuyên tâm tu luyện bắt lại võ hồ n điện lại là một số lớn điểm đại cường đạo liên tục không ngừng tăng lên tăng thêm phía trước chưa sử dụng hết cùng ma giới vị cường giả kia kích thích hắn đã không vừa lòng tự nhiên mạnh lên hắn phải nhanh hơn mạnh lên gần như là cùng lúc đó võ hồn điện càng phương tây cái này phương viên đến gần mười mấy vạn dặm hoàn cảnh bên trong cường đại nhất long thần đế quốc tầm cao nhất cũng tại tiến hành một trận bầu không khí ngưng trọng hội nghị tin tức các vị cũng đã biết võ hồn điện đã bị phương đông đến hắc long thành bắt lại đồng thời tin tức mới nhất v ị bị bị đông kia giáo hoàng muốn gả cho chủ nhân của hắc long thành kể từ đó hắc long thành nắm giữ hoàn toàn võ hồn điện hoàn cảnh thời gian sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt nói cách khác rất nhanh chúng ta muốn đối mặt hắc long thành long thần đế quốc hoàng đế tử viêm trầm giọng mở miệng nói âm thanh rơi xuống trong điện hoàn toàn yên tĩnh mỗi người trong thần sắc đều ngưng trọng h ắ c long thành đến quá nhanh đứng ở bên trái nhất một thân bên trên hiện ra nhàn n h ạ t quang minh c h i y ông láo mặc áo trắng k h ẽ thở dài một tiếng những người còn lại im lặng là quá nhanh bọn họ vừa xác định h ắ c long thành tiến công võ hồn điện tin tức liền lập tức biết được võ hồn điện thần phục sau đó lại nhận được tin tức này hiện nhiên võ hồn điện đã coi như là bị h ắ c long thành hoàn toàn nuốt vào còn lại chẳng qua là một ít thời gian mà thôi tốc độ này nhanh để bọn họ ra đầu tê dại như phụ trọng nhạc có thể đoán được không bao lâu nữa bọn họ muốn gặp phải hát long thành xâm lấn thiên vân đoàn trưởng nhưng có ý kiến gì thử viên nhìn về phía lao giả trịnh trọng hỏi long thần đế quốc có thể vững như thái sơn tồn tại nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là thánh long kỵ sĩ đoàn tồn tại mà thiên vân cũng là thánh long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng là người mạnh nhất long thần đế quốc đỉnh thiên trụ cột t ử viêm rất rõ ràng tại thần giới này đi xa không cách nào liên hệ thời điểm long thần đế quốc tương lai có thể quyết định không phải h ắ n mà là thiên vân thiên vân trầm ngâm một lát đón ánh mắt của mọi người nâng tiếng nói hắc long thành thế lớn long thần đế quốc ta không nên xung đột chính diện làm kết giao xung quanh các thế lực cộng đồng cùng hắc long thành ràng co nếu có thể không đậu thủ thì không đậu thủ từ viêm trầm rãi gật đầu bày tỏ đồng ý thiên vân đoàn trưởng nói đúng lắm ta cái này p h ả i người liên hệ thế lực xung quanh hát long thành thế đến hung ánh giá tâm mọi người đều biết chắc hẳn bọn họ cho là ý tưởng giống nhau lại thương nghị một chút cụ thể phương pháp ứng đối hội nghị tán đi thiên vân cùng hai người khác cùng nhau hướng một chỗ đi đại ca trận chiến này muốn đánh sao thánh long kỵ sĩ đoàn nhân vật số hai nguyệt vô nhai khẽ c a o mày nói bên cạnh thánh long kỵ sĩ đoàn nhân vật số ba lệ phong không hiểu nhị ca ngươi đây là ý gì ta thánh long kỵ sĩ đoàn trách nhiệm là duy trì ổ định là nhân tộc ta có thể phồn vinh thịnh vượng nhưng cái khác dị tộc cũng có sinh không đánh không cần thiết cầm mà nếu như hắc long thành b ấ c kích đây là nhân tộc nội bộ chi tranh ta thánh long kỵ sĩ đoàn có thể khuynh hướng thần long đến nước nơi này chỗ nên nhưng vì thế liều chết mà chiến dưới cái nhìn của ta lại không lý trí n g u y ệ t vô nhai mỗi chữ mỗi câu chân thành nói lệ phong hà to miệng muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được có chút vội vàng sao động rung đầu nhìn về phía thiên vân lớn tiếng nói l ạ i ca ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể trực tiếp đầu hàng đi trực tiếp đầu hàng đương nhiên không thể nhưng đối mặt hắc long thành chúng ta trận chiến này đánh như thế nào đánh đến trình độ gì đều cần cẩn thận tự định giá Nguyệt vô chương i nói tiếp. với Không thẹn l tâm là đ ư ợ bảy trăm năm mươi hai mấy mảnh đại lục ít nhất xuất hiện hắc long thành thế lực cấp độ bá chủ như vậy là nhân loại trận doanh cho dù thế giới khác biệt ra đời n dân tộc nhưng cùng làm người tại bây giờ vạn tộc san s á t trong lục giới đó chính là thiên nhiên nhất tộc đồng loại cho nên thiên vân nói đây là nhân tộc c h i phúc n g u y ệ t vô nhai chậm rãi gật đầu lệ phong giới sự do dự cũng gật đầu đại ca ta hiểu được nếu hắc long thành kia thật xâm phạm chúng ta liền đánh với hắn m ộ t khùng xem bọn họ thực lực là có hay không đủ mạnh nếu đủ mạnh chúng ta liền lựa chọn đi theo bất kể như thế nào ta thánh long kỵ sĩ đoàn đều là đứng ở nhân tộc bên này bảo đảm nhân tộc lợi ích đồng thời cũng có thể để một chút thân mật dị tộc cộng đồng sinh tồn lệ phong túc tiến nói ừng thiên vân lộ ra một mỉ cười có chút thỏa mãn gật đầu sau đó nhìn về phương tây hai đầu lông mày toát ra một vẻ lo âu trịnh trọng nói phía tây nam trên thánh ma đại lục ma tộc thế lớn nhân tộc thánh điện liên minh đã tràn ngập nguy hiểm nguyên bản ta là muốn tự mình ra tay chi viện nhưng bây giờ hắc long thành uy hiếp gần ngay trước mắt hoàng đế bệ hạ sẽ không nguyện ý để ta đi xa chẳng qua thánh điện liên minh lại không thể không cứu cho nên nhị đệ tam đệ lần này cần do các ngươi ra tay ừng nguyệt vô nhai đơn giản ứng tiếng vừa vặn ta đã sớm nghĩ cùng những ma vật kia giết một trận đại ca ngươi yên tâm lệ phong lớn tiếng nói ma tộc thực lực không thể khinh thường nếu chuyện không thể làm không cần mạnh mau sớm c h u y ể n tin cùng ta đến lúc đó cũng không chiếu cố được nhiều như vậy ta sẽ mời long vương bệ hạ cùng nhau ra tay thiên vân trầm n g â m nói nguyệt vô nhai lệ phong tỏ ra hiểu rõ một bên khác vừa rồi khiến người ta tán đi tử viêm sắc mặt dị thường nặng nề hắn nhìn về phía duy nhất còn tại thân ảnh ngưng tiếng nói diễm ngươi nhìn như thế nào long thần đế quốc thái tử tử diễm khuôn mặt nghiêm túc do dự một chút trần trờ nói phụ hoàng đối mặt hắc long thành uy hiếp nhi thần nhìn thiên vân đoàn trưởng hình như cũng không phải quá quá như lâm đại địch nghĩ đến nghĩ lui cái từ này cũng so sánh thích hợp ai tử viêm an ủi mắt nhìn tự diễm trầm d g i n ó i ngươi có thể đã nhìn ra chút này rất tốt t ử diễm mày nhắc lại thật là như vậy hắn thật ra thì đương nhiên hy vọng chính mình nhìn lầm phụ hoàng cái này diễm cái này cũng không kỳ quái t ử viêm lắc đầu trầm giọng nói ngươi phải hiểu được thánh long kỵ sĩ đoàn mặc dù lệ thuộc vào ta đế quốc nhưng cho đến nay đều là vô cùng độc lập ngay cả phụ hoàng ta đều không thể cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ bọn họ hiểu chúng chưa từng là long thần đế quốc mà là toàn bộ nhân tộc người do chưa từ diễm mặt lộ khiếp sợ có chút khó mà tiếp nhận phụ hoàng ý của ngài là hát long thành đồng dạng là nhân tộc cho nên thánh long kỵ sĩ đoàn sẽ không l i ề u chết mà chiến thử viêm không nói gì thêm chẳng qua là gật đầu bầu không khí trầm mặc một hồi tử diễm vừa rồi thở ra một hơi hình như tiếp nhận vấn đề này diễm lục giới thành lập đại tranh chi thế chiến tranh sớm muộn sẽ đ ế n chỉ có điều nguyên bản ta cho rằng thời gian này còn có không ít không nghĩ đến chúng ta chỗ gần xuất hiện một cái hát long thành thiên biến chẳng qua ngắn ngủi mấy năm nhất thống b u ô n cảnh thật là đáng sợ đáng sợ khó có thể tưởng tượng t ử viêm thở dài một tiếng vẻ mặt có chút phức tạp thân là đế vương hắn đương nhiên là có hùng tâm t r à n g trí vừa vặn thời đại này là đại tranh chi thế hắn còn nắm chắc tranh thủ được thánh long kỵ sĩ đoàn ủng hộ nhưng chính như hắn nói không nghĩ đến xảy ra một cái hắc long thành một cái hắc long thành trực tiếp đem hắn tất cả hùng tâm tráng trí đều ép xuống phu hoàng ngài tử diễm k h ẽ giật mình giống như là hiểu rõ cái gì hai mắt mở to nhìn tử viêm tử viêm con qua thân có chút âm thanh mệnh m ỏ i vang lên diễm có lẽ ngươi cũng xem không sai ta cũng không nghĩ đến cùng hắc long thành liệu chết rốt cuộc đế quốc sinh tử tồn vong mới là quan trọng nhất mà hắc long thành chưa từng sẽ cưỡng ép hủy diệt một cái thế lực nó muốn chẳng qua là thần phục điểm này có lẽ là dương mưu nhưng ta không thể không bị lừa ta thua không dạy nổi hơn nữa vì về sau ta thậm chí cũng không thể đem đế quốc thực lực đều lấy ra cùng h á c long thành liều mạng bởi vì như vậy sẽ tổn thất quá lớn thực lực tổn thương về sau sẽ bất lợi cho đế quốc về sau tại h á c long thành tình hình Diễm, diễm ngươi hiểu phải đối nhiều chi một mình, hoàng, Long Thần không phải là đối thủ của Long Thành. Nhưng xung quanh còn có rất nhiều thế lực, hợp chúng chưa? Phụ thực thủ Hác thế hợp thật chặt quốc quả có sức của có lực, lực, có ca ta ta là lẽ lấy lẽ rất tử đế l o n g thần đế quốc ta sẽ cùng ma tộc thú nhân tộc chuyên tâm đối kháng một người khác tộc thế lực sao coi như long thần đế quốc ta nguyện ý ma tộc thú nhân tộc sẽ tin tưởng chúng ta sao ta tấn nguyên đại lục không nói thánh ma đại lục ma tộc thế lớn thánh điện liên minh còn hướng chúng ta cầu viện ngưỡng quan g đại lục ngũ đại đế quốc tranh đấu hỗn loạn không chịu đ ổ i càng phương tây tình hình nghe nói đồng dạng hỗn loạn lại nào có cái gì đồng tâm hiệp lực đồng minh t ử viêm âm thanh cao lên mấy phần có mấy phần bất đắc gì cùng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép đúng là như thế hoàn cảnh mới cho hắn sinh ra như vậy tiêu cực suy nghĩ không phải hắn không muốn mạnh mẽ lên thật sự tình hình không cho phép tử diễm hoàn toàn trầm mặc giống như một mực tin tưởng vững chắc mỹ hảo bị đánh vỡ tử viêm không có q u y g i à y hắn lại yên t ĩ n h một hồi lâu tử diễm vừa rồi hít sâu một hơi nói nhỏ phụ hoàng nhi thần hiểu ừ n hiểu liên tốt bất kể như thế nào đế quốc cơ nghiệp mới là quan trọng nhất người thân là thái tử muốn làm đến trong lòng hiểu rõ đối mặt hắc long thành muốn đánh lại không thể tổn thương quá nhiều lực lượng chủ yếu vẫn là nhìn thánh long kỵ sĩ đoàn theo ý ta dù như thế nào thánh long kỵ sĩ đoàn cũng không sẽ trực tiếp đầu hàng khẳng định phải cùng hắc long thành đánh qua một trận vậy liên để bọn họ đi đánh đi thử chúng ta thuận thế mà làm là được thử viêm túc tiếng nói vâng tử diễm đáp tốt ngươi lui ra đi chuyện này đừng lại nói cho người khác biết ta ngươi rõ ràng là được thử viêm phất tử diễm lui xuống trong đại điện vang lên một tiếng thở dài rất dài tại tấn nguyên trên đại lục hai thế lực lớn khác nhận được tin tức nếu so với long thần đế quốc b u ổ i tối không í t dù sao luận đến góp nhặt tin tức tình báo cùng là nhân tộc long thần đế quốc khẳng định càng có ưu thế hơn nhiều thân là rơi xuống t i ê n sư ma tộc đế quốc thân là thú nhân thú nhân đế quốc khi bọn họ liên tiếp nhận được liên tiếp tin tức về sau đều rơi vào thật lâu trong trầm mặc sau đó mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào chương bảy trăm năm mươi ba giả tham xuân trí tuệ h ắ c long thành cửa thành phía tây trước đây chính là h long thành nhìn hình như cũng không phải hùng vĩ như vậy đến từ phương tây đội ngũ đến gần cửa thành trong đội ngũ chỗ một người nói khẽ、ừ. b ê ngâm miệng một tiếng quát khẽ vang lên nơi này là địa phương nào ít nói chuyện âm thanh kia lại vang lên chủ nhân âm thanh là một vị nữ nhân trung niên đội ngũ m ắ khổng lồ chầm rãi tiến vào trong thành lập tức đưa đến ngoài sáng trong tối vô số ánh mắt âm thanh đây là nơi nào người đến thế nào nhiều như vậy dị phát dị mắt còn có những kia y phục thật là thế phong nhật hạ a là v n g vặn thần phục người võ hồ điện nghe nói người bên kia có rất nhiều cùng chúng ta không giống nhau võ hồ điện chính là hắc long thành chúng ta vừa rồi bắt lại thế lực kia ta biết nghe nói võ hồn điện thần phục võ hồn điện giáo hoàng muốn gả cho chúng ta thành chủ đây nhất định là vị kia giáo hoàng đội ngũ nói có đạo lý xem ra phủ thành chủ lập tức lại muốn cử hành tiệc cưới đúng vậy à nói đến mấy năm này thành chủ cử hành tiệc cưới số lần đều ít đi rất nhiều thật là đáng tiếc là đáng tiếc thành chủ lấy vợ đó là thật hào phóng a mau tránh ra đó là phủ thành chủ từ nữ đại quản gia không biết bao nhiêu trong tiếng nghị luận dẫn theo trước người đến từ nữ đi đến trước đội ngũ một phen nghiệm minh thân phận về sau t ử nữ c ư ờ i yếu ớt lấy đi đến bị bị đông trước hơi thi l ễ một cái bái kiến giáo hoàng bệ hạ t ử nữ nhận thành chủ chi mệnh đến trước nên tiếp bị bị đông đánh giá một cái t ử nữ chân mày to g ã y nhẹ phai nhạt tiếng nói làm phiền bệ hạ đến vốn nên là bên ngoài phủ người nên tiếp nhưng thành chủ đối với bệ hạ y ê u ái có thừa cho nên vừa rồi phái thuộc hạ đến trước bệ hạ nếu có cái gì cần thiết xin cứ việc phân phó t ử nữ đoan trang không chúng được mất một phần tôn kính nói bên ngoài phủ nội phủ bị bị đông trong lòng hơi thả lòng k h u khí xem ra phái như thế kẻ yếu đến trước không phải khinh thường nàng mà là một loại quan trọng、ừ. phai nhạt tiếng đáp lại không có nhiều lời từ nữ trong lòng đối với vị này sắp trở thành phu nhân mới tính cách có đại khái h i ể u cũng không nói thêm nữa ý chào một cái về sau tại phía trước dẫn đường phủ thanh chủ hậu phủ hôm nay là vị k i a giáo hoàng bệ hạ vào thành thời gian a đang cùng tiết bảo thoa tán gẫu giả tham xuân hình như vô tình bỗng như nói tiết bảo thoa mắt nhìn giả tham xuân gật đầu bình tĩnh nói từng là hôm nay phu quân còn phái tử nữ đi n ê n đón a vậy thật đúng là đủ coi trọng giả tham xuân cười cười giống như có chút vẻ kinh ngạc dù sao cũng là võ hồn điện tri chủ thực lực bản thân càng là đạt đến cấp độ nhân t i ê n nhị giới phu quân coi trọng nhất nữ tử cái này tiếp bảo thoa vẫn là bình tĩnh nói chỉ có điều hai đầu lông mày cái kia lau không phục lại có chút rõ ràng nàng vốn là tính tình mạnh hơn người há lại sẽ dùng người nàng đương nhiên có thể làm cho nàng lộ ra như thế biểu lộ đã nói rõ nàng sớm là như lâm đại địch giả tham xuân nhìn ở trong mắt nhàn nhạt cười nói nói đến vị này giáo hoàng bệ hạ vừa vào cửa chỉ sợ cũng muốn lực gáp của vương chẳng qua nên gấp cũng không phải chúng ta bảo thoa ta ngươi không lấy thực lực bản thân làm ngạo rất được đến áp lực nên mấy vị kia mới là ta ngươi nên thoải mái tinh thần Tiếc bảo thoa khẽ giật mình hình như có hiểu rõ nhìn giả tham xuân đột nhiên hiểu hôm nay giả tham xuân đột nhiên tìm nàng nói chuyện h i ế m là đang nhắc nhở nàng không nên quá tại bị bị đông trong chuyện này p h í tâm khẽ nhà khẩu khí có chút buồn bã nói ta hiểu được bảo thoa ngươi chính là quá nhìn không tấu vị tia giáo hoàng bệ hạ cho dù là lại xuất sắc lại như thế nào chẳng lẽ cái này rộng rãi bốn cảnh bên trong tìm không đến một vị có thể so đo người chẳng qua là nhìn nhà ta vị kia có nguyện ý hay không tìm mà thôi cái này hậu phụ lo lắng nhất chưa từng là chúng ta mà là nhà ta vị kia giả tham xuân lời nói ý vị sâu xa nàng rõ ràng tiết bảo thoa có lúc không phải nhìn không thấu chẳng qua là quá quan tâm mê trong đó ý của ngươi là tiết bảo thoa đôi lông mày nhữ lại như có điều suy nghĩ nói ngươi liền đợi đến xem đi nhà ta vị k i a là sẽ không để cho hậu phủ mất thăng bằng vị này giáo hoàng bệ hạ không phải là một cái duy nhất không bao lâu nữa giả tham xuân chắc chắn nói tiết bảo thoa nghe rõ lại cảm giác càng ấm ức hiếm thấy đối với giả tham xuân tức giận ngươi đã sớm đã nhìn thấy cũng chỉ là nhìn như vậy lấy giả tham xuân tức giận nhìn nàng một cái ngươi còn bắt ta nổi cáu phải có tức giận đi tìm phu quân phát mới phải tiết bảo thoa không nói đối l ạ i tỉnh táo lại mới ngượng ngùng nói xin lỗi mấy câu giả tham xuân tất nhiên là không có so đo khẽ thở dài một cái nghiêm mặt nói biết thì phải làm thế nào đây làm ta ngươi ngăn cản được phu quân tiếp tục lấy vợ sao t i ế t bảo thoa sắc mặt có chút thất lạc nàng rõ ràng đáp án này không ngăn cản được nếu có thể ngăn cản nhiều năm như vậy đã sớm ngăn cản trước kia không thể ngăn cản sau này càng không thể nào bởi vì phu quân hàn ý tại lục giới cái này trên đường không thông báo gặp nhiều thiếu nữ tử những nữ tử này cũng không biết xe cơ nào xuất sắc bảo thoa ta ngươi còn có hậu phủ nhiều người như vậy đều không ngăn cản được ta thể ngươi có l à một được, đồng chính chính cố gắng tu hành. Chỉ cần công, cần cái thoải tinh thần, mình thời hành. phu không không nhiều xong nên gắng quân ràng liền nói là làm làm, tu bất mái m gì. rõ cái cấp độ nhân tiên nhị giới giáo hoàng mà thôi hôm nay là có thể lực gáp hậu phụ nhưng không bao lâu ngươi coi lại tuyệt đối không phải là phần độc nhất có lẽ tương lai nàng càng là hôm nay ngươi giả tham xuân trịnh trọng nhìn tiết bảo thoa c h ầ m rãi nói tại cái này hậu phụ bên trong mặc kệ là quan hệ bên trên vẫn là trên lợi ích tiết bảo thoa đều cùng nàng là khẩn mật nhất nàng không hy vọng tinh lực lãng phí ở những kia không có tác dụng chuyện t r u n g hợp bị bị đông và o p h ủ sắp q u ậ y lên sóng gió vẫn là một cái cơ hội tốt nắm chắc càng nhiều thực chất lợi ích cơ hội tốt hắc long thành này từ trên xuống dưới bao gồm hậu p h ủ đâu đâu cũng có lợi ích trong nhà tên hôn đ ả n g kia hào phóng đối với nhà mình thê t ử không chút nào keo kiệt nhưng rất nhiều đồ vật vẫn làn tên dựa vào chính mình tranh thủ dù sao người nào vừa không có tư tâm hai nữ không nói thêm gì nữa tiết bảo thoa khôi phục bình tĩnh sau rời đi lúc này bị bị đông cũng chính thức bước vào p h ủ thành chủ